Chương 693, Bất lao hoàn 2. Nghe chú vũ miệng lưới lưu loát nói một bộ một bộ, chú định băng là dối tinh dối mù, không khỏi nghi vần nói, nhị cầu tử ngươi chờ một chút, vừa nãy ta không phải nói hồng cảnh thiên sự tình sao. Làm sao đến ngươi người này liền bắt đầu nói chế dược? Đúng rồi, ngươi mới vừa nói chính là cái gì hoàn? Ha ha, tam thúc, là bất lao hoàn, ta cùng ngươi nói à, dược hiệu kia quả lao đực rồi, tuyệt đối là thần dược à? Chú vũ cười giải thích. Ồ. Thần dược a. Đồ chơi này là chỉ cái gì vậy a? Chu Định bang lại tiếp tục hỏi. Cái này mà. Chu Vũ lập tức bị hỏi ở, lại nói lấy tam thúc kiến thức tới nói nếu như mình nói ra này, Bất Lão hoàn dược tính chẳng phải là đến ai đồn đánh. Bất quá hắn không nói không phải còn có Chu Đại Bưu sao. Nhìn thấy lão nhị thật không tiện nói Chu Đại Bưu đem điện thoại lẫm lại đây lẫm lẫm liệt liệt điệu nói rằng, "Tam thúc, kỳ thực này Bất Lão hoàn ngươi có thể lý giải vì là, xuân dược." chuyên trị nam nhân bệnh liệt dương a sớm tiết ra cùng với eo toan run chân cái gì, nói chung chính là chỉ phương diện kia thôi xấu. Bất quá thuốc này không có tác dụng phụ, có người nói hiệu quả đó là cây vậy. Hơn nữa cho dù không bệnh người ăn cũng sẽ cường thân kiện thể, mỹ dung dưỡng nhan, tuyệt đối là một khoản thần dược a. Chu Định Bang nghe được là một trận run câm cấp, cháu lớn mặt sau nói chính là cái gì hắn là một câu cũng không, chưa nghe được, liền nhớ kỹ phía trước câu nói kia, cảm tình này bất lão hoàn mẹ tiếp chính là xuân dược a. Nghĩ tới đây Chu Định Bang liền dận không chỗ phát tiết, lại nói từ khi bản cổ đại thần khai thiên tích địa, nữ hoa nương nương nắm nghe tạo người, lại tới tam hoàng ngũ đế tống nguyên minh thanh cho đến hôm nay, từ chu gia láo tổ tông do hầu tử biến người đến hiện tại ở hoa hạ trên mặt đất khai chi thắng diệp, cũng chưa từng có nghe nói cái nào đồng lứa người nào bán quá, xuân, dược à. Không nghĩ tới đến chính mình dưới đồng lứa lập tức liền xuất hiện lượng muốn bán, xuân, dược, hơn nữa không đơn thuần là bán lúc này còn muốn chế tác. Này mẹ kiếp cũng quá mất mặt, hội bị người ta đem tích lương cốt đều cho chạc lợn a. Nhìn thấy Chu Đại Bưu còn ở nơi đó miệng lưỡi lưu loát địa nói bất lao hoàn thần kỳ. Chu Định Bang giơ lên tràn đầy bùn đất hoàng giáp mủ một cước liền bay qua, tàn nhẫn mà suỵ ở Chu Đại Bưu cái mông trên. Ai hú ta nhỏ má ơi. Tam thúc, ngươi làm gì đập ta? Chu Đại Bưu oan nước hỏi. Làm gì đập ngươi? Mụ kéo cái chim, hai người các ngươi không biết xấu hổ từ sáng đến tối đều muốn chút cái gì a? Muốn tiền muốn điên rồi a. con muốn làm, Xuân, Dượng, ta mẹ kiếp đạp trước ngươi, các ngươi này cùng Sái Lưu manh có cái gì khác nhau? Này, Tam thúc nói chuyện với ngươi có điểm phổ nhi hành không? Này sao là Sái Lưu manh đây? Đây chính là đại buôn bán chính cách buôn bán a. Chu đại bưu dựa vào lý lẽ biện luận vô hạn oán nước điệu nói rằng, nhìn thấy đại ca dáng vẻ uy khước Chu Vũ không nhịn được cười, mà Chu Định Bang nhìn thấy Chu Vũ dáng vẻ càng thêm đến khí. Tàn nhẫn mà chỉ vào hắn nói rằng, nhị khẩu tử ngươi cười cái gì cười? Ta nhìn ngươi mới là kẻ cầm đầu. Mụ cái chim, hai người các ngươi chờ cho ta, chuyện này còn chưa xong, chờ ta nói cho lão già nhìn hắn sao thu thập các ngươi. Tuổi trẻ không học được, còn muốn làm, Xuân, dược, có năng lực sao không đi làm bom nguyên tử? Chu Vũ Tâm nói ta cũng đến có thể làm ra đồ chơi kia a. Bất quá lúc này cũng không thể tranh luận, bằng không Tam Thúc khởi sướng phong đến mình ca lượng hôm nay gái phải nằm ở chỗ này. Liên Lam Bộ hết sức oan ức điệu nói rằng, Tam Thúc Ta nói ngươi giảng điểm lý có được hay không? Làm, Xuân, Dược có cái gì mất mặt? Nhân ra nước ngoài công ty lớn rửa vào làm, Xuân, Dược kiếm được nhiều tiền, loại này chuyện làm ăn hiện tại hỏa ghê gớm, hơn nữa quang minh chính đại, có cái gì không thể làm? Ai hưu ạc còn phản ngươi? Được. Ta cũng không cùng ngươi phí lời, chúng ta lập tức liền đến trên núi tìm ngươi Thái Công đi, xem bọn họ đều là sao nói. Mụ, ngày hôm nay hảo tâm tình đều bị hai người các ngươi tên nhóc khốn nạn làm hỏng. như thế này lại trùng trị ngươi lưỡng. Nói xong cũng không quay đầu lại địa đã nghĩ đi trở về. Chu Vũ biết làm bất lão hoàn chuyện này, lấy tam thúc tư tưởng cùng kiến thức một chốc cũng lý giải không được, còn không bằng đơn giản đem những trưởng bối này đều đưa đến sơn lần trước tính đều cho tẩy tẩy não, nếu không sau đó còn phải phiên phức. Thế nhưng hai chàng này hiện tại cũng là một bụng oan ức. Phải biết làm bất lão hoàn chuyện này, nhưng là hộ tử đưa ra a, khá lắm này chính chủ nhân còn không ai chửi mình ca lương đúng là sớm hưởng thụ một cái. Cái gọi là chiến tranh anh em ruột da trận phụ tử binh. Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, vào lúc này ca lưỡng đều bị mắng hạ xuống lão tam cũng không dễ. Liên Chu Vũ liền đem chủ Nưu Chu Hổ cũng cho phủi xuống đi ra. Khởi điểm Chu Định Bang bị náo loạn cái đại hơn mặt, cuối cùng liền thở phì phò về nhà tìm gậy đi tới. Chờ đến Chu Định Bang sau khi rời đi, Chu Vũ cùng Chu Đại Bưu hai người này bất lương ca ca là cười to không ngớt, sau đó liền mau tới xe trở lại trên núi, tìm tới đang cùng các lão đầu tử pha trò Chu Hổ. Hậu tử, tiểu tử ngươi còn có tâm sự ở chỗ này tán gẫu đây. Ta tam thúc về nhà tìm lại như thế này liền đến chừng trị ngươi. Chu đại bưu đi tới hồ nước trước lớn tiếng nói. Ai biết Chu Hổ như trước bình chân như vậy, không đau không dương điệu nằm nghiêng ở trên ghế mây lười nhác điệu nói rằng, kế điệu hồ Ly Sơn. Ta nói đại bưu ca a, ngươi đều bao lớn người vẫn cùng ta chơi trò hề này. Đừng làm cho ta xem thường ngươi a. Mẹ kiếp, ai cùng ngươi múa hí? Ta nói đều là thật sự. tam thúc thật sự về nhà tìm vậy đi tới. Nghe đại ca vị không giống như là giả, Chu Hổ mau mau ngồi dậy đến, run rẩy hỏi, "Đại đại bưu ca, vì sao à? Ta ba vì sao muốn thu thập ta a? Ta người này nhiều thành thật a? Ngươi hãy thành thật. Tam lưu tử a, tam lưu tử nếu như người khác nói lời nói này ta cũng sẽ không chi thành, nhưng là đối với ngươi ta thực sự là không nhịn được a, ngươi nếu như thành thật thế giới này sẽ không có độ phá hoại ngươi." Bên cạnh Triệu lão gia tử nghe xong Chu Hổ con mắt đảo một vòng hãy cùng quạt gió thổi lửa. Chu Hổ hiện tại cũng không công phu cùng những lão già này sả trứng, mà là một mặt hai toán mà nhìn về phía đại ca, liền muốn biết vì sao cha muốn trừng trị chính mình. Ha ha, cái này mà kỳ thực chính là ta cùng ngươi nhị cậu ca vừa nãy đem ngươi muốn làm bất lão hoàn sự tình cùng ngươi ba nói, ai biết còn không chờ hai chúng ta giải thích hắn liền vội vã về nhà tìm gậy đi tới. Nhìn, nhìn, đây chính là ta thân ca ca a. Ta nói hai người các ngươi là không phải xem ta quá một đoạn thư thái thắng ngày không vừa mắt. Hai người các ngươi trong đầu trường náo nhân không? Chuyện như vậy Nhi có thể cùng hắn nói sao? Liên hắn cái kia lão suy nghĩ không tức giận mới là lạ đây. Từ ban cao, ta thực sự là ngã tám đời mua dĩ nhiên có hai người các ngươi ca ca, trời ạ, mở cặp mắt của ngươi ra xem một chút đi, ta mẹ kiếp thực sự là quá oan ức, cấp nhà khó phòng, cấp nhà khó phòng a. Kẻ này kêu rên vài tiếng mau mau lưu dưới cái ghế. Nhìn hai bên một chút không phát hiện địch, tỉnh sau vắt chân lên cổ mà chạy, liền ran nhà cũng không dám về, cũng không biết chui vào cái nào trong rừng cây nhỏ đi tới. Trêu đến Chu Vi lão giả là cười ha ha, lúc này có thể có người cho mình hả giận. Quá không lâu sau nhi, vương hoàng trên núi là một hồi náo loạn, Chu Định Quốc Chu Định Bang ca lững mỗi người nhấc theo điều du một côn tử tức đến nổ phổi điệu trung quanh tìm kiếm. Vương Quế Lan thím ba nhi chụp lý lượng theo sát ở phía sau không cho ở ngăn cản chủ nhà. mà sau còn theo đầu gốc mơ hồ chín vị thái công cùng với Đông Đạo lão giả, làm cho trên núi du khách còn tưởng rằng muốn đập cái gì điện ảnh đây. Lại nói ở hồ tử chạy trốn sau, ở Chu Đại Bưu nhắc nhở Hạ Chu Vũ cũng mất chân lên cổ chạy, tuy nói mình đem hồ tử đưa ra bán nói hắn là chủ mưu, nhưng là chuyện lớn như vậy thì nếu là không có chính mình chống đỡ hồ tử có khả năng đứng dậy sao? Vì lẽ đó nếu như bị đánh phòng trường chính mình cũng chạy không được, vì lẽ đó Chu Vũ cũng tới cái cản khôn đại nazi. Ở trên núi tìm hai vòng sau cũng không tìm được người, Chu Đại Bưu cười theo khuyên can đủ đường đem những này ở khí đấu trường đối cho mời đến hồ nước trước, để mọi người trước tiên nghỉ một lát, tích góp đủ khí lực như thế này tốt tiếp theo tìm. Mọi người sau khi ngồi xuống Lý Thái Công có chút không hiểu hỏi, "Ta nói Định Quốc Định Bang, các ngươi cả lũng vừa lên đến liền khí thế hùng hổ địa muốn dạy dุก hài tử, nói hai người bọn họ làm thịt chuyện thất đức nhị, chúng ta mọi người hiện tại còn đầu gốc mơ hồ đây, đến cùng là vì sao a?" Chu Định Bang thở hồng hộc địa hồi đáp, Lý gia gia, ta đều không mặt mũi cùng ngươi nói a, nhị cẩu tử cùng hổ tử hai cái tiểu tử thúi cũng không biết sao nghĩ tới, dĩ nhiên muốn chế tác. Xuân, rược ra bên ngoài bắn ra, ngươi nói này không phải xả con bê sao? Đồ chơi này cùng Sái Lưu manh có cái gì khác nhau? Chẳng phải là để tổ tông hổ thẹn. Lúc này nếu như không cố gắng giáo dục giáo dục bọn họ, sau đó còn không biết có thể nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân đến đây. Chế tác, Xuân, rược. Hết thảy lão giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. biết hai người này không đi tầm tường lộ, thế nhưng cũng không nghĩ tới biết cái này sao cực hạn, mồ kéo cái chim, cũng thật là dạ muốn a. Đúng vậy, chính là chế tác, Xuân, Dược, còn nói khoác không biết ngượng địa nói cái gì muốn đem vị ạ dạ cái gì cho bỏ ra Trung Quốc, muốn cho bọn họ bất lao hoàn lao ra Á Châu hướng đi thế giới. Dạ dạ thúc thúc các đại gia, các ngươi nghe một chút, hai người này tên nhóc khốn nạn tại Trung Quốc mất mặt vẫn không tính là, lại vẫn nghĩ đến nước ngoài đi mất mặt, không thu thập thực sự là không được a. Chu Định bang đỏ mặt nói rằng, "Chương 694, Bất Lão Hoàn 3." Nghe được Tam Thúc đem Bất Lão Hoàn ý nghiên xuyên tạc khuôn mặt đều không phải, Chu Đại Bưu mau mau giải thích, "Tam Thúc, sự tình không phải như ngươi nghĩ, kỳ thực loại này Bất Lão Hoàn chính là cái bảo kiện phẩm, chỉ bất quá dược hiệu thiên hướng phương diện kia mà thôi, chính là không bệnh người ăn cũng sẽ cường thân kiện thể." "Thật sự, nghe nói tỉnh thành Tam Pháo Nhị Thúc cùng Lưu lão bản đã từng thử, hiệu quả kia tuyệt đối là cây gậy, này buồn bán tuyệt đối có tiền đồ." Ta đối với huynh đệ ta có lòng tin. Ồ! Oh. Muốn đem vị ạ dạ bỏ ra Trung Quốc thị trường, hướng đi toàn thế giới. Định bang, đây là chuyện tốt nhi à, ngươi có cái gì mất mặt? Bọn nhỏ trí hướng rất lớn mà. Lý Thái Công cười nói. Công văn đại ca, ý của ngươi là nói chuyện này nhi không mất mặt. Lao Thái Công ở một bên hỏi. Ai ưu đại hổ tự à, các ngươi cũng thật đúng. Ta còn tưởng rằng cái kia hai cái tiểu tử làm thịt cái gì thương thiên hại lý sự tình để cho các ngươi tức giận như vậy đây. Cảm tình là các ngươi cảm thấy chuyện này mất mặt ta. Ta và các ngươi nói à, hiện tại quốc gia chúng ta ở bảo kiện phẩm phương diện đó là tương đương chịu thiệt, thị trường hầu như đều bị người nước ngoài chiếm lĩnh, lại nói nữa hiện tại không phải là mấy chục năm trước, mọi người nói chuyện lên loại chuyện đó nhi liền cảm thấy mất mặt, hiện tại nhưng là quang minh chính đại. Thật muốn là cái kia hai cái tiểu tử thối có thể đem chuyện này làm thành, quốc gia còn phải cho bọn họ biểu dương đây, ít nhất ở chính sách trên cũng đến ủng hộ một chút. Lý Thái Công cười giải thích: A, nói hắn như vậy lương đây là ở làm việc tốt nhi, vì nước làm vẻ vang. Chu Định Bang Kinh ngạc nói, nếu như thật giống Đại Bưu nói tới như vậy, vậy thì tuyệt đối là chuyện tốt to lớn nhi, nói lớn chuyện ra là anh hùng dân tộc đều không quá đáng. Lý Thái Công như chặt đỉnh chém sắt điệu nói rằng, vào lúc này Chu Định Quốc ca lững lãng lẽ đem trong tay du một côn tử phóng tới trên đất, hai tấm dai dầu xương gió khuôn mặt màu đỏ tím bên trong lộ ra hồng, thật không tiện địa liên tiếp cười khúc khích. Nếu hiểu lầm mở ra Đương nhiên phải đem bị ủy khuất hai tên này tìm trở về. Liên Chu Định Bang quay về bên người chính đảng Hoàng Trịnh trọng gắt canh gắt điệu Tiễn Phi nói rằng: "Món tiền nhỏ nhi a, ngươi đi đem hổ tử cùng nhị cậu tử tìm trở về." Tiễn Phi vừa nghe mau mau nói rằng: "Tam thúc, vừa nãy hai vị kia chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, ta sao sẽ biết bọn họ ở nơi nào a?" Chu Định Bang vừa nghe liền giận không trố phát tiết, hướng về phía Tiễn Phi lớn tiếng nói: "Ngươi không biết? Mù kéo cái chim ngươi dám nói ngươi không biết?" Vừa nãy ta tịnh xem tiểu tử ngươi nháy mắt tới, ngươi nếu như không biết liền giả quỷ. Mau mau, hiện tại sự tình đã nói mở ra. Hai người bọn họ là đối với, nếu là lợi quốc lợi dân chuyện thật tốt nhi, mau để cho hai người bọn họ trở về chúng ta mọi người tốt tốt thương lượng một chút, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không trừng trị hắn lưỡng. Được rồi, tam thúc anh Minh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Chu Định Bang nói như vậy, Tiền Phi lập tức một cái nghiêm. Sau đó liền mặt không đỏ tim không đập địa cùng một cái khác huynh đệ hướng về không giống ngược thật nhanh chạy tới. Chỉ chốc lát sau chú vũ cùng chú hổ chật vật xuất hiện ở mọi người trước mặt, ngượng ngùng hướng về mọi người chào hỏi. Cũng không biết hai người này vừa nãy chui vào đi đâu rồi, cả người đều là thảo diệp tử cùng lá cây tử, kết quả lại đưa tới các lao đầu tử cùng cưới to lên. Bất quá khi nghe được chú vũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem sự tình nói một lần sau tất cả mọi người đều lộ ra kính nghề ánh mắt, trong lòng nhưng là rung động thật sâu. Cùng Lý Thái Công cùng đi những lão nhân này cái kia đều là xá dạng người. Có thể nói đều là lúc trước chạm ở quốc gia này tầng cao nhất đám kia người. Cái kia tầm mắt cùng kiến thức há lại là người bình thường có thể so sánh được. Nếu như thật giống vừa nãy Chu Vũ nói như vậy. Cái này loại bất lão hoàng thật là liền ghê gớm, thật nếu có thể rất nhiều lượng sản xuất ra, tuyệt đối là lợi quốc lợi dân thiên thu muôn đời chuyện thật tốt nhi. Liền những người này vội vàng đem hai chàng này kéo qua một bên cận kẽ lại hỏi mấy lần. Cuối cùng tất cả đều cười ha hả hướng về hai người bọn họ giơ ngón tay cái lên. Thông qua lần này cụ Hữu Thâm viên ý nghĩa nói chuyện, Chu Vũ cũng bắt đầu biết cảm tình này bảo kiện phẩm thị trường đã vậy còn quá lớn, nhìn dáng dấp chính mình còn phải đến trong không gian cố gắng đi dạo, tranh thủ tìm ra vài loại dược tính ôn hòa có thể cường thân kiện thể thứ tốt, sau đó chuyên môn làm bảo kiện phẩm, ở kiếm tiền đồng thời cũng có thể tăng lên quốc dân thể chất, tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện chuyện thật tốt nhi. Giải quyết xong bất lão hoàn hiểu lầm sau, Chu Vũ cùng hổ tử chuyên đến tỉnh thành bãi phòng ra Cát Thanh Sơn, dù sao đây là hổ tử cha vợ, vẫn là đem sự tình nói mở tốt. Liên ở gặp mặt thời điểm Chu Vũ liền đem tính toán của mình cùng hắn nói một lần. Ra Cát Thanh Sơn nghe chính là chực gật đầu, thỏa mãn đến cực điểm. Cuối cùng ra Cát Thanh Sơn cười ha hả vỗ Chu Vũ vai nói rằng: "Tiểu Vũ à, kỳ thực ngươi không cần chuyên môn vì chuyện này đi một chuyến, ngươi cùng hổ tử tuy rằng không phải anh em ruột nhưng hơn hẳn anh em ruột, ngươi còn có thể làm cho hắn chịu thiệt." Lại nói ta hết thảy tất cả cuối cùng còn không đều là hổ tử cùng tiểu tiểu. Vì lẽ đó a ta là tin tưởng ngươi. Kế thực nguyên bản ta dự định các loại, chờ hổ tử cùng tiểu tiểu kết hôn liền lui khỏi vị trí hai tuyến để hổ tử đem này sạp hàng tiếp nhận đi. Ta cùng tiểu tiểu hắn mụ cố gắng hưởng thụ một chút sinh hoạt, ai biết ngươi lại cả gia lớn như vậy trận chiến. Thôi, vậy ta liền kiên trì nữa mấy năm, các loại, chờ, bất lão hoàng niên cứu gia vững vàng địa hướng đi thị trưởng sau khi ta lui nữa hưu được rồi. Sau khi nói xong ra Cát Thanh Sơn lại hưng phấn lớn tiếng cười nói, đem vị á dạ bỏ ra Trung Quốc, để bất lão hoàn lao ra Á Châu hướng đi toàn thế giới, ngẫm lại đều làm người phấn chấn a. Đến tận đây chu Định Bang phiền lòng sự cuối cùng cũng coi như là giải quyết xong, nhân hậu chu Vũ càng làm chú ý lực phóng tới Triệu sư phụ trên người. Lại nói từ khi Triệu sư phụ đến trên núi sau, chu Vũ là rượu ngon thức ăn ngon địa nhật tình chiêu đãi, hơn nữa đem mở ra đến những kia phỉ thú một mạch địa đều giao cho hắn, để hắn căn cứ ý của chính mình điều khắc. phải biết những này phỉ thúy hơn một nửa đều là hiếm có địa cực phẩm, Triệu sư phụ làm này hành hai mươi mấy năm cũng chưa từng hưởng thụ quá loại đãi ngộ này. Hơn nữa nơi này phong cảnh như họa người miền núi thuần phác, càng làm cho tâm tình của hắn đạt đến cực hạn bình thản. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy vị này bậc thầy sư lang là đột phá chính mình nguyên bản năng lực, đạt đến một cái tân cao, điêu khắc ra không ít tinh phẩm, đặc biệt là cái kia vài con pha lên loại đế vương lục vòng tay cùng với dây chuyền, càng là mịt mờ lưu động trong suốt không chút tí vết. khiến người ta vừa nhìn liền không nhịn được muốn giữ lấy, tuyệt đối là bất thế gia thứ tốt. Hơn nữa ở Triệu sư phụ theo đề nghị, Chu Vũ đem trong tay phỉ thúy đều dự định điêu khắc thành trang sức, như vậy cho dù ra bên ngoài bán cũng sẽ so với bán nguyên liệu nhiều kiếm không ít tiền, vì lẽ đó Triệu sư phụ liền trở thành Chu Vũ ngự dụng tượng sư. Ở đây ở lại chính là mười mấy ngày. Vốn là Chu Vũ muốn cho Triệu sư phụ ở tại biệt thự trong, thế nhưng Triệu sư phụ hiềm bên kia quá xảo, liền ở Thái Dương đảo tuyển một gian khách xá ở lại. Nơi này không chỉ thanh đùa u nhã trí, hơn nữa điêu khắc mệt mỏi còn có thể đến trong rừng rậm trên bờ cắt đi một chút, xa hơn chút nữa còn có thể đến tòa kia nghi giống như tiên cảnh cầu vồng trên câu bước chậm, trời xanh mây trắng, tiên hạc thành đàn thiên nga múa lên, non xanh nước biếc hoa thơm chim hót, ở tinh thần đầu trên chính là vô thượng hưởng thụ. Nhìn Triệu sư phụ trong phòng xếp đầy to to nhỏ nhỏ tinh xảo trang sức phỉ thú, Chu Vũ trong lòng tràn ngập vô hạn cảm kích, quay về Triệu sư phụ tự đáy lòng địa nói cảm tạ, Triệu sư phụ Mấy ngày nay thực sự là khổ cực ngài, hơn nữa ngài điêu khắc những này đồ trang sức ta xem vật nào cũng là tinh phẩm a, đừng nói là nữ nhân, chính là ta người đại lão này đàn ông nhìn cũng không nhịn được trông mà thèm, thực sự là quá đẹp. Ha ha, tiểu Chu a, ta đàn ông thích hợp, cũng đừng ngươi cảm ơn ta ta tặng ngươi, nếu không là ngươi cung cấp nhiều như vậy cực phẩm phỉ thú ta chính là muốn điêu khắc cũng không nguyên liệu a. Muốn nói tặng ta còn phải cảm tạ ngươi cho ta cung cấp nhiều như vậy món hàng tốt đây. Mấy ngày nay là ta cả đời làm bên trong trại qua tối thư thái mấy ngày, khá lắm, ăn được uống đời ta đều chưa từng thấy, không nói những cái khác liền loại kia hoa quốc uống rượu trên một cái quả thực tái quá hoạt thần tiên a, còn có những kia lợn rừng nhục đại dư hấu cùng với lão căn cụ tử, thực sự là ăn quá ngon. Chứ ăn ra huống ngươi cảnh sắc nơi này cũng hơi bị quá tốt rồi, không biết còn tưởng rằng đi tới tiên cảnh đây, thật là không có nghĩ đến ngươi tuổi còn trẻ dĩ nhiên hội lợi hại như vậy. Chu Vũ cười cợt đáp lại nói: Ta nói Triệu sư phụ ngươi có thể đừng tiếp tục khoa, cẩn thận ta không tìm được bắc ga ngươi yêu thích nơi này là tốt rồi, những kia phỉ thú ta cũng không nóng nảy dùng, càng không nóng nảy bán, vì lẽ đó ngươi cũng không cần cấp điều khác, ở đây nhiều ở ít ngày cố gắng hưởng thụ một chút, ngươi khi nào trụ được rồi khi nào trở lại. Ha ha, cái kia hóa ra được, ngược lại hài tử của ta đều ở ngoài địa, trong nhà liền còn lại lão bà tử một người, ngươi người này cảnh sắc tốt như vậy, hơn nữa nghe nói nơi này mùa đông cũng không lạnh. Ta còn suy nghĩ có thể hay không đem bạn già ta Nhi kế đó ở mấy ngày đây. Đã lâu không có cùng các huynh đệ tỷ muội trò chuyện, khả năng đại gia cũng chú ý tới, quyển sách này đến hiện tại vẫn là bán phong trạng thái, vì lẽ đó thành tích chưa chút không ít, sở dĩ vẫn còn tiếp tục nỗ lực chương mới, hoàn toàn chính là vì lúc trước hứa hẹn, nhất định phải hoàn thành. Hơn nữa cho dù chương mới không có trước đây hơn nhiều, thế nhưng như trước có không ít anh chị em vẫn là trước sau như một chồng đỡ quyển sách, khen thưởng cùng vé tháng cũng không ít, thật sự rất cảm động. Vì lẽ đó, quyển sách này dù như thế nào nhất định phải bình thường hoàn thành, hơn nữa không biết bơi. Nhân phẩm tức thứ phẩm, ủng hộ của các ngươi chính là ta động lực lớn nhất. Khắc, sách mới còn ở cấu tứ bên trong, nguy ta tốt đẹp thanh ti vài túm, tổng thể muốn cho em mờ. Y người một cái cố sự khác nhau, vì lẽ đó thật sự rất khó a. Chương 695, sự nghiệp thịnh vượng. Nghe xong Triệu sư phụ Chu Vũ Cao Hưng nói rằng, "Hành a Triệu sư phụ, ta trong kho hàng còn có lượng lớn đánh bạc không có giải đây." Bất quá ta tin tưởng bằng năng lực của ta bên trong gia phệ thủy không thể thiếu, ngươi nếu có thể nhiều ở ít ngày ta còn ước gì đây. Ha ha, nói thật, ta cũng hiếu kỳ những kia đánh bạc đây, nói không chừng còn có thể xuất hiện không ít phệ thủy thượng hạng, lần này ta có thể nhất định phải điều cái đủ, coi như ở nguyên nơi này tu thân dưỡng tính. Đúng rồi, nếu không bắt đầu từ ngày mai ta liền bắt đầu giải thật chứ. Ta đều có chút vội vã không nhịn nổi. Triệu sư phụ cười nói. Chu Vũ gật gật đầu biểu thị đồng ý. Mà chính hắn cũng với những này đánh bạc tràn ngập chờ mong, thật muốn là còn có thể giải ra phỉ thú thượng hạng lần này, nhất định phải lưu lại một ít, cho rằng truyền ra bảo chuyển cho đời kế tiếp. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, giữa lúc Chu Vũ mang theo mọi người đem hai đài giải thạch cơ nhấc đến vườn trái cây bên cạnh muốn bắt đầu giải thạch thì, đột nhiên nhận được mẹ điện thoại, muốn hắn mang người lái xe tới đón làm tạ lưu quên xuất viện tốt về nhà làm trong tháng. Chu Vũ ngắt lấy ngón tay tính toán, nguyên lai like trong lúc vô tình tiểu tạo đã sinh ra một cái lễ bái cũng lặn lên xuất viện. Liên Chu Vũ cũng không rõ thạch, mang theo hổ tử cùng Tiễn Phi cầm lái 3 chiếc xe Việt dã hướng về thị trấn mà đi. Hơn 10 giờ thời điểm, lão Tào toàn gia rốt cục trở lại Phượng Hoàng Sơn. Bởi trước lúc này mọi người đã sớm nhận được Chu Vũ điện thoại, vì lẽ đó vào lúc này đều ngồi ở hồ nước trước chờ, đặc biệt là những lão già kia, đều muốn nhìn một chút tiểu tiểu Tào dài đến sáng dạng, nếu như như mụ mụ phòng trường lớn rồi cũng là cái anh chàng đẹp trai, nhưng nếu như như ba ba mà thì có điểm thảm. Tou Tou trực tiếp sử đến hồ nước trước, sau khi cửa xe mở ra lão Tào liền không thể chờ đợi được nữa địa nhảy xuống, thiện bụng lớn liên tiếp địa hướng mọi người cơ múa tay, hưng phấn la lớn, thái công các già già, ta muốn chết các ngươi rồi. Ha ha ha. Nhìn lão Tào trang phục, những người này không khỏi cười ha ha. Không thể không nói lão Tào kẻ này hôm nay mặc thực sự là quá quá dị. Không biết cái gì nguyên nhân ra hỏa này, dĩ nhiên ăn mặc một bộ dưa hấu phục, trên đỉnh đầu còn mang theo một cái màu xanh biết mũ quả dưa. Da hỏa này vốn là mập, mặc vào này một bộ sau khi thực sự rất giống một cái đại dưa hấu. Nhìn thấy nhiều người như vậy tới đón tiếp chính mình, lão Tào hưng phấn không kềm chế được. Báo ôm quyền lại lớn tiếng nói, "Ai u, các vị thái công các gia gia, tiểu tử có tài cán gì để cho các ngươi mọi người đều ra nên tiếp hạ nghệ tình, thực sự là quá nghệ tình." "Cái thứ cái gì?" Lão Triệu đầu hai ta đổ ước coi như xong đi, ngươi cái kia mười con vịt quay ta từ bỏ, lão lưu đầu ngươi còn khiếm ta hai cái túi tiền. Hôm nay cái ta vui vẻ cũng không cần, còn có lão chúng người khiếm ta. Nói chung các vị trưởng bối hôm nay cái cho ta tiểu tào mặt mũi, chúng ta liền tương phùng nợ nụ cười mận ân kỷ, các ngươi khiếm độ vật của ta ta cũng không muốn. Chư vị lão nhân gia là dở khóc dở cười, thẳng tính Triệu lão đại giọng hô, "Ta nói mấy tử, cái tên nhà ngươi vẫn là trước sau như một da mặt dày a chúng ta nhiều như vậy lão già cùng đi ra mã liền vì nên tiếp ngươi." Sú không muốn. Chúng ta là muốn nhìn một chút hài tử có được hay không? Ngươi cho ta một bên nhi ở. Ai, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng a, lão Triệu đầu a lão Triệu đầu, ta xem mấy ngươi nhảy nhót tối hoan. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét câu nói này sao? Lại nói lão gia ngải sau đó cũng phải cẩn thận đi. Thí. Lão tử năm đó lên phía Bắc Cao Ly đánh nước Mị Quỷ Xôi Nam Nam Việt đánh hầu tử, con mắt chát đều không nháy mắt một thoáng, còn có thể sợ ngươi cái này thằng nhóc con. Cứ việc phóng ngựa lại đây. Lão gia ngài trước tiên đừng đắc sát, có câu nói lao mà bất đắc trí gần cốt khả năng. Liêm pha năm đó châu bò không. Lên hơn 70 tuổi còn không là một ngày ba phao hi thể kéo cả người giật giẹo. Đừng nói chiến tranh, chính là bước đi đều lao lực. Ngài hiện tại tuy rằng mạnh hơn hắn điểm e sợ cũng cường có hạn đi, hai phao hi thể hẳn là hạn mức tối đa chứ. Ngươi nói một chút ngươi đều như vậy còn dám cùng ta như vậy giờ thái dương tử khái. Không muốn buồn cười như vậy có được hay không? Dư Hầu giống như lão Tào hai tay chống nạnh, uy phong lẫm lẫm đẳng đẳng sát khí địa nói rằng: "Nói chuyện đồng thời gió núi phất qua cái kia rộng lớn dư Hầu phục, làm cho người ta một loại dư Hầu thành tinh cảm giác. Ha ha ha. Tiên tiểu tử thối nhà ngươi cũng đừng bẩn tiểu ta, lão tử hiện tại thân thể tuyệt đối là cây gậy, không phục hai ta liền lược một dao thử một chút xem. Bất quá chúng ta ngày hôm nay chờ ở chỗ này không phải là cùng ngươi đấu võ mồm, chúng ta muốn nhìn một chút tiểu tiểu Tào, còn không mau một chút đem con ôm tới cho chúng ta nhìn." Triệu Lao biết mình nói không lại Lao Tào. Vì lẽ đó sảng khoái một thoáng miệng sau khi liền muốn nhìn một chút hải tử. Ở mọi người tiếng cười cùng rục trong tiếng trù vũ ca lưỡng cũng xuống xe, giúp đỡ Vương Quế Lan đem Lưu Quên Sam xuống xe. Xem đến Lao Bả cùng Nhi Tử đi ra, Lao Tào một cái bước xa đổi tới, cùng với Ôn Nhu cập sự cẩn thận địa đem con ôm vào trong ngực hướng về Lao Nhân ra đi đến. Tuy rằng vừa ra đời một cái lây bái, thế nhưng bởi dinh dưỡng không thiếu. Hơn nữa ở Lưu Quên Nhi mang thai thời điểm Chu Vũ cũng không ít cho nàng uống không gian thủy không gian dịch, vì lẽ đó tiểu tử hiện tại dài đến béo ị phi thường khỏe mạnh, cái kia một thân tiểu da rẻ chân mềm chân mềm, bạch bên trong lộ ra hồng, một đôi mắt to tỉnh nhìn mọi người huyên thuyên truyền loạn, rất giống lão tảo muốn mấy chuyện xấu thì dáng vẻ, thế nhưng từ tướng mạo trên xem ngờ ngỡ có thể nhìn ra mấy phần. Lưu Quên Nhi dáng vẻ. Xem tới đây bao quát mấy vị thái công ở bên trong, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ông trời phù hộ. Đứa nhỏ này dài đến không giống ba ba a. Bất quá tên tiểu tử này dài đến thực sự là quá đáng yêu, mấy cái lão già sau khi xem xong cảm thấy không đã nghiền đã nghĩ ôm lấy đến thân hai cái, không nghĩ tới lập tức bị lão Tảo ngăn cản. Gia hỏa này cười híp mắt nói rằng, thật không tiện à, hai tử còn quá nhỏ ra rẹ độ lắm, các ngươi mấy vị gia gia đầy mặt râu mép cha nhưng chớ đem con trai của ta cho chát hỏng rồi. Như vậy đi, trước hết để cho lão bà ta trở về nhà, các loại chờ Vài vài ngày sau các ngươi muốn hài tử có thể thay phiên xem. Mọi người cười cợt biểu thị đồng ý, dồn dập rút tay về. Mấy ngày kế tiếp bên trong, trên núi ngoại trừ du khách ở ngoài, tất cả mọi người đều chạy tới vườn trái cây một bên quan sát giải thạch, tuy rằng Chu Vũ mua hàng thô sắt thực không ít, thế nhưng không chịu nổi nhiều người a, có thể nói dù là ai nhìn thấy như thế cảm xúc mãnh liệt nóng nảy, tình cảnh đều sẽ không kìm lòng được điệu tự tay giải cùng nơi tảng đá quá đáng nghiền, vì lẽ đó ở mọi người cảm xúc mãnh liệt nhảy nhót dưới Vẹn vẹn 3 ngày thời gian liền đem mấy trăm tảng đá đều cho giải. Xong. Lần này mọi người nhưng là mở rộng tầm mắt, trải qua qua loa thống kê, chu vũ những này hàng thô đánh cược chướng suất cao tới 60%. Có thể không nên xem thường này 60%, có câu nói thần tiên khó đo ngọc, đừng nói 60%, chính là 2 3 10 cái kia liền có thể được xưng là là đánh bạc bên trong vương giả. Hơn nữa những tảng đá này mở ra đến phỉ thúy hơn một nửa đều là băng loại pha lê loại, này liền dọa người hơn. Cho tới hiện tại, Triệu sư phụ thấy Chu Vũ cũng không xưng hô hắn tiểu Chu lão bản, mà là trực tiếp gọi là Chu đại sư. Hơn nữa bởi mở ra nhiều như vậy phỉ thú thượng hạng, Triệu sư phụ vui vẻ bên dưới năm nay liền không dự định về rộng rãi động quê nhà, mà là trực tiếp đem bạn già Nhi nhận lấy, lão hai cái tạm thời ngay khi vượng hoàng sơn ăn cư lập nghiệp. Lại nói Chu Vũ đang bận cắt đá đồng thời cũng chưa quên dưa hấu sự tình, thường xuyên cùng Liêu tam pháo cùng với Lưu Vân Phi ở trong điện thoại nói chuyện một phen. Vì lẽ đó đang mở xong thạch sau khi liền muốn bắt đầu trích dưa hấu. Chu Vũ qua địa có 2 bộ phận, một bộ phận ở đập lớn hai bên nhà ấm bên trong, một bộ phận ở Phượng Hoàng Sơn xi si một bên địa bên trong. Bởi hai bên giải đến đều không khác mấy, vì lẽ đó Chu Vũ quyết định đồng thời khởi công. Sáng sớm ngày hôm đó, trong ngọn núi sương mù còn không tan hết, nước sương ở xanh biếc cảnh lá trên đánh lăn nhị, chim tước ở trong rừng vui sướng tấu lên, thái dương vừa mới cương bay lên một nửa, Phượng Hoàng Sơn xi si một bên địa trên đầu liền đứng đầy người. Những người này phần lớn đều là lại đây du lịch du khách, bởi ngày hôm qua nghe nói nghỉ phép khu chủ nhân ngày hôm nay muốn dưới dưa hấu, vì lẽ đó đều rất sớm đi đứng dậy, muốn cảm thụ một phen khác nông gia nhạc. Hơn nữa những người này nhưng là đều hưởng qua loại này đại dưa hấu mùi vị, nghe nói đồ chơi này đến xuất hiện ở trên thị trường vẫn không có đây, vì lẽ đó bọn họ liền có thêm một cái tâm nhãn, thoại nói mình giúp đỡ chủ nhân ra dưới qua, dựa vào chủ nhân ra giọng lượng, này ưu tiên mua luôn có thể thỏa mãn chính mình chứ. Mấy chiếc loại cỡ lớn xe vận tải ngày hôm qua liền đến Vượng Hoàng Sơn, vào lúc này đã đứng ở địa đầu, sẽ chở như thế này, đưa hấu dưới sông Trang Sa sau trực tiếp kéo đến tỉnh thành mỗi cái cứ điểm, tốt quy mô lớn đối ngoại tiêu thụ. Thiên Lam Lam thảo thanh thanh, qua diệp tử xanh sẫm qua đàng trắng kiện, khi, làm, mọi người đi vào qua sau liền nhìn thấy ở từng mảng từng mảng thú diệp thấp thoáng cái kế tiếp cái khổng lồ đưa hấu thành hàng địa trường ở nơi đó, bóng ánh rọ xương ở sắc sỡ xanh biết hoa văn trên chảy xuôi, miệt mờ lưu động. Này một mảnh qua địa có tới 40, 50 mẫu, cho dù hỗ trợ nhiều người, cũng dùng gần như 3 ngày thời gian mới hai xong. Ma nhà ở bên kia cánh đồng cũng có mấy chục mẫu, do Chu Định Quốc ca lượng mang theo thôn dân ở nơi đó hái, đại khái cũng dùng 3 ngày mới hai xong. Mấy ngày nay ở qua địa hỗ trợ du khách nhưng là đại báo có lục ăn, bởi vì mua đến thời gian nghỉ ngơi, Chu Vũ sẽ cắt ra mười mấy đỗ dưa hấu cho mọi người thưởng thức. Chương 696, buổi đầu giá một Không thể không nói loại này đại dưa hấu ở cảm quan cùng vị trên thực sự là quá cực phẩm. Bên trong nhưng là chính tông nhất Trung Quốc hồng, đen như mực dưa hấu tử tô điểm ở trong đó như một bộ Mỹ rượu tranh sân thủy. Mở ra dưa hấu trong nháy mắt một luồng lộ ra khí lạnh thơm ngát thấm ruột thấm gan, không nói ăn, chỉ là xem cùng văn cũng làm cho nhân thân tâm cụ sẵn khoái. Hơn nữa loại này dưa hấu vị Mỹ nhiều chấp, điểm mà không chán, chỉ cần ăn trên một cái thì sẽ nắm giữ không được muốn một lòng một dạ địa đi xuống ăn. Mãi đến tận ăn cái lăng đô tròn xoe mới thôi. Cho nên nói tuy rằng những này dù khách không sao trải qua việc chân tay nhi, bất thình lình giúp đỡ Trích Dưa hấu còn có chút lui, thế nhưng vừa nghĩ tới có thể ăn được loại kia mỹ vị đại dưa hấu liền cả người là sức lực, làm được, khô đến đặc biệt hăng hái. Chu Gia thôn cùng Phượng Hoàng Sơn bên này ở sung sướng địa hái dưa hấu, không biết tỉnh thành bên kia bán dưa hấu cũng bán đi rồi. Bởi vì mùa hạ, vì lẽ đó những loại dưa hấu tự nhiên không có mùa đông thời điểm quý. Bình thường gia đình đều ăn đường lền, hơn nữa không gian dưa hấu đặc biệt mỹ vị, này liền tạo thành cùng không đủ cầu thậm chí tranh mua cục diện. Chỉ cần một xe dưa hấu đến cửa hàng, cũng không cần đánh quảng cáo, trực tiếp sẽ bị các loại, chờ, người ở chỗ này quần một thưởng mà không, có thể nói hiện tại ở tỉnh thành hot nhất buôn bán chính là không gian dưa hấu tiêu thụ. Tại này Cố Đông Phong tội dưới, bảy sau tám ngày, Chu Gia thôn mấy ngàn mẫu dưa hấu đại diện tích thành thủ. Chu Gia thôn toàn thôn đều không, toàn dân điều động Mặc kệ già trẻ trời còn chưa sáng sẽ thành đàn kết đúng quống lấy cái xọt giơ lên hung lao tới qua địa hái Dư Hấu. Mà kéo Dư Hấu đại xe vận tải hầu như là toàn thiên không ngừng, một chiếc tiếp một chiếc ở thanh vũ lộ trên xuyên tới xuyên lui. Loại kia hừng hực tình cảnh khiến người ta sôi trào, cho tới đến đây du lịch đám người thậm chí cũng không nhìn phong cảnh, toàn bộ chạy đến cái kia mênh mông vô bờ qua mà nhìn về phía thôn dân dưới Dư Hấu. Chỉ là loại tình cảnh này thực sự là quá vui mừng quá có cảm hóa lực. Cuối cùng mọi người không nhịn được tất cả đều lô cánh tay vãn tay háo gia nhập vào trích qua trong đại quân. Thứ tốt vĩnh viễn có thị trường, tuy rằng trong thôn dưa hấu trồng nhiều lắm. Thế nhưng không chịu nổi toàn tỉnh thành người đều đến mua a. Vì lẽ đó cho dù mỗi ngày đại xe vận tải không ngừng, tỉnh thành bên này cũng không còn lại bao nhiêu thứ hàng. Mua qua người tuy rằng xếp hàng chờ đợi thế, nhưng như trước mặt tôi cười. Bởi vì tốt cơm không sợ muột mà, vì có thể ăn được thanh tân sướng miệng đại dưa hấu chờ thêm một chút toàn cái cái gì. Chỉ sợ là không hóa A. Bán qua người suốt sắng mà bận rộn, tuy rằng thân thể luy thế nhưng tâm tình vô cùng tốt, khi nào thấy quá như thế nóng nẻ buồn bắn A. Toàn thành mua dưa hấu, này tại Trung Quốc trong lịch sử còn chưa từng nghe nói đây. Hơn nữa cửa hàng ông chủ cũng đại khí, bán qua mấy ngày nay không chỉ cho mấy trăm đồng tiền nghỉ hẹp phí, hơn nữa còn nhiều cho hai ngàn đồng tiền tiền thưởng, kẻ ngu si mới mất hướng đây. Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi hai ngày nay càng là cười không thỏa thuận miệng. Mỗi ngày chỉ là điện thoại di động tin phải bị trên hai khối. Không có cách nào. Ai bảo mua dưa hấu nhà giàu nhiều đây. Cái này gọi điện thoại tới nói, liêu tam pháo ngươi nếu như không cho ta lưu một ngàn cân đại dưa hấu hai ta liền tuyệt giao. Cái kia nói liêu vân phi ngươi nếu như không cho ta lưu hai ngàn cân láo tử liền đến ngươi trong cửa hàng thượng. Ai, đều là bằng hưu A, bằng hưu có chuyện nhờ sao có thể không nên đây. Vì lẽ đó hai người này giả vờ giả vịt địa làm phiền hai lần nói nói mình khó xử sau khi vẫn là rộng lượng cho bọn họ lưu lại dự định dư hấu, bất quá này trong lòng mà đã sớm vui ngất trời. Hơn nữa lệnh hai người kinh hỉ còn không hết những này, nghe Chu Vũ nói trên núi hồ nước bên trong Long Lý sắp lại muốn ra đường một nhóm, ít nói mấy vạn cân vẫn phải có. Hơn nữa tiểu tử này cũng không biết từ chỗ ấy làm ra không ít phi thú, nghe nói còn tìm đại sư lại đây chuyên môn điều khắc. Hai ngày nữa muốn ở hội sở bên trong tổ chức một hội tư nhân buổi đấu giá, để cho mình hai người đem hết thể nhận thức người có tiền đều mời đến hội sở, tranh thủ đến cái một lưới bắt hết. Khi thì ca lưỡng sau khi nghe xong là liên tiếp điệu cảm thán, mẹ kiếp. Người này thật là không có pháp nhi so với a, năm ngoái tiểu tử này còn là một rưỡi cương chờ nghiệp nông thôn thanh niên, chỉ là một năm công phu liền hoàn thành to lớn chuyển biến. Không chỉ có đã biến thành hoa cỏ chuyên gia, nuôi trồng chuyên gia. Điểu chuyên gia Hơn nữa hiện tại còn đã biến thành ngọc thạch chuyên gia. Mu mu, cái gọi là ông trời quan tâm, nói tới chính là hắn chứ. Bất quá hai người này cũng chỉ là cảm khái một chút mà thôi, không chút nào lòng gánh tị, Chu Vũ càng tốt hai người càng là vui vẻ, bỏ đi thân tình hữu tình không nói, dù sao tiểu tử này được rồi chính mình lão ca lượng cũng có thể theo chia một chén canh. Ngay khi Chu gia thôn đại dư hối hái gần một nửa thời điểm, Chu Vũ ca mấy cái mang theo triệu sư phụ ở Tôn Đảo các loại, chờ Mười mấy cái huynh đệ bồi hộ dưới Minh Ngông quần quẫn điệu giết hướng về phía Liêu Tam Pháo hội sở. Vốn là Chu Vũ là không dự định mang nhiều người như vậy tới được, nhưng khi mọi người nghe nói hôm nay giao dịch làm được rồi khả năng giá trị ngàn tỷ thời điểm những người này đều bị choáng, cái nào còn có thể yên tâm liền để ca mấy cái đi. Vì lẽ đó ở Thái Công môn dưới sự kiên trì tôn Đào liền mang theo mười mấy cái huynh đệ theo mấy ông chủ, vạn nhất gặp phải mắt không mở người và sự việc nhi cũng tốt tận cùng bảo vệ trách nhiệm. Lúc này ở Liễu Tam Pháo hội sở bên trong một cái tráng lệ bên trong đại sảnh, đã tọ đầy người, xem khí chất đó cùng với thần thái đều là người có tiền. Chỉ bất quá những người này bên người hầu như đều mang một cái nhã nhặn người, hoặc trung niên hoặc lão niên. Những người này nhã nhặn mọi người là bọn họ dùng giá cao từ tỉnh thành các đại thương gia đồ cổ hành mời tới ngọc khí chuyên gia, vì là chính là ngày hôm nay để bọn họ giúp đỡ chính mình đem chấn. Chính giữa đại sảnh bày ra hai cái bàn hai cái ghế Liêu Tam Tháo cùng Lưu Vân Phi bình chân như vại điệu đang ngồi ở phía trên, đang mong đợi Chu Vũ như thế này mang đến cho mình kinh hỉ. Bởi đến có chút sớm, những đại lão này bản môn đợi một lúc liền hơi không kiên nhẫn, trong đó một vị hơn 40 tuổi nam nhân mở miệng nói rằng: "Ta nói Tam Tháo, ngươi sẽ không là lựa phỉnh ta môn mọi người ngoạn nhi chứ? Liên ngươi còn có thể mở phỉ thúi bồi đầu giá?" "Ta nói ngươi biết cái gì là phỉ thúi sao?" "Ta đi, lão dương ngươi sao nói chuyện đây?" Ta Liễu Tam Pháo là nhất phúc hậu bất quá, một ngụm nước bọt một cái đinh nhi, khi nào trải qua lắc lư người sự tỉnh. Lại nói nữa ngươi không phải mở ra hai cái phá cửa hàng ngọc sao? Liên dám nói khoác không biết ngượng địa nói ta không quen biết phỉ thúy. Nói cho ngươi, huynh đệ ta đã đính dưới một khoản pha lê loại đế vương lục vòng tay cho lão bà ta, tiểu tử ngươi nếu là có liệu tính như thế này cho lão bà ngươi cũng đính một cái, đừng làm cho mọi người xem thường ngươi. Liễu Tam Pháo chứa khí vẫn điển ứng điệu cho người này đạo hẩm. Ai du ạ? Liêu Tiên béo ngươi khi nào cùng tao nhã đứng dậy. Ngươi cũng đừng đem ta, thật nếu là có pha lên loại đế vương lục phỉ thúy không cần ngươi nói, ta chính là đập nổi bán sắt cũng đến cho hắn lấy xuống, đồ chơi này hiện tại nhưng là khan hiếm hóa. Ha ha ha ha, hoành, có lão dương ngươi câu nói này, ta hôm nay cái cuộc bán đấu giá này sẽ không bị mở. Mọi người lại kiên trì chờ một lát, như thế này nhất định sẽ làm cho các ngươi giật nảy cả mình. Liêu Tam pháo cười nói, Ngoài vi ngồi những này, nam ông chủ nữ cường nhân nghe vậy gật đầu cười, Liễu Tam Pháo bình thường làm người không sai, tính cách phóng khoáng nhất luôn cựu định, nói không chắc ngày hôm nay vẫn đúng là có thể vỗ tới điểm yêu thích ngoạn ý đây. Không quá 20 phút, Chu Vũ Đoàn người vội vã chạy tới hội quán, ở Liễu Tam Pháo cùng Liễu Vân Phi dẫn dắt đi đầu tiên là đi tới một căn phòng nhỏ, dự định trước tiên ở đây đem hết thẻ phỉ thú thu dọn một phen sau đó sẽ tiến hành bán đấu giá. Muốn tổ chức buổi đấu giá, tuy rằng không phải rất chính quy, thế nhưng người bán đấu giá này nhưng là không thể thiếu. Vốn là Liêu Tam pháo dự định đến phòng đấu giá thuê một cái quá đến giúp đỡ, ai biết lão Tào nghe nói chuyện này sau tự động tỉnh anh muốn đăng cương lần này người bán đấu giá. Lão Tào điều thỉnh câu này gặp phải ngoại trừ Chu Vũ ở ngoài tất cả mọi người phản đối, mọi người lý do để phản đối chỉ có một cái, lần này buôn bán dính đến kim ngạch thực sự là quá to lớn, rất khả năng qua trăm triệu, lại nói lớn như vậy kim ngạch để cái này không được điều lão Tào đến đăng cương chủ trì. Này không phải xả trứng sao? Thế nhưng lão Tào là rũ tỏa rũ dũ dũng, quay về mọi người lời thề son sắt địa bảo đảm, nếu như thiếu bán một phân tiền trở về liền nhảy sông tự vẫn, đương nhiên nếu như không cho hắn đảm nhiệm người bán đấu giá hắn cũng nhảy sông tự vẫn. Tối hậu Chu Vũ suy tư luận mãi vẫn là đầy áp lực đem công việc này giao cho hắn. Tuy rằng lão Tào chưa từng thấy đại thị trường, thế nhưng thắng ở ra mặt đủ hậu, tâm đổi hack, am hiểu hơn quay nhiễu, hơn nữa tâm tư cũng đủ kín đáo. Cả này đạt được Chu Vũ khẳng định sau lập tức liền tìm đến Triệu sư phụ, để hắn đem mỗi một cái sắp sửa bán đấu giá trang sức phỉ thú đại thể giá cả nói một lần. Kinh hai ngày nữa hai tốc sau khi lão Tào Lăng lả rượi vào hơn người nghị lực đem hết thảy vật đấu giá giá tiền nhớ tới rất rõ ràng. Ở Triệu sư phụ dưới sự chỉ huy, mọi người ở cái này trong bao gian nhanh chóng đem mang đến trang sức phỉ thú lấy ra dựa theo trước đó thỏa thuận tốt trình tự dọn xong, mà lão Tào chính miệng lưỡi lưu loát ở một bên cùng Liêu Tam Pháo Liêu Vân Phi lắc lư. Chương 697, ngoạn nhi chính là tim đập. Chu Hồ ở một bên nhìn thấy Lao Tảo hưng phấn như thế liền có chút bận tâm, đi nhanh lên đi qua đánh gãy bọn họ trò chuyện lo lắng nói rằng, "Ta nói Lao Tảo ngươi trước tiên bình phục một thoáng, như thế này sẽ phải trên buổi đấu giá, ngươi có thể nhất định phải kiềm chế một chút a, đừng hưng phấn quá mức đem Phỉ Thúy tặng không người. Ta nhị cẩu ca có thể không thể tiến vào ngàn tỷ phú ông hàng ngũ có thể phải xem ngươi rồi, lúc này có thể nhất định phải ra sức a." Cút đi đi. Ta khi nào trải qua không góp sức sự tình, coi như là sinh con không cùng sinh cái mang đem nhì sao? Thật sự là hoàng đế không đội thái giáng cấp, có công phu tìm tiểu tiểu nghiên cứu một chút sinh nhi tử đi, đừng ở ta trước mặt ma ma tức tức, như cái đại lao nương môn giống như. Lao tảo căn bản là mạc sắc hắn, há to miệng khinh thường nói. Chu hộ tức giận đến trực cắn răng, tiếc rằng đại chiến sắp tới, sợ ảnh hưởng kẻ này bình thường phát huy, không thể làm gì khác hơn là đánh nát nha hướng về trong bụng biết, trong lòng thầm nói: Lần đấu giá này sẽ thành công thì cũng thôi, vạn nhất làm đập phá trở lại lại toán số cái. Mấy phút sau, láo tạo ở Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi một chức một sau làm bạn dưới khí thế dũng cảm địa đi tới phòng bán đấu giá. Mà Chu Vũ mấy người cũng sau đó đi vào phía bên ngoài tìm địa phương ngồi song, một hồi hoàn toàn mới kích động lòng người phỉ thúy chuyên tràng bán đấu giá liền muốn bắt đầu rồi. Nhìn thấy Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi lĩnh đến một người dáng dấp khác loại tên béo, tỏa phía bên ngoài những đại láo này bản môn tiếng nói tự giác nhỏ chút. Đi tới trung gian bán đấu giá trước đại, Liếu Tam pháo khoát tay áo một cái ra hiệu mọi người đừng nói chuyện, sau đó cười ha hả nói rằng, "Các vị bằng hữu, các vị khách, các người khỏe." Nói vậy mọi người cũng trở sốt ruột chứ. Bên cạnh ta vị này chính là Ngài hôm nay người bán đấu giá, Tỉnh Tào, phía dưới chúng ta thì có Tỉnh Tào lão sư cho mọi người nói hai câu. Những người này dù sao vẫn là cao tố rất nhiều lắm. Theo lễ phép vào lúc này dồn dập vỗ tay biểu thị hoan nghênh. Lao Tào ngày hôm nay hiếm thấy mặc vào đang qua, một bộ chỉnh trang, áo sơ mi trắng màu xanh lam quần tây. Trên chân một đôi sáng loáng lượng đại giày da. Kẻ này chạm đang đấu giá trước đại phong tao địa vùng hai lần tay sau đó lớn tiếng nói, "Các vị quý khách các ngươi khỏe a, ta là Tả Bính. Rất vinh hạnh do ta đảm nhiệm lần này buổi đấu giá người bán đấu giá. Hy vọng đại gia ngày hôm nay đều có thể vỗ tới chính mình vừa ý phỉ thú, ta ở đây sớm chúc mừng các vị rồi." Nói xong hai tay ôm quyền xoay chuyển nửa vòng. Hoa hoa hoa Nghe được vị này người bán đấu giá nói tới phòng khoáng đại khí, dưới đáy những người này bảo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mọi người yên tĩnh một chút, ta còn có nói còn chưa dứt lời đây. Nhìn thấy vỗ tay âm thanh quá lớn, Lao Tảo nói trợn lại nói: "Cái kia ta vừa nãy nghe liếu lao bản giới thiệu, bảo hôm nay đến đều là ngàn tỷ phú ông." "Khá lắm, ta lớn như vậy trăm vạn phú ông còn chưa từng thấy đây, lần này liền muốn gặp được một đoàn ngàn tỷ phu ông." Ai u ta này tâm á sợ đến là bâng bâng nhảy lên. Khi thì ta tìm tư an này, ngàn tỷ phú ông cùng người bình thường có cái gì khác nhau đây? Liên vừa nãy ta lên đài trước liền tỉ mỉ mà quan sát một thoáng. Khoan hay nói, thật làm cho ta phát hiện chỗ bất đồng, lúc đó ta liền nhìn thấy các vị từng cái từng cái mặt mày hưng hào, sau gáy tựa hồ cũng mang theo cái mặt trời nhỏ còn phát ra quang đây, từng cái từng cái quang mang vận trượng, suýt chút nữa không đem ta dọa tè ra quần. Ha ha ha. Mọi người cùng cười to lên. Trong lòng thầm nghĩ Liêu Tam Pháo đây là đánh trâu tìm đến như thế một cái cực phẩm người bán đấu giá. Lúc này Chu Vũ đám người và Liêu Tam Pháo Lưu Vân Phi đều đem mặt ô đứng dậy, lại nói Lao Tảo ra tay, vì sao tổng thể gọi người như thế lúng túng đây? Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính. Hai lòng qua đi nên vui đùa một chút tìm đập, phía dưới ta tuyên bố, phỉ thúy buổi đấu giá hiện tại bắt đầu. Thế nhưng bởi mọi người còn chìm đắm ở vừa nãy vui cười bên trong, vì lẽ đó Lao Tảo sau khi nói xong dĩ nhiên không có ai vỗ tay. xuất hiện trong thời gian ngắn kẻ ngắt. Lao Tảo mãn đầu hát tuyến, thế nhưng trên mặt như trước cười ha hả nói rằng, "Ta nói chư vị ông chủ lớn, ta vừa nay đã tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu rồi. Các ngươi có thể bốp bốp bốp bốp." "Va va va." Mọi người lại là một trận cười to, điên cuồng gióng lên trượng. Lao Tảo vừa thấy trong lòng lúc này mới có để, vì vậy tiếp tục nói rằng, "Các ông chủ, vừa nãy ta đã nói, chúng ta ngày hôm nay chơi chính là tìm đập. Nhưng là thế nào mới có thể để đại gia tìm đập đây?" Vì lẽ đó a phía dưới có mời chúng ta ngày hôm nay đấu một cái món đồ đấu giá, Pha Lê Loại Đế Vương Lục vòng tay một con. Rầm, rầm. Lao Tảo này một cổ họng hô xong dĩ nhiên quật ngã tốt mấy người. Chu Vũ Chu đại bưu cùng với Chu Hổ bị Tôn Đảo mấy người cho đỡ lên đến, tức giận đến đó là cả người run. Mà ở tòa những đại lão bản kia cũng bị Lao Tảo cho dọa phát sợ, hắn sao? Đầu một cái món đồ đấu giá chính là Pha Lê Loại Đế Vương Lục vòng tay. Loại này trong truyền thuyết có thể gặp không thể cầu thứ tốt dĩ nhiên là đầu một cái món đồ đầu giá. Người bán đầu giá này đầu góc nước vào chứ. Dựa theo bình thường trình tự không nên là trước tiên giá đầu giá tiền thấp sao. Hơn nữa hắn đây sao không phải tim đập. Rõ ràng chính là muốn hủ chết người A. Lúc này phía dưới Chu Hổ lo lắng nói, đại bưu ca, nhị cậu ca, nếu không ta đi tới đem láo tàu đánh bất tỉnh tha đi thôi. Ta xem kẻ này chính là đầu góc để môn chen, nhìn thấy nhiều người liền phát rộ. Chiếu hắn như thế cả, buổi đấu giá hôm nay sợ là cũng bị làm tạm A. Không được, hiện tại làm gì đều chậm, chỉ có thể để ra hỏa này kế tục giả ngây giả dại. Ai u ta nhỏ má ơi, thực sự là khí chết ta rồi, cái này lao tào thật sự không là cái bất lo người A. Chú Vũ xoa đầu che ngực nói rằng, Lạ kỳ lẽ ra nên lo lắng nhất triệu sư phụ nhưng vẫn không có cái gì đại vẻ mặt. Nghe song chú Vũ ca lượng sau cởi ha hà nhẹ giọng nói rằng, Tiểu chú A, các ngươi không cần lo lắng. Ta xem tiểu Tảo không hẳn là phát rồ, chỉ định có ý nghĩ của mình. Tuy rằng phần lớn buổi đấu giá đều là từ thấp đến cao tiến hành, thế nhưng cũng có cá biệt khác loại, trước tiên dùng một cái bảo bối mở màn đem bầu không khí làm tới, sau đó sẽ dựa theo bình thường trình tự bán đấu giá, nghe nói hiệu quả cũng không tồi, chính là không biết tiểu Tảo có phải như vậy hay không ý nghĩ. Cam mấy cái bĩu môi không có hé răng, đối với Triệu sư phụ không ai tin, mọi người đều một bên thở dài một bên cắn răng. Trong lòng suy nghĩ sau khi trở về muốn tản nhận yểm điệu dọn dẹp một chút lão tào. Vốn là lão tào hô xong sau liền sẽ có người từ đặt phỉ thủy gian phòng kia đem đồ vật bưng lên, thế nhưng lão tào hành động này cũng trước đây tập luyện không giống nhau, vì lẽ đó trong phòng tuân thủ nghiêm ngặt chức trách tiền phi mấy người kia cũng không biết sao làm, đứng ở nơi đó mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không ai dám đem đồ vật bưng lên đi. Dưới đấy những lão bản này đều nổ hoa, cái kia dương tính ông chủ càng là lớn tiếng nói, ta nói tào lão sư, thật có pha lê loại đế vương lục vòng tay a. Ngươi không phải báo sai rồi chứ? Lại nói đợi một lúc còn không thấy có người đem đồ vật bưng lên, được nghe lại Dương lão bản lời nói này, Lão Tào Hỏa Nhi, này không phải khiêu chiến quyền uy của mình sao? Liền la lớn, pha lê loại đế vương lục số 1 vòng tay, mau mau cho lão tử bưng lên. Lần này tiền phi mấy người cũng không dám làm phiền, nếu không sau đó ở Phượng Hoàng trên núi sinh hoạt cái kia nhất định là sống không bằng chết, liền lập tức do một cái huynh đệ bưng khay liền đến đến bán đấu giá trước này. Khi tức cổ kính một khay trên che kín một khối hồng trù bồ, lão tào dùng tay nhẹ nhàng xúc lên, ánh vào mọi người mí mắt rõ ràng là một vẻ nồng đậm thấm ruột thấm gan lục. Liền thấy một con hồn thể êm dịu thông thấu, màu xanh biết giật giảo vòng tay lặng lặng nằm ở khay bên trong, ở ánh đèn chiếu xuống mịt mờ lưu động, phát sinh say lòng người màu xanh lục. Rầm. Nhìn thấy cái tay này chạm, tất cả mọi người đều không kìm lòng được địa nuốt nước miếng một cái, đặc biệt là trong đó mấy vị nữ lý lão bản. Cái kia từng đôi mắt chăm chú vào vòng tay trên liền không động đậy hiểu rõ. Nhìn dưới đài những người này ánh mắt, Lao Tảo khẽ miệng lộ ra một vệt cười gian, này Pha Lê Loại Đế Vương Lục thực sự là trâu bò a, chính là thần tiên thấy cũng đến bị bắt làm tù binh, hướng chi những người phàm tục. Hơi cười cợt, Lao Tảo ho khan hai tiếng đánh gãy mọi người say xưa. Ha ha, thật không tiện, trước tiên tạm thời đánh gãy một thoáng mọi người. Tin tưởng vừa nãy mọi người đều thấy được này con Pha Lê Loại Đế Vương Lục vòng tay chứ? Hối ngọc này liêu là chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm tới đến, sau đó lại mời đương đại tên ngọc thạch điêu khắc đại sư tiến hành điêu khắc, có thể nói này trạc chỉ ứng có ở trên trời, thế nhưng hôm nay sẽ vì ai lạc phạm chân đây? Ngươi, ngươi, vẫn là hắn. Các công chủ, vật ấy một khi nắm giữ vậy tuyệt đối là này sinh ra được không con đứa mong gì khác a, lúc này không hạ thủ sẽ phải tiếc nuối cả đời. Ai U ta nói Tào lão sư, ngài cũng đừng ở nơi đó làm phiền, ta điều này cũng không phải chính quy buổi đấu giá. lại nói mọi người đều mang chuyên gia giám định đây, ngài nói nhanh lên giá quy định đi. Phía dưới một ông chủ vội vã không nhịn nổi địa nói rằng: "Tao nhị, tao nhị à, vì ông chủ này tuyệt đối là thật nam nhân, liền hướng về ngài này thẳng thắn sức lực ta đem giá quy định hàng 1 triệu." Đại gia nghe rõ à, cái tay này chạc giá quy định là 9 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn, được rồi, bán đấu giá bắt đầu. Chương 698, ngoạn nhi chính là tim đập hai. Lớn tiếng hô lên bắt đầu sau. Lão Tào giơ lên trong tay bán đấu giá truy tán nhẫn mà gõ một cái. Thế nhưng bởi vì lần đầu thao tác căng thẳng bên trong mang theo hết sức hưng phấn, hơn nữa lão Tào hiện tại khí lực cũng khá lớn, vì lẽ đó lần này sức lực hiến lớn hơn phát sinh đinh thai nhức góc tiếng vang, không chỉ đem lão Tào chính mình sợ đến suýt chút nữa đem cây búa ném đi, chính là ngồi ở dưới đáy những người này cũng bị giật mình, có mấy cái nhát gan điểm nhi suýt chút nữa đều binh lên. Thế nhưng lão Tào Lâm chẳng phát huy bản lĩnh còn chưa phải thác, lập tức bổ cứu nói: Tao nhị tao nhị, thật nhiều năm không chơi cái này, khí lực không nắm giữ được, để đại gia cười chê rồi à. Được rồi, giá quy định là là 9 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn, bán đầu giá bắt đầu. Bất đắc dĩ, Lao Tảo lại lập lại một lần lời nói mới rồi. Thứ tốt liền hẳn là xuống tay trước, ngón này chạc ta mớn, ngàn vạn. Vừa nay cái kia dương láo bản đại khí địa dơ tay lên bên trong nhãn hiệu. Bởi vì hắn bản thân liền là làm ngọc thạch trang sức, cũng không mang thăng hiu. liếc mắt là đã nhìn ra cái tay này chắc tuyệt đối là hàng thật đúng giá pha lê loại đế vương lục, vì lẽ đó không chút do dự mà giơ lên nhắn hiệu. Ai dù, vị ông chủ này thực sự là xoái ở lại, sững sờ, này nhãn lực giới thật là không có nói, nam nhân liền hằn lạ đối với mình tản nhẫn một điểm. Được rồi, vị ông chủ này ra giá ngàn vạn, còn có ai ra giá? Lao Tảo vừa nhìn không chỉ giá quy định bảo vệ hơn nữa còn bỏ thêm 1 triệu, tâm cũng không rầm rầm điệu nhảy. lại nói vừa nãy nhưng là chơi một cái nguy hiểm lại chiêu, chính là muốn cố gắng đụng một cái, tranh thủ năng lực nhị cậu tử nhiều bán ý tiền. Bây giờ nhìn lại có vẻ như thắng được a. Lao Dương, ngàn vạn đã nghĩ bắt đổ tốt như thế. Phần lượng có điểm kinh a, ta ra 10 1 triệu. Một vị khắc bụng lớn ông chủ tăng 1 triệu. Muốn bảo hôm nay đến những người này đều là tỉnh thành người có tiền, nhiều tiền đó là cái gì? Không phải là một chuỗi chữ số sao? Hơn nữa cái tay này chả thực sự là quá đẹp. Fa lê loại đế vương lục a, ngày hôm nay gặp phải không mau mau cướp được tay sau đó còn không biết lại có hay không cơ hội như vậy. Liên mọi người liền tranh nhau hướng về trên tăng giá, cuối cùng lẻ gian lên bán ngàn vạn trái phải vòng tay lăng là bán được 16 triệu, bị một con ngựa ôm một vị hơn 40 tuổi nữ thương nhân mua đi. Dưới đại Chu Vũ chờ mình người vào lúc này hạnh phúc điệu đã sắp chết rồi, mụ mụ mẹ ú lão tảo mẹ kiếp chính là quá tài tình, một cái vòng tay liền bán 16 triệu. Triếu như thế cả xuống hôm nay cái phá ước cũng không là hi vọng xa vời, thực sự là quá kích thích. Trên đài lão Tào đè xuống hưng phấn mà tâm tình kích động, ho khan một tiếng mặt đỏ lử lử địa nói rằng, đại gia không phải thất vọng a, vừa nãy vòng tay chỉ là đầu một cái món đồ đấu giá mà thôi. Lần này chúng ta nhưng là mang đến không ít thứ tốt đây, bảo đảm mọi người đều có thể thắng lợi trở về. Các ông chủ, bán đâu giá nhưng đem kế tục tim đập vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nay kiện thứ 2 món đồ đấu giá cũng là kiện trấn bảo. là do hải dương lam băng loại phỉ thú điêu thành hải dương cùng băng sơn, đại gia thỉnh mở mắt ra. Nay một cái món đồ đấu giá tuy rằng không phải pha lê loại, thế nhưng thắng ở khổ người lớn, màu sắc đặc biệt, đây là Chu Vũ Hậu kỳ giải đi ra một khối phỉ thú, Triệu sư phụ lợi dụng đặc điểm trực tiếp đem màu xanh lam bộ phận làm thành biển rộng, mà màu trắng bì sắc cũng bảo lưu lại một bộ phận, điêu khắc thành một mảnh băng sơn. Món đồ đấu giá này vừa ra tới mọi người liền cảm giác nhiệt độ chung quanh tựa hồ giảm xuống không biết. Hơn nữa màu xanh lam cái kia một bộ phận tinh khiết trong suốt, rất giống xanh thảm vô ngần biển rộng, làm cho người ta cảm thấy vô tận mơ màng, tuyệt đối là một cái hiếm thấy bảo bối. Đang ngồi vẫn có không ít phỉ thúy ham muốn giả, bất thình lình nhìn thấy này tấm món đồ đấu giá, dĩ nhiên kích động đều trào lên. Vì lẽ đó giá cả một đường kéo lên, hơn 10 phút sau khi lấy ngàn vạn giá cả bị một tên nam sĩ đạp xuống. Đầu hai cái món đồ đấu giá triệt để bốc lên mọi người nhiệt tình, hơn nữa đắt giá giá cả dẫn đến sau đó lấy ra mấy cái phụ dung loại sợi vàng loại trang sức, cũng bị những người này giá cao mua đi. Có thể nói cái này không quá chính quy buổi đấu giá chủ sự phương chiếm được lợi nhuận tuyệt đối vượt qua những kia loại cỡ lớn chính quy buổi đấu giá. Lệnh những ông chủ này kinh hỉ chính là, không nghĩ tới đang đấu giá trung hậu kỳ dĩ nhiên lại xuất hiện vài món pha lê loại đế vương lục trang sức, vòng tay dây chuyền đều có, hơn nữa còn có một khoản màu tím pha lê loại vòng tay, liền mọi người đỏ mắt g gớm. dồn dập nâng bài tranh tương thưởng đập chân long huyễn vượng quyết T LX T đặc loạn. Ở mọi người thưởng đập trong quá trình Liễu Tam Pháo cùng Liễu Vân Phi cũng đỏ mắt không ngớt, nếu không là cuộc bán đấu giá này ở địa bàn của mình tổ chức, này hai vị thế tất cũng muốn đi tới đập hai cái trở về, lại nói tốt như vậy bảo bối ai không thích a. Mua được làm truyền ra bảo truyền cho đời sau, dù sao cũng hơn lưu lại tiền mặt có ý nghĩa nhiều chứ. Đấu giá xong việc sau, làm là chủ nhân Liễu Tam Pháo thỉnh mọi người đại ăn một bữa. Sau đó những ông chủ này liền thật cao hứng mà dẫn dắt đánh tới bảo bối rời khỏi. Có thể nói lần đấu giá này sẽ trở thành tích văn hóa, đạt được không tưởng tượng được thành tích tốt, vì là Chu Vũ dòng dõi lại tăng thêm hơn một bậc, bởi vậy Chu Vũ cũng chân thật địa trở thành một cái 28 tuổi ngàn tỷ phú ông. Tuy rằng không có tham dự đấu giá, bất quá Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi vào lúc này cũng là cao hứng dị thường, bởi vì Chu Vũ mỗi người đều cho một con băng loại đế vương lục vòng tay làm như báo đáp, này hai vị cũng không khách khí. mặt tươi cười điệu nhận lấy. 2 giờ chiều nhiều trung thời điểm Chu Vũ mang theo các anh em cùng Liêu Tam Pháo cùng với Liêu Vân Phi từ biệt sau lái xe đi trở về, dọc theo đường đi mọi người cười vui vẻ tâm tình khoan khoái cực điểm, dồn dập yêu cầu Chu Vũ cái này đại cường hào trở lại cho mọi người phát thưởng kim. Chu Vũ cười phất tay một cái, huynh đệ tốt có phúc cùng hưởng mà, liền miễu rộng một tấm, đáp ứng tôn đảo bọn họ mỗi người một vật tệ. Đem tiền phi đám tiểu tử này mừng rỡ hận không thể bính đi qua thân ông chủ lớn một cái. trở lại trên núi sau, các lão đầu tử dồn dập hỏi dò ngày hôm nay bán đấu giá kết quả, lão Tào Thiện cái bụng đem thành tích báo cáo một phen, lăng là để những này nhìn quen sự kiện lớn, lão già giật mình phía sau lưng ngứa ra khí lạnh, mẹ tiếp, Chu Vũ tiểu tử này đây là muốn nghịch thiên a, sẽ không là tài thần gia chuyển thế chứ? Bất quá những lão già này cũng là tương đương giàu hoạt, thừa dịp Chu Vũ Tài Nguyên rộng rãi tiến vào tâm tình khoan khoái thời cơ nhiều muốn mấy bình rượu ngon, Chu Vũ đương nhiên là sẵn khoái đáp ứng rồi. làm cho những lão giả này cùng tiểu hài tử giống như từng cái từng cái mừng rỡ không xong rồi. Chuyện này sau khi đi qua người khác đều vì Chu Vũ trở thành ngàn tỷ phú ông mà cảm thấy vui vẻ, thế nhưng Chu Vũ bản thân vui vẻ hai ngày sau liền khôi phục bình thường, thậm chí còn có chút náo tâm. Nguyên nhân không gì khác, chính là vì Chu gia thôn có thể kéo dài phát triển vấn đề. Tuy nói trong thôn bây giờ nhìn đứng dậy phát triển địa không sai, có thể cái kia đều là không gian dịch công lao a như dưa hấu hạt giống long lý cùng với đại quả đào các loại, trời, cái không gian dịch căn bản là trời không chuyện. Vạn một không gian ngày nào đó không gian mất linh hoặc là không gian dịch dùng hết sao làm? Vì lẽ đó Chu Vũ mấy ngày nay đều là ở loại này lo sợ bất an điệu tâm thái dưới vượt qua, tâm tình có thể tốt đạt được mới là lạ. Muốn khiến Chu gia thôn sau đó có thể kế tục phồn vinh xuống, dứt bỏ sử dụng không gian dịch Biện pháp duy nhất chính là đem nơi này thủ điều chỉnh lên càng thêm màu mỡ, đem hoàn cảnh của nơi này trở nên càng thêm ưu mỹ. Dù cho đạt đến không gian hoàn cảnh một gần một nửa thậm chí là 1 phần 10 trình độ, đều có thể đem long lý nuôi sống, khiến bình thường qua quả rau dưa trở nên như trong không gian trồng mỹ vị như vậy. Thế nhưng chuyện này thực sự là quá to lớn, thậm chí đều có chút huyền huyễn sắc thái, vì lẽ đó Mặc cho Chu Vũ suy nghĩ nát óc, một có lúc liền chui tiến vào trong không gian cân nhắc, đến cuối cùng cũng không suy nghĩ ra cái một 23. Hai ngày nay trong thôn Đại Dưa Hấu hái đã tiếp cận kết thúc, chu định bang chỉ là lưu lại một số ít người trên đất bên trong kế tục hái, còn lại phần lớn thôn dân lại khóa rủ cong lấy cái sọt đến trên núi hái rau dại cùng quả dại. Tuy nói năm nay dưa hấu được mùa lớn, giá tiền cũng là tương đương không sai, phòng trừng mỗi gia đều có thể phần không ít tiền, thế nhưng chu ra thôn những người này không chút nào vì là trước mắt chút thành tích này đã chí, như trước cần lao đốn giản, đi sớm về trễ địa bận rộn. Dung Ngũ gia lại nói: gia chính là một cái lao nông dần, làm việc lại lui bất tử, thật vất vả than trên tốt như vậy một cơ hội nếu như không cố gắng đụng một cái chết rồi đều bế không lên mắt, vì lẽ đó Chu gia thôn 70 tuổi trở xuống lão già một cái cũng không có ở nhà nghỉ ngơi, tất cả đều làm làm chủ yếu sức lao động không phải giúp đờ hái dưa hấu chính là đến trên núi hái rau dại quả dại, làm ra là khí thế ngất trời. Ngày hôm nay Chu Vũ dự định đến Long Vương Hạp bên kia nhìn Từ khi cái kia mười mấy điều đại vóc tầm ngư bị bỏ vào Thiên Nga Hồ sau khi chính mình sẽ không qua xem một chút, vào lúc này thừa dịp khá là thanh nhàn cũng nên đi xem xem. Nếu như có thể đem những này tầm ngư nuôi trồng thành công, cái kia Phượng Hoàng Sơn cùng Chu Gia thôn cũng có thể thu được rất lợi thật lớn, đồng thời cũng có thể để dân chúng trên bản ăn lại tăng thêm một đạo mỹ thực. Chương 699, Long Vương hạ hành trình 1. Ngay mùa hè Phượng Hoàng Sơn thanh thần nhu nhuyễn ô lương, khắp nơi tràn đầy thành tân khí tức. Ánh mặt trời xuyên tấu qua xanh biếc rộng lớn lá cây trên đất hình thành loang lổ ấm ảnh. Mặc dù là sáng sớm, thế nhưng thái dương như trước sức nóng bắn ra bốn phía, nguyên bản thiên nga bay lượn thủy điểu phiên phiên nguyệt lượng hồ trên cũng chỉ còn giữ lại mấy đóa mây trắng lững lờ, còn chim tức nhưng là một con đều không thấy được, phòng rừng đều trốn đến đầm leo sợi bên trong hoặc là chim di trú cốc bên kia hóng mát đi tới. Chu Vũ ngày hôm nay dự định một người đến Long Vương Hạp đi một chút, vì lẽ đó ai cũng không thông báo. Hắn xong điểm tâm sau thay đổi chiều cao tụ bạc sam cỡi lên đại lư liền hướng về cửa lớn đi đến. Bầu trời xanh thẳm bạch vân sa xôi, cảnh xuân tươi đẹp suối nước róc rách, xa xa cầu vồng kéo dưới ánh mặt trời càng là rộng lớn cực kỳ. Hồ nước chu vi thụ ấm hạ lão nhân nhàn nhã rơi xuống kỳ lao hà nhi, "Tiểu hài tử ngươi truy ta cản xôi nổi, thỉnh phượng phát sinh khanh khách tiếng cười." Càn có thật nhiều du khách liền như vậy nhàn nhã nằm ở trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần, nếu như nhìn kỹ còn còn có thể nhìn thấy bọn họ dùng sức nhi điệu hô hấp. Tựa hồ muốn đem nơi này thành tân vui tươi không khí đều hút tới trong bụng. Ở những người này bên cạnh trong rừng cây trong bùi cỏ, mai hoa lục, đại luận rừng, cùng với lam chim công các loại, chờ động vật hoặc là gia cầm hoặc nhàn nhã địa đi dạo, hoặc miệng lớn địa ăn nổ thảo, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài con mai con cùng mấy cái tiểu hài tử cùng nhau truy đuổi nô đùa, một bộ người cùng động vật hài hòa ở chung hình ảnh. Nhìn trước mắt phong cảnh, du khách cùng với động vật, Chu Vũ tâm tình trong nháy mắt liền rộng mở sáng sủa. Mặc kệ kiểu gì, mình đã đi ra một cái thuộc về mình con đường, tin tưởng Chu gia thôn cũng sẽ càng ngày càng tốt, chính mình có lòng tin tìm tới Chu gia thôn có thể kéo dài phát triển biện pháp, nhất định sẽ làm cho các hương thân vĩnh viễn vui sướng, hạnh phúc vui tươi tiếp tục sống. Bởi thường thường lại đây du lịch, phần lớn du khách đều biết cái này yêu thích cưới đại mao lửa tuổi trẻ hòa khí ông chủ lớn. Vào lúc này nhìn thấy hắn xuất hiện, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi. Chu Vũ một một đầu đáp lễ, một bên đi bộ vừa cười cùng mọi người tùy ý trò chuyện. bởi cũng không cần không có thời gian. Vì lẽ đó Chu Vũ cũng không nóng nảy, liền để đại lư từ từ tản bộ quanh thay, chính mình tọa ở phía trên vườn vận thưởng thức một thoáng này ngày mùa hè sáng sớm mỹ cảnh, thoạt nói mình nhưng là có tốt ít ngày không có thoải mái như vậy nhàn nhã quá. Sao chính là, giữa lúc hắn gây đại lư muốn hướng về Nguyệt Lượng hồ bên kia đi xem xem thì, trước mặt dĩ nhiên đụng phải trị nuôi Liêu Quân Nhi, mặt sau còn theo hổ tử ôm hài tử. Ai U Tà a, ngươi không ở trong phòng ở cư sao còn chạy đến? Coi chừng bị lạnh a. Chu Vũ nghe đón quan tâm điệu nói rằng: "Khách khách, tiểu Vũ a, ngươi không cần lo lắng. Tỷ tỷ thân thể vẫn khỏe, mấy ngày nay luôn ở trong phòng ở lại ta đều mượn hàng rồi, thừa dịp ngươi tảo ca sáng sớm đi ra ngoài ta liền mang theo Hải Tử đi ra tán d giải sầu. Ngươi yên tâm đi, Thanh Thanh đều tìm cái kia phụ sản khoa chủ nhiệm hỏi qua, nói thân thể của ta đặc biệt khỏe mạnh, hơn nữa cũng không dùng hết ở tại trong phòng, nếu như không khí chung quanh tốt tốt nhất là thêm ra đến đi một chút thái phơi nắng." Hơn nữa ngươi cháu lớn đừng xem tiểu, cũng yêu thích đi ra phơi nắng đây, vừa nãy đụng tới hổ tử xong cùng hắn không biết ngoạn nhi nhiều hài lòng. Lưu Quên Nhi cao hứng nói, thân thể có chút phục hậu, cháng nón trên mặt lộ ra vô hạn hạnh phúc, hào quang bắn ra bốn phía. Nếu chỉ nuôi nói như vậy Chu Vũ cũng không có thể ép buộc nhân gia trở về nhà, bất quá nhìn thấy Chu Hổ ôm hại tử Chu Vũ cũng đỏ mắt. Muốn nói lão tảo gia hỏa này bình thường tận mặt kệ nhân sự nhi, nhưng là đứa con trai này thật là là quá đáng yêu. Chu Vũ một có lúc liền mau chân đến xem, vào lúc này nhìn thấy tiểu tử ở Chu Hổ đùa dưới khanh khách cười không ngừng. Chu Vũ cái nào còn có thể nhịn được, hắn không thể đoạt lấy đến vậy cố gắng hú nhẹ. "Hổ tử, đại bảo ngươi đều chơi một hồi lâu, mau mau cho nhị ca ôm một cái. Sau đó ta còn có chuyện đây, ta ôm xong sau lại cho ngươi." Chu Vũ hướng về phía Chu Hổ nói rằng, "Dẹp đi đi, ngươi vẫn là chính mình ngoan nhi đi thôi, ta rất dung đãi cái cơ hội ôm một cái đại bảo cũng không thể cho ngươi." Chú hổ lui về sau một bước, cảnh giác nói rằng, bất quá khả năng là sợ chú vũ sinh khí, gia hỏa này lại hoa nước địa nói rằng, nhị cầu ca ngươi là không biết à, lao tàu cũng không biết cái nào gần lại là lạ, ta chỉ cần một tiếp cận hài tử liền hướng ta phát rộ, nếu không là chị dâu ngăn gia hỏa này đều có thể cắn ta mấy cái, ngươi liền xin thương xót, thừa cơ hội này để ta nhiều ôm một lúc đi. Ai hù, đại bảo dài đến thực sự là quá đáng yêu, so với lao tàu phải mạnh hơn gấp một vạn lần. Nhờ có đứa nhỏ này đầu một chút nhìn thấy chính là ta a. Không xảo không được thư, Chu Hổ nói lời nói này thời điểm lão tảo cũng không biết từ đâu cái trong rừng cây chui ra, lời hay nói xấu nghe được là rõ rõ ràng ràng. Đợi được Chu Vũ cùng Lưu Quên Nhi muốn nhắc nhở Chu Hổ thời điểm, kẻ này đã đem phại đều nói xong, liền tỷ đệ lượng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, đều biết một hồi ngụm nước chiến không thể tránh được. Tam lưu tử ngươi muốn chết a? Ai bảo ngươi ôm con trai của ta? Mau mau để xuống cho ta. Lão Tào khả năng là sợ làm sợ Hải tử, vì lẽ đó Cứ Việc rất phẫn nộ, nhưng như trước rất nhẹ giọng nói rằng: "Chỉ là lúc nói chuyện tàn nhẫn mà cắn răng, hận không thể cắn Chu Hổ mấy cái. Mẹ kiếp, đây là cháu ta, ta sao liền không thể bế? Ai, lão Tào ta liền là mượn, ngươi cùng ta nói một chút, ngươi sao liền không cho ta ôm Hải tử đâu?" Thật đúng, Cứ Việc hai ta kinh thường tính địa chính thấy không giống, thế nhưng cũng không có thể kéo dài đến đời kế tiếp trên người a. Chu Hổ phiền muốn hỏi: "Đến Ngươi mau đỡ ngã, cũng đi, liền ngươi vẫn cùng ta chứng kiến không, giống. Không thôi có thể chết ta. Ngươi biết vì sao kêu chứng kiến sao? Còn có a tiểu tử ngươi sau đó chớ tới gần con trai của ta, lại nói hai người bọn ta lỗ hổng đều là rất ưu tú, nhị khẩu tử cũng không tồi, gần đèn thì rạng chúng ta vẫn là rất cao hứng, thế nhưng tuyệt đối không thể gần mực. Huynh đệ, ngươi một bụng ý nghĩ xấu, gần mực thì đen a. Chu hộ tức giận đến run rẩy. Mà Lao Tảo vào lúc này đã bị Lưu Quên Nhi tản nhẫn mạt linh mấy lần, đau đến kẻ này gào gào chửi gọi. Lưu Quên Nhi sợ hổ tử đến khí mau mau nói rằng: "Hổ tử, đừng nghe ngươi Tảo ca ở nơi đó nói mọ, chị dâu ngày hôm nay còn thật là có chút lui, ngươi kế tục cho ta ôm đại bảo, chúng ta đến hồ nước trước nhìn hoa sen đi." "Ai, vẫn là chị dâu được, ngươi so với Lao Tảo cường gấp một và lần." "Ai, đều là sinh hoạt chung một chỗ hai người, này làm người trên lệch xã hội lớn như vậy lắm?" Nghe xong Lưu Quên Chu hổ cũng không tức giận, cố ý chọc giận lão Tào nói. Nhìn thấy lão Tào còn muốn phản công, Chu Vũ lập tức đem hắn kéo lại cười nói, "Tào ca, ngươi nếu như không có chuyện gì rồi cùng ta đến Thiên Nga hồ đi một chuyến đi, ta tốt ít ngày chưa từng đi, muốn nhìn một chút bên kia làm trò kiểu gì." "Ồ, ngươi muốn đến bên kia nhìn?" "Hay nhỉ, vừa vặn ta buổi sáng không có chuyện gì, hãy theo ngươi đi một chuyến. Bất quá ngươi cởi lửa ta cũng không thể theo chạy chứ. Ngươi đợi lát nữa." Ta đi đem Nhị Ly rước tới, hai ta cùng đi. Lao Tào bị Chu Vũ đánh gãy, cũng không cùng Chu hộ tính toán, lường hắn một cái sau trở về đi tìm Nhị Ly. Trải qua sắp tới một canh giờ trong ngọn núi rừng rậm rạp cất bước, Ca Lượng rốt cục đi tới Long Vương Hạp. Bầu trời như chiếc xanh thảm cực kỳ, dãy vực như chiếc chân nhăn như thảm rộng lớn vô ngần, thiên nga hổ như chiếc thanh linh tinh khiết thủy điệu bày tán loạn. Thế nhưng so với trước đây nơi này vẫn là xảy ra biến hóa to lớn. Nguyên bản cái kia xanh biếc đồng cỏ bốn phía cùng với trung gian vào lúc này đã nở đầy giá hoa cúc, vậy thì thật là vô biên vô hạn muôn hồng ngàn tiễu mùi hoa thoải mái, không cần đi tới gần, chỉ là đứng ở lối vào thung lũng vị trí sẽ nghe thấy được cái tiếng ngào ngạt thoải mái mùi hoa. Ở cái kia vô biên vô hạn trong biển hoa, từng bẩy từng bẩy ong mật ở tân cần điệu thải mật hoa, càng có mềm mại hồ điệp chuẩn chuẩn ở trong lúc huyền chuyển nhảy múa, biểu diễn chính mình huy hoàng nhất thanh xuân. Lúc này trong biển hoa trên cỏ đã có lượng lớn du khách ở trong đó thẳng dương. Những này du khách hoặc cười hải mã ở trên cỏ rong rùi, hoặc tay cầm ca mê ra ở trong biển hoa liên tiếp lấp lué, lưu bức tiếp theo bức mỹ hảo ký ức. Đang đến gần thiên Nga hồ một khối trên đất trống có 7, 8 cái nhà bạn, chu vi loại một chút dương thụ cây liếu cái gì, lá cây tre chắn ánh mặt trời đem. Những này nhà bạn đặt từng mảng từng mảng dâm mát bên dưới. Những này nhà bạn đều là nuôi ông nhân hòa đổi hộ vệ tạm thời đặt chân hoặc là tổn chữ mật ông địa phương, cũng là ứng cửu ra yêu cầu hậu ký nắp. Những này nhà bạn trước để lượng lớn thùng nuôi bóng tử, kết mẹ kết lũ hoang mặt ở đây ra ra vào vào, hiện ra đến mức dị thường bận rộn. Chu Vũ cùng lão Tào đi tới cái kia nơi to lớn nhất nhà bạn ở ngoài la lớn, "Cửu gia có ở đây không?" "Ta là nhị cậu tử, ta cùng Tào ca đến xem ngươi tới rồi." Xem cửa mở ra, sắc mặt hồng hào tinh thần quắc thước điệu Cửu gia cười ha hả từ bên trong đi ra, nhìn thấy Chu Vũ sau cao hừng nói rằng, "Thực sự là nhị cậu tử a. Ngươi nhưng là đã lâu đều không tới chỗ này." Ta còn tưởng rằng ngươi kiếm buộn tiền đem nơi này quên đi đây. Ai u cựu ra, thiên đại hoan buồn à, ta chính là trở thành thế giới thủ phủ cũng không dám đem ngài quên đi à. Nếu không ta còn muốn ăn tử văn mật không không? Chù vũ treo gẹo nói. Trưng bảy trăm, Long Vương hạp hành trình hai. Nhìn, ta đã nói rồi ngươi tiểu tử thúi này đến một chuyến chỉ định không phải đơn thuần xem ta tới, cảm tình vẫn là ghi nhớ cựu ra điểm ấy thư tốt à. Cựu ra cười ha hà nói rằng. Đúng đúng. Cửu gia ngài thực sự là quá anh minh rồi, nhị cậu tử tiểu tử này chính là giáp tâm bất lương, ngươi đừng xem hắn từ sáng đến tối cười ha ha, kỳ thực lưu ma trước quỷ khá. Bất quá có ta ở lão gia ngài yên tâm, bảo đảm không thể để cho lão gia ngài chịu thiệt là được rồi. Lao Tào Ân cần điệu nói rằng, "Ai, vẫn là manh tử tốt, ngươi xem một chút lời nói này nhiều lắm địa đạo. Đúng đúng đúng, ta chính là cái thiên đại người tốt, cái kia cái gì? Cửu gia ngài hiện tại tử văn mật ông còn có nhiều hay không?" Nếu không cho ta mang hai vại trở lại." Lão Tảo sư tử đại hẽ một nói, "Ngươi cút cho ta con bê đi. Còn hai vại, ngươi sao không nói kéo hai xe lữa đây? Thật đúng, đây là tốt nhất tử văn mật ong không phải nước suối có được hay không? Ngươi nói ta sao liền như vậy muốn đá ngươi hai chân đây?" Cửu gia làm ra đá chân hình, mặt mang ý cười địa nói rằng, "Khà khà, Cửu gia ngài liền không cần giải thích, nói cho cùng còn không là lão gia ngài khu môn không nỡ bỏ cho ta. Ta có thể cùng ngài nói Con trai của ta hiện tại chính trường thân thể đây, có người nói tiểu hài tử uống thuần khiết mật ong có trợ giúp phát dục, chớ đừng nói chi là này quý giá tử văn mật ong, cho nên nói hài tử sau đó trưởng có được hay không liền nhìn hắn chín thái gia có cho hay không mật ong. Lão gia ngài nhìn làm đi. Cửu gia bị tức yên lặng nở nụ cười, chỉ vào lao tảo cười mắng, "Manh tử a manh tử để ta nói tiểu tử ngươi cái gì tốt ta, từ sáng đến tối liền biết làm chút bảng môn tà đạo lắc lư người, ta có thể cùng ngươi nói" cái cái kia tầng tồn tử hiện tại trường nhưng là hồ đầu hồ náo, có câu nói ba tuổi nhìn ra già trước tuổi, đứa nhỏ này lớn rồi chỉ định là một nhân vật, tiểu tử ngươi sau đó có thể chiếm được giáo hải tử điểm chính đạo. Đừng cố gắng hải tử bị ngươi dưỡng trà đạp. Lao Tào đại mặt đỏ lên liếc mắt nói, "Cửu gia, nào có ngải như thế bẩn người. tiểu ngươi. Tiểu Tào ta đó là một bầu máu nóng vì dân vì nước. Vi Phượng Hoàng Sơn kiến thiết ta đã từng năm quá gia tộc mà không vào, cửu gia" Rõ ràng tốt như vậy người hiện tại cũng không nhiều a. Hừ, ngươi nói có đúng không thát, bất quá người này không phải là ngươi, nói thành là nhị cậu tự còn tạm được. Bất quá từ câu nói này ta lại nhìn ra một mình ngươi đặc điểm, da mặt dày a. Không được, ta ngày hôm nay liền trở về cùng tiểu quyên nhi cố gắng nói chuyện, làm cho nàng tận lực không nên để cho hài tử tới gần ngươi, nếu không tốt như vậy hài tử cần phải trưởng sai lệch không thể. Cửu gia trêu ghẹo nói. Ha ha ha. Nhìn thấy Lao Tảo ăn quả đắng một bên Chu Vũ cười đến không xong rồi. Bất quá hôm nay còn có chuyện, cũng không thể để hắn cùng Cửu Gia liền ở chỗ này múa mep khêu môi. Nghĩ tới đây Chu Vũ cười hỏi, "Cửu Gia, vừa nãy xem nơi này dù khách cũng không ít, Đại Khuê thúc cùng Tang Lô đại bá đi đâu rồi? Mấy ngày nay bọn họ không phải ở chỗ này sao?" "Hả, ngươi nhìn ta một chút đầu này, người này Lao chính là bệnh hay quên lớn, ở các ngươi tới trước đó hai người bọn họ dẫn thủy sinh mấy người đến phía sau núi săn thú đi tới." liưu lại ta cùng mấy cái thạ phong tử ở đây giữ nhà. Chu Vũ gật gật đầu, còn nói mấy câu nói sau rồi cùng cựu gia cáo từ, mang theo lão tảo cưới con La Hoàng đến Đồng Cổ cùng Hoa Cúc Hải du lịch một phen, cũng hưởng thụ một cái sách lửa chạy trùng nhanh, cảm. Giận tới Chu Vi những kia kỵ hải mã người không ngừng mà nghi chân quan sát. Không hiểu chính mình những người này kỵ đến độ là mã, vì sao cái kia hai cái vui mừng ra hỏa kỵ phải là lửa. Ngoạn Nhi hai vòng sau, ca lượng đi tới thiên nga bên hồ ngồi xuống. Hưởng độ hiếm thấy sơn thủy phong quang, thiên lam lam thủy thanh thanh, xanh thẳm bầu trời ánh sơn chứ hồ nước cũng ngói lam ngói lam. Hồ nước trong suốt tinh khiết, gió nhẹ nhẹ phẩy nhiễu loạn mặt hồ tạo nên tầng tầng vi ba. Ở cái kia tinh khiết thông thấu hồ nước bên trong phản chiếu chu vi cây xanh hường hoa, theo vi ba hiện lên, liên tạo thành một bộ lưu động tranh sơn thủy. Thanh minh không vũ bên trong vài con trắng đoán đại thiên nga triển khai cánh chim, ở thích trí địa bay lượn. Trong nước mấy khối trên tảng đá ba Nam chỉ bạch hạc hoặc tham hué hàm thủy hoặc rửa mặt lông chim, một bộ thản nhiên tự đắc dáng vẻ. Trên mặt hồ thủy điểu thành đàn, vui sướng bay lượn. Có vài con một cái nỗ lực hướng về vào trong nước hàm lên một cái to bằng lòng bàn tay cá nhỏ quá nhanh cá nan, lại có một đoàn dũng nhiên xông thẳng vẫn trên, nền cổ hát vang. Ca lưỡng từ khi ngồi dưới đất sau liền vẫn không lúc ních, vào lúc này đều thấy choáng, một lúc lâu lão Tào ánh mắt mới thu lại rồi, cảm khái vạn phần thở dài nói: "Tốt sơn tốt thủy tốt phong quang." Thật sự là mẹ nhà hắn địa phương tốt. Đẹp, thật sự là quá đẹp rồi. Dương Liếu ngạn hiểu phong trang tản, nghiệm đi đi ngạn rậm khói sóng, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp a. Lao Tảo ca ngợi hai câu sau lại bắt đầu miệng đầy náo pháo. Chu Vũ cười ha hả trêu ghẹo nói, sao Tảo ca, vào lúc này lại thi hưng quá độ. Bất quá ngươi nói không sai, nơi này thật sự là quá đẹp. Lao Tảo không có theo Chu Vũ nói tiếp, nhìn Chu Vũ một chút sau cảm khái điệu tới một câu, huynh đệ, cảm tạ ngươi ha. Nhìn Lao Tảo Thâm Tình chân thành địa dáng vẻ chu vũ sợ đến tóc gáy đều dựng lên tới, mau mau nói rằng, "Ta nói Tảo ca ngươi hôm nay cái lại là đánh cái gì phong?" "Cảm ơn ta làm gì? Còn có a ta đều là đàn ông, hơn nữa ngươi liền nhi tử đều có." Nói lấy nói chuyện chính là nói chuyện, không muốn dùng như vậy á muội ánh mắt nhìn ta, ta mẹ kiếp cả người sợ hãi. "Khà khà, huynh đệ ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải suy nghĩ như vậy, Thâm Tình nhìn ngươi có thể đem ta cảm tạ tình biểu đạt càng thêm vô cùng nhơn nhuyễn mà." "Thôi đi." Huynh đệ chúng ta cùng nhau đều thời gian dài như vậy, người nào không biết hay? Có cái gì muốn cảm tạ? Ngươi đều đem ta cho làm bị hồ đồ rồi. Ai? Huynh đệ a, ta này thành cảm tạ tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. Lại nói từ khi gặp phải ngươi sau khi ca ca cuộc sống này liền xảy ra biến hóa long trời lở đất, không chỉ có cưới chị dâu ngươi tốt như vậy nữ nhân, hơn nữa còn cho ta sinh cái đại tiểu tử béo. Ngươi nhìn ta một chút hiện tại trải qua thật tốt. Ra ngoài có châu bò đến mấy chục vạn xe về giá. Xe này chính là ở huyện chúng ta thành cũng không nhiều lắm đâu. Hơn nữa ta xuất hiện ở trong tay cũng có không ít tiền dư, đem chị dâu ngươi cùng ngươi cháu lớn dưỡng không công mập mạp địa không có chút nào là vấn đề. Ngươi nhìn lại một chút ta hiện tại là xá dạng nhân vật. Chính là Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi ở tỉnh thành giới kinh doanh hoành hoàng ông chủ lớn đối với ta cũng vậy khách khí, còn có trưởng trưởng trấn nhìn thấy ta đều là lấy gọi nhau huynh đệ. Huynh đệ a, những thứ này đều là ngươi cho ca ca. Bình thường ngươi xem ta cười vui vẻ cũng không có chính kinh, thế nhưng trong lòng ta đều rất rõ ràng, nếu không là ngươi ta sao có thể trải qua tốt như vậy tháng ngày. Con mở như vậy châu bò xe Việt dã có nhiều như vậy tiền dư. Thí, chính là ta bộ kia tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, dâu tiền ta đều muốn tiêu không nổi. Nếu không là ngươi nhân ra Liễu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi nhận thức ta là ai a. Nhân ra Trương trưởng trấn sẽ cùng ta lấy gọi nhau huynh đệ. Nếu không là ngươi ta vào lúc này không còn phải bại lộ ở mặt trời dưới đũng quần bên trong chạy hãn kế tục bán hạt giống sao? Nghe lão Tào một chuỗi lớn phép bài tỷ cũ đi xuống cả, Chu Vũ có chút sợ hãi, mau mau nói rằng, "Đình chỉ, đình chỉ, ta nói tào ca, nói hai câu là được à, một cái đại lao ra làm như thế phiến tình ngươi muốn buồn nôn người chết là sao? Lại nói nữa chúng ta là huynh đệ không phải. Có chuyện tốt đương nhiên phải trước hết nghĩ người. Bất quá ta tuy rằng giúp ngươi một ít" Thế nhưng cũng không ngươi nói tới quỷ quái như thế chứ, làm cho ta thật giống là chúa cứu thế giống như, nói ta này tóc gáy đều dựng lên tới. Chu Vũ ngoài miệng oán giận, thế nhưng trong lòng nhưng là nóng hừng hập. Được, vừa nể những câu nói này ca ca đời ta tuyệt đối sẽ không nói lần thứ hai, hết thảy đều ở trong lòng nhớ kỹ được rồi. Ngược lại ta là muốn được rồi, huynh đệ chúng ta sau đó tâm hướng về cùng nơi muốn sức lực hướng về cùng nơi sứ, ca ca ta quỷ tâm tư nhiều, liền cẩn thận giúp ngươi bảo vệ những này gia nghiệp. Quynh đệ chúng ta thật vui vẻ địa sống qua ngày. Lao Tào Hiểm có đảng hoàng trị trọng địa nói rằng: "Ta nói Tào ca, ngươi hôm nay cái thật có cái gì không đúng, ngươi bộ này dáng vẻ ta còn thực sự liền không quen, vẫn là làm về chính ngươi đi. Cút đi đi." Nhân gia không phải bỗng nhiên tâm có cảm xúc muốn cố gắng cảm tạ ngươi mà, thật đúng, ngươi coi ta dựng dựng ra bộ này tâm tình như vậy dễ dàng a. "Ai, ngươi hiểu ta gọi là ta tâm ưu, không người hiểu ta gọi là ta hà khẩu." Thật sự là rút dao chém nước nước càng chảy nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu a. Chu Vũ lập tức liền đầy sau đầu Hắc Tuyến, cái này Lao Tào chuyển đổi cũng quá nhanh một chút, lại nói này nói tới đều là cái gì cùng cái gì a. Quả thực chính là nói hưu nói vượn miệng đầy náo pháo. Bất quá Chu Vũ cũng đủ thôi, các loại chờ, Lao Tào lung ta lung tung địa sau khi nói xong chê gẻo nói, "Tào ca, hai ngày trước lần kia buổi đấu giá ngươi nhưng là bỏ khá nhiều công sức." Nếu là không, có ngươi phòng trưởng ta cũng kiếm không tới nhiều tiền như vậy, vốn là ta còn dự định cho ngươi 1 triệu khổ cực phí, cho ngươi như thế một cảm tạ ta cũng không biết nên sao làm, nếu không chuyện này coi như xong đi. Khi ta chưa nói, "Từ Đạp Pha, từ Đạp Pha." Đại lão gia nhất ngôn cử đỉnh, một ngụm nước bọt một cái đinh nhi, nào có gậy phân còn trở về tòa. "1 triệu a, một cái tử nhi cũng không thể thiếu." Bắt đầu từ hôm nay toán, ngươi nếu như muộn cho một ngày ta liền thu một ngày lợi tức. Lão Tào đỏ mặt tía hai điệu nói rằng, "Bất quá sau khi nói xong kẻ này lại gãi gãi đầu hỏi Chu Vũ nói, "Đúng rồi huynh đệ, hiện tại ngân hàng lợi tức là bao nhiêu a?" Chương 701, đều là không gian khói sáng quọt, gây ra hỏa quọn, 1. Chu Vũ trống khổ lắc lắc đầu, muốn muốn đã kích lão Tào đó là nói chuyện viện vung a bất quá này 1 triệu đúng là mình muốn cho lão Tào, thoại nói mình lúc này kiếm được nhiều tiền như vậy ca mấy cái, nhưng là ra lão đại lực, liền ngay cả tôn đảo những huynh đệ kia mỗi người đều phân 1 vạn tệ. Chúng chi chứng minh này mấy cái huynh đệ tốt đây, mỗi người 1 triệu đây là tất yếu. Sau đó Chu Vũ ngay khi lão Tào trong hưng phấn chạy trối chết, cuối cùng dĩ nhiên một cái mảnh tử quấn tới thiên nga trong hồ. Xa xa lão Tào sửng sở, ngay khi hắn vừa định đại hô cứu mạng thời điểm, Chu Vũ chui ra mặt nước, nói cho lão Tào chính mình nóng muốn tẩy cái nước lạnh táo, để lão Tào tới trước Cửu gia nhà bạc bên trong nghỉ ngơi một chút, chính mình như thế này sẽ đi qua. Lão Tào lúc này mới đem tâm công ra hú néo cái mông chạy nhà Bạt đi tới. Kỳ thực Chu Vũ nơi nào xem muốn ở chỗ này tắm. Nhảy vào Thiên Nga hồ chính là vì nắm bắt mấy cái tầm ngư, nếu không các loại, chờ, những mấy tầm ngư tự nhiên sinh con trai còn không biết đến cái nào bách đời đây, không thấy qua mấy thập niên nguyệt lượng hồ bên trong cũng là ra mười mấy điều sao. Tuy rằng Thiên Nga hồ rất lớn, thế nhưng Chu Vũ ở tiểu thành dưới sự giúp đỡ vẫn là thu đúng cơ hội đem tám cái tầm ngư trực tiếp làm tiến vào trong không gian. phòng tới một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong bể nước. Vừa chưa ánh mặt trời như hỏa như thế thiêu nướng tanh tanh đồng cỏ, bởi mảnh này rộng lớn thổ địa không phải đồng cỏ chính là hoa hải, căn bản cũng không có cây cối, vì lẽ đó hết thảy đều bại lộ ở như lửa kêu rừng dưới. Sênh biếc chật chẽ của sênh thật giống dầu ngâm giống như vậy, vụ vụ ra bên ngoài tản ra nhiệt lượng, mà cái kia mênh mông vô bờ hoa hải lúc này cũng biến thành tu sấu hồ, không giống buổi sáng như vậy có tinh thần. Tuy rằng khí trời như vậy nóng bức, Thế nhưng đồng có trên du khách nhưng là rất thích ý những người này lúc này đều tụ ở Long Vương Hạp phương Bắc Đại Hát Sơn dưới chân núi, nơi này nguyên vốn là có một đám lớn rừng cây. Ở Xuân Thiên thời điểm càng bị Chu Vũ Địa trồng lượng lớn Thái Dương Thụ, vì lẽ đó xuất hiện ở đây được kêu là một cái mát mẻ. Hơn nữa vì du khách thuận tiện. Năm tháng phân thời điểm Lão Tảo cố ý mang theo trong thôn thợ ngoa ở đây kiến tạo mười mấy gian khách xá cùng nhà bếp nhà hàng với đúc cờ. Nếu như du khách không muốn đi hoặc là đói bụng, người này còn cung cấp cơm nước cùng dừng chân. Tuy rằng không có thị tá, thế nhưng điệu đạo nông thôn bắt tô món ăn cũng làm cho thưởng thức qua các du khách khen không dứt miệng. Thật vất vả tới một lần mọi người đương nhiên sẽ không để Chu Vũ cùng lão Tào rời đi. Đại Khuê Ngô lão đại đám người tới gần buổi trưa mang theo vài con chim trí thỏ rừng trở về, hơn nữa thủy sinh số may, còn hái được vài cây trắng loan tuyết tùng cô. Buổi trưa mọi người mượn một hoa cẩm quỳ Đem thỏ rừng cùng giá chim trí rút mao nấu hai đại hoa, dùng tuyết tùng cô cùng cái khác vài loại sơn cô lấy một toa khuẩn thang. Cơm nước đều là ở trong phòng bếp làm, chưa kịp sôi ni từng trận mùi thơm liền đem phụ cận ăn cơm du khách hấp dẫn lại đây, tiếp rằng đồ vật cũng không tính quá nhiều. Vì lẽ đó cửu gia chỉ là cho tiểu hài tử môn mỗi người gắp mấy khối thịt gà hoặc là thỏ nhục rải đỡ thèm, sau đó chu gia thôn những người này liền hoa cốc tiểu bắt đầu đi ăn cơm. Trời mát mẻ gió núi, người bốn phía cỏ xanh cùng hoa tươi hỗn hợp thơm ngát. Uống ngon khuẩn thang cùng hoa cúc yểu, ăn mùi thơm phân tán non mềm xốp thỏa nhục cùng chim trĩ nhục, thực sự là một loại vô cùng thoải mái hưởng thụ. Bởi Lao Tào cùng thủy sinh số tuổi gần như, hơn nữa đều hái tranh cãi, vì lẽ đó uống uống hai tên này liền bắt đầu bính nổi lên yểu. Lại nói thủy sinh những khác không được, chính là uống rượu có một tay. Ở Chu Gia Thôn có cái vang rội tên gọi, gọi là thùng rượu, Lao Tào điếc không sợ súng đối đầu hắn còn có thể có ân huệ sao. Cuối cùng lăng là để người ta cho uống ngủ. Lúc trở về Chu Vũ phiền muộn địa không xong rồi, này sơn đạo vốn là không dễ đi. Nay nếu như lại mang cái hán tử say phòng trường sáng sớm ngày mai đều không thể quay về. Bất quá cũng may có nhị lư ở đây, liền ở mọi người dưới sự giúp đỡ đem lão Tào Bảng đến nhị lư trên lưng sau đó nắm nhị lư đi trở về. Chờ Chu Vũ trở lại Phượng Hoàng Sơn thời gian qua đi thật xa liền nhìn thấy tiểu vương trang các hương thân dĩ nhiên tới 40, 50 hảo, vào lúc này chính đang hồ nước trước vừa ăn dưa hấu vừa cùng mọi người chuyện phiếm. Chu Vũ một vui vẻ trực tiếp liền bung ra nhị lực dây cương cỡi đại ly hướng bên này chạy tới. Ai u bốn cậu, nam cậu, đông tử ca. Các ngươi tới sao không sớm thông báo ta một tiếng a? Nhìn chuyện này làm, thực sự là thật không tiện a. Đi tới hồ nước trước Chu Vũ mau mau rơi xuống lửa đi lên phía trước tràn ngập ấy nãy nói rằng. Ha ha. Đại cháu ngoại trai a, ngươi nảy liền ngoại đạo. Ngươi hiện tại nhưng là người bận bịu một cái, lại nói nữa đều là người mình từ đâu tới nhiều như vậy khách sáo. Vương Chí Lâm cười ha hả nói rằng: "Đúng vậy, già ta Tam Thúc nói đúng. Ta nói nhị cậu tử, ngươi hiện tại nhưng là ghê gớm a, khá lắm, nơi nơi này thực sự là quá đẹp, hơn nữa du khách cũng nhiều, đây là có thành tựu a." Vương Đông cũng ở một bên trêu ghẹo nói: "Đạt được đông tử ca, ngươi cũng đừng bận tiểu ta, huynh đệ ta cũng chính là hôn bát cơm ăn mà thôi." Chu Vũ Khiêm Tổ nói. Thốt ra lời này xong Chu Vi lập tức không thanh, mọi người đều dùng ánh mắt bắt nạt nhìn Chu Vũ. Liền ngay cả Hàm Hậu Tiểu Vương trang những hắn tử này đều thật không tiện mà đem mặt xoay chuyển đi qua, coi như không có nghe thấy câu nói này. Nhìn thấy Chu Vũ có chút thật không tiện, Vương Chí Lâm cản khẩn nói tiếp, "Đại cháu ngoại trai à, chúng ta lần này tới là cho ngươi đưa bất lao thảo tới, lần trước ngươi không phải cho ngươi cậu xào tin nhi bảo là muốn đồ chơi này sao? Nay không đổi tới hai ngày nay có lúc mọi người đều đi con La Hoang Câu bên kia rút một chút, ta liền mang theo mọi người đưa tới cho ngươi, ngươi xem một chút có đủ hay không?" Nếu như không đủ chúng ta trở lại tiếp theo rút. Chú Vũ vừa nghe cảm tình là có chuyện như vậy nhì, không nhịn được mừng rỡ trong lòng. Ở Vương Trí Lâm cùng chú Đại Biêu cùng với chú Hổ dẫn dắt đi đi tới phía tây bên dòng suối nhỏ. Suối nước trong suốt trong suốt dốc rách chảy xuôi, hai bên mọc ra thấp bé bụi cây cùng với cỏ xanh. Ở dòng suối bên bờ bán nghiêng địa dùng thổ bồi lượng lớn bất lao thảo, cho dù không thể đúng lúc trồng, nam, bảy sáu ngày những này bất lao thảo ở ướt át trong đất bùn cũng sẽ không chết đi. Không thể không nói lần này tiểu vương trang những này hương thân mang đến bất lao thảo thực sự là quá hơn nhiều, dòng suối nhỏ hai bên ròng rã có mấy chục mét khoảng cách hầu như đều bồi dưỡng dày đặc bất lao thảo, phải biết hiện tại bất lao thảo còn không thành thục, cây đặc biệt tinh tế, cho nên nói như thế trưởng như thế hậu bất lao thảo cái kia đến có bao nhiêu. Xem ra tiểu vương trang những người này nhưng là rơi xuống đại lực khí. Tiểu gì đại chó ngoại trai, những này bất lao thảo có đủ hay không? Ta nghe ngươi cậu nói ngươi phải lượng lớn trồng bằng vào chúng ta liền nhiều đào một chút, đương nhiên nếu như không đủ chúng ta trở lại còn kế tục đào, còn là hoàng câu bên kia nhiều, ngươi muốn bao nhiêu đều có thể cho ngươi kiếm ứng ra. Vương Trí Lâm hỏi, được rồi được rồi, 4 câu, những này đầy đủ, sau khi trở về mang ta đã tạ tạ các hương thân á đúng rồi, các ngươi ăn bữa cơm chưa sao? Chú Vũ lại quan tâm hỏi, nhị cậu ca, những này cậu môn cùng đông tử ca đều ăn qua, ở chúng ta nhà hàng ăn. lại chú tự mình xuống bếp món ăn, Tiểu cũng là Hoa Cúc Cửu, cậu môn thật vất vả đến một chuyến hơn nữa còn là vì chuyện của chúng ta sao có thể không cố gắng chiêu đãi chiêu đãi đây." Bên cạnh Chu Hồ xen vào nói. "Hả, ăn là tốt rồi, mọi người ngày hôm nay đều đừng đi, ta người này phòng ở nhiều cũng có thể ở lại. Như thế này ta mang theo các ngươi ở trên núi khắp nơi đi một chút, buổi tối ta cha con cố gắng uống điểm, được không?" "Ha ha, cái kia cảm tình được, ngươi cái kia Hoa Cúc Tiểu Uống bao nhiêu cũng không đủ." Đêm nay chúng ta có thể chiếm được cố gắng giải đỡ thèm. Vương Chí Lâm mặt mày hớn hở địa nói rằng, Chu Vũ ở cùng Tiểu Vương Trang các hương thân cười nói, thế nhưng ở một bên Chu Đại Bưu vẫn có chút không rõ, manh tử sáng sớm không phải là cùng lão nhị cùng đi Long Vương Hạp sao? Vì sao vào lúc này không chạ không thấy bóng người đây? Nghĩ tới đây Chu Đại Bưu chen vào một câu, "Lão nhị, manh tử đi đâu rồi?" Hắn sẽ không là đêm nay muốn ở lại Long Vương Hạp cho ấy qua đêm chứ? Ta đi Chu Vũ đột nhiên vỗ xuống sau đầu. Lúc này mới nhớ tới Tú Tụ lão tảo. Thế nhưng khi hắn đem tầm mắt tìm đến phía vừa nãy nhị lưu vị trí thì liền cái lửa ảnh đều nhìn thấy. Đại ca, phôi thức ăn, lão tảo buổi trưa uống lớn hơn để ta đặt ở lửa trên lưng cho khiên trở về, vừa nãy nhìn thấy bốn cậu bọn họ ta bởi sốt ruột liền đem lão tảo ở lại lửa trên lưng trước tiến tới, ta nhỏ cái trời ạ, có thể đừng ra chuyện gì a. Chu Vũ mang theo tiếng khóc nức nở nói xong sau đó quay đầu liền hướng về vừa nãy vị trí chạy đi. Chu Đại Bưu cùng Tiểu Vương Trang những người này cũng đều mau, mau mau bắt chuyện phụ cận người hỗ trợ tìm nhị lưu cùng lão tạo. Quá chỉ chốc lát sau mọi người phát hiện đang cùng lợn dừng cậu hùng cùng nhau chơi đùa nhị lưu, thế nhưng lão tạo như trước không thấy tam hơi. Tức giận đến Chu Vũ tản nhẫn mà đạp nó hai trần, sau đó cái này chơi tính 10 phần giá hỏa mới rủ xuống đầu đem mọi người mang tới rừng đào, liền thấy lão tạo chính nằm trên mặt đất trong tay còn ôm một gốc cây cây đào gốc rễ ở ngủ say như trước đây. Chương 702 đều là không gian khói sáng quất, gây ra hỏa quon. 2. Chu Vũ ca mấy cái cùng các hương thân đồng thời giơ lên lão táo trở lại trong phòng, mọi người lúc này mới đem tâm thả xuống. Giữa buổi trưa thoáng một cái đã qua, sau khi ăn cơm tối xong Chu Vũ ở bên ngoài tùy ý đi bộ, nhìn một lúc cảnh đêm sau liền cảm thấy được không ý tứ gì, liền chạy đến một cái trong rừng cây nhỏ trực tiếp tiến vào không gian. Trước đó vài ngày vì nhiều làm chút bất lão thảo Chu Vũ đối với trong không gian nguyên lai cái kia cây bất lao thảo chi vương cùng với Chu Vi bất lao thảo đúc không ít không gian thủy cùng không gian dịch, kích thích địa bất lao thảo thần tốc sinh trưởng, hiện tại đã dài ra không biết bao nhiêu tra quỷ thủ thiên ý toàn văn xem. Không gian cái ao phía trước mảnh đất kia lít nha lít nhít tất cả đều mọc đầy tráng kiện bất lao thảo, hơn nữa còn có hướng bốn phía kế tục lan tràn xu thế. Nhìn trước mắt được mùa lớn, hé miệng tàn nhẫn ma hút khẩu trong không gian không khí trong lành. Chu Vũ đem giả sễn nhắm ngay một gốc cây bất lao thảo liền đảo xuống, muốn nhìn một chút nó phía dưới rễ cây đến tụt cùng trưởng tiểu gì, dù sao bất lao thảo dược dùng bộ phận chủ yếu còn ở căn cùng hành. Nay vài mâu địa thổ nhuỡng số tầm ướt, tản ra nồng nặc bùn đất khí tức, có thần kỳ hiệu quả, cho dù không đúc không gian dịch hoặc là không gian thủy, bình thường thu hoạch gieo xuống đến thành thổ cũng vẹn vẹn cần mười mấy ngày mà thôi. Chu Vũ không phí bao lớn sức lực liền đảo có thể có sâu hơn 1 mét. Một gốc cây tu căn liên tục tráng kiện rắn chắc bất lao thảo liền bị đào lên, Chu Vũ dùng tay ước lượng một thoáng phòng trường có thể có 4, 5 cân trái phải. Hiện tại Chu Vũ đối với nhân công trồng bất lao thảo đã có không ít tâm đắc, cho dù không có không gian dịch, chỉ cần hoàn cảnh chung quanh tốt phòng trường cũng có thể thành công. Hôm nay con đại vốc bất lao thảo cương muốn rời đi, Chu Vũ trong lúc vô tình thổi một chút đạo ra hô to. Trong lòng đỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Không thể phủ nhận không gian này rất thần kỳ. Hay cùng trong truyền thuyết thần thoại đại có thể mở mang cá nhân không gian giống như, căn cứ vào này từ khi đạt được không gian này sau chính mình cũng chỉ là quy củ điệu dùng điểm không gian dịch ở bên trong giếng nuôi cá làm làm trồng cái gì, liền ngay cả đảo hầm cũng không dám dùng sức nhi đi xuống đảo, e sợ cho đem không gian này làm hỏng. Nhưng là chính mình cũng không có thể cả đời đối với không gian này không biết gì cả chứ. Nói như vậy thực sự là quá thất bại. Không gian thổ địa phía dưới là xá dạ. Là cùng địa cầu như thế đều là bùn đất sao? Hoặc là còn có chính mình lý giải không được tồn tại." Chu Vũ âm thầm suy nghĩ. Có ý nghĩ này, Chu Vũ tư tưởng lại như là dài ra mao giống như một khắc cũng an ổn không tới, liền hắn lực ý muốn bên trong bất lao thảo cầm lấy xẻng ở cái dẫnh to kia cơ sở trên tiếp tục hướng dưới đào đi. Khanh càng ngày càng sâu, trên mặt đất bùn đất đã sắp xếp thành một ngọn núi nhỏ. Mà Chu Vũ đã triệt để ở khanh rơi xuống. Thế nhưng đào móc ra vẫn là màu xám đậm bùn đất. Đừng nói cái gì tồn tại, chính là một tảng đá đều không đào móc ra. Đứng ở trong hố lớn Chu Vũ cười một cái tự dê ơ, xem ra chính mình vẫn là cả nghị quá rồi, không gian này chỗ thần kỳ không phải là mình có thể làm rõ. Nếu cái gì cũng không đào được, Chu Vũ chơi tâm hốt lên, cũng không dùng ý niệm thuấn di đi ra ngoài, mà là chép lại sẹn ở xung quanh thổ trên vách đào mấy lần làm ra một cái bậc thang nhỏ, dự định giống nó tốt bỏ đi ra ngoài. Thế nhưng nơi này thổ chất thực sự là quá suốt. Chù vũ một cước đạp lên còn không dùng toàn lực nì cái kêu bậc thang dĩ nhiên sụp rơi mất, hắn một cái không chú ý ngã tại hố đất bên trong. Chù vũ cái này phiền muộn à, đào nửa ngày hố cái gì cũng không phát hiện không nói. Lại vẫn tản nhẫn mà vậy một hồi. Tốt huyền không đem cái mông xuất thành hai biện. Dùng tay xoa xoa còn ở mơ hồ làm đau cái mông, chù vũ hướng khanh để liếc mắt nhìn, cũng không biết là chuyện ra sao nhi, mới vừa rồi còn rõ ràng trong suốt hố để bây giờ lại trở nên hơi mơ mơ hồ hồ. Ồ... Có tình huống a. Chu Vũ nhẫn nhịn hưng phấn trong lòng lẩm bẩm lầu bầu địa nói rằng, thế nhưng đợi một lúc sau ngoại trừ mông lung ở ngoài vẫn là cái gì cũng không xuất hiện, liền hắn không nhịn được cầm lấy xẻng lại hướng dưới đào đi. Khênh càng đào càng sâu, trước mắt tầm mắt cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Mãi đến tận Chu Vũ luy dọa dọa trực thở cũng lại đào bất động thời điểm, khênh dưới đáy hầu như đều bị màu xám đậm khói xám chiếm lấy. Vừa mới bắt đầu Chu Vũ nhìn thấy dày đặc khói xám thì cũng có chút sợ sệt. Thế nhưng loại này khói xám không chỉ không có cái gì dị vị, văn đứng dậy dĩ nhiên so với trong không gian không khí còn muốn thanh tân, đặc biệt là khi, làm, Thần Sâu hít một ngụm sau cảm giác cả người chân lông đều ở hô hấp phun ra nuốt vào hướng ra phía ngoài sắp xếp tạp chất. Lúc này Chu Vũ chính là có ngốc cũng biết đây là thứ tốt. Mà lúc này hắn cũng xác nhận những này màu xám sương mù cùng quay trùng quanh ở không gian chu vi những kia khói xám là đồng nhất loại đồ vật. Có cái này xác nhận hậu Chu Vũ kinh hỉ vô hạn. Chẳng lẽ vùng đất này sở dĩ thần kỳ như vậy cũng là bởi vì những này khói xám tác dụng? Có không có khả năng tiểu hô đất bên trong không gian dịch cũng là những này khói xám trải qua thời gian dài diễn biến hình thành tinh hoa? Nếu là như vậy như vậy hết thảy đều có thể giải thích sống lại ý phẩm của cường kiêu toàn văn xem. Lúc trước trong không gian không hề sinh cơ, có chỉ là ngông lung không gian khói xám. Thế nhưng trải qua thời gian tích lũy một ít khói xám dần dần mà phát sinh biến hóa hình thành thần kỳ không gian dịch. Đương nhiên thời gian này rất khả năng là mấy vạn năm cũng có thể là là mấy trăm ngàn năm thậm chí là mấy trăm triệu năm, ngược lại sẽ không đoạn. Ma khói xám chuyển hóa thành không gian dịch sau cái kia một bộ phận không gian cũng từ từ trở nên thanh minh đứng dậy. Lại sau đó khói xám tiếp tục chuyển hóa không gian dịch, mà không gian dịch ở trong không gian hơi nước trung hòa dưới hình thành một cái to lớn không gian cái ao. Sau đó chính là mình nhờ số trời run rủi chiếm được không gian, hơn nữa còn thần kỳ địa lệnh không gian sẽ ra tạo vật giống như biến hóa. Từ đây không gian trở nên có sinh khí, trở nên càng thêm thích hợp sinh vật trưởng thành. Nghĩ tới đây Chu Vũ cảm khái vô hạn, cuối cùng đem khói xám sự tình đại khái địa rút thuận. Còn Khoác Nha Thỏ cùng Tiểu Điêu vì sao có thể xuất hiện Chu Vũ liền không nghĩ ra, hay là trong không gian chính mình sinh ra, hay là trước một người chủ nhân dưỡng sủng vật, ai biết được. Ngược lại hiện tại biết không gian khói xám tác dụng là tốt rồi, thoại nói mình ở trong không gian không phải còn có thể tuấn di sao? Nếu như toàn dùng khoa học đạo lý để giải thích tất cả những thứ này căn bản là giải thích không thông, hiếm thấy hồ đồ a. Nếu không gian khói xám là không gian có thể rất nhanh tốc để cao thực vật nguyên nhân chủ yếu, như vậy nếu như đem khói xám làm đi ra bên ngoài thổ địa dưới có thể hay không cũng có thể khiến thổ địa phát sinh biến dị sản sinh loại này thần kỳ hiệu quả đây. Nghĩ tới đây Chu Vũ có một loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm giác, mau mau một cái yến niệm ra hồ to. Trên mặt đất phủi một cái trên người bùn đất sau liền bất lao thảo cũng không để ý. trực tiếp liền ra không gian. Sau khi ra ngoài chu vũ làm được đầu một chuyện chính là đào một rổ thổ đưa đến không gian khói xám khu, dự định để những này thổ ở khói xám khu ở mấy ngày sau đó sẽ lấy ra loại món ăn, đến thời điểm nhìn hiệu quả kiểu gì. Nếu như rau dưa sinh trưởng tốc độ vẫn lớn hơn nhiều so với ngoại bộ liền nói minh tự mình nghi đúng rồi, đến thời điểm liền nghĩ biện pháp đem không gian khói xám làm đến đại địa bên dưới chậm rãi ngâm dưỡng này một phương thổ địa. Lúc này giữa bầu trời một vầng minh nguyệt trong sáng dĩ nhiên thật cao bay lên, Nguyệt quang như nước chảy chuốt xuống hạ xuống. Trong rừng cây nhỏ cành lá sum suê, đem nguyệt quang phân giải thành ban ban điểm điểm. Chu Vũ Nghị ở dưới một cây đại thụ, trong lòng mừng rỡ còn chưa dẹp loạn. Nếu như suy đoán của mình là chính xác, như vậy sau đó Chu Gia thôn là không phải cũng sẽ biến thành một cái tương tự với không gian tiên cảnh. Đương nhiên tiền đề là nhất định phải đem không gian khói xám cho tới lòng đất, để nó chậm rãi tầm bổ Chu Gia thôn thổ địa, thay đổi Chu Gia thôn hoàn cảnh. Chắp tay sau lưng bước chậm ở hồ nước trước. Nhìn trong nước khổng lồ hoa sen theo gió đông đưa, nghe bên bờ trong bủi có hết hoa hoa kêu loạn, tuy rằng đêm đã khuya, thế nhưng Chu Vũ hiện tại tinh thần sảng khoái thích trí địa ghê gớm. Đúng là canh gác dạ tôn đảo mấy người sợ đến không nhẹ, còn tưởng rằng ông chủ hơn nửa đêm không ngủ phạm ma trứng. Chu Vũ hiện tại là chân tâm không ngủ được, hưu tâm cho thanh thanh gọi điện thoại thế nhưng còn sợ sệt người yêu ngủ quay dối đến nàng, thế nhưng không tìm cá nhân trò chuyện ba cơn hương phấn này sức lực vẫn đúng là liền phát tiết không ra. Khó chịu a cuối cùng gác đêm tôn đảo cùng tiểu lưu bọn họ liền thật bất hạnh địa bị ông chủ chụp tới uống rượu. Thảo nhi xanh cây sơn hoa rực rỡ, sáng sớm giọt sương phản xạ óng ánh bảy màu quang, ở khắp núi chim tức tiếng kêu to bên trong Phượng Hoàng Sơn lại nên đón một cái thanh tân sáng sủa sáng sớm. Tuy rằng tối ngày hôm qua ngủ rất chế, thế nhưng người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, sáng sớm liền tỉnh lại Chu Vũ như trước tinh thần sáng láng. Ngày hôm nay Chu Vũ còn có hai chuyện lớn nhi muốn làm. lại nói loại kia so với ra chấp tốt uống gấp 10 lần đèn lồng quả hiện tại còn ở Thái Dương trên đảo không bị phát hiện đây, đồ tốt như thế không chỉ mỹ vị hơn nữa còn là thiên nhiên dưỡng lớn, tuyệt đối là nghỉ phép khu chuẩn bị chi thần phần a. Bất quá nghĩ tới những kia đèn lồng quả chu vũ thì có chút bất ức, choại nói mình lúc trước đem những kia đèn lồng cây ăn quả loại đến địa phương mặc dù có chút bí ẩn, thế nhưng mỗi ngày ở Thái Dương trên đảo du lịch biển người đi tới, sao sẽ không người phát hiện đây? Làm hiện tại còn được bản thân tự thân xuất mã hướng dẫn mọi người đi phát hiện, ai, chuyện này làm có chút thất bại a. Chuyện thứ hai nhi chính là Thanh Thanh ngày hôm nay muốn đi qua, hiện tại cũng đã tháng 7, hai người phòng ở còn không có muôn y, còn áo cưới chiếu càng là không có, vì lẽ đó thừa dịp ngày hôm nay có lúc Thanh Thanh chạy tới muốn cùng Chu Vũ cố gắng nghiên cứu một chút, tranh thủ đem hai chuyện này làm cho hoàn mỹ một ít. Chương 703, đèn lồng quả xuất thế một. Ăn xong điểm tâm đưa đi tiểu vương trang các hương thân hậu Chu Vũ cũng mau mau đi tới cửa lớn chờ người yêu xuất hiện, như thế này muốn cùng đi Thái Dương Đạo đi dạo. Nếu nghỉ phép khu tổng thể biểu bó muốn đi Thái Dương Đạo thị sát, lão tào cái này chuyên môn phụ trách du lịch quản lý là nhất định phải theo đi. Tuy nói ngày hôm qua Chu Vũ suýt chút nữa đem mình làm mất rồi bây giờ còn có một ít oan khí, thế nhưng công tác là công tác, không phải có một câu nói như vậy sao? Quân tử báo thù 10 năm không mượn. Lại nói Chu Hổ tự từ hôm qua nhìn thấy những kia bất lao thảo sau cả người lại như là hết thuốc lắc như thế, hưng phấn không xong, rồi liề ngay cả bước đi đều là gắt chân một điên một điên, nếu không là Chu Đại Bưu ở phía sau lôi, tiểu tử này đều có thể nhảy lên. Chu Hổ là thật cao hứng a, có những này bất lao thảo chính mình cách dược vương mục tiêu lại tiến một bước. Vì lẽ đó tiểu tử này trời chưa sáng liền đứng dậy, vào lúc này đã mang theo Tôn Đào đám người chọc lấy bất lao thảo đến Thanh Nưu Linh Khai hoang loại thảo đi tới. Nơi đó Xuân Tiên thời điểm liền trồng hoặc là cấy ghép lượng lớn cây dương đỏ thụ, vì lẽ đó chỉ cần đem cây dương đỏ chu vi cỏ dại xử lý sạch sẽ sau đó tài trên bất lao thảo là có thể. Chu hộ trước khi đi Chu Vũ cho hắn hai đại bình nước, nói là chính mình ở thị trấn mua nước thuốc, các loại, chờ, bất lao thảo tài xong sau đem những thuốc này thủy cùng nước suối dựa theo một bút 10 tỉ lệ phối tốt rồi xuống đi, vừa có thể bảo đảm bất lao thảo tồn tại có thể rất sâu, có thể nói là nhất cử lượng tiện. Đối với nhị cậu Kha Phương diện này, năng lực chu hồ vẫn luôn là tin tưởng không nghi ngờ, không nói hai lời tiếp nhận hai bình này thủy như đối xử bảo bối giống như nhẹ nhàng phóng tới ba lô bên trong, sau đó liền mang theo đại bộ đội chạy nhanh như lính mà đi. Sau mười mấy phút Chu Vũ ở cửa lớn nhận được Thanh Thanh. Thanh Thanh lúc này là một người đến, hai người cũng có mười mấy ngày không có gặp mặt. Chu Vũ nghĩ tới đều sắp đã phát điên. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy Thanh Thanh không nhẫn mảy được vui sướng trong lòng muốn đến cái nụ hôn dài. Thế nhưng nơi này người đến người đi có không ít du khách, vì lẽ đó Thanh Thanh chỉ là cho hắn đến cái như chuẩn chuẩn lẫn nước, vô cùng hời hợt, sau đó liền đỏ mặt lôi kéo Chu Vũ đi về phía trước. Chu Vũ cũng biết Thanh Thanh ra mặt mỏng, không thể làm gì khác hơn là lại tính tình bồi tiếc nàng. Vào phòng đơn giản thu thập một thoáng sau, Thanh Thanh thiết hạ Chu Vũ cười khanh khách địa xem Lưu Quên Nhi cùng tiểu Tào đi tới, Chu Vũ bên này cũng bắt đầu thay quần áo chuẩn bị như thế này đi Thái Dương đảo đi xem một chút. Lúc này Chu Đại Biêu cũng từ tiểu phường bên kia trở về, đầu ít ngày tiểu diễu bên trong chứa đựng hoa cúc tiểu đã đến lúc rồi, Chu Đại Biêu liền tổ chức ngũ ra đám người tay lại chế riêng cho một nhóm đẳng cấp cao hoa cúc tiểu, lúc này không chỉ sử dụng đều là tử văn mật ong. Hơn nữa còn đi vào trong thêm một chút sữa ong chúa, phòng trừng cường thân kiện thể hiệu quả còn muốn vượt quá trước mấy tốt. Không chỉ như thế, bởi tử văn phong sinh sôi nảy nở địa càng ngày càng nhiều, giã hoa cúc cũng lượng lớn sinh trường. Vì lẽ đó mỗi ngày đều hội làm đến lượng lớn tử văn mật ong sản xuất. Những này tử văn mật ong điểm mà không chán thư trăn khẩu, không chỉ vị được, hơn nữa đối với thân thể con người cũng rất nhiều ích lợi, vì lẽ đó Chu Vũ liền dự định đến thời điểm đăng ký cái hàng hiệu, đem tử văn mật ong cũng đẩy lên trên thị trường đi. Nhìn thấy huynh đệ ở hồ nước trước rên lên chạy điều điệu hát dân gian thật giống rất vui vẻ dáng vẻ. Chu Đại Bưu từ phía sau vỗ hắn một thoáng cười nói, "Lão nhị, tâm tình không tệ a, sao?" Nhận được thành thành Nhà, La đại ca a, Thanh Thanh đã đến, chính đang ta làm tạ cho ấy xem hải từ đâu. Chu Vũ đáp, ta đánh giá cũng là Thanh Thanh đến, nếu không tiểu tử ngươi có thể vui vẻ thành như vậy. Bất quá nói thật a, ngươi cái kia ca sướng đến thực sự là quá khó khăn nghe giọng, đều không có mánh tử thập bát môi hát thật tốt. Xì một tiếng, Chu Vũ bật cười, quay về Chu đại bưu nói rằng, đúng rồi đại ca, nghe ngươi nói lên tảo ca ta mới nhớ tới đến đại bảo là không phải còn không đặt tên tự. Ai biết nghe xong Trù Vũ sau Chu Đại Bưu dĩ nhiên buồn rầu, than thở địa hồi đáp, "Ai, lão nhị a vừa nhắc tới cho đại bảo đặt tên tự chuyện này ta liền đau đầu. Ngươi nói cái này Tào đại manh tử không phải là sinh con trai sao? Ai u này từ sáng đến tối tiểu tử này đắc sắt cũng không biết tính cái gì, đặc biệt là hài tử đặt tên tự khối này nhi quả thực khiến náo ta đau đầu." "Ồ, lão Tào lại sao?" "Ta sao không biết đây? Ngươi còn nói sao?" Tiểu tử ngươi mấy ngày nay buổi tối cũng không biết vì sao luôn đi ra ngoài tản bộ, chúng ta muốn tìm ngươi cũng không tìm tới. Từ 2 ngày trước bắt đầu mỗi ngày buổi tối lão tổ đều sẽ đem chúng ta tụ tập cùng nhau giúp hắn cho đại bảo đặt tên. Nhưng mà đám người này trừ ngươi ra đều là đại lão thổ, làm sao cho tiểu hài tử đặt tên tự a? Đặc biệt là manh tử yêu cầu địa còn đặc biệt cao, nhất định phải cao cấp đại khí trên đẳng cấp, ai u ngươi không biết đem mọi người cho dàn vào ta. Cuối cùng mọi người bất đắc dĩ liền thiên mã hành không địa bắt đầu cho đại bảo đặt tên tự, có nói gọi Tào Đức Vượng, phù hộ hài tử sau đó thịnh vượng phát đạt, thế nhưng lão Tào nói tên rất lớn, khí thế nhưng không đủ văn nhã, có nói gọi Tào Đức Văn, phù hộ hài tử lấy đức hạnh tài hoa cũng không tệ, thế nhưng lão Tào nói đủ văn nhã thế nhưng không đủ vượng rồi, sau đó hộ tử bị bức ép tức giận liền nổi lên cái đại khí tên, gọi Tào Chiến Phi, tức giận đến lão Tào trực tiếp tới hài liền đem hộ tử theo ngã xuống đất trên thu thập một trận. Lần này mọi người lại không dám nói lung tung. Sau đó ta linh cơ hơi động lại muốn ra một cái tên không tệ, kết quả nói sau khi đi ra lão Tào đúng là không chừng trị ta, thế nhưng này đều 3 ngày đi qua gia hỏa này còn chưa phải để ý đến ta. Chu Vũ nghe được đều sắp cười chết, nhẫn nhịn cười hỏi, "Đại ca, ngươi lên chính là tên gì? Có thể làm cho lão Tào ghi hận ngươi 3 ngày?" Kỳ thực cũng không có gì, danh tự này tuyệt đối cao cấp đại bắt nạt trên đẳng cấp, gọi tao thảo, cùng hắn lao tổ tông một cái tên. Ngươi nói thật tốt. Ha ha ha. Chu vũ cười đến nước mắt đều đi ra. Đại ca A, ngươi thực sự là quá tài tình, bất quá ngươi để đại bảo gọi Tào Tháo không phải cho láo Tào nột ngặt sao. Ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi, ai u, không chịu nổi. Ca lưỡng ở hồ nước vừa cười nói, một lát sau các láo đầu tử cũng đi bộ song xôi về tới đây, liền chu vũ liền đem đoạn này nói cho bọn họ nghe, các láo đầu tử từng cái từng cái cũng là mừng dỡ không ngầm mồm vào được. Đường thẳng Chu Đại Bưu quá có thể xả. Khả năng là đã lâu không thấy Lưu Quên cùng với Đại Bảo, thanh thanh chờ thời gian hơi dài, liền cùng các lão đầu tử vui vẻ hàn huyên một lúc hậu Chu Vũ vào nhà lấy tới một tấm thẻ ngân hàng đưa cho đại ca. Chu Đại Bưu nhận lấy sau khi không hiểu hỏi, lão nhị, đây là ý tứ gì? Sao lại cho ta tiền đây? Không phải còn chưa tới phát thưởng kim tháng ngày sao? Hơn nữa ngươi lần trước mua cho ta mấy khối đánh bạc ta còn kiếm được đến mấy chục vào đây. Đại ca hiện tại có thể không thiếu tiền. Ai nha đại ca, cho ngươi ngươi mượn. Đây là phỉ thú bán đấu giá tiền thưởng, ngươi cùng hổ tử còn có lão tảo mỗi người 1 triệu. Ha ha, cái kia hai tên này không giống nhau, không chờ ta cho liền chủ động lại đây đòi hỏi, này một tấm ta giữ lại cho ngươi, vừa vặn nhớ tới đến mượn cho ngươi. Vậy được, ngươi đã nói như vậy đại ca kia mượn, quay đầu lại ta ở trong trấn lại mua nơi lớn một chút phòng ở, chúng ta một nhà ba đời bốn chiếc người chen ở hơn 70 bình trong phòng quả thật có chút không tiện. Tốt đại ca ngươi đã chuẩn bị mua nhà tử liền dứt khoát ở thị trấn mua một chỗ đạt được, ta hai ngày nay liền dự định đến thị trấn nhìn phòng ở đi, nếu như vừa ý thẳng thắn cho ngươi cũng mua một bộ đạt được. Con hổ tử cùng Tào ca hiện tại đều là có tiền chủ nhân, qua ngân hàng tiền dư đều có mấy triệu, liền không cần ta bận tâm. Lão nhị a này có thể không được, đại ca hiện tại không cũng có hơn 1 triệu sao? Xá dạng phòng ở không mua được, tiền của ngươi giữ lại tốt phát triển lớn mạnh sản nghiệp của mình, đại ca chính mình mua. Chu đại bưu vội và ngăn cả nói. Chu vũ cởi cận cũng không cùng hắn tranh chấp, ngược lại đến thời điểm mua một lần là được rồi. Lại nói một năm này bao lớn ca cũng không từ chính mình nơi này đạt được cái gì chỗ tốt, ngược lại là lao tạo cùng hổ tử đúng là đến không ít lực, vì lẽ đó lần này coi như là bù khiếm đại ca. 10 giờ sáng thời điểm thanh thanh mới san san từ Lưu Quyên Nhi trong phòng đi ra, trước khi đi còn không xá địa hôn một cái đại bảo, nhìn ra chu vũ truyền hình trực tiếp toan, ám đạo tiểu tử này đoạt chính mình phúc lợi. Buổi sáng ánh mặt trời đã rất nóng, mọi người mỗi người đều mang một mảnh khổng lồ lá sen, Chu Vũ Lôi kéo thênh thênh tay đi ở trước nhất, Lao Tảo cùng Chu Đại Bưu cùng với tiền phi đám người theo ở phía sau, những người này cố ý cùng phía trước hai người này kéo dài một khoảng cách, cho bọn họ một cái có thể nói lặng lẽ thoại cơ hội. Nhìn phía trước anh chàng đẹp trai mỹ nữ, đặc biệt là vị kia mỹ đi cha mỹ nữ, tiền phi cảm khái địa quay về bên người Lao Tảo nói rằng, "Tào ca, ông chủ thật là có phúc khí a." Ngươi xem một chút lão bản nương hãy cùng Tiên Nữ Nhi giống như. Ha ha, sao món tiền nhỏ tử, là không phải mắt khí? Phí lời, có thể không mắt khí sao? Bất quá ngươi cũng đừng khí ta, nếu như ta coi ông chủ như bây giờ ra nghiệp cũng có thể tìm tới như chị dâu như vậy mỹ nữ. Thiên Phi không cam lòng địa nói rằng. Chương 704, đen lòng quả xuất thế hai. Lao Tảo phá thiên hoang cùng Chu Đại Bưu liếc mắt nhìn nhau, sau đó lắc lắc đầu cảm khái nói, món tiền nhỏ nhi a. Ngươi lời nói này đến liền không đúng, Thanh Thanh không phải là tham mộ hư vinh cô gái. Lúc trước các ngươi ông chủ lớn còn không còn gì cả thời điểm Thanh Thanh liền coi trọng hắn, nhân gia chú trọng chính là nhân phẩm, hiểu không? Không phải tiền tài. Lại nói nữa chỉ bằng ngươi Thanh Thanh chỉ dâu già thế còn có thể thiếu tiền sao? Tình thành liễu lão bản chính là nhân gia thân nhị thúc, bắt nàng hay cùng con gái ruột giống như. Cái gì? Chu ca còn không làm giàu thời điểm Thanh Thanh ta liền coi trọng hắn. Thật sự là ông trời bất công. Người so với người làm người ta tức chết a nhớ ta món tiền nhỏ nhi cũng là là một nhân tài khủng vũ mạnh mẽ, sao sẽ không có Tiên nữ nhi coi trọng ta đây?" Tiên phi kêu lên nói. "Khà khà, món tiền nhỏ tử, ngươi mới vừa nói đến những câu nói kia ta có thể ghi nhớ, như thế này sẽ nói cho ngươi biết môn ông chủ luôn đi, ta để tiểu tử ngươi chịu không nổi." Lao Tào âm hiểm cười nói. "Ai u ta tạo ra ra a, ta vừa nãy không phải đùa giỡn hay sao?" Lại nói nữa ông chủ lớn vậy tuyệt đối là cao giàu đẹp đại biểu, dòng trong loài người, một ngàn năm đều không ra được một cái nhân vật ta, lào ra ngài liền xin thương xót đừng nói cho hắn hành không. Đại không được tối hôm nay tiểu đệ ở nhà hàng mời ngươi ăn đốn bữa tiệc lớn, ngươi thấy được không? Tiền phi suốt sáng mà nói rằng, vào lúc này hận không thể phiến chính mình mấy cái miệng rộng. Hừng, thành ý đáng khen, vậy thì như thế định đi, hôm nay cái buổi tối huynh đệ chúng ta là không say không vệ, say rồi cũng bất quy. Ha ha ha. gia đã sớm trông mà thèm nhà hàng bên kia đẩy ra đạo kia rầu bạo tế lân cá, được kêu là một cái mỹ vị a, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có thể cố gắng ăn xong một đứa, không ngủ chuyến này, thực sự là không ngủ chuyến này a. Lao Tảo hưng phấn đô thì thầm. Tiên phi lão đạo một cái tốt huyền không trực tiếp giọa nga xuống, dựa vào A Tảo ca cũng quá tàn nhẫn điểm, một đạo rầu bạo tế lân ngư chính là 148, vậy cũng là đầu bếp trưởng lưu đại chủ chuyên môn. Hơn nữa nếu như thỉnh một người cũng còn tốt điểm. Nhưng là xem trước mắt những người này ánh mắt, cái kia rõ ràng liền liền viết nếu như ngươi không đều tỉnh vậy chúng ta liền đi mật báo mấy cái đại tự, vì lẽ đó Tiễn Phi vào lúc này thật hy vọng mình có thể ngất đi. Bước chậm ở như mộng như ảo cầu vùng trên cầu, Chu Vũ cùng Thanh Thanh giúp vào với nhau, thưởng tụ này hiếm thấy lãng mạn. Cứ việc mặt sau còn theo một đám không sợ bị đau mắt hột ra hỏa. Thế nhưng thời gian dài như vậy tới nay Thanh Thanh cũng biến thành lớn mật, không lại giống như tiểu trước đây tu xấu hổ, rất là cao hứng hưởng thụ phần này ngọt ngào. Sắc tranh hoàng lục thanh lam tử, cầu vồng kiều kiều diện cùng hai bên nở đầy đủ loại hoa dại, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thiên nga cùng tiên hạc dũng dưng múa lên. Lúc này trên cầu lưu tới điệu đã có không ít người hoặc bằng lan quan sát mỹ lệ nguyệt lượng hồ, hoặc ngựa đầu say mê ở thiên nga duyên dáng vũ bộ bên trong. Đoàn người vừa đi vừa thưởng thức mỹ cảnh, không lâu lắm liền đến Thái Dương trên đảo. Màu vàng bãi cát ở Thái Dương chiếu xuống ấm áp mềm mại, để chần chân đạp lên như thiếu nữ tiểu tay sờ soạn quá như thế, thoải mái đòi mạng. Hồ nước trong veo ở Thanh Phong Thổi dưới chậm rãi dâng lên bãi cát. Từng đợt tiếp theo từng đợt, ở trên bờ cát dâng chào không thôi. Vào lúc này trên bờ cát cùng trong nước đã có không ít người, phần lớn đều ăn mặc cao tắm ở trong nước thích đi địa du lịch. Đương nhiên cũng có một nhóm người không có tắm, mà là ăn mặc nhàn nhã y phục ngồi ở trên bờ cát hưởng thụ tắm nắng. Ở bên trong nước một cái thuyền nhỏ nằm ở nơi nào. Mặt trên ở lại Chu Gia thôn kỹ năng bơi tốt nhất Ngô lão nhị. Da hỏa này trên đầu đầy mảnh lá sen liền như vậy lại sụp sụp đĩa nằm nghiêng ở trên thuyền, híp mắt lại, nếu là có ai ở trong nước gặp phải nguy hiểm, kẻ này nhất định sẽ cái thứ nhất nhảy xuống thi cứu. Đương nhiên hắn nhưng là Chu Vũ dùng tiền thuê đến, công việc chủ yếu chính là thủy trên cứu sống viên. Lại nói Ngô lão nhị vẫn là rất đảm nhiệm được phần này công tác, từ khi hắn làm trên phần này, công tác sau đã cứu ra hai cái ở trong nước uống đến lường dạ du khách. Cũng coi như là công đức vô lượng. Nhìn thấy Ngô lão nhị dáng vẻ lão tào liền sinh khí, nguyên nhân tự nhiên là gia hỏa này đều là cùng Chu Hổ chung một phe. Liên lão tào giả công tệ tư địa la lớn, "Này, Ngô lão nhị, hiện tại nhưng là công tác thời gian tiểu tử ngươi sao còn phi lên? Cẩn thận lão tử chụp ngươi tiền thưởng." Hơi mở mắt ra, nhìn thấy lão tào ở trên bờ cắt nhảy nhót liên hồi, Ngô lão nhị liền không thèm đếm xỉa tới hắn một thoáng, trực tiếp đem La Sen Che ở trên mặt lúc này lại vẫn bắt đến trên thuyền. Nhị cậu tử Ngươi xem một chút Ngô lão nhị đây là cái gì thái độ. Quay đầu lại ta cần phải chụp hắn tiền thưởng không thể. Lao Tào nhảy chân thở phì phò quay về Chu Vũ nói rằng: "Ai, Tào ca, ta nhìn ngươi còn chưa phải phải có cái gì cử động tốt. Ta Ngô ca vốn là là tốt động tĩnh tĩnh, cái này thủy trên cứu sống viên từ sáng đến tối chỉ có thể ngốc ở trên thuyền chờ cứu người, ngươi nói hắn có thể chịu được sao?" Nhân gia vốn là là không muốn lại đây khi nải cái cứu sống viên, chỉ là mất mặt mặt mũi mới tới được. gia tin tưởng chỉ cần ngươi chụp hắn một phân tiền giá hỏa này, lập tức liền có thể tá pha dưới lừa bỏ gánh mặc kệ, ngươi nói không còn thủy trên cứu sống viên tan này, nguyệt lượng hồ còn dám để du khách đi vào tắm sao? Cái này, mu, thôn các ngươi năm cũ khinh không một đồ tốt, đều là chuột không cắn nổi luật không nát bại hoại, đặc biệt là Ngô lão nhị cùng Chu Tam Lư tử, tối không phải độ vận." Lao Tảo nghiến răng nghiến lợi điệu nói rằng. Lời còn chưa nói hết ni lão Tảo bỗng nhiên liền một cái rộng rãi lòng dạ cho ôm lấy. Chỉ nghe Chu đại bưu ngoài cười nhưng trong không cười điệu nói rằng: "Manh tử, ngươi nói ai mà không thứ tốt ấy? Ta vừa nãy không có nghe rõ, phiền phước ngươi lặp lại lần nữa bái. Mẹ kiếp, lại vẫn tổ đoàn đến bắt nạt ta, khi ta là dọa đại a." Chu đại bưu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, các ngươi chu già thôn năm cũ khinh không một đồ tốt, toàn bộ đều là bại hoại. Lao Tào hiếm thấy địa kiên cường một hồi, không tức giận chút nào địa nói rằng: "Mẹ kiếp, trường liệu tình à, đạt được, ta cũng không chấp nhặt với ngươi, các loại" Chờ, sau khi trở về ta cùng hổ tử cùng với Ngô lão nhị rất nói một chút, để hai người bọn họ tìm người tính sổ. Nói xong Chu đại bưu cười gian đem lão Tào bung ra. Vừa nghe đến hai người này tên, lão Tào sợ đến mặt đều tái rồi, hai người này không mặt mũi không bị gia hỏa tiến đến cùng nơi chính là thần tiên cũng phải nhường ba phần, huống chi chính mình người cô đơn. Xem ra lúc này đến hào tải tiêu thai thịnh hai người này ăn một bữa. Bên cạnh những người này nhìn thấy lão Tào sắc mặt đã cời đến không xong rồi. Tuy nói phong cảnh xem trọng, thế nhưng cái gì phong cảnh có lão tào ăn quả đáng đẹp đẽ. Ở bờ sông chơi một lúc, Hậu Chu Vũ mang theo mọi người kế tục hướng trên núi đi, lấy tên đẹp chạm đến tài cao có thể nhìn ra xa. Nhưng lạ đi tới đi tới mọi người thì có chút tiếng oán than dậy đất, bởi vì Chu Vũ mang theo mọi người đi tất cả đều là sói sỉnh hoặc là đầy cảnh diệp mộng rừng gia tử, nói là thuận tiện thải điểm tụng cô trở lại hướng quần thang. Nơi này không chỉ không có đường hơn nửa dây leo cái dây, đi đứng dậy thực sự là khổ cực cực kỳ. Thế nhưng không thể không nói, người ở thưa thất địa phương thứ tốt chính là nhiều, không tới nửa giờ đầu mọi người dĩ nhiên hái tràn đầy một cái soạn tùng cô. Tiên phi cầm trong tay khai sơn đao cùng mấy cái huynh đệ ở phía trước mở đường, chém đứt một ít ngăn ở phía trước dây leo sau ca mấy cái đi tới một chỗ tươi tốt dừng tay, đợi đến mọi người ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại sự tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Chỉ thấy cánh rừng tên này phía trước lít nha lít nhít địa trải ra một đám lớn cổ quái kỳ lạ đại thú. Cháng kiện thân cây thật giống bị chia thành hai bộ phận, đan xen sinh trưởng cùng nhau, mặt trên trạc cây thiên nhiên hình thành một cái giường lớn hình dạng. Kỳ lạ nhất chính là sun xoe đầu cành cây mang theo từng cái từng cái tiểu đèn lồng to nhỏ màu đỏ vàng trái cây, so với cây rựa càng lớn hơn một vòng, trông rất đẹp mắt. Tiên phi các loại chờ mấy cái binh vương chấn động và phẫn, từng cái từng cái há to miệng nói không ra lời. Lao Tảo cùng Chu Đại Bưu hãy cùng ở những người này mà sau. Đi tới đi tới nhìn thấy phía trước mấy tên từng cái từng cái cọc gô giống như đứng ở đó không động đậy liền ở phía sau hỏi, này này, ta nói các ngươi ca mấy cái đã biến thành một ngại y là sao? Vì sao không đi về phía trước? Thế nhưng bởi cảnh tượng trước mắt thực sự là quá chấn động, mấy người kia hiện tại còn không hoán quá thần nhi đến đây, vì lẽ đó cũng không ai người về lời của hắn. Phút, lao tảo hiểu môi phẫn nộ bính ra một chữ nhi, sau đó mò mò hướng về trước đi mấy bước đem cản đường những người này đẩy ra. Nhà bán cao, Thái thượng lão quân ngọc hoàng đại đế ở trên, đó là một cái gì ngọn ý? Khi, làm, lão Tào nhìn thấy phía trước đèn lồng thụt thì sợ đến bính lên, đồng thời trong miệng la lớn. Ở phía sau hắn Chu đại bưu cho rằng phía trước những người này gặp phải cái gì manh thú, nếu không lão Tào sẽ không phát sinh người quỷ không phân âm thành, liền hắn tiện tay ở bên người cây thông dưới bẻ đi một đoạn cành cây lập tức liền vọt tới, la lớn, manh tử món tiền nhỏ nhi các ngươi mau mau trở về triện, đại ca Trừng trị nó môn. Vừa dứt lời người liền vọt tới phía trước nhất. Chương 705, đèn lồng quả xuất thế ba. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy con mắt cảnh tượng vận may đến lập tức liền đem trong tay cảnh cây ném ra ngoài, bội tức không nhịn nổi, đưa cho lão tảo một cước. Mẹ nhà nó, Bưu ca ngươi làm gì đã ta? Còn giảng không nói điểm lý. Ta đá ngươi đều là khinh, ngươi nói một chút ngươi làm được kêu là chuyện gì? Không phải là gặp phải một mảnh đặc thu điểm dừng cây sao? Cho tới phát sinh như vậy tiếng kêu thảm thiết sao? không biết còn tưởng rằng ngươi bị quỷ bám thân đây. Chu Đại Bưu, mẹ nhà nó à, ta ra cái gì âm thanh cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Ngươi mẹ kiếp làm ăn cây cải củ cây bẩn tầm, ta nhìn ngươi chính là giáp tâm bất lương tùy thời trả thù. Nhìn thấy phía trước lại kháp đứng dậy, ở phía sau cùng Thanh Thanh khanh khanh ta ta địa Chu Vũ bất đắc dĩ từ nhu tình mật ý bên trong tỉnh lại, xoa xoa đầu la lớn, này này, ta nói hai vị đại ca còn xong chưa? Chúng ta hôm nay cái nhưng là đi ra du lịch, sao lại kháp đứng dậy? Cho ta cái mặt mũi, đều không nói lời nào hành không. Hai người lẫn nhau căm thù một chút, liền không lại tiếp tục bấm. Thế nhưng lão Tảo còn cảm thấy có chút bất ức, chứng mắt tiền phi đám người thở phì phò nói rằng, "Ai ta nói ca mấy cái, đối với các ngươi như thế làm ra à, không phải là gặp phải một mảnh đặc thu điểm rừng cây từ sao? Các ngươi từng cái từng cái cho tới như cái cọc gỗ tử giống như chợt ở nơi đó sao? Nếu không phải là các ngươi ca ca ta cho tới bị bị hoảng sợ lên tiếng sao? Thật đúng." Ta để cho các ngươi hùng chết rồi." Tiên phi ca mấy cái lẫn nhau đối diện một chút, ai cũng không dám lên tiếng, lại nói Tào ca giận dữ hay cùng chó điên giống như đái ai cắn ai, trời đất bao la, nổi giận Tào ca to lớn nhất. Chu Vũ tự nhiên biết những người này nhìn thấy cái gì, muốn làm sơ chọn mảnh này lâm tử, nhưng là rất không dễ dàng, cơ hồ đem Thái Dương đạo đều chuyển biến mới tìm được như thế một mảnh bí ẩn đất trống, nếu không còn tại không được nhiều như vậy đèn lồng cây ăn quả đây. Liên Chu Vũ Giả vừa giả vịt điệu ở phía sau vừa đi vừa hỏi, "Ta nói tào ca, các ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì từng cái từng cái kinh thành như vậy?" "Nhìn thấy cái gì?" "Nhìn thấy thụ tình bái." "Nhị khẩu tử ngươi đừng phiền phiền nhèo nhèo đi nhanh lên, mẹ nhà nó, ta lớn như vậy còn lần đầu nhìn thấy kỳ quái như thế thụ đây." "Mẹ tiếp, đồ chơi kia hướng về trung gian một nằm hãy cùng một cái giường lớn giống như, phòng chừng có thể thoải mái vô cùng." "Ồ, thần kỳ như vậy." Vậy chúng ta lưỡng có thể chiếm được nắm nghĩa cẩn thận. Chu Vũ kinh ngạc một thoáng mau mau lôi kéo thanh thanh bước nhanh tới. Sau đó một đám người ở đèn lồng trong rừng cây nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn. Tiên phi các loại, chờ mấy cái tính tình sinh động ra hỏa còn bò đến thụ trung gian thẳng tắp điệm nằm xuống. Không thể không nói loại này đèn lồng thụ thực sự là quá thần kỳ, canh mềm mại hơn nữa tính giai miệng lớn một trăm mấy chục cân hán tử nằm trên đó chuyện gì cũng không có. Trong lúc nhất thời ngoại trừ Chu Vũ cùng thanh thanh ở ngoài, Tất cả mọi người đều bò đến trên một cây đại thụ nằm xuống. Chu Vũ vừa nhìn không khỏi mãn đầu hắc tuyến, lại nói này đèn lồng trên cây kỳ lạ nhất vẫn là đèn lồng quả có được hay không? Sao tất cả mọi người đều chỉ biết là nằm trên đó mà không chú ý mỹ vị đèn lồng quả đây? Liên đứng dưới tán cây Chu Vũ lớn tiếng nói, "Này, ta nói các anh em, không thấy trên cây còn kết liêu thật nhiều kỳ lạ trái cây sao? Nếu không cấp ngươi trích một ít hạ xuống chúng ta nếm thử." Một lời thức tỉnh người trong ngõ, những người này cũng không nằm. Mao Mao hưng phấn bắt đầu trích trái cây. Mấy phút sau mọi người vây quanh mười mấy cái đại vốc trái cây tỏa dưới tàng cây. Từng cái từng cái mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không ai biết bước kế tiếp nên sao làm. Ta nói, đây rốt cuộc là quả gì? Trông đúng là cùng phía nam cây rựa gần như, chính là không biết có thể ăn được hay không. Chu lại bưu quay về mọi người nói rằng, "Hừm, là cùng cây rựa gần như, thế nhưng so với cây rựa nhưng là đẹp đẽ hơn nhiều, hơn nữa cái đầu cũng miệng lớn đúng rồi để muội." Ngươi kiến thức rộng rãi biết đây là cái gì ngoạn ý không?" Lao Tào lắc đầu hỏi. "Tào ca, ta cũng chưa từng xem thứ này." "Con thật sự không cách nào cho ngươi đáp án." Thanh Thanh lắc đầu thật không tiện đỉa nói rằng, "Nga không có chuyện gì, bất quá đồ chơi này nếu thường ở đây dĩ nhiên là có nó đạo lý, có lẽ lại là một cái nghịch thiên đồ chơi hay đây, phòng trường là tài thần gia đưa cho nhị cậu tự lễ vật." "Được rồi, ta xem chúng ta cũng chớ đoán mò." Mở ra một cái nhìn chẳng phải sẽ biết. Mọi người đồng loạt gật đầu đáp ứng, trong lòng suy nghĩ lão tào rốt cục nói câu kháo phổ nhi. Nói làm liền làm, Chu Đại Bưu dùng tay đè trụ một cái đèn lồng quả, chưa kịp nói chuyện đây, Tiễn Phi chép lại Khai Sơn Đao một cái lực phách Hoa Sơn liền chặt xuống, các loại, chờ, Chu Đại Bưu phản ứng lại sau khi, trên đất đèn lồng quả đã đã biến thành hai nửa. Mẹ nhà nó món tiền nhỏ nhí a, ngươi quá mẹ kiếp hùng hổ chứ. Ca ca đời ta còn không có bị chuyện gì dọa quá đây. Vừa nãy nhưng là bị ngươi kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người a. Chu lại Bưu lúc nói chuyện trên người còn không nhịn được địa run rẩy. Kha kha, đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ta đạo pháp này tuyệt đối có chính xác, khác biệt cũng chính là một sợi tóc kia khoảng cách, lúc trước ở bộ đội thời điểm bởi vì này, một tay ta còn phải quá khhen đây. Lưỡi người nói chuyện công phu lão tảo đã sớm đem chém thành hai khúc đèn lồng quả kiếm lên, tuy rằng bên trong chất lỏng đã tắt không ít, thế nhưng hai cái nửa cùng tròn trái cây bên trong như trước cũng không có thiếu. Lão Tào đem trên tay phải trái cây tiến đến môi trước cẩn thận mà nghe thấy hai lần, hai mắt lập tức lược lên, sau đó ngẩng đầu lên quay về bên cạnh Tiểu Tống nói rằng: "Tống à, ca ca bình thường đối với ngươi không sai chứ?" Nhìn lão Tào sói xám lớn giống như nụ cười, Tiểu Tống cả người một cơ linh lập tức khóc tang nói: "Tào ca, ngươi không phải là muốn để tiểu đệ tan nếm thử trái cây kia chứ?" "Ta Tào ca à, lão gia ngài bình thường đối với ta là không sai, nhưng là ta trên có giả dưới có trẻ." Vạn nhất có mệnh hệ gì ngươi để bọn họ sao hòa ta? Nếu không chúng ta bắt được thị trấn trước tiên xét nghiệm xét nghiệm chứ? Mẹ kiếp, bình thường nhìn ngươi 7 cái không phục 8 cái không cam lòng, không nghĩ tới thật gặp phải sự tình cũng là cái kẻ vô dụng. Quên đi, vẫn là ta đến đây đi. Lý bất quá tại sao ta cảm giác đồ chơi này nhất định là đồ tốt đây? Mù, vì huynh đệ ta tải nguyên rộng rãi tiến vào ngày hôm nay ta không thèm đến sửa. Lão Tào nói xong mọi người còn chưa kịp quên can trực tiếp liền đem trong tay phải nửa trái cây hướng về miệng rộng đưa qua, cái cổ muột ngượng vừa nhắm mắt lại rầm một tiếng liền uống một hớp lớn chất lỏng. Phụt. Tất cả mọi người đều bị bị choáng, mau tới trước đem lão Tào ôm lấy, chỉ lo hắn có mệnh hệ gì. Cũng không biết là không phải tâm lý tác dụng, lão Tào uống xong sau liền cảm thấy cả người như nhũn ra nằm ở tiền phi trong lòng ngực, bất quá vẫn cảm thấy vừa nãy chất lỏng kia mùi vị quả thật không tệ. Lúc này Chu Vũ nhẫn nhịn cười cũng làm bộ đi tới Lão Tào trước mặt, biểu hiện điều nói rằng, "Tào ca, cái gì cũng không nói, ngươi mạo hiểm như vậy đều là huynh đệ ta a, bất quá ngươi yên tâm, vạn nhất ngươi không qua được ngày hôm nay cái này Khảm Nhi, ba ba ngươi ngươi là ba ba ta, con trai của ngươi chính là con trai của ta." "Lão bà ngươi." Cương nói tới chỗ này, vốn đang cả người như nhũn ra nằm ở tiền phi trong lồng ngực Lão Tào đột nhiên bật trực trên người lớn tiếng nói, "Nhị Cẩu tử ngươi cái khôn tiếp, ngươi nghĩ gì thế?" Lão bà ta vẫn là lão bà ta. Tào ca, ngươi muốn cái gì đây? Ta muốn nói lão bà ngươi chính là chị ruột ta, tư tưởng của ngươi thật là không khỏe mạnh. Nha, cũng là ha, là ca ca ta lý giải sai rồi, cái kia cái gì, coi như ta cái gì cũng không có gì a. Lão Tào thật không tiện địa cởi cợt. Vào lúc này mọi người đều vui mừng nhìn lão Tào, xem kẻ này thần thái cùng với động tác, dáng vẻ này là nặng độc người a. Nói như vậy loại này trái cây thật đến có thể ăn. Lão Tào, ngươi hiện tại cảm thấy kiểu gì? Đau bụng không đau? Có hay không muốn thổ hoặc là muốn kéo cảm giác? Chu Hổ quan tâm đến hỏi. Ngươi mới chịu kéo đây. Ca ca ta hiện tại tốt vô cùng. Lão Tào quệ mồm nói xong lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi còn uống một hớp lớn chất lỏng đây, liền mau mau chạm lên nhắm mắt lại cảm thụ một lúc. Mọi người sốt sáng mà nhìn kẻ này, hai ba phần trung sau lão Tào chậm rãi mở mắt ra. không nói hai lời khom lưng nắm lên còn lại cái kia nửa con đèn lồng quả ngước cổ lên liền ồ ồ địa hướng lên. Ngoại trừ Chu Vũ ở ngoài tất cả mọi người đều bị lão Tào làm bối rối. Tam loại, chờ, Thẩm táo lại nhi sau khi lão Tào đã đem bên trong chất lỏng uống cái để nhi hướng lên trời. Da hỏa này khả năng cảm thấy mới trì ẩn, rũ ra đầu lưỡi lớn liếm một vòng, lúc này mới thoải mái vô vô cái bụng. Này Tào ca, ý tứ gì a? Ngươi không phải thấy mu trưa? Tiền phi không hiểu hỏi. Cút đi đi. Khắp thế giới người đều chóng váng ca ca ta cũng sẽ không nốc. Khà khà. Món tiền nhỏ như à, ta có thể cùng ngươi nói, đồ chơi này lao tốt uống, thanh tân vị mỹ điểm mà không chán, sau đó ta ngược lại là không uống nước cũng không uống đồ uống. Cái gì ngoạn ý cũng không đổi kịp nó à. Chu hổ vẫn còn có chút lo lắng lao tạo bị độc tròn váng, vội vàng từ trong túi móc ra một trường lao đầu phiếu, ở lao tạo trước mắt lung lay mấy lần trong miệng hỏi, lao tạo lao tạo, ngươi xem một chút đây là cái gì ngoạn ý. Ai biết lão Tảo phản ứng siêu nhanh, thừa dịp Chu Hổ không chú ý một cái liền đem 100 đồng tiền đoạt lại, lớn tiếng nói: "Mẹ kiếp, ngươi Tam Lư Tử thật sự coi ta chướng vàng à, này 100 đồng tiền coi như ngươi bẩn thỉu ta đánh đổi, lão tử tịch thu." Chu Hổ tuy rằng bị cướp đi 100 đồng tiền, thế nhưng không chỉ không có mất hứng trái lại còn hưng phấn dị thường địa nói rằng: "Mẹ nhà nó lão Tảo, biết đoạt tiền liền nói người sáng mắt thật không có gốc, bất quá đồ chơi kia thật có như ngươi nói tốt như vậy uống." Kha kha. Có được hay không uống nếm thử chẳng phải sẽ biết. Bất quá tuy rằng ta uống không thành vấn đề, thế nhưng biến thành người khác nhưng là nói không chừng. Lao tàu hiếp mắt lại treo kẹo nói. Chu hổ cũng không cùng hắn pha trò, mau mau không lưng nhặt lên một cái trái cây dơ lên khai sơn đao chính là lập tức. Sau đó cũng mặc kệ nước ràng hàn ruộng, nắm lên ngửa liền bắt đầu uống lên. Này hét một tiếng có thể hỏng dồi thức ăn, tiểu tử này một hơi hạ xuống lăng là bổ ra ba cái đèn lống quả, mãi đến tận cái bụng uống có chút nở sau lúc này mới coi như thôi. Chu Vi những người này đều là nông thôn xuất thần, đều biết trong tình huống bình thường trong ngọn núi kết trái cái gì hầu như không có độc, hơn nữa trước mắt còn có hai vị dũng sĩ tương thử, vì lẽ đó về mặt an toàn là không cần hoài nghi. Hơn nữa nhìn này hai vị cùng nước thì loại kia hưởng thụ dáng vẻ, phỏng chừng mùi vị này sẽ không kém, vì lẽ đó ở Chu Đại Biêu dẫn dắt đi đám người kia rồn dập bổ ra đèn lồng quả tập thể uống lên, trong lúc nhất thời trong rừng cây tất cả đều là ồ ồ âm thanh. Xem này đám gia hỏa này như ẩm tiên lộ giống như địa hưởng thụ đèn lồng nước trái cây, Chu Vũ cũng không nhịn được, mau mau nắm tới một người đại vóc trái cây bổ ra sau đưa cho Thanh Thanh một nửa, nửa kia lưu ở trong tay chính mình. Dù sao cũng là cái cô gái, Thanh Thanh còn có chút thấp họng, nghẹn giọng hỏi, "Chu Vũ, thật có thể uống sao?" Tất yếu, ngươi yên lòng uống đi, nhìn bọn họ huống dáng vẻ phòng trường mùi vị không thể chê lệnh, hai ta có thể đừng chịu thiệt. Chu Vũ trêu ghẹo nói, Đối với Chu Vũ Thanh Thanh tự nhiên là một trăm viên tầm, liền cầm trong tay nửa cái đèn lồng quả đề sắt vào bên mép nhẹ nhàng sáng tỏ một cái miệm nhỏ. Sau một khắc Thanh Thanh mỹ lệ đôi mắt sáng ngời, loại này chất lỏng quả thực quá thích hợp cô gái uống, Thanh Tân sướng miệng không nói, nghe đều có một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát, hơn nữa điểm đậm thích hợp thấm ruột thấm gan, thực sự là nồng đậm ngày mùa hè một khoản hiếm, có nghỉ hè hàng cao cấp. Chương 706: Truyền kỳ con đường. Đèn lồng cây ăn quả phát hiện cho Chu Đại Bưu lão tào đám người ở cái này chói chang ngày mùa hè tăng thêm vô hạn kinh hỉ, vật này thực sự là quá tốt huống, ở đây mỗi cái đàn ông đều uống ít nhất hai cái, liền ngay cả Thanh Thanh mỹ mỹ địa uống xong một cái sau cũng còn có chút chưa hết thòm thèm cảm giác. Cuối cùng mọi người cũng vô tâm tư thải cái nấm, càng vô tâm tình ngắm phong cảnh, Chu Đại Bưu dẫn theo mọi người tìm đến một ít đằng điều biên chế ba tấm vóc lớn, sau đó xếp vào mười mấy đèn lồng quả vui vẻ ra mặt địa nhấc trở về. Giữa trưa ánh mặt trời cực nóng trước người, vào lúc này trên núi các du khách phần lớn đều ở nguyệt lượng hồ bên trong lịch nước hóng mát, mà các lão đầu tử cũng gii sư đến hồ nước trước đại cây bạch quả thụ dưới uống trà chơi cờ tán gẫu đánh thí, chu vi thỉnh thoảng có thể truyền ra sang sảng vui vẻ tiếng cười. Sơn phong tập tập nước chảy róc rách, núi hoa mê người thảo thanh tụ lục, bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, ở này đầy dây thanh tân hương, cỏ nồng nặc mùi hoa trong hoàng cảnh, uống một chén trà thơm, thưởng thức một thoáng nhân sinh. Không thể không nói đối với một đám các lão đầu tử tới nói chính là cao nhất hưởng thụ. Những người này chính thích thú thời điểm, chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng hưng phấn hô to thành, "Các lão đầu tử, các ngươi ở nơi nào a? Xem xem chúng ta cho các ngươi mang thứ gì tốt tới rồi." Chính đang nhắm mắt dưỡng thần mấy vị lão già nghe được thanh âm này, lập tức mở mắt ra cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút, mà những người khác cũng lộ ra thần sắc bất an, chỉ có chín vị thái công cùng cùng với Triệu sư phụ cùng Vương chuyên gia ngoại lệ, trên mặt đúng là lộ ra nụ cười vui mừng. Này Lao Triệu, người trước tiên thay ta dưới hai bàn, thanh âm mới rồi, nhưng là Tào Mãnh tiểu tử kia, ta còn khiếm hắn ba bình rượu ngon đây, nếu như bị hắn nhìn thấy bảo đảm còn phải cùng ta làm phiền. Cái kia cái gì? Ta tới trước chố khác đoá đoá. Chính đang chơi cờ chương lão trột dạ nói rằng, đang uống trà Triệu lão phiên một cái lườm út, bất an nói rằng, ta nói Lao chương ngươi đúng là quỷ đầu a, biết đi ra ngoài đoá đoá, thế nhưng cũng không có thể bắt ta chịu tội thay chứ. Không nghe tiểu tử kia mới vừa nói cho chúng ta mang đến thứ tốt sao? Nói không chắc lại nắm cái gì vô căn cứ nhi đồ vật lừa phỉnh ta mua tới. Ta xem a ngươi cũng đừng để ta gánh trách nhiệm, ta cũng phải cùng ngươi cùng nơi đi ra ngoài đó đó, bằng không lại đến rủi ro. Ha ha ha. Chu vi những lão giả này nghe được Triệu lão nói tới thú vị không nhịn được cười ha ha. Ta nói tiểu Triệu, ngươi cho tới bị tiểu Tảo sợ đến như vậy sao? Ta cảm thấy tiểu tử này là kẻ rối trá điểm, nhưng vẫn là dạng đạo lý mà. Nhân gia sao hội lắc lư ngươi đây?" Lý Thái Công lau nước mắt nói rằng, "Ai u ta lão thủ trưởng a, tiểu tử này cũng không dám lắc lư ngươi, thế nhưng đối với chúng ta nhưng là thượng thượng hạ tử thủ a ta trước đây quá niên quá tiết thời điểm tử nữ cùng với bộ hạ đơn này, điểm thứ tốt hầu như đều bị gia hỏa này lắc lư hết, ngươi còn nói hắn dạng đạo lý." Lý Lao Toa nước điệu nói rằng, "Ha ha ha, ta nói tiểu Triệu, ngươi đừng được tiện nghi còn ra vẻ, ngươi là bị người ta làm đi không ít thứ tốt." Thế nhưng nhân gia đối với các ngươi cũng đã đến một trình độ nào đó chứ. Ngươi nói một chút liền ngươi bị lắc lư đi những kia yên tửu có thể bù đắp được ở đây ăn uống sao? Ha ha. Lão thủ trưởng nói đúng lắm. Nếu như nói như vậy chúng ta nhưng là chiếm món hời lớn, bất quá mà người này lão thì có chút tiểu hài tử tính cách, mỗi ngày cùng những kia tiểu tử thúi đậu nói đùa giật nhẹ chứng liền cảm thấy tâm tình đặc biệt vui vẻ. Được rồi, Bất Hỏa lão gia ngài nói, ta vẫn phải là cùng lão chương ra đó đóa. Tranh thủ đem cái kia mấy bình rượu ngon bảo vệ. Nói xong cũng muốn lôi kéo trưởng lão hướng về vườn trái cây bên kia chạy. Kết quả chưa kịp hai người bọn họ chạy ra vài bước, Chu Vũ liền mang theo đại bộ đội trở về. Lao Tào mắt sắc, ở trong đám người liếc mắt liền thấy chính phải chạy trốn hai cái lão giả, liền la lớn, "Này này, Lao Triệu đầu ngươi sao nhìn ta liền chạy đây? La không phải có tật giận mình. Ta cho ngươi biết a, ngươi khiếm chướng ta cả đời đều vong không được." Triệu lão vừa nhìn chạy không được, phẫn nộ địa ngừng lại. Cắn răng trợ lão tảo. Lý Thái Công vừa nhìn mà không chịu được cười, quay về lão tảo nói rằng: "Ta nói manh tử a, ngươi xem một chút người cũng quá kỳ cục. Nhân ra đường đường một cái đại quân khu ty lĩnh, lang lạ bị ngươi bức phải chạy trốn. Ai hô ta lão tổ tông a, cũng không thể nói như vậy, ta tốt xấu là cái đàn ông, muốn nguyện thua của gã hơn nửa những này các già già cũng không biết chuyện ra sao nhi, liền yêu thích đến trêu chọc ta, có một quãng thời gian đứng xếp hàng cùng ta đánh cược." Ngài nói ta này là tiểu bối nếu như không đáp ứng chẳng phải là rất bất hiếu. Lại nói nữa, bọn họ đều lớn như vậy số tuổi, cái gì tốt hiên rượu ngon cái kia đều là đối với thân thể tai hại, vì lẽ đó xuất phát từ hiếu tâm ta cảm thấy vẫn là đến nguy hại thân thể của ta được rồi. Chỉ bất quá ta từ nhỏ đã lập chí muốn hướng về lôi phong thúc thúc học tập, cố gắng học tập thiên thiên làm việc tốt nhỉ, hơn nữa còn yêu thích làm anh hùng vô danh, vì lẽ đó ở điểm này trên các ngươi liền không muốn khen ta. Lao Tảo còn ở đắc không đắc địa ăn nói linh tinh. Vào lúc này, Chu Vi Dạ trẻ lớn bé tất cả mọi người đều sản sinh một cái cộng đồng ý nghĩ, chính là lão tào đầu lười xã hội tốt như vậy chứ, gia mặt xã hội như vậy hầu. Sau tới vẫn là Chu Đại Bưu nhìn không được, chủ động đem đèn lồng quả lấy ra cho các lão đầu tử nếm trải thưởng, này thưởng thức lệnh hết thệ các lão đầu tử cũng kinh ngạc không thôi, đồ chơi này thực sự là quá tốt huống, tuyệt đối là thần phẩm a. Tuy rằng Chu Vũ đã sớm uống qua đồ chơi này, biết không có độc, thế nhưng những người khác không biết a. Vì lẽ đó ở các lao đầu tử mỗi người uống một nửa nước trái cây sau liền bị Chu Đại Bưu mạnh mẽ ngăn lại, nói là các loại, chờ bắt được tỉnh thành xét nghiệm sau nếu như không có độc mới có thể tiếp tục uống. Cũng không hoán Chu Đại Bưu cẩn thận, thực sự là những ông già này thân phận quá đáng sợ, ngày nếu như bởi vì uống một chút nước trái cây có đại sự xảy ra nhi nghi phép khu bị thủ tiêu là tiểu, nói không chừng còn phải đi tổn nhà tu thậm chí nghiêm trọng hơn đây. Cùng Chu Vũ ở Vượng Hoàng Sơn vượt qua một ngày vui sướng thời gian sau, Thanh Thanh mang theo 5 cái đèn lồng quả trở về, ngày thứ 2 liền thừa dịp đến tỉnh thành việc trùng cơ hội mang theo đèn lồng quả đi một chuyến kiêm nghiệm, kết quả tự nhiên là vui mừng vô hạn. Loại này trái cây bên trong chất lỏng giàu có nhiều loại đối với thân thể người hữu ích vitamin cùng axit amin, đối với nữ nhân còn có công hiệu dưỡng nhan. Hơn nữa loại này chất lỏng còn ôn hòa bổ dưỡng, đặc biệt là đối với lão nhân cùng tiểu hài khỏe mạnh càng là có hiệu quả. Già kiểm nghiệm Thanh Thanh không nhịn được cao hứng trong lòng lập tức liền cho Chu Vũ gọi một cú điện thoại báo cho kết quả. Chu Vũ sau khi nghe cũng là vui vẻ không ngớt, kết quả chưa hôm nay sau khi cơm nước xong hết thảy lão già liền cực phẩm lá trà đều không uống, một người nâng một cái đại vốc đèn lồng quả hút mạnh không ngớt, nhìn ra đi ngang qua du khách từng cái từng cái nghi hoặc không thôi. Dựa theo Chu Vũ ý nghĩ ban đầu là định đem đèn lồng quả hiện tại liền đẩy ra ngoài. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới này đèn lồng quả ngoại trừ Mỹ vị ở ngoài còn có cao như vậy giá trị, kế hoạch không có thay đổi nhanh, vì lẽ đó hiện nay phát hiện những này đèn lồng quả cũng chỉ có thể làm cơ thể mẹ từ từ trồng, đợi được rất nhiều lượng trồng thành công, loại này đèn lồng quả lại sẽ là Phượng Hoàng Sơn một cái năm đâm sản phẩm. 3 ngày thời gian ở nhàn nhã cùng chờ đợi bên trong đi qua, bầu trời này ngọ Chu Vũ rời đi mọi người tầm mắt đi tới cái kia mảnh trồng nhân xâm địa bên trong. Sau đó từ trong không gian đen ở khối xám khu đặt cái kia một rổ thổ lấy ra, cuối cùng đem hai quả nhân sâm cấy ghép đến này trồng trong đất bùn. Lúc này mảnh này nhân sâm trường đã không nhỏ, phần lớn đã mọc ra ba mảnh phục diệp, rễ cây cũng có tiểu to bằng ngón tay, mọc vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù là nhân công trồng, thế nhưng Chu Vũ tin tưởng dược lý hiệu quả không thể so với bình thường hoang dại nhân sâm kém, nhân vì chính mình cũng không thiếu hướng về nơi này, đúc không gian thủy cùng pha loãng quá không gian dịch. Vui mừng điệu nhìn qua cây ghép tốt cái kia hai cây nhân sâm, Chu Vũ trong lòng tràn ngập chờ mong, Chu gia thôn sau đó có thể phát triển đến cái gì trình độ liền xem này hai cây nhân sâm mọc. Nếu như ngâm quá không gian khói xám phổ thông bùn đất có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng, vậy mình bước kế tiếp liền muốn bắt đầu nghĩ biện pháp đem không gian khói xám dẫn tới lòng đất, tin tưởng trải qua sau một thời gian ngắn hiệu quả như thế này sẽ hiển hiện ra. Đương nhiên, nếu như loại này bùn đất vẫn không thể xúc tiến cây mọc, vậy mình như trước là gánh nặng đường xa. Còn phải vì là Chu gia thôn phát triển tiếp tục suy nghĩ biện pháp, chính sở vị cách mạng chưa thành công, đồng chí, nhưng độ cần dùng nỗ lực. Như lựa tháng 7 ngay khi Chu Vũ thấp phẩm cùng chờ mong bên trong chậm rãi trôi qua, mà Chu Vũ cũng là càng ngày càng cao hơn hưng. Cái kia hai cây nhân sâm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, không tới 5 ngày thời gian trong mọc lại vượt xa khỏi xuất hiện có người tham, bởi vậy Chu Vũ rốt cục có thể khẳng định, chính mình thần bí không gian chi sở dị như vậy thần kỳ. rất lớn một bộ phận ngay khi với loại này không gian khói xám tồn tại. Chính mình chỉ phải nghĩ biện pháp đem không gian khói xám dẫn dắt đến chu gia thôn lòng đất, như vậy tương lai chu gia thôn nhất định sẽ trở nên càng thêm non xanh nước biếc, sản vật phì nhiêu, tương lai chu gia thôn nhất định sẽ đi tới một cái truyền kỳ con đường. Chương 707, vào thành mua nhà 1. Mấy ngày nay Chu Vũ tâm tình tốt không biên nhỉ, bởi xác nhận không gian khói xám tác dụng, Chu Vũ chỉ cần một có lúc sẽ đến trong không gian nghiên cứu thế nào đem không gian khói xám làm ra đi. Tuy rằng mấy ngày trôi qua sự tình vẫn không có tiến triển, thế nhưng Chu Vũ cũng không lo lắng, thực sự không được hay dùng lọ chứa đem không gian khói xám cất vào đi, sau đó mai đến lòng đất là được, chỉ cần khống chế lại ra bên ngoài tràn ra lượng, để Chu gia thôn thổ địa chậm rãi phát sinh biến hóa là có thể. Bất quá Chu Vũ đối với chuyện này nhưng là rất cẩn thận, Chu gia thôn nhất định phải phát sinh biến hóa, thế nhưng chỉ cần đạt đến không gian hoàn cảnh mấy 1 phần 10 thậm chí là 1 1 phần trăm liền được rồi, không cầu tăng nhanh, cây sinh trưởng tốc độ Chỉ cần có thể đem thổ nhưỡng cùng cảnh vật chung quanh thay đổi càng thêm sự đẹp đẽ, có thể tự nhiên trồng ra mỹ vị không gian thu hoạch cùng với có thể nuôi trồng long lý cùng cái khác hy hữu thủy sản phẩm là được. Công phu không phụ lòng người, ở chu vũ kiên trì không ngừng nỗ lực, vẫn đúng là để hắn lại phát hiện một cái đặc biệt dị năng, vậy thì là chỉ cần một cái ý niệm, không gian khói sám sẽ phá tan hàng rào không gian đến đi ra bên ngoài. Vừa mới bắt đầu bởi không chê không thuần thủ, thường thường tạo thành chu vi cây mánh liệt sinh trường. cũng may hắn đều là ở không ai địa phương làm thí nghiệm lúc này mới không ai phát hiện, nếu không Phượng Hoàng Sơn nhất định sẽ gây ra đến mấy lên sự kiện linh dị. Vừa những đã có thể thuần thục khống chế không gian khói xám đi ra, Chu Vũ liền bắt đầu bắt đầu bận tối buổi, liền chu ra thôn khe suối giá linh vùng đồng ruộng liền thường thường có thể nhìn thấy hắn, bất quá hầu như đều là ở giữa trưa hoặc là buổi tối lúc không có người. Lúc này Chu Vũ liền sẽ chọn một khối đất trống từ không gian lấy ra loại nhỏ đánh tỉnh công cụ ở đây đánh tới dù sao mấy cái hố đất. Sau đó sẽ đem không gian khói xám chuyển qua bên trong một bộ phận, cuối cùng điển trên bùn đất. Tuy rằng Chu Vũ Phương pháp có chút thổ, thế nhưng cái này cũng là hiện nay tối thực dụng biện pháp. Hơn nữa những cái hố đất vị trí cũng không đều đều, thế nhưng điều này cũng không tính cái gì, tin tưởng trải qua thời gian rồi đổi hố đất bên trong không gian khói xám sẽ từ từ địa hướng bốn phía thẩm thấu, cuối cùng vẫn là hội thay đổi chu gia thôn thổ những tính chất. Hơn nữa một bộ phận không gian khói xám đều là hộ dưới đất trui lên bổng bệnh ở chu gia thôn chu vi. Vì lẽ đó hoàn cảnh của nơi này cũng sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Dọn không phải một ngày dựng thành, đã có biện pháp chậm rãi kiên trì tổng hội làm xong. Khi làm, Chu Vũ Hầu như hết bận Chu Gia thôn một nửa địa giới thời điểm, mắt thấy tháng 7 cũng sắp tới rồi. Lập tức liền nên đón tám một kiến quân tiết. Ngẫm lại năm ngoái kiến quân tiết các hương thân cùng trong trấn một đoàn lưu manh còn đánh một hồi, Chu Vũ liền cảm khái văn phận. Bất quá hiện tại Chu Gia thôn tin tưởng không ai dám chọc. Những lão giả kia thật là không phải bài biện a đừng nhìn bọn họ bị lão tổ cùng hổ tử bắt nạt địa quá trừng, nhưng là đối ngoại người đến nói cái kia đều là cao cao tại thượng cần ngưỡng mộ tồn tại. Hôm nay mặc dù là Chu gia thôn toàn thể thôn dân đại thắng ngày, thế nhưng Chu Vũ bị các lão đầu tử phê chuẩn ngoại lệ cho hắn tự do để hắn đến thị trấn tìm Thanh Thanh đi tới. Các lão đầu tử sợ rĩ như thế làm đều là bởi vì Chu Vũ cùng Thanh Thanh ngày thật tốt liền muốn đến, mà hai người hiện tại liền áo cưới chiếu đều không chiếu. Hơn nữa cũng không có ở thị trấn mua nhà tử, làm cho các lão đầu tử đều đi theo sốt ruột bốc lửa. Cho nên khi Chu Vũ cùng bọn họ xin nghỉ bảo hôm nay muốn cùng Thanh Thanh đi thị trấn mua nhà giờ tí các lão đầu tử không nói hai lời, lập tức liền cho hắn nhận đi. Vốn là Chu Hổ nhìn đỏ mắt, cũng muốn cùng qua xem một chút, thế nhưng bị các lão đầu tử vô tình từ chối. Chu Hổ khí bất quá bực tức nói, "Này này, ta nói thái công môn, các ngươi có thể muốn xử lý sự việc công bằng a." Ta việc kết hôn cùng nhị cậu ca cũng là cách xa nhau không tới một tháng, ta ở thị trấn cũng không phòng ở a, làm gì không cho ta đi? Đến đến, ngươi nhanh cho ta dẹp đi đi. Ngươi hiện tại trụ ở trong thôn, mà tiểu tiểu toàn gia ở tại tỉnh thành, chính là mua nhà tử cũng phải là ở tỉnh thành mua chứ. Cho nên nói tiểu tử ngươi nếu như nói đến tỉnh thành mua nhà tử chúng ta không nói hai lời bảo đảm cho ngươi đi, nhưng là phải nói đến thị trấn vậy thì là đi lười biếng dùng bánh lưới, thật khi chúng ta là lão hồ đồ a. Hơn nữa ngày hôm nay là ngày gì ngươi cũng không phải là không biết. Như thế này mau mau đi tế điện ngươi, những kia thái già gia môn Liếu Thái công trừng hai mắt nói rằng. Chu Hổ vừa nghe nhân gia nói tới mạch lạc rõ ràng, hơn nữa cũng nhìn thấu chính mình quỷ kế, liền rủ xuống đầu liền không nói lời nào. Ngày hôm nay khí trời tốt, ngày hôm qua vừa dưới xong một hồi mưa vừa, trên núi bùn đất hiện tại còn ẩm ướt. Khắp núi hồng hoa lục diệp cỏ xanh bị nước mưa cọ rửa mát mẻ dị thường, bất thình lình nhìn qua sáng sủa đều có chút chói mắt. Chú Vũ lái chính mình xe Việt dã dọc theo nhựa đường lộ từ từ xuống núi, đi ngang qua dưới chân núi thì cũng chính đang cho heo ăn đại khuê đám người cười ha hà chào hỏi. Trải qua xuân thiên lai giống sinh sôi nảy nở, hơn nữa ăn tất cả đều là thứ tốt, hiện tại chứ giữa trường lợn rừng đã đạt đến hơn một ngàn đầu. Bất quá tuy rằng lợn rừng không ít, thế nhưng chú Vũ còn không đối ngoại tiêu thụ lợn rừng đủ, chỉ là mỗi ngày rết một con cung cấp cho nhà hàng bên kia. Làm như vậy vô hình trung tăng cao nhà hàng đẳng cấp, Dân dân mà mọi người liền thích loại này lợn rừng dục, mỗi ngày đều là cùng không đủ cậu. Vừa mới bắt đầu chu Vũ cũng định đem lợn rừng nhục biến thành một cái hàng hiệu tốt đối ngoại tiêu thụ, thế nhưng bây giờ nhìn lại đồ chơi này cùng mình những sản nghiệp khác so ra liền trò trẻ con cũng không tính, lợn rừng nuôi trồng có thể khoét quy mô lớn, thế nhưng liền không đối ngoại tiêu thụ, nghỉ phép khu bên này có thể tiêu hóa tốt nhất, thực sự tiêu hóa không được liền cung cấp cho tỉnh thành, cái kia mấy cửa hàng cũng có thể tăng cường một thoáng bọn họ bên kia kinh doanh, giống Ô tô Tô chậm rãi đi tới trong thôn. Cùng năm ngoái so với, hiện tại chu già thôn ngoại trừ thêm ra một cái nhựa đường lộ ở ngoài, ở đại đạo hai bên cũng xây lên mười mấy tòa khách xá cùng nông gia nhà quán cơm. Bất kể là khách xá vẫn là quán cơm tường ngoài trên đều mang theo mấy chỗ giải hoàn sẵn sẵn địa bắp đồng, đỏ phừng phừng đại cây ớt, phơi khô hoang dại cái nấm cùng với mới từ địa bên trong lên đi ra tỏi. Những này khách xá cùng quán cơm 6 tháng phân thời điểm liền đóng kín, đã vận doanh gần như hơn 2 nguyệt. Toàn bộ chọn dùng nguyên chấp nguyên vị Đông Bắc phong vị. Khách xá bên trong tất cả đều là thổ kháng, mặt trên bày ra chiếu, hơn nữa trong phòng cũng không có điều hòa, chỉ là một chiếc một sau cầm lái hai cửa sổ hộ, mặt trên đinh trên màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Nóng bức mùa hạ nằm ở ôn lương đại trên giường thổi tự nhiên gió mát khỏi nói nhiều thoải mái. Mà trong tiệm cơm món ăn phẩm cũng là thanh một thủy đông bắc nông gia món ăn. Khối lớn như cả khoai tây chập vào nhau đồn, xôi thời điểm lại để vào cắt gọn hồng hồng lục lục đại cây. Ớt. Tiên hương bên trong mang theo cay khí, mùi vị đó vẫn thuần đến tâm khảm của người ta bên trong, còn có cái kia kinh điển khoai tây bắc đô đậu tây, cắt gọn nộn bắp cùng khối lớn nghi khoai tây cùng với đậu tây đại xương cùng trên đại tương đồng thời đôn, mùi thịt, tương hương, cây ngô mùi thơm ngát cùng với đậu tây đùng hương tất cả đều ở một cái nồi sắt lớn bên trong lẫn nhau thẩm thấu. Đôn đi ra món ăn cách hai dặm địa đều có thể nghe thấy được hương vị nhỉ, đừng nói ăn chính là nghe cũng trực đi chảy nước miếng. Này nếu như không ăn trên một cái đều có thể đem người cho tê hạt. Em điên rồi. Ngoài ra như cả chua sao trứng gà, thịt heo sao thành điêu, hành lá sao trứng gà, bạo sao bầu, nồi sắt lớn luộc cá nước ngọt vân vân đều là nơi này thông thường món ăn trước. Ngược lại món ăn ở đây phẩm là tính sao nói sao cả, làm sao rung cảm làm sao làm. Muốn chính là cái điều đạo, ăn chính là cái sảng khoái thêm nhạc ga chỉ cần ngươi đi tới nơi này ăn cơm, không ăn cái lăn đô tròn xoe căn bản là không ra được. Vì sao? Đồ vật ăn quá ngon chứ. Nhìn lại đạo hai bên tảng đá hôi ngói khách xá cùng quán cơm, Chu Vũ vui mừng cực kỳ. Theo nghỉ phép khu càng ngày càng đi tới chính quy, nơi này du khách cũng theo bắt đầu tăng lên, hiện tại đừng nói vượng hoàng trên núi khách xá cùng nhà hàng, chính là trong thôn những này cũng đã là người đông như mắc gửi, để thôn hội hội rất lớn kiếm được một bút, xem tam thúc mỗi ngày cười không ngậm mồm vào được liền biết rồi. Chu Vũ chính hướng về trước cầm lái đây, liền nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng nữ tính âm thanh. Ai u này không phải nhị cậu tự sao? Sao ngươi lại muốn đi ra ngoài a? Chu Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Đại Khuê Thẩm Nhi từ phía trước trong tiệm cơm đi ra, liền mau mau dừng xe đáp, "Thiểm, ta hôm nay cái muốn đi thị trấn tìm Thanh Thanh đi xem xem phòng ở, này không đều tốt kết hôn đến hiện tại còn không có mua phòng ở đây." "Đúng đúng đúng, này kết hôn nhưng là cả đời bên trong chuyện quan trọng nhất nhì, ngươi có thể chiếm được làm thí điểm cuốn rồi." Lại nói nữa Thanh Thanh đứa bé kia so với tiên nữ nhi xinh đẹp hơn. ra thế lại ghê gỡ ấm, nhân gia có thể coi trọng ngươi nhưng là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, nhất định không thể để cho nhân gia được quan ức, biết không? Chú Vũ cười khổ một tiếng, nhỏ đến người nhà của mình lớn đến người cả thôn, chỉ cần vừa nhắc tới Thanh Thanh đều là bộ này hạm nhi, đối với Thanh Thanh tốt ghê gỡ ấm. Nếu như nói Thanh Thanh là một con Mỹ lệ ban ngày Nga, vậy mình chính là một con con cóc ghẻ, hơn nữa còn là sinh sống ở sú số vụn nước con cóc ghẻ, đương nhiên câu cuối cùng là Lao Tào Nguyên Văn. Nghe tới đây Chu Vũ trêu ghẹo nói, "Thiểm, không như ngươi vậy à, ta nhưng là sinh trưởng ở địa phương Chu gia thôn người, các ngươi sao đều hướng về ngoại nhân nói thoại. Lại nói nữa ta này tiểu Hỏa Nhi cũng không kém chứ. Muốn hình dáng có hình dáng yếu nhân phẩm có người phẩm, điều kiện kinh tế cũng không kém, đối với các ngươi nghĩ tới như vậy thảm chứ?" Đại Khuê người vợ nhìn Chu Vũ một chút, lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng, "Nhị cậu tử, tiểu tử ngươi là không kém, nhưng cũng chỉ là một phàm nhân không phải." Thế nhưng thanh thanh vậy cũng là tiên nữ nhi à, nay phàm nhân sao có thể cùng tiên nữ nhi so với đây? Nay rồi cùng nắm chư theo người so với như thế, có so với sao? Chu Vũ vừa nghe nước mắt tốt huyền không rơi xuống, quá đả kích người, Khuê Thẩm Nhi ngày hôm nay tuyệt đối là cố ý liền hắn mau mau nói hai câu lời khách sáo lên sẽ là chạy trối chết. Đem đại Khuê người vợ mừng rỡ ôm bụng tổn ở trên mặt đất. Chương 708: Vào thành mua nhà hai. Ngày hôm nay là cuối tuần. Vì lẽ đó Chu Vũ cùng Thanh Thanh hẹn cẩn thận đến thị trấn tiếp nàng. Chỉ chốc lát sau xe liền đến đến nhà trúc lâu bên ngoài, bởi Chu Vũ đến tận, thêm vào lại là bí thư đại nhân sắp là con rể, cho nên khi chị hai cái vũ cảnh vung tay lên liền để hắn đi vào. Không biết là bởi cuối tuần nghỉ ngơi nguyên nhân vẫn là chuyên môn các loại, chờ, Chu Vũ, Liêu Thừa Sơn lúc này còn không đi ra ngoài, khi làm Chu Vũ bị Thanh Thanh kéo vào được thì hắn đang ngồi ở trên ghế sạ lỏng xem báo. Nhìn thấy Chu Vũ đi vào lúc này mới đứng dậy hòa ái địa bắt chuyện một tiếng. Nữ nhân chính là nữ nhân, cho dù là thị ủy sử gì phu nhân cũng không ngoại lệ, đều là hội đem con sự tình đặt tại người thứ nhất. Chờ Chu Vũ sau khi ngồi xuống từ cầm lan nhiệt tình đưa lên một chén trà, sau đó cười hỏi: "Tiểu Vũ a, nghe Thanh Thanh nói hai người các ngươi ngày hôm nay muốn đi xem phòng úp." "Hả? Là như vậy a zi, ta suy nghĩ Thanh Thanh chỗ làm việc cách Phượng Hoàng Sơn quá xa, hôn sau mỗi ngày thông cần cũng không tiện." Vì lẽ đó đã nghĩ ở thị trấn mua phòng xếp tử, như vậy nàng không tiện khi về nhà liền đi qua trụ, hơn nữa ta cũng sẽ thường thường tới được, nếu không làm cho nàng một người trụ ta cũng không yên lòng. Ha ha, tiểu Vũ à, mua nhà tử là chuyện tốt, bất quá ta xem cũng không cái kia cần phải, tức khiến các ngươi kết hôn thành thành không cũng là con gái của chúng ta sao? Không tiện khi về nhà liền đến chúng ta nơi này trụ. Ngươi xem chúng ta chỗ này cũng rất lớn, tiền của ngươi lưu lại tốt làm những khác. Nghe nói ngươi hiện tại sập hàng phô rất lớn, trong tay ở thêm ít tiền trong lòng cũng có thể thực tế một chút." Từ Cẩm Lan quan tâm điệu nói rằng. Bên cạnh Liễu Thừa Sơn cũng cười ha hả cùng lão bà một cái làn điệu, tự nhiên là hi vọng con gái có thể thường thường về nhà ở. Chu Vũ lúc này không thoại, cha vợ cha mẹ vợ lên tiếng chính mình nào dám tranh luận. Liên hắn không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhắm ngay Thanh Thanh, hi vọng lão bà đại nhân có thể thuyết phục cha mẹ vợ. Bằng không sau đó hai cái miệng nhỏ thật muốn là động một chút là ở nơi này chính mình còn không đến không được tự nhiên tử. Phải biết cha vợ nhưng là thị bị xù gì kiêm phó bằng những tạ cùng à, ai có thể không có áp lực. Có câu nói không ai hiểu con gái bằng mẹ, thế nhưng câu nói này cũng có thể đổ tới nói, thanh thanh vừa ra mã mấy câu nói liền đem mẹ cho hàng phụ, còn liêu thừa sơn tuy rằng ở bên ngoài hủy phong cực kỳ. Thế nhưng ở nhà tuyệt đối không có lời nói quyền, hai mẹ con nói cái gì là cái gì. Nhìn Liễu Thừa Sơn hai người còn có chút không nỡ bỏ con gái, Chu Vũ Chân Thành Điệu nói rằng, "Thúc thúc, a dì, kỳ thực chúng ta chính là muốn ở thị trấn mua phòng xếp tử mà thôi, còn sau đó ở nơi nào trụ đều là linh hoạt. Các ngươi yên tâm đi, sau đó chúng ta hội thưởng thường trở về trụ." "Hả? Vậy thì tốt vậy thì tốt." "Được rồi Tiểu Vũ, ta cùng thúc thúc ngươi cũng không phải không có tình người người, chỉ cần ngươi về đến huyện thành thời điểm các ngươi hai cái miệng nhỏ liền quá các ngươi hai người thế giới đi." Ngươi không ở thị trấn Thời Điểm Thanh Thanh nếu như không trở về Vượng Hoàng Sơn nhất định phải trở lại chúng ta nơi này, chuyện này liền như thế định. Vừa nhìn lão bà nói kiên quyết như vậy, Liêu Thừa Sơn cũng không nhịn được cười, quay đầu hướng Chu Vũ hỏi, "Tiểu Vũ a, ngươi đã cùng Thanh Thanh đã quyết định muốn mua phòng, vậy chúng ta liền không ngăn. Đúng rồi, các ngươi có vừa ý mục tiêu sao?" Thúc thúc, trước đó vài ngày ta thác bằng lưu giúp ta hỏi thăm, nói là cách nơi này chỗ không xa có một cái mới xây tiểu khu gọi tự nhân nhà. Chu vi xanh hóa cực kỳ tốt. Không khí trong lành, hơn nữa tiểu khu phía trước chính là Thanh Thủy Hà, ta cảm thấy không sai, muốn cùng thành thành tới đó nhìn. Tự nhiên nhà. Liêu Thừa Sơn không khỏi hút khẩu hơi lạnh. "Lão Liêu, ngươi tại sao như thế cái vẻ mặt? Cái kia tự nhiên nhà không tốt sao?" Nhìn thấy trượng phu dáng dấp này, bên cạnh Từ Cẩm Lan không hiểu hỏi. Liêu Thừa Sơn cười khổ một tiếng. "Quay về lão bà nói rằng, ngươi nha đều là như thế cả kinh một sạ, ta nói rồi nơi đó không xong chưa?" Không phải là không được, mà là quá tốt rồi. Cái này lâu bàn nhưng là thanh sơn thị tác phẩm đỉnh cao, bất luận đoạn đường vẫn là hoàn cảnh đều là yêu chúng tuyển yêu, hơn nữa đều là biệt thự, ít nhất diện tích nghe nói đều là 200 bình trở lên, ta phỏng chừng không có cái 5,6 triệu đều không bắt được. À, tốt như vậy à, bất quả chính là hơi đắt à. Từ cầm lan nghe cũng là ánh mắt sáng lên, bất quả cái giá này quả thật làm cho đầu người đau. Thanh Thanh cũng là cương biết cái giá này vị. Hai ngày trước chú Vũ chỉ là cùng mình đại khái địa nói một thoáng cái kia nơi lâu bản tình huống, căn bản cũng không để giá tiền. Thanh Thanh suy nghĩ một chút nghiêm túc nói rằng, chú Vũ, nơi đó quá đắt, ta cũng biết trái tim của người, thế nhưng chúng ta cũng không cần bỏ ra hưởng tiền, mua một chỗ phổ thông nhà ở, ở là được, hơn nữa quá to lớn thu thập đứng dậy cũng phiền phức. Chú Vũ cười ha ha, quay về liễu thửa sơn một nhà nói rằng, thúc thúc gà gì, Thanh Thanh, các người nói đều có lý nhi, cũng đúng là vì ta suy nghĩ. Thế nhưng đứng ở ta góc độ ta có thể không như thế nghĩ, ở trong lòng ta Thanh Thanh chính là bảo vật vô giá, nếu ta hiện tại có năng lực này, liền nhất định phải làm cho nàng hài lòng vui sướng. Dù sao nơi đó hoàn cảnh tốt, đoạn đường tốt ở cũng có thể thoải mái chút không phải. Tuy rằng Thanh Thanh không phải cái ái mộ hư vinh lưu luyến xa mị cô gái, thế nhưng nghe được người yêu nói như vậy vẫn là không nhịn được cảm động và phấn, nếu không là cha mẹ ở đây, vào lúc này nhất định Nhi liền nhào tới hái lang trong lồng ngực tới một người đau khổ triền miên nụ hôn dài. Liêu Thừa Sơn hai người vui mừng địa gật gật đầu, Chu Vũ đứa nhỏ này thực sự là tốt, chính mình cô nương giao cho hắn thực sự là tìm đối với người. Mọi người trò chuyện một chút mắt thấy thời gian cũng sắp đến 10 giờ, bởi sợ bị trễ nải hài tử làm chính sự nhi, Liêu Thừa Sơn vung tay lên liền kết thúc tán gẫu. Chu Vũ lôi kéo Thanh Thanh cùng cha mẹ vợ Từ Cẩm Lan chạy tự nhiên nhà thụ lâu nơi mà đi. Cho tới Liêu Thừa Sơn thì lại đi ra ngoài tản bộ đi tới. Làm như một cái phụ thân nữ nhi kết hôn mua phòng mới hắn rất muốn đi tới giúp Đơ Tham Như một chút, thế nhưng thân phận nhưng đem hắn hạn chế ở, bằng không thị ủy sủ gì đi qua mua nhà tử ngươi để người ta khai phá thương sao làm. Này không phải gây khó cho người ta sao? Vì lẽ đó vì tránh hiềm nghi, Liêu Thừa Sơn cũng chỉ được chính mình đi ra ngoài đi bộ. Chu Vũ ba người đi tới thụ lâu nơi sau thu được nhiệt tình tiếp đón, sau đó liền do một vị thanh xuân tràn trề điệu thiếu nữ xinh đẹp mang theo ở trong tiểu khu quay một vòng. Không thể không nói tiền nào đồn ấy, cái này tự nhiên nhà tuy rằng giá tiền bá đạo chút, thế nhưng nơi này lâu bản tuyệt đối là cao cấp đại khí trên đẳng cấp. Hơn nữa trong tiểu khu cổ thụ che trời màu xanh biếc giặt rào hoa tươi nở rộ chim tức thành đàn, biết đến đây là tòa lâu bản, không biết còn tưởng rằng tiến vào lao trong rừng đây, hoàn cảnh thật là không sai. Bất quá tuy rằng các hạng điều kiện cũng không tệ, thế nhưng bởi giá tiền bãi ở nơi đó, vì lẽ đó cả tòa lâu bản còn có một phần bà không có bán đi. Chu Vũ mang theo cha mẹ vợ cùng Thanh Thanh nhìn mấy chỗ biệt thự sau dần dần mà trong lòng cũng nấm chắc. Liếc nhìn bên người có chút hưng phấn Thanh Thanh, Chu Vũ cười hỏi: "Thanh Thanh, nhìn ra kiểu gì? Có thích hay không nơi này?" "Ừm, nơi này thực sự là quá đẹp, hơn nữa hoàn cảnh tao nhã, ta rất yêu thích." Thanh Thanh muột mặt xay xưa điệu nói rằng: "Tiên nữ tỷ tỷ ngươi nói tới quá hợp, ta dám nói ở Thanh Sơn thị tốt như vậy lâu bản ngoại trừ nhà chúng ta chỗ khác căn bản cũng không có." Hơn nữa ngài cùng vị tiên sinh này thực sự là quá xứng, như hai người các ngươi như vậy thần tiên bên trong người liền hẳn là ở nơi này, bằng không ta đều thấy các ngươi cảm thấy tiếng uối." Tiểu mỹ nữ nào lăng mắt to tự đáy lòng địa nói rằng: "Ha ha, tiểu Vũ thanh thanh, ta ngược lại thật ra cảm thấy đứa nhỏ này nói không sai, vừa nãy ngươi ba ở nhà nói nơi này sao sao tốt ta còn không tin đây, bây giờ nhìn lại hắn nói tới vẫn là không tới vị a, nơi này quả thực quá đẹp đi, ta cũng không nhịn được muốn đi qua ở mấy ngày đây." Tư Cẩm Lan cũng cười nói. Chu Vũ gật gù quay về tiểu mỹ nữ hỏi: "Tiểu lưu muội muội, các ngươi nơi này có hay không trong sân mang hồ bơi?" "Hồ bơi?" Tiểu mỹ nữ che miệng lại, sau một khắc liền mở cờ trong bụng, ông trời phù hộ, chính mình rốt cục gặp phải một cái cường hào a. "Có có, chúng ta tự nhiên ra sản sơ thiết kế thời điểm liền cân nhắc đến khách hàng không giống nhu cầu, vì lẽ đó có 6 ngôi biệt thự bên trong xây dựng hồ bơi. Bất quá tiến sinh, như vậy biệt thự diện tích hơi lớn, đã bán đi 4 tòa." Còn lại hai tòa một cái là 600 bình, một cái là 800 bình, ngài thấy có được không? Hừm, này cũng không là vấn đề, phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi xem xem đi. Chú Vũ gật gật đầu đối với tiểu mỹ nữ ôn hòa nói. Ai, vậy các ngươi ba vị mời đi theo ta? Theo tiểu mỹ nữ đi về phía trước, thanh thanh trong bóng tối lôi một hạ chú Vũ góc áo nhỏ giọng nói rằng, chú Vũ, quá to lớn, cũng quá quý giá, chúng ta không muốn hổ bơi được không? Hừm, lần này nghe ta được không? Nhẹ nhàng ấn xuống một cái thanh thanh đôi môi, chù vũ thâm tình nói rằng. Thanh thanh vừa nghe cũng không kiên trì nữa, ô nu lôi kéo chù vũ tay theo ở phía sau, chỉ là nắm càng chặt. Tám trăm bình biệt thự lớn bao nhiêu? Hơn nữa còn là hai tầng. Khi, làm, chù vũ không thấy thời điểm thực sự là không biết, trong lòng suy nghĩ cũng chính là mình hiện tại trụ phượng Hoàng Sơn bộ kia gấp ba đại bái. Thế nhưng khi, làm, đẩy ra cửa lớn đi tới bên trong thì chù vũ liền há hốc mồm. Ám đạo cảm giác đồ chơi này vẫn đúng là không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy, tuyệt đối là một thêm một viễn lớn hơn nhiều so với hai a nếu như hai tòa 400 bình tòa nhà đơn độc bãi ở nơi đó cũng không cảm thấy lớn bao nhiêu, thế nhưng đổi thành một tòa 800 bình nhìn có thể to lắm hơn nhiều, hơn nữa còn là có tính trấn động. Không thể không nói này ngôi biệt thự thực sự là quá to lớn, chủ thể bộ phận là ngồi xuống hai tầng cổ hương cổ sắc nhà lầu, mặt trên điêu lan ngọc thế tạo hình cổ kính. cùng hoàn cảnh của nơi này thiên nhiên địa dung hợp lại cùng nhau. Hơn nữa biếu tặng sân diện tích cũng đại lê vớm, ngoại trừ phía đông tọa lạc một tòa khảm nạm đá cẩm thạch hồ bơi ở ngoài, bốn phía giả sơn san sắt tiên hoa lục thảo, đừng nói ở bên trong nhà nhàn nhã dưỡng sinh, chính là cầm lái ô tô chạy vài vòng cũng sẽ không hiểm độ đến hoàng. Bên trong biệt thự lầu một có một cái đại sảnh mênh mông, bốn phía nhà bếp vệ đút cửa cùng với gian phòng có tới 10 mấy cái, mà lầu hai hầu như đều là phòng ngủ. Khả quan nhất chính là vẫn còn có hai cái trẻ quân phòng. Chứ này bên ngoài lầu 2 còn có một cái to lớn sân thượng, lúc này mặc dù bên ngoài kêu dường như lửa, thế nhưng trải qua rừng cây che chắn sau, đứng ở chỗ này chỉ còn dư lại loan lộ quang ảnh, tình cơ có từng cơn gió nhẹ thổi qua, càng là cực kỳ sảng khoái cùng yên tĩnh. Tao nhã, đại khí, thiên nhiên, nhàn nhã, này tám chữ chính là Chu Vũ cho này ngôi biệt thự đánh giá. Ở ngôi xuống tràn ngập hiện đại trong thành thị có thể gặp phải tốt như vậy lâu bản cũng thật là không dễ dàng. Chỉ là một chút Chu Vũ liền thích nơi này. Chương 709, vào thành mua nhà ba. Aji, Thanh Thanh, các ngươi cảm thấy nơi này tiểu gì? Nếu như thỏa mãn ngày hôm nay liền mua lại. Tiểu Vũ a, như vậy biệt thự nếu như không hài lòng cũng chỉ có thể ở trên trời. Ha ha, thỏa mãn, nơi này thực sự là quá để ta thỏa mãn, bất quá chỉ là có chút lớn, quá đắt. Thanh Thanh ngươi cứ nói đi. Nơi này đương nhiên được, chỉ là Chưa kịp Thanh Thanh nói xong Chu Vũ liền cười đánh gãy lời của nàng, "Thỏa mãn là được, cái khác không trọng yếu, vậy thì nơi này đi." Nói xong quay về có chút đỡ ra tiểu mỹ nữ nói rằng, "Tiểu Lưu à, các ngươi nơi này hiện tại có hay không ưu đãi cái gì? Có thể hay không chuẩn bị chết?" Này không phải là số lượng nhỏ a? Thủ lâu viên tiểu Lưu mau mau nói rằng, "Có có." Vị tiên sinh này nói thật ta cũng không nghĩ tới ngài có thể vừa ý này ngồi biệt thự, quyền hạn của ta chỉ có thể cho ngài đánh cừu ngủ chết, này ngôi biệt thự ít giá là 18 triệu, cho nên nói ta chỉ có thể cho ngài tỉnh 90 vạn. Hả? Như vậy à, vậy ta cũng không làm có ngươi, ngươi cho các ngươi quản lý gọi điện thoại làm cho nàng lại đây một chuyến, ta muốn cùng nàng nói chuyện. Ai biết tiểu Lưu nghe xong Trù Vũ sau khi trở nên hơi nhăn nhó, cuối cùng đỏ mặt thật không tiện điệu nói rằng, vị tiên sinh này thật không tiện a. Như thế này chúng ta quản lý đến thời điểm xin nhờ ngài đem này đàn vẫn là giao cho ta làm tốt sao. Nếu như vậy ta có thể nắm không ít trích phần trăm, song việc sau ta mời ngài cùng tiên nữ tỷ tỷ cùng với bá mô ăn bữa tiệc lớn được không? Chu vũ nhẹ nhàng nở nụ cười gật gật đầu, tiểu mị nữ cao hứng ngảy lên, sau đó mới có chút ngượng ngùng móc ra điện thoại cho quản lý đánh tới. Chờ quản lý đến sau khi, chu vũ cũng không làm phiền, trực tiếp đưa ra giả như lại mua ba ngôi biệt thử có thể hay không lại cho chút yêu đại ấy. Kết quả đem vị này quản lý cũng dò đến, không nói hai lời mau mau cho ông chủ lớn gọi một cú điện thoại. Kết quả chú Vũ liền lấy hiện hưu giá cả cơ sở trên lấy giảm 8% hưu đãi bỏ ra 33 triệu mua 4 ngôi biệt thự. Trong đó tòa kêu mang bể bơi chú Vũ thanh toán toàn ngạch làm sản vật chứng, trên đó viết thanh thanh cùng tên của chính mình. Mà còn lại 3 tòa chỉ là nộp 1 triệu tiền đặc cọc. Song Phương hẹn cẩn thận ngày mai lại làm thủ tục. Bởi vì này ba ngôi biệt thự là Chu Vũ vì là đại ca hổ tử cùng với lao tàu ba nhà mua, bọn họ không đến người ngón này tục căn bản là không có cách nào như làm. Kỳ thực ở hai ngày trước Chu Vũ rồi cùng Thanh Thanh thương lượng được rồi, lần này mua nhà tử thẳng thắn một thoáng mua bốn sáu. Sau đó mọi người còn ở cùng một chỗ, như vậy cũng náo nhiệt. Thanh Thanh tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Bởi vì nàng cũng biết ba người này cùng Chu Vũ so với anh em ruột còn thân hơn, hơn nữa cũng đều đang vì Chu Vũ sự nghiệp bận ruột. Người sống cả đời tiền có thể kiếm được vô hạn nhiều, thế nhưng phần này thần tình cùng với hữu tình nhưng là tiền tài mua không được. Làm như cha mẹ vợ từ Cẩm Lan lúc này cũng bị con rể đại khí chiếp phục, lập tức bỏ vốn gần 20 triệu cho người thân cùng bằng hữu mua biệt thự có mấy người có thể làm được. Đối ngoại người cũng có thể làm đến như vậy, cái kia đối với con gái của mình chẳng phải là sẽ tốt hơn. Có như vậy con rể mất hứng mới là lạ đây. Nhân viên bán hàng tiểu Lưu hôm nay cái, nhưng là mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc biết phía trên thế giới này thật là có cường hào này nói chuyện, hơn nữa cái này cường hào thực sự là quá gia sức. Lại lập tức mua 4 căn biệt thự hơn nữa đều từ chính mình nơi này rỗi đan, chỉ là này một đan trích phần trăm liền đủ chính mình mua một bộ thương phần phòng. Đối với chu Vũ khách hàng lớn như vậy khai phá thương bột lên men tự nhiên là dành cho chất lượng tốt nhất phục vụ, không tới 2 giờ hết thảy thủ tục liền làm thỏa thỏa đăng ký, làm Mà Chu Vũ Cùng Thanh Thanh cũng đã trở thành tòa kiến trúc này diện tích hơn 800 mét vuông biệt thự chủ nhân. Hơn nữa tối lệnh Chu Vũ Cùng Thanh Thanh vui vẻ chính là này ngôi biệt thự đã trang trí gần đủ rồi. Ngoại trừ sân nhà cần chính mình phô cùng với bên trong bộ phận địa phương cần lần nữa tân trang sức ở ngoài, tuyệt đối có thể dọn sách vào ở, quả thực là tỉnh không ít sự tỉnh. Hơn nữa hai người hôn kỳ sắp tới gần, cho nên nói tòa này trùng tu xong có một phong cách riêng đại khí cực kỳ biệt thự tuyệt đối là không thể thích hợp hơn. Bởi Thanh Thanh mẹ con lưỡng còn muốn ở biệt thự trong đi dạo, vì lẽ đó chờ bọn hắn lúc đi ra đã là hơn 1 giờ chiều. Cho Liễu Thừa Sơn gọi điện thoại sau biết được vị này bí thư đã ở nhà làm tốt cơm nước, liền ba người mau mau lái xe về đến nhà bên trong. Một nhà bốn chiếc vừa ăn vừa nói chuyện, Thanh Thanh hưng phấn đem buổi sáng trải qua cùng cha tự thuật một lần, sau đó còn đem cùng Chu Vũ Tạ cùng nhau bất động sản chứng lấy ra hướng về cha khoe khoang một phen, một bộ tiểu nữ nhân rạng rỡ. Đầu Liễu Thừa Sơn vợ chồng là cười ha ha. Con gái luôn luôn đều là điểm đạm tính tình, kể từ cùng Chu Vũ nhận thức tới nay cũng chậm chậm trở nên hoạt bát đứng dậy, động bất động còn nghịch ngợm một phen, thực sự là để Liễu Thừa Sơn hai người vui mừng không ngớt. An qua đến muộn bữa trưa sau, Chu Vũ lại ngồi một lúc sau đó liền đứng dậy cáo từ, trên núi còn có một đống lớn sự tình chờ làm đây, chủ yếu là đến nhanh đi về nói cho cái kia ba vị đem thẻ căn cứ hộ khẩu vốn chuẩn bị tốt ngày mai dễ chịu đến làm sản vận. Thanh Thanh không muốn mà đem Chu Vũ đưa đến cửa lớn. Nhìn người yêu có chút hai hoãn tiểu mô dạng, Chu Vũ Lôi kéo lòng bàn tay của nàng đau điệu nói rằng: "Thanh Thanh, xin lỗi a, từ khi hai ta biết được hiện tại ta cũng không nhiều hoa chút thời gian cùng ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta đem trong tay sự tình lại quy hoạch quy hoạch giao cho những người khác đi làm, sau đó liền chuyên tâm cùng ngươi, chờ ngươi sinh tiểu hài sau ta ngay khi ra giúp ngươi xem hài tử, chúng ta một nhà ba người hạnh phúc vui sướng địa quá quá cuộc sống gia đình tạm ổn, ngươi nói tốt không tốt?" Tuy nói đã đăng ký Thế nhưng hai người còn không đột phá tầng quan hệ cuối cùng, lúc này nghe được Chu Vũ thanh thanh mặt cười vẫn là không nhịn được biến đỏ, nhẹ nhàng đập một cái Chu Vũ lồng ngực, tiểu miệng nhỏ sân quái đạo, đại sắc làng, liền biết nói mỏ, "Ai cùng ngươi sinh con? Kha kha, ngươi bái. Thanh thanh a, hai ta nhưng là vợ chồng hợp pháp, này sinh con nhưng chỉ có ngươi nghĩa vụ. Chúng ta sau khi kết hôn nhiều nỗ lực, tốt nhất sinh hẳn ba, năm cái, nếu không ta sợ không đối phó được đại bảo." Tiểu tử kia mới hơn 1 tháng đôi mắt nhỏ liền từ sáng đến tối huyên thuyên, sợ là sau khi lớn lên so với hắn cha còn giàu hoạt, ngươi nói hai ta hải tử bất luận giống ai sẽ là đối thủ của tiểu tử đó sao? Vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể là lấy lượng thủ thắng a." Chu Vũ cảm khái điệu nói rằng. Nghe xong Chu Vũ Thanh Thanh lập tức trở nên suốt sáng lên đến, cản vội vàng nói, "Ai Chu Vũ, ngươi khoan hãy nói, đại bảo cũng thật là đến cơ linh, ngươi nói các loại, chờ, chúng ta có bảo bảo hắn có thể hay không thiên thiên bắt nạt hắn a?" Nhưng là nhiều sinh trái với chính sách a, hiện tại quy định không phải một đôi vợ chồng chỉ có thể sinh một đứa bé sao? Thanh Thanh đơn thuần đáng yêu lời nói suýt chút nữa đem Chu Vũ cho chọc cho cười lên, trong lòng gọi thẳng nha đầu này thực sự là quá đáng yêu. Bất quá Thanh Thanh cũng không ngốc, nhìn thấy Chu Vũ nín cười dáng vẻ lập tức liền hiểu được đề này con đại sắc lang cho sái, bất quá nha đầu này vẫn là làm bộ không biết, nhìn Chu Vũ một chút sau tiếp tục nói, "Đúng rồi Chu Vũ, vừa nãy ta vừa cẩn thận địa suy nghĩ một chút, Ngươi nói chúng ta là không phải có chút bận tâm quá độ a. Ta cảm thấy con chúng ta nếu như như ngươi cũng sẽ không kém, bởi vì ta cảm giác ngươi nếu như phơi đứng dậy liền Tào ca cũng không phải là đối thủ, hẳn là lo lắng chính là Tào ca cùng chị dâu, ta theo mủ lo lắng cái cái gì sức lực. Chu Vũ vừa nghe nước mắt tốt huyền không rơi xuống, này vẫn là chính mình cái kia Thanh Tân Đơn thuần thanh thanh sao? Làm sao cũng biến thành rạo hoạt như thế. Liên chứa nước mắt ba cha điệu nói rằng, tốt thanh thanh, ngươi còn học được bận tiểu người.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 Đầu tiên là sáng sớm thời điểm bị Đại Khuê Thẩm Nhi bẩn thủ một lần, hiện tại lại bị Thanh Thanh đè mấy lần, liền thừa dịp Thanh Thanh không chú ý một cái nhanh như hổ đói vồ mồi tàn nhẫn mà hôn nàng mấy lần sau liền cười lớn chạy về trên xe, cùng chính đang dậm chân Thanh Thanh nói vài tiếng gặp lại sau liền lên ngang rời đi. Khi Chu Vũ trở về đem mua biệt thự chuyện này nói cho ca ba sau, Chu Đại Bưu hổ tử cùng lao tạp nhưng là nhạt hỏng rồi, cơm tối mỗi người ăn nhiều hai chén không nói, đến hơn nửa đêm còn hưng phấn ngủ không yên. Kết quả nửa đêm canh ba đi đến hồ nước trước làm sâu trối đắc không đắc địa nói cái không để yên. Hưng phấn, thật mẹ tiếp quá hưng phấn, các ngươi nói nhị cậu tử sao liền khả ái như vậy đây. Ai u, trước đây cũng thật là không nhìn ra. Nếu để cho ta bình ai là người đáng yêu nhất, không phải nhị cậu tử không còn gì khác ga. Lao Tảo ngồi ở hồ nước một bên dương nhanh múa vút điệu hưng phấn nói rằng. Thôi đi lão Tảo, ngươi cũng quá không lương tâm. Ta nhị cầu ca bỏ ra mấy triệu mua cho ngươi sáo châu bỏ biệt thử kết quả là đạt được như thế cái tên gọi à. Đáng yêu có cái dám dùng. Vĩ đại, nhất định phải dùng vĩ đại cái từ này, nếu để cho ta bình ai là tối người vĩ đại, không phải nhị cầu tử không còn gì khác ca. Mẹ kiếp, tam lư tử tiểu tử ngươi chính là cái định nọ tình, bất quá ngươi lời nói mới rồi vẫn rất có đạo lý, nhị cầu tử tuyệt đối đam nổi cái từ này, vĩ đại, thực sự là vi quá to lớn, đây mới là huynh đệ tốt ta cạc cạc. Nói nói lão Tào không khống chế được hưng phấn, ở yên tĩnh hoa trong đêm trăng phát sinh cặc cặc tiếng cười, lang là đem phụ cận đầu cảnh cây trên đi ra ngoài tìm thực hai con phụ kệ lọ cho dọa chạy. Đương nhiên, nay vài tiếng làm người ta sợ hãi tiếng cười mang đến hậu quả còn không hết những này, phụ trách gác đêm đại bạch cùng đại hắc mang theo mấy cái đệ đệ như một trận gió xoáy liền vọt tới ca ba trước mặt, suýt chút nữa không đem lão Tào dọa ngất đi. Đợi được thấy rõ là vài con đại cẩu thì lúc này mới đem tâm lại buông xuống. Vài con cẩu vương thấy không tình huống khác, lúc này mới ngoe ngoe cái đuôi mang theo đẩy mặt xem thường rời khỏi. Mà lúc này Tôn Đảo mang theo hai cái huynh đệ nhấc theo côn đồng cũng chạy tới. Nhìn ba ông chủ hơn nửa đêm không ngủ chạy đến nơi này điên, dù là luôn luôn trầm ổn Tôn Đảo cũng không nhịn được, quay về ba người bất đắc dĩ nói rằng, "Ta nói ba ông chủ, này hơn nửa đêm các ngươi không ngủ chạy đến gào khóc thảm thiết địa liền không sợ đem người dọa tốt là sao? Người đáng sợ hù chết người a." Ha ha ha. ta nói đào tử ngươi sao cũng biến thành miệng lươi chân chu. Ngày hôm nay chúng ta ca ba có chút hương phấn, cũng không ngủ được, liền đi ra đi bộ đi bộ, ai biết mánh tử đột nhiên liền điên, thật không tiện á các ngươi vội các ngươi đi thôi, chúng ta ngồi nữa lập tức trở về. Chu đại bưu cười nói, tôn đào gật gụ, mang theo mấy cái huynh đệ kế tục tuần dạ đi tới, còn lại ca ba vừa nhìn vẫn là đừng ở lại chỗ này đáng sợ, liền cũng đều trở lại trong phòng. Trương 710, Thiểu vương trang lối thoát một, Đập thành hôn sa chiếu hậu chu vũ mang theo Liêu Kiến đi một chuyến thị trấn biệt thự trong nhìn hai vòng, sau đó liền đem trang trí sự tình ném cho hắn, chính mình thì lại bắt đầu vội tử không gian khói xám ở ngoài đi cùng với bất lao thảo sự tình. Lúc này thanh nưu lĩnh ngoại trừ mười mấy cái hoa lan cốc ở ngoài, đây khắp núi đồi hầu như đều tải lên bất lao thảo cùng cây dương đỏ, bởi không gian dịch cùng không gian thủy tác dụng, những mẩy cây hiện tại mọc tương đối tốt, mặc dù là trói trang mùa hạ, cũng không thấy có vài cây héo sắp tử. Từng cây ở Kiêu Dương Bạo Sái dưới đều tinh thần sáng láng, theo gió núi gật đầu đung đưa. Tám tháng 8 phân chính là bất lao thảo bảo tử thành thuộc mùa, chỉ cần nhiệt độ thích hợp có thích lựa phòng, những kia bảo tử sẽ từ cây mẹ trên bóc ra bị gió núi thổi tới chu vi, nếu như vừa vặn rơi xuống cây dương đỏ sợi rễ dưới, năm thứ 2 liền sẽ tự nhiên sinh trưởng ra một cây tân bất lao thảo. Hoang dại bất lao thảo cũng đang là tuân theo cái này quy luật truyền thừa xuống. Thế nhưng loại này truyền thừa đối với hoàn cảnh yêu cầu thực sự là quá hà khắc rồi. Vì lẽ đó tạo thành hoang dại bất lao thảo càng ngày càng ít. Bây giờ tuy rằng Chu gia thôn hoàn cảnh chung quanh còn không phát sinh đại thay đổi, thế nhưng Chu Vũ tin tưởng theo thời gian trôi đi, chôn dưới đất lượng lớn không gian khối xám nhất định sẽ thay đổi loại trạng huống này, đến thời điểm sẽ cùng trong không gian như thế, bất lao thảo có thể rất lớn lượng tự nhiên sinh sôi nảy nở sinh trưởng. Đang lợi dụng mấy ngày thời gian đem bất lao thảo cùng với cây dương đỏ đúc lượng lớn không gian thủy cùng với không gian dịch sau, Chu Vũ đem bố trí ở trong không gian những kia bất lao thảo chi vương lấy đi ra tìm mấy cái góc tài được, tin tưởng những này đại vốc bất lao thảo sản xuất bảo tử chất lượng cũng là cây vậy, dùng nó ngọc ra bất lao thảo dược tính hẳn là hàng đầu. Bảy sau 8 ngày, thanh lưu linh trên bất lao thảo bảo tử tùy nguyện theo gió tung bay. Lưu loát điệu bay xuống ở xung quanh cây dương đỏ thụ phụ cận, Chu Vũ song trưởng sát nhập hướng thiên cầu khẩn, đang mong đợi sang năm nơi này sẽ thấy đổ đầy khắp nơi đại vốc bất lao thảo. Mà trong khoảng thời gian này Chu Vũ cũng đem không gian khói xám đều đều diệu chuyển đến chu gia thôn rộng lớn lòng đất. Sẽ chờ thời cơ chín muỗi kén biến thành bướm một khắc đó. Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi tận, gió núi khẽ dương lên liễu xanh thành ấm, bài sông trên đất phiêu đã say lòng người mùi hoa. Ở rộng lớn bằng phẳng bãi sông điệu đến ra kê linh vùng đất này, mấy ngàn mẫu hồng cảnh thiên đón gió phất phới, xanh biết thô to cây trên kết đầy màu đỏ sẫm hẳn giống, trước tiên không nói đồ chơi này có đáng tiền hay không. chỉ là nhìn đều có thể làm cho người ta một loại chấn động mỹ. Lúc này lang cô Hà đập lớn một bên đứng đầy người, trên tự thái công môn xuống tới lão tảo nhi tử lại bảo, phượng hoàng trên núi cùng trong thôn lão các thiếu gia thím đại nương hầu như toàn viên trình diện, mà bên bờ thổ trên đường cũng ngừng vài chiếc xe hàng lớn. Quách Vân Lượng đang cùng thôn bí thư chi bộ Chu Định Bang Xỉ xào bàn tán, hai người mặt mày hớn hở, ngũ quan hầu như đều triển khai đến cực hạn, vui vẻ rê gớm. Đột nhiên một đạo mặt trời đỏ từ đông phương dãy núi bên trong từ từ bay lên, đông phương phía chân trời trong giây lát đó trở nên hỏa hồng ráng lạn ngời ngời cực kỳ. Từ từ đạo kia mặt trời đỏ phá tan mây mù tỏa ra ngàn vạn tia ánh vàng, chiếu sáng sơn sơn thủy thủy cực kỳ nhiều kiểu. Mênh mông vô bờ hồng cảnh thiên ở hào quang màu vàng chiếu rọi xuống tỏa ra sức sống tràn trề càng thêm xanh biết sáng sủa. Lúc này Chu Định Bang khái mấy lần cổ họng đứng ở trong đám người lớn tiếng nói, các hương thân Hôm nay cái chúng ta thôn Hồng Cảnh Thiên liền muốn thu gặt rồi, như thế này mọi người thêm đem sức lực, tranh thủ 2 đến 3 ngày đêm này mấy ngàn mẫu địa thu thập xong, nếu không các loại chờ, hạt giống rơi xuống sự tổn thất của chúng ta liền lớn. Mọi người thấy không? Thu mua Hồng Cảnh Thiên Quách lão bản ngay khi ta trước mặt, năm ngoái chính là nhân gia thu hàng của chúng ta, vậy thì thật là công đạo không lời nói. Hơn nữa vừa nãy Quách lão bản vẫn cùng ta nói, hắn cảm giác năm nay Hồng Cảnh Thiên so với trước năm chất lượng còn tốt hơn. Vì lẽ đó mỗi cân thấp hóa cho chúng ta bỏ thêm 3 khối tiền, lại nói có thể gặp được như thế nhân nghĩa ông chủ vậy cũng là chúng ta phúc khí a, mọi người bóp bóp bóp bóp ngỏ ý cảm ơn. Hoa hoa hoa. Tất cả mọi người đều vui vẻ nô lên trưởng đối với Quách Vân Lượng ngỏ ý cảm ơn. Quách Vân Lượng mau mau ôm quyền hướng bốn phía liên tiếp gật đầu, trong miệng nói quá khách khí. Nhìn thấy mọi người bầu không khí tất cả lên, chu định bang lại lót nổi lên chân lôi kéo cổ họng la lớn, phía dưới liền theo chúng ta trước đó nói cẩn thận. Lấy các thôn dân tiểu tổ làm đơn vị, bắt đầu thu gặt hồng cảnh thiên. Các hung thần, Chu gia thôn ngày thật tốt tới rồi. Đại gia Hoan đứng dậy làm a. Ha ha ha. Ngày thật tốt tới rồi Hoan đứng dậy làm. Ngày thật tốt tới rồi. Trong lúc nhất thời hết thệ Chu gia thôn mọi người kích động không thôi, trong miệng hô khẩu hiệu con ngươi đỏ chót địa chạy về phía địa đầu, bắt đầu quy mô lớn thu gặt hồng cảnh thiên. Nhìn người trước mắt sóng triều động, càng lớn hồng cảnh thiên bị đào lên. Đứng ở địa đầu những kia lại đây, An Dương cương lão đầu tử không khỏi cảm khái văn phần, như thế hừng hực tình cảnh có mấy chục năm không thấy được chưa. Ngơ ngỡ tâm tư lại trở về cái kia toàn dân đại làm sinh sản nhân đại. Sau đó một ít lão giả rốt cục vẫn là không nhẫn nại được, hướng về Chu Vũ muốn tới xèn chiếm hạng nhất nông cụ cũng bắt đầu theo đảo đứng dậy, tuy rằng đã là tóc trắng xóa thể lực không chống đỡ nổi, thế nhưng như trước hữu mô hữu dạng, toàn thân tỏa ra kinh người sức sống. Chu gia thôn năm nay hồng cảnh thiên thu được được mùa lớn. Ở người cả thôn nỗ lực, mấy ngàn mẫu hồng cảnh thiên không dùng 2 ngày thời gian liền thu sạch cắt xong, bị Quách Vân Lượng đúng lúc điệu kéo đến dược liệu xưởng tiến hành hong khô, sau đó sẽ chuyển bán đi, có thể nói đều đại hoan hỉ. Hồng cảnh thiên thu vào đã vượt qua đại dư hấu, chu gia thôn chỉ là 7, 8 2 tháng phân thu vào liền đạt đến mỗi hộ 10 vạn nguyên trở lên. Nếm trải ngon ngọt chu gia thôn người không có một chút nào lười biếng, trong tay tạm thời không việc liền đều chạy đến trên núi trong rừng hái rau dại cùng quả dại. Đồ chơi này tuy rằng không có đại gia hấu hồng cảnh thiên đăng giá, thế nhưng làm được rồi cũng có thể kiếm được ngót nghét một vạn khối, này nếu như các ở trước đây vậy cũng là ghê gớm một bút thu vào à, lại nói nữa đều là mồ hôi hổ suất tám biển kiếm đến, ai sẽ hiềm tiền tiêu tay. Cùng lúc đó, Tiểu Vương trang hồng cảnh thiên cùng bất lão thảo cũng thỉnh thoảng hướng về bên này vận, nhìn thấy Quách Vân Lượng có chút không giúp được, Chu Vũ liền đề hồ tử cùng đại ca nhìn nghị phách cô, mình và lão thảo giúp đỡ lão Quách vội tử. Bởi hai người đối với phương diện này cũng coi như là khá lạ ở hành, vì lẽ đó Lao Quách Tài Hoán quá thần nhi, đối với Chu Vũ cùng cháu ngoại trai là vô cùng cảm kích. Mùa hạ oi bức nhất khoảng thời gian này, Chu Vũ ca mấy cái vẫn luôn là bận rộn, hết bận hai cái thôn thảo dược thu mua sau bầu trời này, ngọ Chu Vũ lại đang Phượng Hoàng Sơn tiếp đón một vị đại thần thái bình trấn chương trưởng trấn. Kể từ khi biết Chu Vũ là thị ủy sự gì con rể sau, vị này chính trực chương trưởng trấn liền chưa từng tới Phượng Hoàng Sơn. Một là xác thực không có việc gì khác nhỉ, hai là sợ người ra nói mình linh hót. Ngược lại mình đã hơn 50 tuổi rồi, cố gắng trạm song cuối cùng một túp cưng vì là dân chúng nưu chút phúc lợi, rõ rõ ràng rằng mà đem một cái vui vẻ phồn vinh thái bình chấn giao cho dưới một đời mới là chính đạo. Cho nên nói lúc này nếu không có đại sự cần Chu Vũ cái này Thái Bình chấn nhân vật huyền thoại hỗ trợ, Trương trưởng chấn còn sẽ không tới Vượng Sơn. Ở cửa lớn nhận được Trương trưởng chấn một nhóm hậu Chu Vũ cùng Chu Định bang đem hắn linh đến hồ nước trước ngồi xong, Ở chỗ này phụ trách làm việc vật nô lão nhị người vợ bưng tới mấy chén trà thủy, sau đó ở Chu Vũ dặn dò dưới lại đi tẩy một chút thái dương quả các loại, chờ hoa quả tới. Bởi không biết Trương trưởng trấn tìm chính mình vì chuyện gì, Chu Vũ đem đại ca hổ tử cùng lão tào cũng cho kêu đến, tam thúc hiện tại xem như là chính phủ người, có chuyện gì nhi cũng không dễ giúp đỡ mình nói chuyện, vạn nhất có không tiện tự tuyển sự tình cũng tốt có ra mặt giải ra hỏa giúp đỡ hòa hoán một thoáng. Vừa mới bắt đầu Trương trưởng trấn cũng không nói đề tài chính, chỉ là liên tiếp địa khen phượng hoàng sơn nghỉ phép khu làm được, mang sống phụ cận nông thôn phát triển, hơn nữa cũng cho trong trấn thuế thu cống hiến không ít sức mạnh. Chu Vũ tự nhiên là khiêm tốn ứng đối, bất quá xem trường, trưởng trưởng trấn biểu hiện hôm nay phòng chừng là có đại sự gì cầu đến chính mình, bằng không không biết cái này sao khoe ngợi, có mấy lời ngay cả mình nghe đều mặt đỏ. Cho tới Chu Định Bang những người này cũng là mắt to trừng mắt nhỏ, không biết trưởng trấn trong hồ lô đến tuột cùng bán thứ gì. Nói nói Chu Vũ nhìn thấy Trấn trưởng đại nhân vẫn không có nói đề tài chính dự định, liền cười khổ nói: "Trương Trưởng trấn, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngày ngày hôm qua thông báo ta Tam thúc bảo hôm nay muốn tìm ta có việc nhi trò chuyện với nhau, người xem này đều hơn nửa ngày rồi ta làm sao tịnh nghe ngài khen ta tới. Nay sẽ không chính là ngài hôm nay tới mục đích chứ?" Cái này mà. Trương Trưởng trấn sắc mặt tường đỏ, thật không tiện điệu nói rằng: "Tiểu Chu a, ngươi đã hỏi vậy ta rồi cùng ngươi thực nói xong rồi." Ta hôm nay cái đến đúng là tìm ngươi có chuyện, chỉ là không biết nên sao há mồm. Không có gì thật không tiện, Trương trưởng trấn ngải có chuyện gì nhi cứ việc nói thẳng, chỉ cần có thể làm được ta chỉ định không hàm hồ. Chu Vũ sảng khoái nói rằng. "Hả, vậy ta cứ việc nói thẳng được rồi. Là có chuyện như vậy nhi, những năm trước đây tỉnh chính phủ liền xuống văn kiện đến tiện, yêu cầu lao trong rừng hộ săn bắn đi ra đại sơn, quốc gia dành cho bồi thường thỏa đáng thu xếp ở phủ cận thôn xóm." Chúng ta Thái Bình trấn bên này cũng bản đi ra mấy cái tự nhiên quân, thế nhưng bởi hồi đó không có hiệp thương được, tạo thành tiểu vương trang cùng đại vương trang hai cái thôn nhi còn ở tại trong ngọn núi. Nay không năm ngoái cuối năm bên trên lại rơi xuống văn, yêu cầu lần này nhất định phải triệt để chấp hành cái này quy định. Tiểu Chu à, mỗi hộ 1 vạn tệ tiền thu xếp phí trấn chính phủ lạc hận lương quần mang ngã, cũng có thể kiếm ra, nhưng là mỗi hộ dành cho bồi thường 10 mẫu địa trấn chính phủ, nhưng là không có cách nào. Chúng ta bên này muốn nói hoang sơn giã lĩnh cũng không ít, nhưng là này cải ruộng nhưng là một cái cây cải củ một cái hố, ngươi để ta đến chỗ đi kiếm à. Vì chuyện này ta cùng bí thư vương tóc đều sống ít. Này không nghe nói ngươi bên này mang theo mọi người khai hoang trồng trọt phát ra đại tài vì lẽ đó ta liền ghé thăm ngươi một chút có thể không thể rút một chút vội. Chuyện này à. Chù vũ hút khẩu hơi lạnh, thắp ba miệng cũng vì khó khăn. Đây chính là mấy trăm hộ nhanh hơn ngàn thanh tử người. Chỉ cần mình đáp ứng rồi phải để người ta có thể trải qua hòa hòa mị mị tháng ngày, bằng không nhân ra xá ra phiết nghiệp từ lao trong rừng đi ra còn không được ăn cơm, này không phải lắc lư người sao? Vậy cũng muốn bị thiên lôi đánh. Nhìn Chu Vũ dáng vẻ khổ sở lão Tào mở miệng, cái kia Trương trưởng trưởng trấn a, ngươi xem một chút các ngươi chính phủ đều không giải quyết được sự tình hình đệ ta chính là một cái tiểu dân đen hắn liền có thể giải quyết. Ta sao không biết hắn còn có lớn như vậy năng lực đây. Ta xem a chuyện này vẫn là dẹp đi đi. Không có cái kia khối kim cương bọn ta liền không lãng cái kia đổ sứ việc, bằng không vạn nhất đem sự tình làm chưa chín kỹ huynh đệ ta còn không đến bị mắng cả đời. Chương 711: Tiểu Vương trang lối thoát hai. Lao Tảo sau khi nói xong chu hộ cũng khẩn nói theo, chính là lại nói ta nhị cậu ca cũng không dễ dàng, một năm qua lên năm canh bò nửa đêm là trên núi dưới hà xuyên rừng già tử, thường thường mệt đến cả người rút gân, lúc này mới thật vất vả giúp đỡ đem chu gia thôn kinh tế sống động. Hiện tại chúng ta bên này vừa đi vào Quý đạo ngài liền bàn giao chuyện lớn như vậy nhi cho hắn, ngài nói liền hắn cái kia non nớt tiểu vai rang nổi tới sao? Vì lẽ đó a chúng ta coi như ngài chưa nói lời nói mới rồi, bữa trưa hôm nay chúng ta ăn thật ngon dừng lại, một trận uống một hồi, xong việc nhi ngài liền thật cao hứng địa trở lại, cẩn ngay nào đó ta đàn ông gặp mặt ngài vẫn là ta dễ thân khả kính lao trường trẩn, người xem tiểu gì? Chuyện này, chuyện này. Ai Trương trưởng chững há mồm muốn nói đến cuối cùng lại thở dài, không nghĩ tới chính chủ nhân còn chưa nói ni liền đến hai cái dội nước lạnh, xem ra lần này hơn nửa muốn tay không mà về a. Hai người ngắt lời công phu Chu Vũ cũng không nhàn rỗi, đầu óc cao tốc địa xoay tròn, muốn nói đại vương trang cùng mình không nhiều lắm quan hệ có thể mặc kệ, thế nhưng tiểu vương trang liền không giống, những kẻ đáng yêu khả kính thôn dân đối với mình là thật đến được, vì lẽ đó dù như thế nào cũng phải đem vấn đề của bọn họ giải quyết. Ngay tới đây Chu Vũ cười hướng hổ tử cùng Lao Tào khoát tay áo một cái ra hiệu bọn họ trước tiên không cần nói chuyện, quay đầu hướng Trương Trưởng trấn nói rằng: "Trương Trưởng trấn, ta thanh minh trước một thoáng, việc này ta rất muốn rút, thế nhưng không thể không nói lần này quá nhiều người, ta cũng không thể ra sức a, muốn chỉ là tiểu vương trang ta cũng có thể giúp đỡ muốn nghĩ biện pháp." "Ồ, tiểu vương trang ngươi có thể giúp?" "Ai u tiểu chu a, ngươi thật đúng là thời đại mới tốt thanh niên." Bây giờ đối với chúng ta tới nói lực cản to lớn nhất cũng là Tiểu Vương Trang A. Chỉ cần ngươi có thể tiếp tục chúng ta đem Tiểu Vương Trang các hương thân thu xếp được rồi để bọn họ cam tâm tình nguyện hạ sơn, ngươi chính là đại đại công thần, ta cùng Bí thư Vương nhất định phải cho ngươi thành công." Trương Trưởng Chấn không nghĩ tới sự tình còn có thể đến cái xoay chuyển tình thế. Lập tức liền xuất hiện chuyển cơ, cao hứng quay về Chu Vũ nói rằng: "Chu Vũ vung vung tay ra hiệu Trương Trưởng Chấn tạm dừng hưng phấn, cười nói: "Trương Trưởng Chấn, phía ta bên này giúp là bằng." bất quá nên cho tiểu vương trang các hương thân thổ địa không một chút nào có thể ít, lại nói nông dân nếu là không có thổ địa vậy còn gọi nông dân sao? Nghe xong Chu Vũ lão trương lập tức nghi nhi, cười khổ quay về Chu Vũ nói rằng: "Ta nói tiểu Chu à, ta và cha ngươi ngươi tam thúc nhận thức cũng có mười mấy năm, ngươi lời nói mới rồi không phải đang đùa ngươi Trương thúc sao? Nếu như thổ địa đầy đủ ta còn dùng tìm đến ngươi hỗ trợ sao?" Chu Vũ vừa nghe biết mình lời nói mới rồi nói xóa bì, mau mau giải thích: "Xin lỗi ai Trương thúc." Là ta không nói rõ bạch, ý của ta là không có kẻ ruộng không phải còn có hoàng sơn giã linh sao. Ngươi thế nào cũng phải làm cho người ta ra bù đắp chứ. Hoàng sơn giã linh cũng được. Ai u, cái này không thành vấn đề. Nếu như tiểu vương trang các hương thân không ý kiến, lang cô hà đối diện những kêu hoàng sơn giã linh đều cho bọn họ cũng không thành vấn đề. Những địa phương kêu nguyên bản đều là trong chấn quản hạt, cũng không ai nhận đầu, liền ngay cả miễn phí cho bọn họ khai hoàng đều không ai đồng ý đi. Thật muốn là tiểu vương trang người đồng ý muốn, còn giúp trong trấn giải quyết không ít vấn đề đây. Muốn không nhìn nhiều như vậy Hoang Sơn Dã Linh ở nơi đó, chúng ta trong lòng cũng khó chịu. Lại nói quốc gia thổ địa không phải là phải cho dân chúng tạo phúc sao? Còn có à, ngoại trừ những này Hoang Sơn Dã Linh ở ngoài chúng ta mỗi hộ còn trợ cấp một vạn tệ tiền cùng năm mâu cày ruộng. Cũng thật là đúng dịp, chúng ta tiếp tế tiểu vương trang mấy trăm mâu cày ruộng cũng ở làng Cô Hà đối diện, nguyên bản là lưu gia bảo cày ruộng. bất quá vì lần này di chuyện sự tình chúng ta phế bỏ thật lớn sức lực phối hợp một thoáng, từ chỗ khác lại cho lưu gia bảo bổ một chút, bây giờ nhìn lại cũng thật là ý trời ạ." Chu Vũ gật gật đầu, "Cái này Trương trưởng trấn cũng thật là một cái làm thực sự tình người, nói chuyện gọn gàng nhanh chóng không một chút nào dây dưa dài dòng, hơn nữa cũng ở tận cố gắng lớn nhất giúp đỡ Bạch Tính lưu phúc lợi." Nghĩ tới đây Chu Vũ khâm phục nói, "Trương trưởng trấn, liền hướng về phía ngươi như thế tốt quan ta cũng đến giúp một chút ngươi." Tiểu Vương Trang cái phương án này ta xem thành, không nghĩ tới các ngươi hội nghĩ tới như thế chủ đáo. Như vậy đi, nếu không ngài thuận tiện sẽ đem lại Vương Trang sự tình chuyện phiếm chuyện hiếm. Nếu có thể giúp ta cũng tận tận lực. Nghe xong Chu Vũ Trương trưởng chấn cảm động tột đỉnh, hơn 50 tuổi lão trưởng chấn chậm rãi trầm lên. Thật sâu hướng về Chu Vũ không lời chào. Trong miệng đồng thời nói rằng: "Tiểu Chu, bất luận kết quả kiểu gì, xin cho phép ta đại biểu trấn chính phủ cùng đại tiểu Vương Trang các hương thân cảm tạ ngươi." Ai u lão chương này có thể không được, ngươi sao có thể cho hại tử cốc cùng đây, hắn sao có thể chịu được cái này? Chu Định bang phản ứng nhanh nhất, mau tới trước nâng dậy chương trưởng trấn. La nha chương trưởng trấn, ngài vừa nãy lần này ta là thật không chịu nổi a, kỳ thực ta cũng chỉ là làm chút đủ khả năng sự tình, nhưng không được ngài cái này cùng á ngài này không phải chết ta thọ sao? Chu Vũ cũng sợ hết hồn lắc mình né tránh. Tiểu Chu a, ngươi tuyệt đối nhận được lên cái này cùng. Sở dĩ chính ngươi cảm thấy không chịu nổi đó là ngươi không biết mình hiện tại ở Thái Bình trấn danh tiếng. Hiện tại trong trấn người nào không biết Chu gia thôn phát ra ra một người tuổi còn trẻ có vì tốt đẹp thanh niên Chu Vũ. Mọi người vừa nhắc tới ngươi cái nào không được giơ ngón tay cái lên. Ngươi xem một chút ngươi đem Chu gia thôn phát triển trở thành xã dạng. Hiện tại từng nhà đều giàu có đến mức nước đổ đổ vách, nghe nói tiểu vương chàng cũng đạt được ngươi không ít lực, vì lẽ đó chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ bọn họ làm giàu. Chuyện này liền nhất định có thể thành công, làm như Thái Bình trấn quan phụ mẫu ta nhất định phải cho ngươi cúp cái cùng, ngươi giúp đỡ chúng ta giải quyết vấn đề lớn a." Trương trưởng trấn kích động nói rằng. Chu Vũ cười khổ một tiếng quay về còn đứng thẳng Trương, trương trưởng trấn nói rằng, "Trưởng trấn ngài ngồi xuống trước, vẫn là trước tiên nói cho ta nghe một chút đại vương trang tình huống đi, có thể giúp ta liền tận lực thử một chút xem." "Ai, được rồi, lúc này ta nhưng làm tâm phóng tới trong bụng, ta đàn ông từ từ nói." Nói xong Trương trưởng trấn lại ngồi xuống. râm râm uống hai hớp nước trà sau lại nói tiếp, muốn nói lên này đại vương trang tình huống ba so với tiểu vương trang nhưng là phải bệnh hơn không biết. Thuôn bọn họ chỉ có một nửa nhân khẩu ở tại lao trong rừng, đại khái hơn 70 hộ, nếu như di chuyển đi ra vừa vặn cùng bên ngoài cái kia một bộ phận ở cùng một chỗ. Chỉ là này nơi ở mặc dù là được rồi, nhưng vẫn còn có chút phiền phức, chủ yếu ngay khi này cày ruộng trên, bởi vì người một khi di chuyển sau khi ra ngoài rừng ra bên trong những kia cày ruộng liền không cho loại. Vì lẽ đó chỉ có thể ở dừng gia tự ở ngoài cho bọn họ đù đáp. Nhưng là ngươi cũng biết, chỗ kia nào có nhiều như vậy tài ruộng. Vì lẽ đó chuyện này liền lao thẳng đến ở đây, bất quá bọn hắn thôn Chu Vi vẫn có không ít núi hoang đất hoang, cũng không ai đồng ý loại, nếu như bọn họ có thể tiếp thu những địa phương kia, vậy chuyện này nhi liền giải quyết. Chu Vũ một bên nghe một bên trầm tư, thỉnh thoảng còn gật gật đầu, mãi đến tận trường. trưởng trưởng trấn nói xong lúc này mới lên tiếng nói rằng, "Trưởng trấn, như vậy đi." Ngươi nói tới những kia núi hoang đất hoang liền làm vì là bồi thường bù cho bọn họ đi, phía ta bên này muốn nghĩ biện pháp tranh thủ giúp đỡ bọn họ làm điểm dược liệu cùng thu hoạch trồng, những khác không dám nói, bảo đảm so với loại bắt đầu nành cái gì mạnh hơn. Ha ha ha. Muốn chính là ngươi câu nói này. Hiện tại người nào không biết Chu Gia thôn chính là dựa vào trồng dược liệu cùng đại dư hấu phát ra ra a. Vốn là chúng ta còn tổ chức hơn người tay thảo luận qua thôn các ngươi phát triển hình thức. Thế nhưng sau đó nghe người ta nói những kia dưa hấu hạt giống chỉ có ở các ngươi bên này mới có thể loại được, chớ khắc trồng ra đến dưa hấu mùi vị tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là cùng các ngươi nơi này so sánh kém cũng quá hơn nhiều, bằng vào chúng ta hợp lại kế, loại mô thức này căn bản là không thể phục chế, cuối cùng cũng sống chết mặc bay. Chu Vũ nghe, cảnh giác cám hạnh đồng thời trong lòng cũng cười xấu xa không chỉ, chớ khắc không có không gian thủy cũng không có không gian linh dịch, có thể đem dưa hấu loại tốt mới kỳ quái đây. Nhìn thấy giải quyết vấn đề Lão Tào cùng Hồ tử cũng không lại làm cái ác, ở một bên vui vẻ không thôi. Kỳ thực hai người bọn họ sở dĩ cái kia lời nói cũng là muốn cho Chu Vũ một cái bước đệm cơ hội, dù sao đây chính là đại sự, nhất định phải nghĩ cho kỹ khắp mọi mặt đều trăn trước đến mới có thể đáp ứng. Đều là đường đường chính chính cha con một ngụm nước bọt một cái đinh nhi, đáp ứng rồi phải làm được. Hơn nữa này hai vị cũng đặc biệt yêu thích tiểu vương trang những kia hắn tử, sảng khoái, hàm hậu, không có tâm nhãn, người cũng chịu khó. Thật nếu có thể đến giúp chính bọn hắn cũng vui vẻ. Bất quá hổ tử vừa nãy nghe được khá là tỉ mỉ, này đại vương trang người gì chuyển sau có chỗ ở, có thể tiểu vương trang đều là ở lão trong rừng, bọn họ sau đó ở nơi nào? Coi như là mỗi hộ trợ cấp một vật tệ, nhưng là phòng ở nấp ở nơi đó. Nghĩ tới đây hắn vội vàng hỏi, "Ta nói Trương Trường Chấn, vừa nãy ngươi nói đại vương trang người gì chuyển sau khi ra ngoài vẫn là ở tại đại vương trang, nhưng là tiểu vương trang những người kia sao làm?" Chủ chỗ Chu gia thôn chưa kịp chương trưởng trấn trả lời, bên cạnh Chu Định Bang cấp hồi đáp. Chu Gia thôn. Ai u ta cha a, ngươi mặc dù là trưởng thôn bí thư chi bộ một kiên trọn, thế nhưng này Chu Gia thôn không phải là một mình ngươi, ngươi nói chủ liền chủ a. Ta cũng muốn bọn họ trụ ở trong thôn, thế nhưng ngươi ít nhất đến mở cái thôn dân đại hội cùng mọi người chi một tiếng chứ. Vạn nhất có người không đồng ý đây. Chu Hổ phản bác. Chu Định Bang mí mắt đều lười nhấc khinh thường nói, tiểu tử ngươi cũng đừng cùng ta tranh cãi. Chu gia thôn tự nhiên không phải ta một người, thế nhưng ngươi lão tử nói một câu bảo đảm dễ sử dụng, tin không? Ta. Chu hộ cũng nói không ra lời, bởi vì hắn biết cha nói tới đều là sự thực. Nhìn Tam thúc cùng hộ tử suýt chút nữa không tranh chấp đứng dậy, Chu Vũ cười ha hả nói rằng, "Được rồi, hộ tử ngươi liền không cần quan tâm, Tam thúc là rất lớn khí, thế nhưng ta cảm thấy để cho tiểu vương trang các hương thân trụ đến trong thôn đến cũng không dễ. Vốn là mọi người trụ xưởng rộng thoáng lượn Lần này thêm ra mấy trăm hào người ai có thể không nao tâm. Chính là quan hệ cho dù tốt cũng không được. Nghe xong Chu Vũ Chu vi mấy người này gật gật đầu, Chu Đại Bưu quay về mọi người nói rằng, ta cảm thấy huynh đệ ta nói có đạo lý, chúng ta cùng bọn họ là nơi không sai, thế nhưng lập tức mấy trăm người tiến vào thôn vẫn là cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Bất quá ta cảm thấy chuyện này Trương trưởng trưởng trấn hẳn là có tốt ý nghĩ chứ. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này nhi mù nghiên cứu, vẫn là nghe nghe lãnh đạo là ý tứ gì đi. Trương trưởng trấn hơi ngượng ngùng mà lắc lắc đầu, quay về mọi người nói rằng, cụ thể địa phương chúng ta còn không tìm kỹ, thực sự không được cũng chỉ có thể ở tại bọn hắn đất phần trăm trên nắp phòng ở, cũng chính là làng Cô Hà đối diện, thôn các ngươi cùng thôn bọn họ chỉ cách một con sói Cô Hà. Chương 712: Tiểu vương trang lối thoát ba. Trương trưởng trấn nói xong, Chu Vũ đứng lên chắp tay sau lưng qua lại đi mấy chuyến, chăm chú suy nghĩ địa nghĩ biện pháp. Tối hậu Chu Vũ vẫn là ngừng lại, quay về Trương trưởng trấn nói rằng, trưởng trấn Như vậy đi, nếu như tiểu vương trang các hương thân đồng ý liền nhập vào đến Chu gia thôn đi, ngược lại Chu gia thôn nhân khẩu cũng không coi là nhiều. Còn phong ở sự tình ta đến nghĩ biện pháp, bảo đảm đem bọn họ thu xếp được rồi. Sau khi nói xong Chu Vũ rồi hướng Chu Định Bang trêu ghẹo nói nói, "Tam thúc, ta như thế sắp xếp hành không? Có sợ hay không? Sao không được? Ta sợ sệt cái mào. Nếu như ngươi năm ngoái không trở lại chúng ta thôn không phải là ăn bánh bột ngô uống món ăn tháng sao?" Tiểu vương trang bang này các hương thân đến có thể sao? Nhiều nhất ta một khi trở lại trước giải phóng, chỉ cần có địa ở ta liền không chết đói, đại không được làm lại từ đầu mà. Lại nói nữa tiểu tử ngươi trong lòng môn đạo nhiều, ngươi đã có lòng tin tam thúc liền ủng hộ ngươi, tin tưởng chu gia thôn lão các thiếu gia cũng đều là muốn như vậy, vì lẽ đó ngươi không cần có cái gì bao quần áo, muốn làm cái gì liền làm gì, ngươi những trưởng bối này bảo đảm sẽ không cản trở nhi. Ai u ta tam thúc? Này tư tưởng này cảnh giới chính là cao a phất tay một cái tiêu sái địa không mang đi một áng mây a. Lao Tảo không nhịn được, giơ ngón tay cái lên lại không được điều địa khoa vài câu. Đem Chu Định Bang thổi phồng đến mức là đầy mặt đỏ chót, hắn không thể đá tiểu tử này hai lần. Bên cạnh Trương trưởng trấn cảm động nói rằng, Chu gia thôn đàn ông là được rồi không, các ngươi thúc cháu lưỡng đều là hảo hán tử. Vậy được, sự tình liền như thế định, tiểu Chu ngươi nếu là có thời gian ngày mai có thể hay không cùng chúng ta đi chuyến tiểu vương trang? Chuyện này vội không cần muộn, sớm chút định ra đến chúng ta cũng tốt thao tác, nếu không nhiều người như vậy còn không biết khi nào có thể di chuyển xong đây. Chu Vũ suy nghĩ một chút hồi đáp, "Thành, ngày mai sẽ ngày mai. Ta cùng Tam Túc bọn họ đêm nay lại mở hội nghị, cùng trong thôn những này thúc thúc đại gia lại thương lượng một chút. Ta phòng trường vấn đề không miệng lớn bất quá trưởng trấn a, đối với tiểu vương trang sắp xếp ta còn điểm yêu cầu." "Hả? Yêu cầu gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần có thể làm được chúng ta bảo đảm không chối từ." Trương trưởng trấn sảng khoái nói rằng: "Hả, ngược lại cũng không có gì đặc thù yêu cầu. Chính là tiểu vương trang hiện tại có săn bắn chứng các ngươi không thể thủ tiêu, dù sao bọn họ đánh cả đời săn bắn chủ yếu vẫn là dựa vào nó mưu sinh. Hơn nữa bọn họ 2 năm qua ở Lào trong rừng thải một chút thảo dược bán ít tiền, cho nên nói sau đó cũng phải đồng ý bọn họ đi qua hái thuốc. Nếu như những điều kiện này đều thỏa mãn, ta có 90% tự tin khuyên bảo bọn họ di chuyển hạ xuống." Ha ha, không thành vấn đề. Những điều kiện này ngươi liền không đề cập tới chúng ta cũng hội làm như vậy, kỳ thực để bọn họ di chuyển hạ xuống cũng là vì bọn họ được, bọn họ trải qua càng tốt chúng ta càng cao hứng, nơi nào còn có thể cướp đoạt ích lợi của bọn họ đây. Cái này ngươi yên tâm được rồi. Sự tình đảm dị thường thuận lợi. Trương trưởng trấn cuối cùng lôi kéo một ít Chu Vũ đưa sản vật núi rừng cùng một dũng hoa cốc hữu thật cao hứng đi trở về. Vừa chưa sau khi cơm nước xong, Chu Vũ lái xe đến thôn hội hội, vào lúc này mấy cái hội viên đều đến. Liên Chu Định Bang liền đem tiểu vương trang sự tình cùng mọi người nói một lần. Kết quả cùng Chu Định Bang nghĩ tới như thế, mấy cái thủy viên đều không có gì ý nghĩ, ngược lại Chu Già thôn làm giàu đều là Chu Vũ một tay mua bán lại đi ra, chỉ cần hắn đồng ý vậy thì là trong lòng nắm chắc, vì lẽ đó nhất trí đồng ý cùng tiểu vương trang sáp nhập. Chỉ là này nơi ở liền không tốt lắm tìm, chính mình nơi này cũng chính là cái làng, lần này thêm ra mấy trăm hảo người vẫn đúng là đến cố gắng quy hoạch quy hoạch. Lúc này Chu Vũ cười ha hả nói rằng, Tam thúc, Trương thúc, các vị thúc thúc đại gia. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng có thể tiết tiết kiệm không ít địa phương. Ồ, vậy ngươi tốt không dám vào nói một chút. Chu Định Bang thúc rủ. Vậy ta liền nói nói rồi. Các ngươi xem a, ta thôn trước đây địa phương đủ rất rộng rãi, vì lẽ đó phòng này nắp cũng không có gì quy hoạch, có cách mấy trăm mét có cái bể, 7, 8 mét, gần nhất cũng có xa ba, 4 mét chứ. Này có thể tạo thành không ít lãng phí. Đương nhiên đây là lịch sử vấn đề. Ai kêu khi đó ta thổ địa nhiều đây? Hơn nữa ta thôn phần lớn phòng ở đều có cái mấy chục năm trở lên chứ. Ta nhớ tới 10 năm này cũng là ba, năm ra vượt qua phòng mới, vì lẽ đó mà ta xem còn không bằng liền cơ hội lần này triệt để cải tạo một thoáng." Chu Vũ chậm rãi mà nói. Thế nhưng này nói ra nội dung nhưng là để mọi người trong lòng cả kinh. "Cải tạo? Nhị cậu tử, ngươi nói cải tạo là chuyện ra sao nhi? Nói tới ta kinh hồn bạc vía, nhanh lên một chút cho chúng ta cố gắng giải thích giải thích." Trương kế toán trạm lên suốt sắng mà hỏi, "Khà khà, này có cái gì giải thích? Cải tạo tự nhiên chính là bãi phòng ở đi." Chu Vũ trêu ghẹo nói, "Ta đi, ngươi cái thằng nhóc có thể đứng đắn một chút không?" Chu Định Quốc vừa nghe hỏa nhi, giơ chân lên liền muốn đạp Chu Vũ. "Ai o o tam thúc, ngươi sao này không khỏi đậu đây? Còn không đuổi kịp ta Trương thúc cùng Lưu thúc đại khí, ngươi xem nhân gia nghe nói bãi phòng ở một điểm phản ứng đều không có, xem đem ngươi sợ đến." Này cái nào còn như năm đó Chu gia tam hổ một trong a. Chưa kịp Chu Định Bang đáp lời đây, Trương Kế toán rên rỉ một tiếng thật giống cương tỉnh lại giống như trừng mắt con ngươi lớn tiếng nói, "Nhị cậu tử, ngươi nói ai không phản ứng? Ta mẹ tiếp vừa nãy đó là bị ngươi làm sợ có được hay không?" Còn bãi phòng ở, "Ngươi coi đó là cháu đi thăm ông nội a. Phòng ở đối ngươi để mọi người ngủ ngoài đường a." Lúc này những người khác cũng tỉnh lại, nhìn về phía Chu Vũ ánh mắt liền có cái gì không đúng. Đặc biệt là liêu ra nhị thuốc đã cưới người xuống nhìn dáng dấp là muốn tởi dạy. Chú Vũ vừa nhìn mau mau nói rằng, này này này, chấn định, nhất định phải chấn định á thật đúng, ta lời này không phải còn chưa nói hết sao. Các người muốn làm cái gì? Nói cho các người à, ngày hôm nay các người muốn thực sự là đánh ta dừng lại, một trận, các người là sẵn khoái, thế nhưng chú ra thôn tổn thất nhưng lớn hơn rồi, không tin các người thử xem. Ta bảo đảm không chạy. Mấy câu nói này đúng là đem mấy cái đại lao ra làm kiểm chế. Chu Định Bang cắn răng nói rằng: "Được rồi, ngươi cũng đừng ở nơi đó cùng Bạch Tử, ngươi đến cùng là sao nghi tới, mau mau cùng mọi người nói một chút, ta xem một chút có thể đỉnh đốn đánh không?" "Khà khà, bằng nói đỉnh đánh một trận, gọi ta nói trên đỉnh ba đốn năm đốn đều trị." Buổi sáng Trương trưởng chấn đi sau khi, ta ngay khi muốn ta thôn quy hoạch vấn đề, ngược lại tiểu vương trang người muốn hạ xuống đến thôn chúng ta trụ, hơn nữa ta nơi này cũng không mấy tỏa ra dáng phòng ở, vì lẽ đó ta muốn thẳng thắn đều đối chủng kiến được. Phòng mới tất cả đều nắp thành hai tầng tiểu biệt thự, mỗi ra một tòa, bên trong hệ thống cung cấp nước uống khí ấm khí mê tan cái gì đều cho phân phối đầy đủ hết, mùa đông ở cũng thoải mái không phải. Chu định bang cùng thôn ủy hội mấy người hô hấp tăng thêm, chu vũ phát hỏa bản kế hoạch bọn họ liền không chút suy nghĩ quá, ở tiểu dương lâu, bên trong còn có khí ấm khí mê tan cùng hệ thống cung cấp nước uống. Ai nha ma ơi, cái kia không phải trải qua người thành phố sinh hoặc sao. Muốn nói trương kế toán không hổ là làm kế toán xuất th lập tức đã nghĩ đến tiêu tốn vấn đề, tiểu dương lâu là được, nhưng là chu gia thôn ngoại trừ chu Vũ ca lượng ai có thể nấp lên. Liên Lão Trương có chút tiếc nuối hỏi, nhị cậu tử, ngươi mới vừa nói đến những này thực sự là tốt, nhưng là nấp biệt thự đến không ít tiền chứ. Năm nay mọi người là kiếm không ít tiền, nhưng là phải muốn nấp biệt thự còn kém xa chứ. Hừ, Trương thúc nói không sai. Buổi trưa ta cùng Lưu Kiến Đại ca thông một trận điện thoại, chủ yếu tán gẫu đến chính là biệt thự sự tình. Hiện tại ở nông thôn nắp một tòa 2 tầng tiểu biệt thự cũng là 17-18 vạn trái phải. Thế nhưng số tiền này nhưng là làm quán Bao Liêu, chủ yếu còn ở Liêu trên. Ta cùng Liêu ca thương lượng một chút, nếu như ta thôn chính mình mua một đài ép gạch cơ khí chính mình tạo gạch, phòng trừng 15 vạn đỉnh ngày. Hơn nữa chúng ta còn có thể ra nhân lực, bên trong trang trí ta cũng có thể chính mình làm, ta bắt thúc bọn họ không ngay trong trấn trải qua một quãng thời gian trang trí sao? Có thể mang theo mọi người đem có thể làm ra đều làm thịt. Thực sự ta làm không được liền thỉnh người chuyên nghiệp đến làm, như vậy cũng có thể tỉnh chút tiền không phải. Chu Vũ vọng ngạo nói, chu vì những này đàn ông liên tiếp địa hét nữa bọn, cuối cùng chu định bang run giọng hỏi, nhị cậu tử, cái kia biệt thự này cuối cùng 7, 8 vạn có thể hạ xuống không? 7, 8 vạn? Tam thúc ngươi làm mộng ban ngày đây. Ít nhất đến 12, 13 vạn. Đó là biệt thự, không phải nhà ngói cũng không phải nhà trệt có được hay không? Chu Vũ liếc mắt vô lực nói rằng, vừa nghe cái giá này nhị Chu định bang tức giận, lôi kéo cổ họng nói rằng, mù kéo cái chim, người đắc không đắc địa nói một đại thông, lao tử còn tưởng rằng mấy vạn đồng tiền liền có thể hạ xuống, sang năm liền có thể ở trên biệt thự đây, cảm tình vẫn là trong gương hoa trăng trong nước A. Mù, mười hai mười ba vạn, ngươi để chúng ta đi thưởng A. Chu vũ cũng không tức giận, cười nói, tam thúc, nếu như trương thúc nói lời này ta sẽ cùng ý hắn đi cướp, thế nhưng ngươi mà. Chỉ cần đem hổ tử đánh một trận, làm hắn cái mấy trăm ngàn hãy cùng ngoạn nhi giống như. Chu định bang cảm thấy chính mình cháu trai đây là ra ngứa muốn bị đánh, chừng hai mắt liền đến đá hắn hai chân. Chu vũ vừa nhìn ngoạn nhi quá, liền mau mau cười theo mặt nói rằng, ai ưu tăm thúc, ngài có thể kiểm chế một chút. Ai, các ngươi sao sẽ không một điểm hỷ cảm đây? Đạt được, không cùng các ngươi đùa giỡn, biệt thự sự tình ta đã muốn được rồi, mặc kệ cần hoa mười mấy vạn vẫn là hai mươi vạn, mỗi gia chỉ cần lấy ra năm mươi ngàn đồng tiền là được, tiền thừa ta đến bù đáp. Chương 713 Kiến thiết hiện đại Tân nông thôn. Thất gia lời này lối ra, mở miệng, bao quát Chu Định Bang ở bên trong tất cả mọi người đều há hốc mồm. Liêu gia nhị thúc liên tiếp điệu lắc đầu khó tay, trong miệng gấp giọng nói rằng, nhị cậu tử, này không được, này không được a ta thôn nhiều như vậy hộ mỗi gia cấp lại chừng 10 vạn, hợp lại cùng nhau chính là hơn 20 triệu a, đừng nói ngươi, chính là đổi thành cái ngàn tỷ phú hào cũng rang không được a. Này này Liêu nhị thúc, ai nói số tiền này đều là ta lấy không? Này không phải muốn mạng của ta sao? Chu vũ là thật cung lên, mau mau phản bác. Ta đi, người cái vương bắt con bê đây là sái chúng ta láo ca mấy cái ngoạn nhi là không. Thực sự là ngỡ người là sao. Liêu láo nhị tức giận đến đều run cầm cầm. Ai u ta nhị thúc a, ta nào dám sái các ngươi a. Rõ ràng là ta lời nói mới rồi chưa nói xong láo ra ngải liền nói chen bảo, sao còn đoán đến trên người ta. Ý của ta là còn lại tiền ta ra một nửa, khoảng chừng là mỗi hộ 50 ngàn khối. Còn lại 50 ngàn khối ta trước tiên lấp lên, các loại, chờ, mọi người có tiền trả lại cho ta, lợi tức ta không một chút nào mớn. A, là chuyện gì xảy ra a? Bất quá nhị cậu tử, mỗi hộ 50 ngàn khối cũng là hơn 10 triệu a, không được, vẫn không được, tiền này chúng ta không thể mớn. Liêu lão nhị lắc đầu nói rằng. Ha ha, Liếu nhị thúc nhìn người nói, xem thường người là không. Lại nói ta hiện tại tốt xấu cũng là cái chủ tịch, mấy chục triệu vẫn phải có. Kỳ thực chuyện này vừa vặn Nếu như sang năm tiểu vương trang lại ở ngoài di chuyển ta tin tưởng khi đó ra ra đều có thể nấp lên biệt thự, thế nhưng không phải đuổi tới hiện tại sao? Đây chính là cái cơ hội hiếm có, nếu như bỏ qua cơ hội này, chúng ta thôn còn không biết cái nào năm cái nào nguyện mới có thể trụ trên biệt thự đây. Tam thúc, Liễu nhị thúc, Trương thúc, Lý thúc. Các ngươi liền chớ khách khí với ta, lại nói từ nhỏ đến lớn trong thôn thúc thúc đại gia thím đại nương không ít chiếu cố ta. Hiện tại ta quá được rồi, có thể vì là mọi người làm chút chuyện nhi trong lòng ta cũng vui vẻ." Chu Vũ thành khẩn nói rằng. Chu Định Bang những người này không nói lời nào. Từng cái từng cái đỏ mắt ngồi ở chỗ đó bình vỗ về tâm tình. Một lúc lâu, Trương Kê toán đứng lên tới nói nói, "Nhị Cẩu tử, tâm ý của ngươi mọi người đều chân thành ghi nhớ, thật sự, ngươi Trương thúc thực sự là bội phục ngươi. Thế nhưng tiền của ngươi chúng ta không thể muốn, lại như ngươi Liễu Nhị thúc nói tới như vậy, số tiền này quá hơn nhiều." Nhưng ý nghĩ của ngươi là đối với biệt thự này thừa cơ hội này nhất định phải dựng lên, bằng không không biết đến kéo dài tới hầu niên Mã Nguyệt. Bất quá mà tiền chúng ta tuy rằng không muốn, thế nhưng ngươi còn phải lấy ra, lại như ngươi muốn cho chúng ta mượn 50.000 đồng tiền như thế, không giống chính là chúng ta một tháng tám 10 vạn, các loại, chờ sáng năm mọi người đều có tiền đồng thời trả lại cho ngươi, ngươi xem kiểu gì. Mọi người nghe được sáng mắt lên, khoan hãy nói. Lao chương cái này biện pháp thực là không tồi. Chu gia thôn phát triển tất nhiên là không cần phải nói, tuyệt đối là một năm càng hơn một năm mạnh, chỉ là năm nay là đầu một năm tình hình kinh tế, trong tay còn không rộng rãi lắm mà thôi. Nếu như lại cho một năm này, đừng nói 10 vạn đô la, chính là 20 vạn phòng trừng cũng không vấn đề gì. Vì lẽ đó hiện tại có thể hướng về nhị cầu tử tám một thoáng ứng khất cấp, các loại, chờ, sang năm trả lại hắn không phải xong việc như mà. Nhìn trước mặt từng cái từng cái kiên định mà hưng phấn khuôn mặt, Chú Vũ trong lòng hợp lại nếu như nhắc lại trả thù lao phỏng trừng những này đàn ông đều có thể đánh mình một trận. Bất quá đối với chương kế toán đề nghị này chú Vũ cũng cảm thấy có thể được. Dù sao chú già thôn hội càng ngày càng tốt, mười mấy hai mươi vạn lại quá cái một hai năm cũng thật liền không coi là nhiều, vì lẽ đó cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Mọi người tính toán xong biệt thử sự tình sau khi chú định bang hương phân nói rằng, nhị cầu tử, chúng ta thôn tiểu học cũng có mấy chục năm lịch sử, trời mưa thời điểm có địa phương còn gió nước, Phòng trừng cũng không được. Ta xem a thẳng thắn thừa dịp cơ hội lần này cùng nơi đều cho may lại đạt được, cũng cho bên trong thu được khí ấm cùng hệ thống cung cấp nước uống, dạ bộ trên mấy bộ điều hòa, để bọn nhỏ đông ấm hè mát. Tốt an tâm học tập, chúng ta chu già thôn tranh thủ tái xuất mấy cái sinh viên đại học. Tam Tuka, ta ra lưỡng cuối cùng cũng coi như là có cảm giác trong lòng một hồi. Ta vừa định cùng các ngươi nói chuyện này như đây. Trong thôn tiểu học nhất định phải may lại, phòng học kết cấu toàn bộ chọn dùng hiện đại Dạy học công cụ máy vi tính cái gì cũng đến phân phối đủ, còn có chúng ta còn phải thỉnh tốt lao sư lại đây, thủ lao tùy tiện nhắc tới, thế nhưng tiền để chỉ có một cái, nhất định phải đem chúng ta thôn Hải Tử giáo được rồi. Ngoại trừ tiểu học ở ngoài, ta muốn hẳn là lại kiến ngồi xuống vườn trẻ, ta thôn hiện tại nhưng là tập thể chế, đại cô nương tiểu tức phụ thím đại nương, cái gì cũng có công việc, cũng không có thể lại giống như kiểu trước đây ở nhà xem Hải Tử. Huấn hộ vì Hải Tử càng thêm độc lập cùng đạt được hải lòng giáo dục. lui xuống hiện đại vườn trẻ tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Đương nhiên chuyện này ta đến thanh minh trước, này bộ phận tiền toàn bộ ta bỏ ra, các ngươi những này thúc thúc đại gia liền không nên cùng ta tránh, liền để ta vì là trong thôn làm điểm cống hiến đi." Chu Vũ thành khẩn nói rằng. "Ha ha ha, những này cũng không phải món tiền nhỏ a, thế nào cũng phải bách 80 vạn trở lên chứ. Tiểu tử ngươi nếu như không ra chúng ta vẫn đúng là phải từng nhà địa góp vốn. Kỳ thực chúng ta thôn năm nay bán dưa hấu cùng hồng cảnh thiên cũng kiếm không ít tiền." Nhưng là cân nhắc đến mọi người lần đầu kiếm được nhiều tiền như vậy, vì kích phát mọi người tính tích cực, trong thôn hầu như không lưu một phân tiền, tất cả đều phát tiếp. Liên còn lại 10 vạn 80 ngàn tốt ứng cái Cảnh Nhi. Nếu như sang năm vào lúc này, phòng trừng cũng không cần tiểu tử ngươi ra tiền. Trương kế toán gật đầu vui vẻ nói rằng, sau khi những người này cùng nhau đối với trong thôn cần trùng kiến Vương Tiện vừa cẩn thận địa nghiên cứu một phen, từng cái từng cái trong lòng kích động không thôi. Chu Gia thôn lúc này thật đúng là muốn súng bắn chim đổi pháo trải qua ngày thật tốt đi. Dường như còn hiềm mọi người độ hưng phấn không đủ, Chu Vũ Cam loại, "Chờ, mọi người Hàn Huyên một hồi tử sau lại nói, các vị thúc thúc đại gia, ta còn có một ý tưởng, chúng ta thôn Hải tử tốt nghiệp tiểu học sau đều muốn đến trong trấn trên sơ cùng cao trung cùng trung học, một năm bốn mùa đông luyện ba chín hạ luyện tam phụ, bất luận quát phong trời mưa, bắc cột vũ vũ địa quát tuyết lớn bước khỏi dưới, cũng phải cưỡi xe đạp hướng về trong trấn cản, vậy thì thật là không dễ dàng a." Vì lẽ đó ta dự định mua đại giáo xe chuyên môn sớm muộn đưa đón những hài tử này, còn tài xế mà ngay khi ta thôn thuê một cái, ngược lại trong thôn hội người lái xe cũng không ít. Xe ta đến mua, tài xế tiền lương ngay khi nghỉ phép khu bên này lĩnh. Nếu như vậy bọn nhỏ liền không cần lại gặp nhiều như vậy tội, học tập cũng có thể ung dung một ít. Hay, hay a. Tất cả mọi người đều vì Chu Vũ vỗ tay, so với mọi gia kiến tạo biệt thự, Chu Vũ sao hai loại cách làm càng làm cho mọi người cảm động không thôi. nhà ai không có hài tử, coi như là tuổi tác lớn trong nhà không có vừa độ tuổi học sinh vậy sau này luôn có tôn tử tăng tôn tử chứ. Lại nói các gia sống qua ngày cái gì trọng yếu nhất? Còn không chính là hài tử sao? Chỉ cần đem con giải quyết vấn đề mọi người có thể sẽ không có nỗi lo về sau, đến thời điểm phát triển trong thôn kinh tế còn không đến đoạn nhi liệu mạng mà làm. Nay thiên hơn 3 giờ chiều thời điểm, bất kể là ở trên núi hái rau dại quả dại vẫn là ở nghỉ phép khu bên trong công tác. Bất kể là ở vùng đồng ruộng làm lụng vẫn là ở trong trường học đọc sách, hết thảy Chu Gia thôn bà ngoại tiểu tiểu cũng nghe được cái kia vang tận mây xanh đại kèn đồng thanh, đầy đủ vang lên ba tiếng. Mọi người lập tức liền xôn xao, trước hai lần thổi lên đại kèn đồng đều là Chu Gia thôn ra chuyện tốt to lớn nhi, để Chu Gia thôn một lần so với một lần giàu có, nói vậy lần này là lại có cái gì chuyện tốt chứ? Vì lẽ đó mọi người đều dừng việc làm trong tay kế, vội vàng ra xúc cống lấy ba lô bắt đầu lục tục về nhà. ở nghỉ phép khu công tác những thôn dân kia tạm thời đi không được, thế nhưng tâm đã bay đến trong thôn. Tối hôm đó hơn 6 giờ đồng hồ, thôn ủy hội phía trước sân phơi trên là đèn đuốc sáng choang, mười mấy trạm đèn đường đêm nơi này qua lại đến vù như ban ngày. Mọi người ngồi ở trên băng ghế nhỏ liếu ra liếu díu địa nghị luận, hết thảy ánh mắt đều tụ tập đến trước sân khấu chu định bang trên người. Không biết tối hôm nay lần này thôn dân đại hội lao bí thư chi bộ sẽ nói điểm cái gì sức bùng nổ tin tức. Nhìn người cũng đến đông đủ. Chu Định Bang không có nhiều đại gia khẩu vị, trực tiếp liền đem buổi chiều mọi người tính toán thống nhất nhắc biệt thự sự tình nói một lần. Đều là thành thật bản phận cần lao mụ mạc dựa vào trồng trọt nghề nghiệp lão nông dân, ai dám tưởng tượng chính mình sẽ có một ngày có thể trụ trên biệt thự a. Đừng nói là lão nông dân, chính là những kia người thành phố lại có mấy cái có thể ở trên. Cho nên khi Chu Định Bang nói xong tin tức này, hậu trường viện trên là tiếng vỗ tay sấm dậy, tất cả mọi người đều hưng phấn chạm lên liều mạng vỗ tay. Bàn tay đập đỏ chót đỏ chót cũng không cảm thấy đau. Đỉnh Bang, chuyện này là thật sao? Ngươi nếu như lắc lư mọi người ta đêm nay liền khiêu lang cô Hà đi. Trong đám người Ngô lão đại nước mắt hàm vành mắt địa lớn tiếng hỏi. Lão Ngô đại ca ngươi nói gì thế? Ta ăn nhiều chết no đem mọi người kêu đến lắc lư a. Thật đúng, tôn tử còn ở trước mặt nhi đây, nói chuyện chú ý một chút đừng mang hỏng rồi hại tử. Ha ha ha. Cháu của ta có phúc đi, con ăn mặc quần yếm liền muốn trụ trên biệt thự. Mẹ kiếp chính là ở toàn bộ Thanh Sơn thị cũng không có mấy người có thể sánh được chứ. Ha ha ha. Người chung quanh tất cả đều cười to đứng dậy, không đa nghi bên trong cũng đều lộ ra cô đã ý. Được rồi, vui vẻ lập tức được rồi, ta lời còn chưa nói hết đây. Lần này nắp biệt thự sự tình cũng là nhị cậu tự đưa ra, tiền cũng là nhị cậu tự giúp đỡ lót. Thế nhưng có một chút ta đến nói trước, ta sang năm có tiền có thể chiếm được trả lại cho nhân gia, dù sao đây chính là hơn 20 triệu đây. Ta nói Tam ca ngươi nói cái gì vậy đây? Này không phải dùng mình người sao? Nhân gia hảo tâm cho mượn chúng ta tiền chúng ta sao có thể không có đây? Lại nói nữa chỉ cần có nhị cậu tử ở, 10 vạn 80 ngàn liền không gọi chuyện này nhi. Nhị cậu tử, Ngũ Thúc cảm tạ ngươi rồi, năng lực các hương thân lấy ra hơn 20 triệu, tiểu tử ngươi là cái thuần đàn ông. Trong đám người có người la lớn. Các hương thân cười ha ha, chỉ bất quá đều là dùng tiếng cười che giấu sắp tuôn ra nước mắt. Chu Định Bang cười khoát tay áo một cái tiếp tục nói, "Được rồi, chuyện này nói xong còn có những khác chuyện tốt đây." Nhị Cẩu từ ngoại trừ cho mượn mọi người tiền dẫn mọi người nắp biệt thự ở ngoài, còn dự định bỏ vốn xây dựng tiểu học, vườn trẻ. Ai u, Chu Định Bang đem những câu nói này sau khi nói xong các hương thân đều vỡ tổ, dồn dập ở phía dưới lớn tiếng mà cảm tạ Chu Vũ. Thậm chí, rất nhiều phụ nữ la lên tiếng khóc lớn. Bọn nhỏ đi học gian nan tại mọi thời khắc chứa ở mẫu thân trong lòng. chỉ là năng lực có hạn không cách nào thay đổi mà thôi, không nghĩ tới Chu Vũ lập tức liền đem hết thảy vấn đề đều giải quyết, vì lẽ đó cảm kích nước mắt không tự chủ được địa liền rơi xuống. Chu Vũ về thôn sau lần thứ 3 toàn thể thôn dân đại hội ở các hương thân hưng phấn tiếng cười cùng cảm động nước mắt bên trong kết thúc. Từ đây, Chu gia thôn người bắt đầu nấp biệt thự, kiến trường học, mua giáo xe, bỏ vốn mời chào ưu tú lão sư, hơn nữa trong thôn bọn nhỏ hiểu chuyện mạnh hơn, thành tích học tập thẳng tắp tăng lên trên. Chu gia thôn từ nay về sau bắt đầu bước vào hiện đại tân nông thôn ngữ cửa. Chương 714: Giải quyết vấn đề 1. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trương trưởng trấn mang theo hai cái bạn sự viên vội và chạy tới Vượng Hoàng Sơn, cùng chờ đợi ở đây Chu Vũ Chu Định Bang cùng với Vương Chí Giang cùng đi hướng về Tiểu Vương Trang mà đi. Thời gian qua đi sắp tới 1 năm, Chu Vũ lại một lần đi tới cái này ở vào rừng sâu núi thẳm bên trong thôn trang, không khỏi có chút thân cận cảm giác. Tiểu Vương Trang bởi núi cao lộ còn lâu mới có được tín hiệu. Vì lẽ đó hầu như chính là hoàn toàn tách biệt với thế gian, cho dù trấn chính phủ có cái gì thông báo cũng đến xuất hiện phái người vượt núi băng đèo địa lại đây lan truyền tin tức. Cho nên khi Chu Vũ đoàn người đến trong thôn sau để thôn bí thư Chi bộ Vương Chí Lâm kinh ngạc không thôi. "Trưởng trấn, đại ca, đại cháu ngoại trai, các ngươi sao tới? Đem bọn họ mang tới nhà mình sau khi." Vương Chí Lâm giật mình hỏi. "Bí thư Vương, sao? Người này tiểu Vương Trang là đầm rồng hang hổ a, chúng ta vẫn chưa thể đến." Trương trưởng trấn chê gẹo nói: "Trưởng trấn a, ngươi liền biết lựa phỉnh ta, ta khi nào không để cho các ngươi tới? Chỉ là các ngươi ba không có chút nào nép một bên, có thể cùng nơi lại đây ta có thể không hỏi một chút sao?" Vương Chí Lâm khả năng đối với Trương trưởng trấn còn có chút ý nghĩ, cũng không làm sao điều hắn, liếc mắt nói rằng: "Lão tử, sao nói chuyện đây?" Nhân ra Trương trưởng trấn thật xa đến, thủy còn không uống một cái đây, mau mau chuẩn bị chút nước trà trái cây cái gì giải giải khát. Vương Chí Giang quẹo trách nói: Còn nước trà trái cây. Đại ca, ngươi có biết hay không ta thôn nhanh không còn. Sau đó chúng ta ở nơi nào bay còn nói không chừng, có lẽ còn phải đến nhà ngươi xin cơm đi đây, nơi nào đến nước trà cùng trái cây. Khất trong thủy hang có nước lạnh tập hợp phó uống hai cái đi. Vương Chí Lâm không chút nào mua mớ nợ, đỏ mặt nói rằng: "Ai u bốn câu, ngươi này toán khí cũng không nhỏ a, cháu ngoại trai ta không có làm cái gì cho ngươi tức giận sự tình chứ?" Chu Vũ đoán được nội tình, cố ý trêu ghẹo nói: Đại cháu ngoại trai ngươi có thể đừng suy nghĩ nhiều, bốn cậu không phải là nhằm vào ngươi. Nếu như ngươi thích uống trà, chờ ngươi lúc đi bốn cậu đưa ngươi hai bảo. Chỉ là có chút sự tình trong trấn làm quá phận quá đáng, bốn cậu cũng là khí bất quá mới như vậy." Vương Chí Lâm giải thích. "Hừ, tốt ngươi cái Vương lão tứ, cảm tình ngươi cái Lao tiểu tử đây chính là nhằm vào ta đi. Để cho các ngươi ra bên ngoài gì chuyện đó là quốc gia quy định. Lại nói nữa các ngươi đợi đợi ở tại lao trong rừng, tuổi trẻ lực tráng còn có thể Nhưng là lão nhân cùng tiểu hài tử có thể chịu được sao? Bọn họ nếu là có bệnh có thai đi bệnh viện đều không cản chuyến. Lại nói nữa tiểu hài tử trụ ở trong núi này giáo dục sao làm? Nơi này núi cao đường xa ai cũng không muốn lại đây, những năm gần đây nhất liền còn lại các ngươi bạn thôn một cái lão giáo sư ở kiên trì, ngươi muốn cho nhân gia làm ngã, cũng tự a. Vương lão tứ, ta cũng không thể bị trễ ngoại hài tử a. Trương trưởng trấn nhẫn nhịn tức giận vô cùng đau đớn điệu nói rằng, Trưởng trấn ngươi là người tốt, Ngươi nói tới thoại cũng đều đúng, nếu như bên dưới ngọn núi có ngày sống dễ chịu ai không muốn di chuyển a. Nhưng là các ngươi một hộ liền cho năm mẫu địa cùng một vạn tệ tiền phí ăn cư. Hung tiểu tử ngốc đây, chúng ta sau khi xuống núi nhưng là không còn săn thú thu vào, liền chỉ có thể dựa vào trồng trọt mà sống, nhưng là năm mẫu địa đỉnh cái điều dụng. Ngươi nói sau khi xuống núi lão nhân cùng hài tử xem bệnh cùng thụ giáo dục đều sẽ tiện lợi rất nhiều, nhưng là không có tiền lại tiện lợi có cái điều dụng. Còn có a Mỗi hộ liền một vạn tệ tiền phí ăn cư, ngươi là muốn cho chúng ta trụ thảo phòng ở a. Xuất hiện ở thời đại này, không có mấy vạn đồng tiền có thể che lên phòng ở ư? Vương Chí Lâm tốt một trận phun, làm cho Trương trưởng trấn mặt lúc đỏ lúc trắng. Khả năng là Vương Chí Lâm bị ủy khuất quá lớn. Cũng không che lui, nuốt ngụm nước bọt sau tiếp tục nói, những thứ này đều là sự thực, nhưng là ta ở trong trấn mở hội thời điểm hướng về các ngươi đưa ra, thì cái kia bí thư Vương còn nói ta sẽ hoáng giận. Mu kéo cái chim Như thế không công bằng, ta đương nhiên oán giận hơn, ta hiện tại không phải là đại biểu chính mình, ta đại biểu chính là tiểu vương trang 98 hộ mấy trăm lỗ hổ người tiền đồ, ngươi nói ta có thể cho ngươi môn nói cái gì là cái gì sao? Còn có a, ta không phải là phát tiết vài câu bực tức sao? Cái kia bí thư Vương liền đem ta đuổi ra hội trường, lần này càng tốt hơn. Lão tử còn không thích ở lại nơi đó nghe các ngươi mủ bạch từ đây. Ta có thể nói cho ngươi, lỗ cái mũi của ta có thể Để ta đồng ý kế hoạch của các ngươi đó là đừng hỏng. Tiểu Vương trang người phải mặc y muốn ăn cơm, chúng ta phải soa, các ngươi đưa ra những kia bồi thường nếu như không sửa lại một chút, di chuyển là tuyệt đối không thể, chính là từ chúng ta cũng đồng ý chết ở chỗ này. Chu Vũ cùng Tam Thúc cậu liếc mắt nhìn nhau ông cháu ba cau mày đầu, nhìn dáng dấp vì di chuyện sự tình Vương Chí Lâm không ít được oán giận cùng oán ức, nếu không lấy hắn bình thường tính tình là sẽ không vọng động như vậy điệu nói chuyện. Lúc này Trương trưởng trấn cũng cúi đầu, phát sinh vài tiếng thở dài. Sau đó lại ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói, "Lão tứ, ta biết ngươi tình thế khó xử được không ít oan ức, nhưng là từ lâu dài xem, di chuyển vẫn là chính xác nhất lối thoát. Hơn nữa vì để cho thôn các ngươi có thể có thể trải qua ngày thật tốt, ta lần này đem tiểu chu cũng cho mang đến, các ngươi coi như là không tin trong trấn dù sao cũng nên sẽ tin tưởng hắn chứ?" "Hả? Đại cháu ngoại trai, ngươi thực sự là vì chuyện này nhi đến a?" Vương Chí Lâm nghe vậy giật mình nói rằng, "Ai muốn câu?" Ta tới chậm a phải biết chuyện này như thế vướng tay chân, ta đã sớm tới. Tại gì cho ngươi được nhiều như vậy khổ a ngày hôm qua trưởng trưởng trấn đến trên núi tìm ta đi tới, chính là vì thôn các ngươi di chuyển sự tình, chiều hôm qua cùng buổi tối ta tam thúc mang theo mọi người mở ra mấy lần biết, mọi người lấy ra một cái phương án, như thế này chúng ta cố gắng cùng ngươi nói một chút. Ai u đại cháu ngoại trai a, các ngươi đều nghiên cứu ra phương án rồi. Ai u, chuyện này sao không nói sớm đây? Ngươi xem một chút liền này, một trận công phu ta trong miệng lại nổi lên hai cái bong bóng, thực sự là trên lão phát hỏa. Cái kia cái gì? Các ngươi trước tiên ở nhà ta chờ một lát, ta đi ra ngoài gọi người đi. Buổi trưa ngay khi bốn cậu này ăn cơm, ta đàn ông cố gắng uống hai chung. Vương Chí Lâm vẻ mặt trở nên nhu hòa rất nhiều, sau khi nói xong rồi hướng Vương Chí Giang Chu định bang trưởng trưởng chấn gật gật đầu quay đầu liền đi ra ngoài. Khi hắn đi tới trong viện thời điểm lôi kéo cổ họng la lớn, trong nhà ngươi mau mau trở về. Chu ra tam ca cùng đại ca ta cùng với đại cháu ngoại trai tới rồi, còn không mau mau trở về pha trà. Nghe cái kêu mang theo hương phấn âm của ấy, chương trưởng chấn quay về chu vũ cười khổ nói, tiểu chu à, ta lần này nhưng là với các ngươi nhờ rồi, bằng không chúng ta nếu như chính mình đến, đừng nói uống trà, bảo đảm liền, cửa lớn đều không cho vào. Cái này vương láo tư nếu như ninh đứng dậy quả thực là dầu nước tắt không lọt. Lời này vương trí giang không muốn nghe, quay về hắn nói rằng, ta nói trưởng chấn, không thể nói như thế. Ngươi nếu như mỗi hộ cho 10 vạn đô la tiền phí ăn cư cùng mười mấy mẫu địa, ngươi nhìn ta một chút huynh đệ có thể như vậy không?" Trương trưởng trấn vừa nghe liền hỏa nhi, lớn tiếng nói, "Vương Chí Giang ngươi chớ đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng, toàn trấn nhiều như vậy cần gì chuyển người, như vậy bồi thường điều kiện nằm mơ cũng đừng nghĩ, ngươi coi trong trấn là ớn sao kia?" "Thật đúng, hiện tại không lo bí thư chi bộ sao này làm người cảnh giới cũng thấp rất nhiều." "Tuy nói Vương Chí Giang không lo bí thư chi bộ hơn 1 năm, nhế nhưng tính tình này cũng sẽ không cải, lại nói nữa hắn hiện tại đã không phải bí thư chi bộ cũng không cần cân nhắc ảnh hưởng cái gì, vì lẽ đó trừng mắt lên liền muốn phản bác. Vừa vào lúc này Vương Chí Lâm lão bà bưng nước trà từ gian ngoài đi vào, ngay ở trước mặt đệ muội diện Vương Chí răng cũng không dễ phát giận, chỉ có thể đem cơn giận này nhịn xuống. Chu Vũ cùng Chu Định Bang lẫn nhau xem xét một chút mỉm cười, Chu Định Bang vội vàng đem đang tức giận Trương trưởng trưởng trấn kéo đến một bên nói chuyện, mà Chu Vũ cũng tới trước rất an ủi mình cậu. Lại nói vị này Trương trưởng trấn nhưng là tốt quan, chỉ là Thái Bình trấn thực sự là nghèo quá, không bột đấu gột nên hồ a. Không bao lâu, Vương Chí Lâm hảo hứng mang theo cùng thôn mấy cái thôn dân tiểu tổ trưởng tới, để Chu Vũ Dật mình chính là Vương Đông Đại ca dĩ nhiên cũng ở bên trong. Tiến lên hỏi thăm sau khi mới biết cảm tình hắn hiện tại vẫn là tiểu vương trang nhân tài mới xuất hiện, bị Vương Chí Lâm hết sức bội dưỡng dự định sau đó nhận ca. Kì kì, Đông tử ca, ngươi hành à, sau đó đến quản ngươi gọi Vương bí thư chi bộ rồi. Đến thời điểm có thể đừng quên huynh đệ a." Mọi người gặp mặt hậu Chu Vũ trêu ghẹo nói. Vương Đông sắc mặt một hắc tốt huyền không khóc lên, cười khổ nói, "Huynh đệ, ngươi cũng đừng bận tiểu ta, ngươi coi ta đồng ý làm a, còn không là tứ thuốc bướp. Kỳ thực ta thích nhất vẫn là săn thú, không bị ràng buộc thu hoạch cũng không tồi, lần này ta nhàn nhã sinh hoạt sợ là muốn chơi trứng đi." Mọi người nghe xong là không nhịn được cười, Chu Định bang quay về hắn nói rằng, "Đồng tử, ngươi tứ thuốc ánh mắt khá tốt." Ta xem tiểu tử ngươi trầm ổn đại khí cũng thật là khối này liêu, tiểu vương trang giao cho ngươi bảo đảm có tiền đồ. Ai, ta hiện tại là đặc biệt tiện mộ lão tử à, tìm tốt như vậy một cái người nối nghiệp, không giống ta, bảo vệ vị trí này lão cũng thôi không đi ra ngoài. Nói xong còn thâm ý sâu sắc mà liếc nhìn Chu Vũ. Ha ha ha, ta ca ngươi cũng đừng chiếm tiện nghi ra vẻ rồi. Nếu như tiểu vương trang có đại cháu ngoại trai nhân vật như vậy ta chính là làm đến 80 tuổi cũng vui vẻ ý nhân ra vì chú gia thôn làm ra lớn như vậy công hiến, hắn không muốn làm ngươi cũng đừng buộc hắn. Lại nói ta xem hổ tử đứa nhỏ này cũng không tồi à, thẳng thắn ngươi tốt nhất bồi dưỡng một chút thử kế nghiệp cha đạt được. Vương trí lâm cười nói. Trưng 715, giải quyết vấn đề 2. Nghe xong vương trí lâm chu định bang lắc lắc đầu nói rằng, hổ tử, dẹp đi đi, tiểu tử kia có chút không được điều. Đường một dối dám sẽ đem chu gia thôn cho ta bán. Nhìn đang hoàng chỉnh trọng tam thúc Chu Vũ rất bất đắc dĩ, từ quá năm đến hiện tại tam thúc không ít ở trước chân làm phiền. Nhưng là chính mình bảo vệ lớn như vậy mở ra tử cái nào còn có tinh lực ghi, làm, cái gì bí thư chi bộ trưởng tôn a? Lại nói nữa chính mình chí hướng cũng không ở chỗ này a, bất quá người nối nghiệp này nếu như không sớm hơn một chút chọn xong, phòng trường tam thúc sau đó còn phải ở trước chân làm phiền. Cũng được, từ đạo hữu bất tử bần đạo Dựa dịp ngày hôm nay, người nào đó không đang làm Thúy Liên bán đứng hắn đi. Nghĩ tới đây Chu Vũ Cục lốc địa cởi cợt, quay về Chu Định Bang nói rằng: "Tam thúc, ngươi đã nhắc lên chuyện này, cái kia trong lòng ta thật là có một cái ứng cử viên phù hợp, chính là ta Đại Bưu Ca. Trải qua ta sắp tới một năm quan sát, ta phát hiện Đại Bưu Ca uy vũ dung cả bề ngoài dưới có một viên trầm ổn mà tinh xảo đặc sắc tâm, nếu như đem Chu gia thôn giao cho hắn bảo đảm không sai." "Đại Bưu." "Ừm." "Ý nghĩ này không sai a." Ta sao liền không nghĩ tới đây? Phòng trưng là tiểu tử kia không thường thường ở trong thôn yên cứ đi. Chu Định Bang rơi vào trầm tư. Vốn là nhân gia Trương trưởng trấn hôm nay tới là có chuyện quan trọng gì, không nghĩ tới tiểu vương trang người đến đông đủ sau dĩ nhiên thảo luận nổi lên người nối nghiệp vấn đề, đây là nghiêm trọng lạc đề a. Liên lão trưởng trấn ho khan hai tiếng ung dung thong thả điệu nói rằng, ta nói hai vị bí thư chi bộ còn có tiểu Chu, chúng ta là không phải nên nói một chút chính sự nhi? Đối với hai người các ngươi thôn người nối nghiệp vấn đề là vẫn là trở lại thảo luận đi. Các ngươi yên tâm, chỉ nếu như các ngươi tuyển ra đến người trấn chính phủ bên này bảo đảm phê. Hai cái bí thư chi bộ thật không tiện địa gật gật đầu, sau đó mọi người ngồi xong, do Chu Vũ đem mình cùng với Chu gia thôn bên này ý nghĩ nói một lần. Sau khi nói xong Chu Vũ nói tiếp, "Bốn cậu, các vị cậu, đông tử ca, chúng ta đều không phải người ngoài, ngoại trừ ta đồng ý trợ giúp mọi người ở ngoài." Chu gia thôn lão các thiếu gia cũng đều hoàn nên tiểu vương trang các hương thân lại đây, mọi người đồng lòng nỗ lực làm giàu làm giàu, cuộc sống gia đình tạm ổn bảo đảm có thể trải qua hồng hồng hòa hòa. Chuyện kia đại khái chính là như vậy, các ngươi có cái gì ý nghị có thể nói một chút, ta đàn ông có thể chậm rãi thương lượng. Đang ngồi tiểu vương trang mọi người nghe được là cảm động và phần. Không nghĩ tới Chu gia thôn biết cái này sao nhân nghĩa, dĩ nhiên chủ động mời chính mình đi qua ở lại, hơn nữa trụ vẫn là độc môn độc viện biệt thự. Càng không có nghĩ tới chính là Chu Vũ cháu ngoại trai đồng ý trợ giúp trong thôn làm giàu, này có thể so với nhiều trợ cấp vài mẫu địa cùng 3 lạng vạn đô la tiền mạnh hơn. Bởi vì một năm này nhiều đến mọi người nhưng là tràn đầy cảm xúc, Chu gia cháu ngoại trai chỉ là nói ra mấy cái điểm quan trọng, giật liền để các gia phát ra đại tài, này nếu như sau đó nhập vào một cái thôn nhi hắn còn không đến càng thêm quan tâm những người này. Căn cứ vào loại ý nghĩ này, kết quả tự nhiên là đều đại hoan hỉ. Tiểu Vương Trang cầm lái những người này không chút do dự mà đồng ý di chuyển. Thế nhưng cân nhắc đến chu gia thôn biệt thự còn chưa khởi công xây dựng, mà trên núi cây nông nghiệp cái gì cũng tịch thu cắt, vì lẽ đó tạm định ở mùa đông thời điểm cấp loại, chờ biệt thự kiến xong trên núi thu thập gọn gàng, Tiểu Vương Trang liền bắt đầu di chuyển. Khi tiên tiểu Vương Trang người không để Chu Vũ những người này đi, lúc buổi tối mọi người ăn đón nguyên chấp nguyên vị món ăn dân dã bữa tiệc lớn. Sau đó ngay khi Vương Chí Lâm dẫn dắt đi cùng trong thôn lão các thiếu gia đơn giản mở ra cái hộp hội ý, chu Vũ ý nghị chiếm được tất cả mọi người tán thành, đồng thời mọi người đối với cái này đại cháu ngoại trai là vô cùng cảm kích. Mở hội sau khi trở lại trương trưởng trấn một nhóm có chút khốn liền ngủ đi tới, chu Vũ đem cậu, Tam Thúc cùng với bốn cậu cùng đồng tử ca gọi vào một chỗ, đi tới trong viện dưới trướng nói chuyện thiếm. Trong ngọn núi không khí trong lành cực kỳ, từ lao trong rừng truyền đến gió núi còn mang theo mùi hoa. Giữa tháng đêm đen một vầng minh nguyệt treo chết đầu cảnh tây, ở gió núi thổi dưới ở cảnh lá che chắn dưới. Loan lổ nguyệt quang chiếu vào trên cửa sổ, lờ mờ. Minh nguyệt phủ đầu, sao lốm đốm đầy trời, nghe trùng minh oa gọi, trong sân đám người hài lòng trò chuyện, tình cơ phát sinh vui vẻ tiếng cười. Xoe xoạch, xoạch điệu đánh thuốc lá rời. Vương Chí Lâm cảm khái điệu nói rằng, đại cháu ngoại trai, tiểu vương trang hương thân đều muốn cảm tạ ngươi cảm tạ Chu gia tôn a. Ngươi không biết mấy ngày nay đem chúng ta giàn vặn Lão cát thiếu gia mỗi ngày đều không ngủ ngon giấc, chỉ lo ngày thứ 2 tỉnh lại liền bị bức ép đi chuyển a. Ngươi nói chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này, cho dù nghèo một chút nhưng là còn ăn đủ no cơm, vạn nhất cho chúng ta cho tới cái nào thỏ đều không gảy phân địa phương ngươi để chúng ta sao làm? Lại nói chúng ta những người này tổ truyền tay nghề chính là săn thú cùng trồng trọt, hiện tại săn bắn không thể đánh này địa còn chưa đủ loại, ngươi nói có thể không trên hỏa sao? Bất quá như thế rất tốt, các ngươi vừa đến chúng ta liền an định tâm hoãn. Mọi người lại có hy vọng à? Bốn câu, ngươi liền không nên khách khí, chúng ta ai với ai? Tối hôm qua rút lui ta tam thúc cùng toàn thôn lão các thiếu gia thương nghị chuyện này thời điểm mọi người chăm miệng một lời toàn bộ đồng ý các ngươi lại đây, nói chúng ta tiểu vương trang hán tử cái đỉnh cái đều là hào hán, có thể thấy được chúng ta thôn nhân duyên vậy cũng là cây gậy nha. Bất quá ngươi vừa nãy nhắc tới săn thú ta chỗ này còn có một tin tức tốt. Ngày hôm qua ta cùng trương trưởng chấn ra điều kiện thời điểm liền đêm này mang tới. Thôn các người đi săn trứng còn kế tục hữu hiệu, cho dù hạ sơn cũng còn có thể săn thú. Chù vũ cười nói. Muốn đi săn trứng còn có cái dám dùng. Mọi người hạ sơn trên chỗ săn thú đi. Cũng không thể thiên thiên mười mấy hai mươi dặm địa hướng về lao trong rừng xuyên chứ. Nói như vậy chính là người sắt cũng giang không được. Vương Đông mang theo tâm tình nói rằng. Ha ha, đông tử ca, nếu như người muốn đánh săn bắn vẫn phải có đánh nhỏ. Ta không phải nhận thầu mấy ngọn núi lớn, không phải còn có một cái nghỉ phép khu sao. Chúng ta có thể lấy ra ngồi xuống Đại Sơn thành lập một cái chuyên môn săn thú nơi, con người ni chúng ta chứng minh dưỡng, các ngươi liền làm vì là săn thú chỉ đạo huấn luyện viên chuyên môn chỉ đạo du khách săn thú, cứ như vậy các ngươi chẳng những có thể kế tục quá săn thú ẩn còn có thể kiếm được tiền. Ngươi nói thật tốt. Chu Vũ để Vương Chí Lâm cùng Vương Đông ánh mắt sáng lên, trên mặt phiền muộn vẻ quét đi sạch sành sanh, Vương Đông cao hừng nói rằng, huynh đệ, ngươi nói tới đều là thật sự. Chúng ta cho dù hạ sơn còn có thể gặp may săn thú. Đương nhiên, Các ngươi những này xuất sắc thợ săn sau đó, nhưng là ta nghỉ phép khu săn bắn huấn luyện viên, các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Hơn nữa trừ này bên ngoài các ngươi bên này, lao trong rừng bất lao thảo cùng hồng cảnh thiên cũng có thể kế tục hái, những thứ đồ này nhưng là tương đương đáng giá, cho dù đạo nhi lại xa một chút ta cũng không mất mát gì." Chu Vũ nghiêm túc nói rằng, "Ai u đại cháu ngoại trai, ngươi có thể nói đến giờ từ lên. Vốn là ta còn muốn các loại ngươi tốt nhất nói một chút hồng cảnh thiên cùng bất lao thảo sự tình đây." Không nghĩ tới ngươi đều muốn ở phía trước, này đầu chính là dễ sử dụng." Vương Chí Lâm cao hừng nói rằng. "Hừ, những thứ này đều là quan hệ đến các ngươi thiết thân lợi ích, ta cũng không dám qua loa a." "Đúng rồi bốn câu, Đông Tử ca, đêm nay đem ngươi lưỡng tìm ra ngoại trừ vừa nãy cái kia hai việc ở ngoài còn có chuyện Nhi muốn cùng các ngươi thương lượng một chút." Chu Vũ nói tiếp. "Đại cháu ngoại trai, có chuyện ngươi nói thẳng, là không phải lại có cái gì tốt muốn đạo. Ta hiện tại Lao yêu thích nói chuyện cùng ngươi." Những câu đều là tốt một chút tử, những câu đều có thể bán ra giá tiền cao. Ha ha. Ha ha, bốn cậu cũng thật là cho ngươi nói đúng, chính là liên quan với tiểu Vương Trang. Ta biết chúng ta thôn Mặc Kệ nam nữ mỗi người đều là bệnh hảo thủ, dù điều, miên hoạ điều có thể bệnh ra đủ loại hàng len, đặc biệt là dùng cây tử đằng bệnh cái ghế cùng giường lớn, chuyện này quả là có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật. Ta là muốn như vậy, các ngươi sau khi xuống núi phải tới ở Chu Gia thôn cùng Chu Gia thôn sáp nhập thành một cái làng. Mà thôn chúng ta bên kia hiện tại đã đang làm đại tập thể khoa học trồng, không dùng đến nhiều người như vậy tay, vì lẽ đó các ngươi sau khi xuống tới chỉ định hộ dư phú ra rất nhiều tài sai. Ta đã nghĩ chúng ta có thể hay không đem cây tử đẳng cây ghép đến bên dưới ngọn núi, ngược lại đồ chơi này sức sống cực cường, ở nơi nào đều có thể sinh trưởng, chúng ta liền đem trong chấn phân cho các ngươi những kia hoang sơn dã linh lấy ra một bộ phận gieo vào đồ chơi này, đến thời điểm chúng ta thành lập một cái bệnh công ty Chuyên môn cung cấp thủ công bệnh cây tử đẳng cái ghế, giường lớn cùng với cái khác hàng len. Bốn cậu, Đông Tử Ca, hiện tại người theo đuổi chính là tự nhiên cùng Nguyên Thủy, các ngươi nói chúng ta xinh đẹp như vậy cây tử đẳng thủ công phẩm có thể không bao nhiêu tiền sao? Tuyệt đối là tài nguyên quần quần a. Hô. Vương Chí Lâm cùng Vương Đông Ông cháu lượng thật sâu thở hổn hển khẩu khí thô, liếc mắt nhìn nhau sau tản nhẫn mà gật gật đầu, nhìn về phía Chu Vũ ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng cực kỳ. Đại cháu ngoại trai Ngươi thực sự là thần a thật tốt, chuyện này liền nghe lời ngươi, chúng ta tiểu vương chẳng người từ gia đời sẽ săn thú cùng bệnh, đồ chơi này đã thấm đến trong xương, ngươi muốn ngươi cho chúng ta cái đồ án hoặc là thực vật chúng ta bảo đảm có thể biên ra thực thể. Đúng rồi, mấy ngày nay vừa vận trên núi không có việc gì khác nhỉ, ta xem vẫn là triệu tập mọi người trước tiên khảm một ít cây tử đằng cảnh bồi đứng dậy, 2 ngày nữa liền chọc lấy đến lang cô hà phía đối diện trên núi hoang cấy ghép, quá năm lúc này cũng gần như có thể bắt đầu bệnh độ vận. Vương Chí Lâm hưng phấn nói rằng. Chu Vũ gật gật đầu, mọi người lại cao hứng chuyện phiếm một trận sau lúc này mới tậy tậy ngủ. Chương 716, Đại hôn chủ bị một. Ngay thứ hai mọi người không ngừng không nghỉ lại chạy tới đại vương trang, ở mọi người chứng kiến dưới, Chu Vũ đem ý nghĩ của mình lại nói một lần, đáp ứng giúp đỡ đại vương trang các hương thân làm tây công nghiệp trọng. Nay nhưng làm các hương thân nhà thong rồi, cao hứng đáp ứng thu thu sau liền gì chuyện, buổi trưa càng là chuẩn bị thị thượng phong phú món ăn dân dã để khoản đãi mọi người. Đến tận đây, tiểu vương trang cùng đại vương trang di chuyển công tác cuối cùng cũng coi như là đạt thành nhất trí, Trương trưởng trấn một nhõm tâm tình là cực kỳ khoái khoái, ở trong lòng càng là đối với Chu Vũ Âm thầm giơ ngón tay cái lên, cảm thắng người trẻ tuổi này lòng dạ cùng bất phàm. Tám tháng vượng hoàng sơn lại nên đón được mùa lớn, trên núi các loại quả dại, đại anh đào, đại quả đào, bắp cây gậy các loại, chờ, tất cả đều chín rục, Chu gia thôn các hương thân toàn thể điều động giúp đỡ Chu Vũ Thu Sơn. Từng xe từng xe mới mẹ no đủ tản ra hương vị ngọt ngào khí tức trái cây bắp các loại, chờ bị kéo đến tỉnh thành mấy cửa hàng, tỉnh thành đám người lại bắt đầu bài phong thưởng, Chu Vũ chân thực điệu lại phát ra một số lớn tải. Ở Vương giáo thủ khoa học quản lý dưới, Long Lý, Tế Lân Ngư cùng với tướng quân Tôn cũng giải thế mãnh liệt, ở trên núi hoa quả bán xong sau lại vơ vét bốn cái hồ nước Long Lý, một cái hồ nước Tế Lân Ngư cùng tướng quân Tôn, khi này chút thủy sản phẩm vận đến tỉnh thành sau, lại nhấc lên một luồng phong thưởng. Ở Vượng Hoàng Sơn quả lớn đầy giấy liền tấu khải hoàn ca thời điểm, Chu Gia Thôn các hương thân ở Chu Định Bang cùng Lưu Kiến đám người dẫn dắt đi cầm Chu Vũ chuyển tới được tiền bắt đầu mua chế gạch cơ khí cùng với lượng lớn nguyên liệu, bắt đầu chế tác cái ống. Đồng thời thị trấn chuyên làm kiến trúc triệu chuyên gia cũng bị Chu Vũ Lương cao xính mời đi theo hỗ trợ quy hoạch cùng thiết kế. Trong lúc nhất thời Chu Gia Thôn là rồng cuốn hổ chồm nhiệt tình dung trời, Lưu Kiến Hòa Triệu chuyên gia cũng bị loại này nhiệt tình cảm hóa. Cảm giác mình có thể tham dự đến như thế một hồi oanh oanh liệt liệt kiến thiết hoạt động cũng là vinh hạnh. Vì lẽ đó này hai vị cũng đã làm sức lực mọi phần. Một cái phụ trách chỉ đạo, một cái phụ trách quy hoạch cùng thiết kế. Chết để mà cùng mọi người dung hợp đến đồng thời. Ở những chuyện này lên quý đạo sau, mắt thấy còn có hơn 1 tháng chính là Chu Vũ lại hôn. Chu gia thôn các phụ lão hương thân ở chương kế toán dẫn dắt đi bắt đầu yên lặng mà chuẩn bị tất cả, trong lòng phát ra tàn nhẫn. nhất định phải làm cho nhị cậu tự vượt qua một cái suất đời khó quên đại hôn. Đồng thời trên núi lão tảo cùng Chu đại bưu hộ tử ba cái gia hỏa đem trong thôn lấy Ngô lão nhị cầm đầu mấy người trẻ tuổi cũng tìm đến, động một chút là nhốt tại phòng gian nhỏ bên trong mật ưu, đang mong đợi những này không đi bình thường lậu người trong đồng đạo có thể nghĩ ra kinh thiên điểm quan trọng. Rồi. Thế nhưng Chu gia thôn người không biết chính là, liền ở tại bọn hắn kìm nén kính vì là Chu Vũ chuẩn bị đại hôn thời điểm, Tiểu Vương Trang cùng Đại Vương Trang các hương thân cũng không nhàn rỗi. Dồn dập hành động đứng dậy vì cái này, đại cháu ngoại trai chuẩn bị đại hôn lễ vật, đến thời điểm càng là muốn toàn thôn đều đi chúc mừng. Lấy biểu đạt đối với Chu Vũ lòng cảm kích. Thời gian ngay khi ấm áp mà bận rộn bên trong làng yên trôi qua. Tháng 9 chu ra thôn bầu trời bay xa xanh thẳm thông thấu, thảo thanh thụ lục ngư nước phủ xa thanh, trong thôn nhụy đường lộ cùng với thanh vũ lộ hai bên nở đầy muôn hồng ngàn tia hoa dại, mắt mẹ thanh gió thổi qua, tạo nên tầng tầng màu sắc rực rỡ sóng lớn. Cầu đá hai bên trên lan can cũng là hoa tươi nở rộ, lục diệp liên tục, liền ngay cả cái kia tiểu tiêu dưới trong suốt lang cô hà trên mặt nước, cũng tú năm tụm ba địa điểm trễ vài miếng béo ngập hoa sen. Trong thôn các gia cửa lớn cùng chu vi hàng rào cũng là màu xanh biết dịu dàng hoa dại phiêu hương, liền ngay cả cái kia vùng đồng ruộng cũng là như thế. Sơn phong tập tập, hoa thơm chim hót, một nhóm lớn người sảng khoái địa ngồi ở hồ nước trước đàm ý chính đùng. Bốn phía là một nhóm lớn lão giả cùng trương kế toán Ngô lão nhị đám người. Chính vị trí giữa thì lại ngông nghênh mà ngồi xuống lao Tào cùng hộ tự hai vị. Ta nói Tào Tổng quản, các hương thân nhưng là dựa theo ý của ngươi đem hoa cỏ đều gieo vào. Hiện tại mở đến cũng không tồi. Mắt thấy còn có 3 cái lễ bái liền đến 11, ngươi còn có cái gì biện pháp tốt không có? Chúng ta lần này nhất định phải để nhị cậu tử hôn lễ làm hữu mô hữu dạng, cũng không thể làm mất đi nhị cậu tử cùng ta Chu gia thôn mặt mũi a. Trương Kế toàn sốt ruột hỏi. Thiết, ta nói Trương thúc ngươi mù nói gì thế? Liên ngươi cháu lớn ta ra tay còn có thể làm cho huynh đệ ta mất mặt. Đừng nói Thanh Thanh nhà mẹ đẻ là thị trấn cùng tỉnh thành người, chính là trung ương người đến hắn cũng đến vì là kế hoạch của ta giơ ngón tay cái lên tán nhẫn mà tích góp một cái. Lao Tảo nước bọt bay ngang điệu nói rằng: "Này này Lao Tảo, gần như là được, đừng tiếp tục thổi có được hay không? Bên người những này ra ra cái nào không là có nhiều va chạm xã hội. Ngươi có cái gì kế hoạch hôm nay cái màu màu cùng bọn họ nói một chút?" Mọi người cũng tốt sớm một chút ra tay chuẩn bị, muốn không thật là liền không kịp. Chu hổ ở một bên nhắc nhở. Có thể là vì nhị cầu ca hôn lễ có thể cực điểm thành công, vì lẽ đó mấy ngày nay chu hổ cũng không cùng lao tàu bấm, mà là chuyên tâm phối hợp lao tàu thực hành một ít kế hoạch. Hừm, hổ tử nhắc nhở đúng, tiểu tàu à, ta nhìn ngươi cũng đừng đắc không đắc địa miệng đầy nạ pháo, có cái gì ý kiến hay mau mau nói, thừa dịp còn có thời gian chúng ta những lao già này nói không chắc còn có thể giúp đỡ không ít việc đây. Triệu lão một bên uống trà một bên thúc dục. Vậy được, nếu lão Triệu đầu nói như vậy mặt mũi này ta đến cho. Đầu tiên chính là hôn chuyện xe nhi. Hai ngày nay ta là chăm chú suy nghĩ trắng đêm khó ngủ a, các ngươi nói hiện tại hôn lễ động một chút là là hảo xe giữa đường, những người kia khả năng cảm thấy rất nhục bệ, thế nhưng ta cho rằng tổ rất đã lần này chúng ta liền phương pháp trái ngược, ta là dân quê a, phải dùng nông thôn biện pháp, như vậy mới điệu đạo không phải. Ta là muốn như vậy. Mọi thứ từ cầu đá đến Vượng Hoàng Sơn một đoạn này chọn dùng mai hoa lộc kéo tiểu hoa ở ngoài, cái khác hành trình chúng ta chọn dùng hai loại xe. Từ trong trấn đến trong thôn cũng chính là Thanh Vũ Lộ một đoạn này chúng ta đến điểm các loại, xe cộ mà toàn bộ dùng tú lơ gơ, đầu xe dùng to lớn nhất vốc đông phương hồng, mà sau kiếm khách người hay dùng bình thường bốn bánh tử là được. Thế nhưng xe cộ nhất định phải nhiều, đồ chơi này muốn có thành tựu mới tốt xem, hơn nữa Thanh Thanh bên kia khách mời sẽ không thiếu, vì lẽ đó xe cộ ít đi cũng không đủ dùng. Mà khác thị trấn con đường không cho đi Tố Lơ Gơ, vì lẽ đó từ thị trấn đến trong trấn một đoạn này còn phải dùng xe con, hơn nữa Thanh Thanh tra còn là một đại quan, vì lẽ đó vì ảnh hưởng chúng ta liền chọn dùng bình thường xe con là được. Xe cộ sự tình nói xong phía dưới liền đến viên người chủ trì cùng bạn Lang cùng với Hoa Đồng. Đương nhiên người chủ trì này mà còn phải do ta đến đi nào. Nói tới chỗ này lão Tào nhìn thấy Chu Hổ một mặt xem thường, quay về hắn nói rằng, "Này, hổ tử ngươi đừng nhễu môi, cùng cái cốc giống như." lại nói cùng ngày tân khách sẽ không thiếu, ngươi có ta này mấy lần sao? Ca ca ta là càng náo nhiệt càng hưng phấn phát huy liền càng tốt. Mọi người nghe vậy đều tâm phục khẩu phục điệu gật gật đầu, Chu Hổ cũng rất thất vọng theo gật gật đầu. Lao Tào đắc ý giương hai lần đầu to tiếp tục nói, người chủ trì giao cho ta các ngươi liên tâm được rồi, nhị khẩu tử ngày thật tốt ngày đó ta nếu như không cho các tân khách cười đến tiểu trong quần một mình ta gọi các ngươi một vò tử hòa quốc hữu. Cho tới bạn lăng mà ta cảm thấy vẫn là do lão mang tân Liên do hổ tử cùng Lý Minh tiểu tử này khi, làm, đi. Hổ tử có kinh nghiệm, Lý Minh cũng đủ đẹp trai, tin tưởng sẽ không cho nhị cậu tự bôi đen. Lao Tảo vừa mới dứt lời, Chu Hổ liền đưa ra ý kiến phản đối, lớn tiếng nói: "Không được, Lao Tảo à, lúc này ta có thể không lo bà lang, chúng ta người này có cái quý cũ, nhanh kết hôn người là không thể làm bà lang, hơn nữa ta đã thuê hai đại có thể cầm lái đi pháo sa, ở nhị cậu ca kết hôn ngày đó cùng Ngô lão nhị chuyên môn phụ trách thả pháo mừng." Chúng ta hãy cùng ở đón dâu trong đội Ngũ Minh thả pháo mừng, bảo đảm đến thời điểm nhiệt nhiệt náo náo. Pháo pháo xa. Mẹ nhà nó, tiểu tử ngươi ngu. Ta năm ngoái kết hôn hồi đó mới biết có hướng về trên trời đánh pháo mừng ra hỏa sự tình, không nghĩ tới hiện tại liền pháo xa đều có. Ai, không phải ta không hiểu, thế giới này biến hóa quá hắn mụ sắp rồi." Lão Tào cảm khái nói. Chu vi những lão giả này vốn là nghe được là say sưa ngon lành nhỉ, không nghĩ tới nghe nghe lão Tào liền biến đạo. Trong đám người trưởng lão không nhịn được nói rằng: "Tiểu Tào a, đừng càm khái, nói chính sự nhi quan trọng hơn." "Hả? Đúng đúng, các ngươi xem ta một hưng phấn liền không nhịn được muốn làm thơ, thực sự là quá mẹ tiếp có tại." Nhìn thấy mọi người đầy mặt xem thường, lão Tào là thấy đỡ thì thôi, mau mau kéo về đề tài chính, tiếp tục nói: "Được rồi, chúng ta nói tiếp bạn làng cùng hoa đồng sự tình. Nếu hổ tử không thể trên vậy hãy để cho Lý Minh lại tìm một cái tiểu đồng bọn được rồi, chuyện này liền giao cho hổ tử ngươi." Thế nhưng tuyệt đối không thể soái quá nhị cậu tử. Lại như các ngươi ca lưỡng năm ngoái cho ta khi, làm, bạn lang không thể soái quá ta cũng như thế. Ồ, oh. nô no, lão nhị thực sự là không nhịn được lão tảo kẻ này ra mặt dày, không nhịn được nôn khan một thoáng. Lần này nhưng làm lão tảo tức điên lên, khí thế hùng hổ điệu chỉ vào hắn nói rằng, sao lão nhị, ta mới vừa nói đến thoại có lỗi sao? Ai u ta tảo ca a, lão gia ngài ở gọi ta thời điểm có thể đem ta tính nhi thêm vào sao? Đừng một cái miệng liền lão nhị lão nhị, nghe khiến người ta mơ tưởng viện vùng a. Chương 717, đại hôn chủ bị hại. Nhìn thấy lão Tào lại trừng mắt lên, nô lão nhị run run một cái mau mau giải thích, "Tào ca, kỳ thực ta vừa nãy là miệng có điểm làm cuồng học lạnh lẽo, cùng ngài, nhưng là không một chút quan hệ a, ngài nói đều là đối với, sao có thể có lôi đây?" Lão gia ngài kế tục, "Kế tục ha." Nô lão nhị cười theo mặt nói rằng, "Hừm." Lão nhị tiểu tử ngươi này nhãn lực giới nhi là tăng tăng tăng lên a, có bồi dưỡng tiềm lực. Ta rất yêu quý ngươi nha. Phía dưới hay nói một chút hoa đồng sự tình, ý nghĩ của ta là tám nam tám nữ, nam hài đều ăn mặc hổ con xi mi, tốt nhất còn muốn mang theo hổ đầu mũ phía sau cái mông còn muốn kéo điều đôi, còn gái thì lại ăn mặc tiên hạc một bộ trang phục, mặc khác như thế này cho nhị cậu tử gọi điện thoại, để thanh thanh tuyển một cái lâu một chút áo cưới, liền để những đứa bé này tự cho nàng ở phía sau kéo áo cưới. Ngươi nói cái kia nhiều lắm í. Phụt. Phụt. Phụt. Chu Vi những người này không hẹn mà cùng địa ở trong lòng liền rượi vào ba tiếng, hắn sao lão tào đây là muốn tìm đường chết ta, người khắc kết hôn thác gáo cưới hài tử không đều là làm thiên sứ trang phục sao? Làm sao đến trong miệng hắn liền biến thành hổ con cùng tiên hạ? Này đây cũng quá xả trứ. Mạnh tử, ngươi cảm thấy như thế phối hợp thích hợp sao? Ta thế nào cảm giác có chút không đánh điều đây. Chu lại biu gái đầu nói rằng, Ai u đại ca Này cũng làm cho ngươi nhìn ra rồi. Kỳ thực ta cũng không tán thành thanh thanh cùng ngày mà cao cưới, nếu không liền phượng quan khăn quảng vai đi, khăn quảng vai làm được lâu một chút, tám nam tám nữ ở phía sau một tay lôi một tay cầm bó hoa, ngươi xem kiểu gì. Lần này tất cả mọi người không hẹn mà cùng địa gật gật đầu, cái này điểm quan trọng, giọt, thực là không tồi, như vậy hôn lễ mới gọi địa đạo mới tiếp đất khí mà. Lao tào một hạng hạng nói, miệng lươi gọn gàng kỳ cục. Nói xong lời cuối cùng lúc này mới cầm lấy một con đại tách trà tàn nhẫn mà uống một tách trà phao trà ngô liệp. "Ta nói manh tử a, sao đối với chúng ta lão gia hỏa này sự tình đây? Ngươi nói chúng ta những người này ở đây ăn không ở không đem thân thể dưỡng khỏe mạnh. Nếu như không làm vài việc trong lòng cũng băn khoăn a." Chu Vi một người già lớn tiếng nói. "Khà khà, ai nói không chuyện của các ngươi. Các ngươi mấy ngày nay đem mình dưỡng tinh tinh thần thần. Đến thời điểm liền làm vì là nhà trai người nhà xuất hiện ở hôn lễ trên." Còn không phải đem những kia người nhà mẹ đẻ cho chấn động phiên a. Đây chính là đối với nhị cậu tử to lớn nhất báo đáp. Ha ha ha. Hành. Đời này cũng không vì là chuyện gì bán quá mặt mũi, lần này liền vì là tiểu chủ bán một lần được rồi, đứa nhỏ này đối với chúng ta so với cháu của mình đều thân. Vị kia đã từng là quốc vụ viện nào đó bộ lão bộ trưởng vui mừng điệu nói rằng: "Ồ, oh, ta nói tiểu Tào à, tiểu tử ngươi thật là một người tinh." Trước đây từ trong tay chúng ta lắc lư một ít tốt thiên rượu ngon liền thôi, hôm nay cái gì nhiên lắc lư đến chúng ta mặt mũi tới, tiểu tử ngươi đây là muốn chà ý chúng ta những lão giả này giá trị thượng dư a. Triệu lão trời sinh phóng khoáng hài hước, nghe xong bạn cũ sau trêu ghẹo nói. Ai? Lão Triệu đầu, nghe xong lời của ngươi tan này tâm a là thật lạnh thật lạnh á ta nói thật các ngươi đừng không thích nghe, không nói các ngươi ở nơi này non xanh nước biết hoa thơm chim hót, ăn được uống đến cũng đều là đỉnh cấp thuần thiên nhiên màu xanh lục thứ tốt. Liên nói các ngươi mỗi ngày một chén dưỡng sinh diệu thuốc, vậy cũng là phí đi huynh đệ ta sức của chín châu hai hổ mới làm ra đến a. Mỗi khi hoàng hôn sâu xa thâm thẳm, trời tối người yên, gió lạnh bèo bèo thổi, dã thú gào gào gọi. Ngay khi này thê thảm tiếng quỷ khóc sói tru bên trong chúng ta tốt thanh niên thứ ba cậu đồng chí phải vác lên đại ba lô hướng về rừng sâu núi thẳm xuất phát hái thuốc đi tới. Mãi đến tận lúc đêm khuya vạn lại câu tịch, không có một âm thanh, lũ dã thú đều vào động ngủ. Liền ngay cả phủ kệ lò cũng vây được không hành tại đầu cảnh cây trúc ngủ gần, chúng ta nhị cậu tử lúc này mới hội công lấy thải tốt dược liệu mắt mạo ánh sáng xanh lục xuyên biển rừng vượt cánh đồng tuyết bò lại. Các lão đầu tử, các ngươi nói nhị cậu tử dễ dàng sao? Nếu không là ta nhị cậu tử huynh đệ liều mạng như vậy bố trí dưỡng sinh diệu thuốc, các ngươi cảm giác mình còn có mấy năm giá trị thặng dư. Sợ không phải hiện tại thì có 2, 3 vị đến chết rồi chứ. Cái kia cái gì lão lưu đầu lão vương đầu? Các ngươi tới trước đó bác sĩ là không phải cho các ngươi phát ra tử vòng thư thông báo nói các ngươi không sống hơn 2 3 tên nguyệt. Nhưng là hai người các ngươi nhìn hiện tại trạng thái của mình, trán tượng đầu như a nếu không là tóc còn bạch, liền nói thành là 40, 50 tuổi cũng có người tin chứ. Các lão đầu tử, các ngươi giải một chút tâm đi. Huynh đệ ta vì sao đồng ý để cho các ngươi lại đây? Không phải là giác được các ngươi vì là quốc gia này, dân tộc này bị khổ bị liên lụy với cả đời. Tuổi già muốn để cho các ngươi hưởng hưởng phúc sao? Huynh đệ ta có một viên chân chính Trung Quốc tâm a. Bằng không chỉ bằng huynh đệ ta cái kia mấy lần, tả tay cầm hai bình dưỡng sinh rượu thuốc, hữu tay cầm một con rồng lớn lý, trên lưng lại có mấy hai dung hoa cốc tiểu đi cùng nước Mỹ tổng thống thân cận một chút, ngươi nói liền cái kia giải đến đen tuyêu tiểu tử gia đen có thể cự tuyệt loại này mê hoặc sao? Còn không thắng thủ cánh tay cùng huynh đệ ta cố gắng thân cận một chút. Ai u lão tảo lời nói này, nói tới những lão giả này từng cái từng cái nước mắt hàm vành mắt tất cả đều cúi đầu. Tuy rằng tiểu tảo gia hỏa này nói tới có chút quá mức, thế nhưng nhân gia tiểu chu vì mình lão gia hỏa này sát thực trả giá rất nhiều, lần này cần là không thừa dịp nhân gia đại hôn làm cho người ta ra chướng chướng mặt chính mình to lớn tuổi đều sống đến cổ trên người a. Liên những lão giả này trong bóng tối tích góp dùng sức, trong lòng suy nghĩ chính mình có chút phân lượng hậu bối cùng nguyên lai like một ít bộ hạ cũ, nghĩ các loại chờ. Chu Vũ kết hôn ngày đó nhất định cũng phải cho kêu đến cố gắng cho Chu Vũ trưởng chứng mắt, đương nhiên phần này tử tiễn cùng kết hôn lễ vật cái gì càng là không thể thiếu. Ngay khi mọi người ở hồ nước trước hợp lại Chu Vũ chuyện kết hôn nhi thời điểm, Chu đại bưu điện thoại vang lên, dĩ nhiên là Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi đánh tới. Nguyên lai like này hai vị biết Chu Vũ hôn kỳ muốn tới gần, rất muốn làm điểm cái gì, liền liền cho Chu Vũ gọi điện thoại tuân hỏi một chút. Kết quả Chuẩn Tân lang quan nói cho hai người bọn họ mặc dù là chính mình kết hôn, Thế nhưng hiện tại hôn lễ xử lý quyền lên tiếng không ở chính mình nơi này, mà là bị đại ca Hồ Tử cùng với Lao Tảo cho cất đoạn, liền này hai vị một suy nghĩ Hồ Tử cùng Lao Tảo không sao khảo phổ nhi, liền đem điện thoại đánh tới Chu Đại Bưu người này tới. Nghe xong cái kia hai vị hỏi dò sau, Chu Đại Bưu cười khổ một tiếng quay về điện thoại nói rằng, hai vị thúc thúc, các ngươi cũng tìm loạn người, ta hiện tại cũng bị lưu vòng, Hồ Tử cùng tiểu Tảo chê ta quá thận trọng, có chút làm phiền, đã đem quyền lợi của ta thu trở về. Hiện tại cái kia ca lưỡng định đoạn, hai người các ngươi vẫn là cùng hai người bọn họ nói một chút đi. Cầm điện thoại Liêu Tam Pháo trong lòng hồi hộp một thoáng, lập tức trên lưng liền buốt lên mồ hôi lạnh, trong lòng nói thầm một tiếng xong. Thật muốn là đem hôn lễ sự tình giao cho cái kia hai cái không mặt mũi không bì ra hỏa đến xử lý, còn không biết hội làm ra cái gì yêu thiêu thân đây, đại ca nhưng là thị ủy sứ kích, có thể đừng đến thời điểm đập phá bãi làm cho náo loạn a. Cứ việc không quá tình nguyện, Thế nhưng vì hôn lễ sự tình Liễu Tam Pháo vẫn là cùng lão Tảo nói chuyện điện thoại. Lão Tảo thiển cái bụng lẫm lẫm liệt liệt điệu nhận lấy điện thoại, liếc nhìn chính đang sôi nổi nghị luận chư vị lão giả, rũa ra nhỏ bé ngón trỏ trong miệng thở dài một tiếng, các lão đầu tử từ lúc này mới đình chỉ nghị luận. "Ai ư? Là Liễu Nhị thúc a." Nhìn, lão gia ngài thực sự là quan tâm vạn bối a, sao? Đây là không yên lòng hôn lễ sự tình lại đây cha cha cưỡng a. Lão Tảo bất âm bất dương điệu nói rằng, Liêu Tam Pháo suýt chút nữa không có bị Lao Tảo sảng, rất muốn mạ hai câu, thế nhưng một nghĩ tới tên này tính nết vẫn là nhịn xuống, ho khan hai tiếng sau nói rằng: "Minh tự à, ngươi làm việc ai cũng yên tâm, nhị thúc xã hội cha người cương đầy. Nay không cương nghe nói ngươi là hôn lễ Vương diện đại tổng quản, ta cùng lão lưu cũng muốn vì nhị cậu tử cùng thanh thanh hôn lễ tiến vào điểm lực, cho nên mới gọi điện thoại cho ngươi nhà." "Hả? Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ ai như vậy đi, ngược lại hai người các ngươi có tiền?" Nếu không hôn lệ chi phí ngươi lưỡng đều cho báo đạt được. Lao tảo không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cái gì? Nhị cầu tử kết hôn còn cần phải ta lưỡng chi trả. Ta nói manh tử, ngươi có thể không chân chính A lại nói nữa ta lưỡng chính là muốn chi trả nhân ra nhị cầu tử có thể đồng ý không? Một đầu khác liêu tàm pháo nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng. Khà khà, cũng là ha. Nếu không như vậy đi, hai người cấp ngươi cho ta làm hai mươi lượng phổ thông xe con, hai giữa đài ba. làm như hôn lễ cùng ngày dùng xe. Cái kia cái gì ta bổ sung một điểm ha, những kia xe các ngươi tô một tháng là được, không dùng tới mua tần, biết hai người các ngươi có tiền, nhưng là cũng không có thể luận hòa, biết không? Mẹ nhà nó, ngươi cái tảo manh tử đây là đang cố ý khí ta đúng hay không? Ngộ, ai nói ta muốn mua tần? Được rồi, chuyện này hai chúng ta bao, gặp lại. Nói xong Liêu Tam Pháo liền thở phì phò cúp điện thoại. Ha ha ha. Liêu Tam Pháo Lưu Vân Phi Ta để cho các ngươi lượng ở nhị cậu tử trước mặt đâm tộc, nói ta người đến phòng không thích hợp gì. Làm, đại tổng quản, ha ha ha, lần này há hốc mồm chứ. Lao Tảo sau khi để điện thoại xuống lắc đầu ngửa mặt lên trời cười to, bằng để nhiều đắc sát. Chương 718, đại hôn chủ bị ba. Sau đó thị trấn Quách Vân Lượng cũng gọi điện thoại tới, muốn cháu ngoại trai cho sắp xếp một ý chuyện làm, Lao Tảo cũng không dám cùng mình cầu đắc sát, mắt nhỏ phân phối sững sốt mấy lần nghĩ đến một ý kiến hay. Để cậu làm hết sức đem thị trấn hết thảy kết hôn lễ mừng dùng loại cỡ lớn cầu vùng môn đều cho bao số đến, các loại, "Chờ, Chu Vũ kết hôn ngày đó ở Thanh Vũ Lộ trên sếp hàng ngang." Nhìn vui mừng còn đại khí. Mọi người vừa nghe không nhịn được trực nghe rằng, Thanh Vũ Lộ ít nhất cũng có mười mấy rậm, muốn sếp hàng ngang cái kia nhiều lắm thiếu cầu vùng môn. Liên Chu Hổ bắt đến giả Tào bên thai nhắc nhở một thoáng, kết quả lão Tào để cậu tô 100 là được, sau đó lại cho Liếu Tam Pháo gọi điện thoại. để hắn cùng Lưu Vân Phi ở tỉnh thành lại cho Tô 100, cộng thêm 100 khinh khí cầu. Lao Tào mang theo trên núi già trẻ lớn bé chính hưng phấn ra chủ ý đây, một bên khác Chu Vũ đã đem Lưu Kiến Hỏa Đại Cứu Vương Chí Hỏa cho kéo đến thị trấn biệt thự trong. Xuất hiện ở đây đã trang trí xong xuôi, Chu Vũ sợ sệt có nhiều chỗ chính mình không hiểu, vì lẽ đó liền đem hai vị chuyên gia gọi tới xem một chút có còn hay không cái gì không địa phương thích hợp, thu còn có chút thời gian tốt đúng lúc sửa chữa. Lao đệ gia cảm thấy nơi nơi này cái nào đều tốt, chính là thiếu gia cụ à, vừa vận thừa dịp vương thúc ở đây, nếu không chúng ta ngày hôm nay đi ra ngoài mua một ít. Tiến vào tao nhã khí thế biệt thự Lưu Kiến đi một vòng mở miệng đề nghị. "Hả? Gia cụ à, chuyện này không nóng nảy, tiểu vương trang ta bốn cậu hai ngày trước phái người hạ sơn nói cho ta, nói bọn họ đã cho ta đánh tốt gia cụ, dùng đều là loại kia lão căn cây tử đằng, tuyển sừng đáng đẳng cấp." Chu Vũ cao hứng nói rằng. "Mẹ kiếp!" hết thẻ ra cụ dùng đều là lao căn cây tử đằng A. Ta nghe đều đỏ mắt. Ngươi phượng hoàng trên núi biệt thử trong cái kia cái giường lớn ca ca ta nhưng là trông mà thèm đã lâu, ngươi đã có tân, thẳng thắn cái kia trương cựu tặng cho ta đạt được. Lưu kiến đỏ mắt lên nói rằng, không thành vấn đề A người trong nhà đều nói kết hôn thì vật gì cũng phải dùng tân, vậy thì cho ngươi được rồi. Chú Vũ gật đầu nói, đại cháu ngoại trai, ngươi nơi này cũng quá đại khi A, ai vì A, ta cho người khác tạo cả đời ph Còn chưa từng thấy lớn như vậy tức giận biệt thự đây, chân khí phái a bất quá ngươi nơi này, ta ngược lại thật ra phát hiện mấy cái chỗ không ổn. Hai ngày nay ta cố gắng cho ngươi dọn dẹp một chút, bảo đảm ở ngươi kết hôn trước đó làm xong. Vương Chí Hỏa cười nói, sau khi mấy ngày lưu kiến Hỏa Vương Chí Hỏa liền ở lại chỗ này giúp Đơ Chu Vũ đem bên trong biệt thự ở ngoài tận lực làm cho tận thiện tận mỹ, tranh thủ kết hôn ngày đó để người nhà mẹ đẻ mở mở mắt. Chu Vũ trở lại trên núi sau liền chui đến Triệu sư phụ gian phòng không ra. Nguyên nhân tự nhiên là cho Thanh Thanh chế tạo mấy khoản đồ trang sức vẫn chưa xong sự tình, Cấp Chu Vũ liền dứt khoát ở đây làm trợ thủ. Hai ngày qua đi, Chu Vũ một mặt hưng phấn đi ra Triệu sư phụ gian phòng, trong tay chân bảo giống như ngâm mấy cái đồ trang sức hợp trở lại gian phòng của mình. Mắt thấy cách kết hôn tháng ngày chỉ có hơn 10 ngày, ngày này sáng sớm Liễu Tam Pháo cầm lái thương vụ xe mang theo cha mẹ cùng điện thoại di động tẩu lui tới Phượng Hoàng Sơn mà đến. Theo thường lệ ở trước khi kết hôn nam nữ xong Vương gia trưởng còn muốn chạm một lần diện. Xem nhìn đối phương gia đình ở kết hôn nghi thức trên có hay không cái gì đặc thù yêu cầu. Cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Bởi đến có điểm sớm, sợ quấy rối đến người trên núi, vì lẽ đó ở ô tô đi vào trong thôn sau Liếu Lao Gia tử liền đưa gia hạ xuống đi một chút, thuận tiện thưởng thức một thoáng chu ra thôn sáng sớm mỹ cảnh. Mọi người lục tục đi ra xuống xe, đập vào mi mắt rõ ràng là cái kia trời xanh mây trắng non xanh nước biếc, xa xa con vịt đại nga cạc cạc kêu loạn, một bộ thanh tân sinh động nông gia cảnh tượng. Thích ý địa đưa tay ra mở cánh tay dãn ra một thoang eo, nhìn lại đạo hai bên hoa dại phiêu hương. Trên lá cây nước xương ớt ác, thật sâu hút khẩu mới mẻ không khí, liếu lao ra tử cả người cầu sẵn khoái. Những người khác cũng hữu mô hữu dạng địa học lao ra tử động tác hưởng thụ này hiếm thấy không khí mới mẻ cùng Mỹ lệ sáng sớm. Một lúc lâu, liếu lao ra tử mở mắt ra, hơi kinh ngạc địa quay về mọi người nói rằng, thừa Sơn, định Sơn, lao bà tử. Các ngươi giác không cảm thấy không, khí nơi này thật giống so với mấy tháng trước còn tốt hơn. Này hô hút mấy cái sau so lại như là ăn nhân sâm giống như, cả người thoải mái vô cùng. Liêu Tam Pháo cũng là tốt lâu chưa từng tới, cảm giác của hắn cũng rất rõ ràng. Nghe xong lời của phụ thân khẳng định đi gật gật đầu, nghiêm túc nói rằng, "Ba, cảm giác của ngươi không sai, không khí nơi này tuyệt so với trước kia mạnh hơn, trước đây tuy rằng cũng không tồi, thế nhưng tuyệt đối không đội kịp ngày hôm nay, ngươi nói chu gia thôn sao cả, cũng thật là thần a." Ha ha, Định Sơn, cái gì thần không thần, còn không phải người ta khí hậu bảo vệ môi trường tốt. Này không khí dĩ nhiên là được rồi. Bất quá có thể làm được điểm này thực sự là quá khó khăn. Chu Gia thôn nếu như chiếu như thế tiếp tục phát triển không được, a nói không chắc 3 năm rưỡi sau liền có thể trở thành là chúng ta Đông Bắc nông thôn một mặt cửa thị. Liêu Thừa Sơn cảm khái điệu nói rằng, "Được rồi, các ngươi đều cho ta đình chỉ, ngày hôm nay nhưng là vì thành thành việc kết hôn mà đến, ai cũng không cho phép làm công tác, nghe được không?" Tôn Nai nãi sân quái đạo. Gia ba cái cười cợt không dám nói nữa, ngày hôm nay nhưng là vì thành thành cùng Chu Vũ việc kết hôn mà đến, khi làm, con bà nó cùng khi, làm, mụ mụ tâm tình không phải rất tốt, mắt thấy nuôi hơn 20 năm cháu gái cùng con gái liền muốn trở thành người khác người vợ, trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ, vì lẽ đó lúc này gia ba cũng không ai dám nhạ nải hai vị, đường đến thời điểm trở thành nhân gia phát tiết đồng sẽ không hay. Chu Vũ một nhà ở vượng hoàng sơn biệt thự trong tiếp đón mấy vị này quý khách. Chủ khách song phương tán gẫu phải là dị thường hài lòng cùng thuận lợi, bữa trưa mấy người này cũng đi chưa tới, bị chủ nhân gia lưu lại, cùng mọi người đồng thời ăn đốn cơm rau dưa. Thế nhưng bữa cơm này ăn được nhưng là làm thanh thanh người một nhà giật mình không thôi. Chơi ạ, nơi này không sẽ trở thành quốc gia cán bộ kỳ cựu an dưỡng trung tâm chứ? Tại sao có thể có nhiều như vậy cao chức cán bộ kỳ cựu ở đây? Hơn nữa bọn họ cùng Chu Vũ ca mấy cái ở trên bàn cơm cười cười nói nói. Động bất động chu hộ cùng cái kia tính tào còn bận thịu bọn họ vài câu, những lão nhân kia ra cũng không tức giận, trái lại viết tỏa viết dũng, cùng mấy người trẻ tuổi thân thiết lại như là người một nhà giống như. Những lão giả này ở trong tự nhiên có nhận thức Liêu lão gia tử, gặp mặt sau miễn không được một phen vui vẻ, khi làm, nghe nói hắn chính là thành thành gia gia thì hết thảy lão già đều không ngừng hâm mộ, đều nói hắn tìm tốt cháu rể. An song đứa này cực kỳ hoang mang đứa chưa sau. Liếu ra ông cháu ba đem chú vũ đưa tới hỏi do một phen, thế mới biết cảm tình những này đã từng thân ở địa vị cao láo nhân ra đều ở nơi này, không khỏi vì là chú vũ cách làm cùng vận may thán phục không ớt, có sự tồn tại của những người này, Phượng Hoàng Sơn thậm chí chú gia thôn có thể liền trở thành chân trinh chóng rồi à. Sau giờ ngọ ở biệt thự lầu hai rào chắn một bên hóng mát uống trà thời điểm, chú vũ nhắc theo một cái chưa đầy đồ trang sức hộp túi ni lon đi tới mọi người trước mặt. Ồ! Cháu rể a, nơi nơi này trang chính là đồ trang sức chứ? Cho Thanh Thanh. Liêu Tam Pháo đặt chén trà xuống cảm thấy hứng thú hỏi. Còn lại mấy người cũng đình chỉ tán gẫu, tất cả đều cảm thấy hứng thú nhìn Chu Vũ. Nhi thúc, ngươi nói đúng một bộ phận, những thứ này đều là đồ trang sức, bên trong đương nhiên là có Thanh Thanh. Thưa dịp các ngươi ngày hôm nay lại đây vừa vặn đem những này đồ trang sức mang về. Giữ lại kết hôn ngày đó đấy. Hả? Vẫn đúng là để ta đoán đúng, cái kia cái gì, đều là cái gì kiểu dáng? Bạch Kim vẫn là Hoàng Kim. Sau khi nói xong Liễu Tam pháo tán nhẫn mà vỗ một cái chính mình trán lại nói, "Trời ạ, ta chính là Trư A, sao có thể hướng về Hoàng Kim cùng Bạch Kim trên đó đây?" "Phỉ Thú, nhất định là Phỉ Thú có đúng hay không?" "Ha ha. Nhị Túc, trả lời chính xác. Kỳ thực những này đồ trang sức phía ta bên này Triệu sư phụ 1 tháng trước liền bắt đầu thiết kế, chỉ là ta cảm thấy không quá thích hợp thanh thanh khí chất, vì lẽ đó này kiểu dáng sẽ không định ra đến." Mãi đến tận mấy ngày trước ta cùng Triệu sư phụ mới định ra kiệu ráng, Triệu sư phụ rơi xuống đại lực khí mới trước ở ngày hôm qua điều khất xong, nếu không lần trước Thanh Thanh tới được thời điểm ta liền trực tiếp cho nàng. Những người này ở trong ngoại trừ Liễu Tam Pháo ở ngoài không có ai biết Chu Vũ đánh bạc phát ra đại tài sự tình, cho nên khi nghe được hai người đối thoại sau Liễu Thừa Sơn giật mình hỏi: "Tiểu Vũ, nay phỉ thúy có thể không tiện nghi a, ta nghe nói quý một chiếc vòng tay cũng phải hơn 10 triệu." Tuy rằng kết hôn là cả đời đại sự, Nhưng là muốn lượng sức mà đi. Sống qua ngày ở Trô Thiên Trường địa cửu, chỉ cần trong lòng ngươi có thanh thanh, đối với thanh thanh tốt là được, loại kia buổng tiền cũng không thể loạn hoa. La Nha tiểu vũ, ngươi đối với thanh thanh tiểu gì chúng ta đều nhìn ở trong mắt, thanh thanh gả cho ngươi cũng coi như là có phúc khí. Bất quá ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, cũng không thể loạn hoa a. Cha mẹ vợ cũng lên tiếng nói. Nhìn thấy cha mẹ cũng muốn hé miệng khuyên nói hai câu, Liếu Tam Pháo đẩy sau đầu Hạ Tuyến, mau mau lớn tiếng nói. Đình chỉ, đình chỉ. Điện thoại di động tụ các ngươi trước tiên nghỉ một lát, ba mẹ các ngươi cũng đừng nói chuyện, nếu Tiểu Vũ đã đem đồ vật lấy ra, chúng ta là không phải trước tiên nhìn kỹ hang nói. Nói cho các ngươi a, ta nhưng là đối với mấy vài món đồ trang sức tràn ngập chờ mong. Sau khi nói xong Liễu Tam Pháo còn liếm liếm miệng, một mặt tham lam tương. Chu Vũ cười ngồi xuống, đem cái túi trong tay phóng tới nhàn nhã trên bàn nhỏ, từ bên trong chậm rãi lấy ra một đống đồ trang sức hộp. Theo đệ một cái hộp chậm rãi bị mở ra, Một cái tròn trịa ôn hòa lộ ra vô hạn màu xanh biếc, màu xanh lục thông thấu dây truyền xuất hiện ở mọi người trước mặt, dây truyền do từng viên một êm dịu xanh biếc hạt châu tạo thành, chính giữa hạt châu to lớn nhất, lần lượt hướng về hai bên chậm rãi thu nhỏ lại. Những này hạt châu đặc điểm lớn nhất chính là thông thấu cùng vô hạn màu xanh biếc, dưới ánh mặt trời nhuận thông thấu, lục say lòng người. Chỉ một chút, mọi người ánh mắt liền thu không trở lại. Một lúc lâu, Từ Cẩm Lan mới thanh tỉnh lại, che miệng giật mình hỏi, "Tiểu Vũ, đây là cái gì phỉ thú?" Làm sao hội sinh đẹp như vậy? Chơi ạ, ngày hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. A Di, đây chính là trong truyền thuyết Pha Lê Loại Đế Vương Lục, là phỉ thúy bên trong tốt nhất mà hàng. Triệu sư phụ dùng điêu vòng tay còn lại liêu cùng một khối tài liệu chính dùng 8 ngày thời gian mới điêu khắc xong sợi dây chuyền này. Dây chuyền do 36 viên Pha Lê Loại Đế Vương Lục hạt châu tạo thành, cũng coi như là một cái hiếm thấy đại sư tác phẩm. Sợi dây chuyền này liền để cho Thanh Thanh kết hôn ngày đó mang, mặc kệ xuyên xá dạng lễ phục Sợi dây truyền này đều có thể phối hợp. Chu Vũ ngồi ở trên ghế chậm rãi mà nói, "Tiểu Vũ à, sợi dây truyền này ngay cả ta cái này đại nam nhân vừa nhìn thấy đều không nhịn được yêu thích, hẳn là sẽ không làm lợi cho chứ?" Liêu Thừa Sơn hỏi. Chưa kịp Chu Vũ nói chuyện Ni Liếu Tam pháo lại chen vào, quay về đại ca nói rằng, "Ta nói, các ngươi liền không muốn làm ăn tây cải cũ tay bận tâm rồi, tiểu tử này thật không tiện nói ta đến nói cho các ngươi." Sợi dây chuyển này không có cái tháng một năm hai không triệu căn bản là xuống không được. Còn có à, các ngươi cũng đừng thế hắn tỉnh, tiểu tử này trong tay thứ tốt khá, liền loại này pha lên loại đế vương lục phỉ thúy vật liệu trong tay hắn cũng không có thiếu đây, nếu như không cho ta cháu gái làm hai bộ đồ trang sức tan này quan đều không qua được. Sau đó liêu tam pháo liền đem chù vũ gốc gác nhi cho hiên lên, nghe được liêu lao ra từ một nhà là giật mình không thôi. Chờ liêu tam pháo nói xong chù vũ càng làm còn lại hộp tất cả đều đánh ra. ôn hoa lục, khiến lòng run sợ tử, đại khí hoàng, tổng cộng là một cái màu tím dây chuyền hai đôi nhĩ đinh bốn con xanh biếc màu da cam vòng tay, nhĩ đinh một đôi màu xanh lục một đôi màu tím, vòng tay là ba con màu xanh lục hai con màu vàng. "Trời ạ, nhiều như vậy đều là cho Thanh Thanh." Liêu Tam Pháo nhưng là người biết hàng, nhìn thấy nhiều như vậy cực phẩm phỉ thú đồ trang sức không nhịn được trầm lên, giật mình hỏi: "Hả? Cái kia ngược lại không là, trong tay ta còn có chút tốt liệu, các loại, chờ." Sau khi kết hôn thanh thanh yêu thích loại nào còn có thể để triệu sư phụ giúp đỡ điều khác. Nơi này đồ trang sức hai sợi dây chuyển hai bức nhĩ đinh cùng với đế vương lục cùng kê dầu hoàng vòng tay cắt một con là cho thanh thanh, còn lại hai con đế vương lục cùng một con gà dầu hoàng vòng tay là cho bà nội A-di cùng thím, cũng coi như là ta một điểm tâm ý. Chu Vũ tự nhiên địa nói rằng, lời này nhưng làm mọi người làm sợ, liêu thừa sơn vội vàng từ chối nói, tiểu Vũ, này có thể không được. Thứ quý trọng như thế ngươi cho thành thành chúng ta không thể nói cái gì, bởi vì đó là vợ của ngươi. Nhưng là cho chúng ta liền không thích hợp, thực sự là quá quý trọng, chúng ta không thể mượn. Người một nhà đều đi theo mành gật đầu. Ha ha, ba mẹ, xin cho phép ta như thế gọi các người, các người hiện tại không cũng là cha mẹ của ta sao? Chúng ta không cũng là người một nhà sao? Vậy ta cái này làm vãn bối cho bà nội mụ mụ cùng với thím đưa chút lễ vật không nên sao? Các ngươi ngàn vạn chớ khách khí với ta. Đồ chơi này ta có, hơn nữa số lượng cũng không ít, các người liền yên tâm lớn mật điệu mang đi. Hơn nữa ta còn nghe nói tốt nhất phỉ thúy còn có thể giữ người, nói không chắc đội 3 năm rưỡi sau các người đều có thể tuổi trẻ không ít đây, đây chính là xài bao nhiêu tiền đều không đổi được. Cùng với không muốn mà liếc nhìn cái kia mấy cái màu xanh biếc giặt rào thông thấu cực kỳ vòng tay, tư cầm lan ổn ổn tâm thần cảm động nói rằng, tiểu vụ à, trái tim của ngươi mụ lĩnh, thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ba hiện tại vẫn là thị ủy su di. Ngươi nói ta có thể mang quý trọng như vậy vòng tay ra ngoài sao? Ảnh hưởng rất xấu rồi. Tuy nói ta cũng không tham không đâu, thế nhưng nói thì dễ mà nghe thì khó a, vì lẽ đó này vòng tay mụ không thể mượn. Chu Vũ Quật Cường lắc lắc đầu, chân thành điệu nói rằng, "Mụ, này ba con vòng tay các ngươi nhất định phải nhận lấy, phía ta bên này tổng cộng cho trưởng bối chuẩn bị 6 con, các ngươi bên này 3 con, ta mụ bên kia ba con, cho ta mợ cùng thiếm ba các một con." Kỳ thực ta cũng không biết nói chuyện Thế nhưng ta chính là cảm thấy đồ chơi này đưa cho các ngươi trong lòng ta vui vẻ. Sự lo lắng của ngài cũng là có đạo lý, thế nhưng ngươi có thể nhận lấy tạm thời không ra bên ngoài đái, tâm tình tốt thời điểm có thể ở nhà mang chậm rãi thưởng thức a, dầu gì chờ ta ba về hưu ngài ở ra bên ngoài đái cũng được a. Còn có, ngài cùng bà nội ta cùng với nhị thẩm nhi đều là tao nhã người, liền cần như vậy vòng tay mới có thể xứng với các ngươi khí chất, vì lẽ đó a ngày hôm nay này bà con vòng tay các ngươi nhất định phải nhận lấy. Vầng không trong lòng ta không thoải mái. Nghe xong Chu Vũ mấy câu nói, Liễu Lao gia tử vui mừng điệu lớn tiếng cười nói, "Được rồi, tiểu Vũ đều nói ra nếu như vậy liền đều nhận lấy đi, chúng ta một nhà hành đến chính đi được chứ, cũng không sợ người khác nói chuyện hiếm, nhận lấy, đều nhận lấy." Ha ha ha. Mấy ngày qua đi, Đại Vương Trang cùng Tiểu Vương Trang các hương thân dồn dập đưa tới quà tặng. Đại Vương Trang đưa tới chính là hai quả đã tồn tại hơn 800 năm đầy cảnh diệp mộng đại cây bạch quả thụ. Mà tiểu vương trang các hương thân quà tặng chính là dùng hết căn cây tử đẳng thủ công làm thành các loại gia cụ, đem chú vũ thị trấn cùng trên núi hai ngôi biệt thự bãi tràn đầy, nhìn liền cực kỳ trên mắt, đại khí cực kỳ. Chương 719, chấp từ tay, bạc đầu dai láo một. Thời gian cực nhanh, mười mấy ngày thời gian trong chấp mắt lạng yên rồi biến mất, khiến cho chú vũ cùng bên người tất cả mọi người chờ đợi đã lâu hôn lễ rốt cuộc đến. Ngày mùng ngày một tháng mười ánh bình minh, khi, làm... Đông phương phía chân trời xuất hiện đệ nhất mã ánh nắng ban mai, sương ngủ chưa tan đi, Chu Gia Thôn cùng Phượng Hoàng Sơn đã tỉnh lại. Chính đang say ngủ chim tức lười biếng từ trong ngộng đẹp tỉnh lại, đứng ở đầu cảnh cây nhào lăng cánh nên đón quang minh vui sướng một ngày, chiến đấu kê cũng đứng ở một cây cây già trạc cây trên tấu lên chỉ đến bao sáng. Thanh phong vi phất, xuyên qua rừng cây mặt hồ, xẹt qua tiên hoa lục thảo, thổi nhũ tinh khiết bóng ánh hồ nước, tạo nên tầng tầng lục bọt nước lan. Phượng Hoàng Sơn lúc này đã sôi trào. Mọi người tiếng cười cười nói nói địa vội vàng chính mình phụ trách mở ra sự vụ. Hồ nước trước trên đất trống tụ đầy động vật gia cầm, bất kể là cậu hùng, Mai Hoa Lộc, cậu quân lận dừng con La Hoang vẫn là lam chim công đại hỏa kê, lúc này toàn đều yên tĩnh đứng ở nơi đó bị Chu Hổ dẫn mấy người lần lượt từng cái hướng về trên cổ đeo vàng hoa. Bầu trời trong suốt xanh thẳm cực kỳ, đông đảo chim tức ở một đám tao nhã ban ngày ngả ngà cùng Phong Nghi Bạch Hạc dẫn dắt đi dọc theo Phượng Hoàng Sơn bầu trời huyền chuyển nhảy múa, lại còn tương phát sinh lênh lênh kêu to. cao hơn giữa bầu trời tiểu điêu mang theo hai con kim cương điều cùng ba con diều hâu tận tình bay lượn, thỉnh phượng phát sinh hải lòng ngưỡng kiếu. Khi nghe đến một tiếng tiếng huýt gió hưởng sau, một cái bay lượn trong chớp mắt liền rơi xuống trên đất. Tân Lang quan chư Vũ An mặc thường phục yêu quý địa sở sở vài con bầu trời chi vương, sau đó từ bên người đại bưu ca cầm trong tay quá vài con màu đỏ tiểu hoa hoàn cho chúng nó mang tới, cuối cùng lại từ trong túi móc ra một cái đổi dây xích cái túi nhỏ bằng đến tiểu điêu bắt đuổi trên dẽ. Sau đó cùng nó chuội chuội mặt phất tay một cái để những này tuấn giật chim lớn bay đi. "Lão nhị, ngươi vẫn đúng là nghe manh tử a. Đồ chơi này trọng yếu như vậy sẽ không để cho Kim Điêu làm mất rồi chứ? Nếu như diễn hỏng rồi, nhưng là không phải kinh hỉ liền trở thành chuyện cười a." "Căn loại, chờ, tiểu Điêu mang thủ hạ bay đi sau Chu Đại Bưu lo lắng nói rằng. "Không có chuyện gì đại ca, chuyện này giao cho tiểu Điêu bảo đảm sẽ không ra thác." Lại nói nữa tiểu Điêu rất nghe lời, "Ta một cái khẩu tiểu nó sẽ bay đến." Ngày hôm nay kinh hỉ khẳng định không thành vấn đề, nếu không nói Tào Ca đầu gốc chính là dùng tốt, liền như thế khó mà tin nội biện pháp đều có thể nghĩ ra được, thật không phải người bình thường a." Chu Vũ cười nói. "Hừ, hắn đương nhiên không phải người bình thường. Chiếu ta xem nó căn bản là không phải là người." Như thế Trương nghĩ tới sự tình cũng giáng nghĩ, nếu như ngày hôm nay già thác xem ta không đánh tử hắn. Chu Đại Bưu căn bản cũng không tin Chu Vũ theo như lời nói, thở phì phò nói rằng: "Ca mấy cái ở hồ nước một bên bận rộn." Biệt thự trong Vương Quế Lan đã sớm dẫn một đoàn phụ nữ là lại sát lại phô, liền ngay cả vừa đưa tới những kia cây tử đằng gia cụ cũng bị những này thím đại nương vừa tàn nhẫn địa tra sát ba lần, đem trong phòng hỗ trợ liên lụy hoa vương chí giang đau lòng địa rời mạng, chiếu như thế sát dưới này cây tử đằng phòng trừng cũng đến cho man mát, đây chính là mấy trăm năm tháng lão căn cây tử đằng. Có tiền cũng mua không được thứ tốt ta. Nhưng nhìn trong nhà cùng tỷ tỷ cùng với Chu gia thôn cái nhóm này, lão nương môn hưng phấn rằng Vương Chí Giang cũng không dám lên tiếng không thể làm gì khác hơn là liều mạng nhẫn nhịn, bằng không đều có thể bị này quần nhạc điên rồi lão nương môn cho đánh một trận. Trên núi Vội Tử không nhẹ, tương tự bên dưới ngọn núi Chu Gia thôn cũng không nhàn rỗi, các hương thân trời chưa sáng liền đều đứng dậy, các lão gia cầm sễn cái chổi đem nhựa đường lộ cùng với hai bên thu thập sạch sẽ xanh, các nữ nhân thì lại ở nhà nhặt ra tân mua xi vi, các loại chờ an xong điểm tâm sau tốt mang theo hài tử đến vượng hoàng trên núi hỗ trợ. Hôm nay cái nhưng là nhị cậu tử đại hỷ tháng này. Các gia là có người ra người mạnh mẽ xuất lực, làm cho so với năm rồi còn căng thẳng còn náo nhiệt. Hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm, Chu Vũ liền bị một đoàn thím đại nương trang phục lợy lưu lót tác. Hồ tử ngày hôm qua liền đem thợ trang điểm từ thị trấn nhận lấy, lúc này chính đang cho Chu Vũ làm cuối cùng tóc định hình. Một thân bạc liêu xám nhạt Âu phục, màu nâu dày ra, màu phấn nhạt trên áo sơ mi buộc vào đại hồng cà vạt, tóc làm đến cơ hồ từng chiếc đều thụ lên, tinh thần địa ghê gớm. Này một thân mặc nhưng là so với bình thường đẹp trai hơn không biết bao nhiêu lần. Bên người Lý Minh cùng tiền phi, nhưng là một thân áo xanh ngũ quả dưa. Một bộ gia đinh trang phục, vào lúc này nhìn thấy cao lớn đẹp trai Chu Vũ là lệ rơi đầy mặt. "Món tiền nhỏ tử, ngươi có muốn hay không đánh lão táo dừng lại một trận? Ta xem giá hỏa này chính là cái ngược đãi cùng. Ngươi nói như hai anh em ta như thế ngọc thụ lâm phong mặc vào này, một thân cũng nhấc không nổi cơ thể a." Lý Minh cắn răng nói rằng, "Sao không muốn à?" Lý ca, thân nhân của ta à, hiện tại ta vừa nhìn thấy Tào ca đã nghĩ dùng chân thối tàn nhẫn mà giấm hắn hai lần, kẻ này quá không là đồ vợ. Tuy nói là ông chủ lớn kết hôn, thế nhưng cũng không dùng tới để hai anh em chúng ta xuyên này thân chứ. Hai ta tối hôm qua trên không liền nói vài câu chú ca so với hắn đẹp trai không. Mẹ kiếp, đây là trả thù, tuyệt đối là trần trụi trả thù à. Nghe xong hai chàng này bên cạnh những này thím đại nương cũng là phì cười không ngớt, chú vũ cũng cười nói, được rồi. Hai người các ngươi cũng đừng đẩy bụng lời oán hận rồi, tao ca kết hôn hồi đó ta cùng hổ tử là bà lang, An Mặc cùng các ngươi lưỡng hiện tại như thế. Kỳ thực ta đối với các ngươi nói à, người trọng yếu nhất là bên trong đẹp, ngươi xem một chút các ngươi ca lượng góc người khôi ngô dáng vẻ đường đường, hơn nữa nhìn đứng dậy còn rất có nội hàm, như vậy đại soái ca xuyên cái gì đều soái, tuyệt đối học đứng trong bầy gà à. A. Thật đến a. Chu ca ngươi khoan hay nói, ta bình thường cũng có loại này rất lựa thuê. Chú sinh bên trong ta chính là duy nhất, ta chính là đẹp trai nhất, cảm tình đây là sự thật a." Thiên phi tiểu tử này giả vờ ngây ngốc điệu nói rằng: "Mẹ kiếp, ngươi là đẹp trai nhất vậy ta làm sao bây giờ? Còn có ta nhị ca ngươi đem hắn phóng tới vị trí nào?" Nhân gia ngày hôm nay, nhưng là Tân Lang quân a, tiểu tử ngươi tháng này tiền thưởng không cần nữa." Lý Minh không cam lòng điệu nói rằng: "Ha ha ha." Chu vi những người này lại là một trận cười to. Lúc này hôn lễ đại tổng quản lao tàu cùng nhị tổng quản chu hổ xài bước địa đi tới, còn chưa tới phụ cận ni liền lớn tiếng nói, này, ta nói nhị cậu tử à, tiểu tử ngươi sao còn ăn mặc này thân siêu y. Không phải nói đón dâu thời điểm phải mặc trạng nguyên phục sao. Mau mau thoát trung đổi. Kẻ này nói xong chu vũ rồi hướng xa xa vương trí giang lớn tiếng nói, cậu, cậu, ngươi sao còn bỏ đến trên cây. Còn không mau mau đi xem xem kéo kiệu hoa cái kia tám con mai hoa lộc đi. Vạn nhất có đau bụng cũng tốt sớm một chút đổi đi, hôm nay cái cũng không thể đi dây xích ra. Vương Trí Giang tức giận đến run dậy, nằm nhoài trên cây đáp lại nói, mù kéo cái chim, ta đều để tiểu tử ngươi nhiều bồi dối, vừa nãy không phải ngươi xem ta nhản dối để ta đem đeo dùy bằng hoa tươi cái gì cố định đến trên cây sao. Công việc này còn không cứng rắn song ni sao lại để cho ta đến xem mai hoa lộc. Lại nói những kêu mai hoa lộc ta tối hôm qua nhưng là này đến tinh liêu, hiện tại từng con tinh thần vẫn khỏe. chính là ngươi tiêu chạy chúng nó cũng sẽ không kéo. Tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi. Ở mọi người tiếng cười vui bên trong Chu Vũ trở về nhà cởi y phục, đổi đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại hồng trạng nguyên phục, trước ngực cột chắc một con đại đại đại hường hoa. Khi Chu Vũ ăn mặc trạng nguyên phục đi ra khỏi phòng thì, Chu Vi đến giúp đỡ những người này lại là một trận cười to. Lúc này bên dưới ngọn núi đã đình đầy xe cộ, dẫn đầu là một chiếc mẹ xe đét, mặt sau là cùng một màu 20 lượng màu đen xe con. Lại mặt sau chính là một đại cực lớn Tú Lơ Khơ cùng một dãy lớn bốn bánh tử Tú Lơ Khơ. Phía trước xe con tối ngày hôm qua liền mở đến nơi này, tài xế lại trở về, ngày hôm nay lái xe những này ô tô tất cả đều là chu gia thôn người trẻ tuổi, những người này không chỉ muốn lái xe những này xe con, hơn nữa còn muốn ở Thanh Vũ Lộ luối vào ra đem xe con đổi thành Tú Lơ Khơ mở ra chu gia thôn. Khoảng chừng chừng 6 giờ rưỡi, đón dâu đội ngũ đều lên xe. Một nhóm hai mươi mấy lượng xe con xe dịp mênh ngông quần quận địa chạy thị trấn mà đi Dẫn đầu chính là một chiếc đại xe Việt giã Bên trong ngồi thanh thanh hai vị nam đồng sự Khiêng máy quay phim quay về mặt sau đoàn xe liên tiếp địa vỗ mạnh Đi theo ca mê ra phía sau xe chính là hai chiếc tương tự với xe tăng giống như pháo mừng xe Người điều khiển tự nhiên là chú hổ cùng ngô láo nhị Nếu không là đại sáng sớm sợ làm sợ người Hai người này hưng phấn ra hỏa hận không thể có thể trước tiên thả hai pháo quá đã nghiền Lại mặt sau chính là Chu Vũ xe hoa cùng đoàn xe, bên trong ngồi đến đây đón dâu bạn làng Lão Chu ra mấy người trẻ tuổi cùng với mười mấy cái binh vương, những người trẻ tuổi này đều là độc thân, hơn nữa thể trạng cường tráng, cao to uy mãnh, tiến đến cùng nơi tuyệt đối có khí thế. Đón dâu đoàn xe tuy rằng không phải xa hoa xe, thế nhưng một nhóm hai mươi mấy lượng vẫn còn có chút thanh thế. Đoàn xe đi ngang qua sạch sẽ sạch sẽ hoa thơm chim hót Chu Gia thôn, thôn trên đường cũng không có thiếu ở thu thập vệ sinh thúc thúc đại gia. Nhìn thấy Chu Vũ đón dâu đoàn xe tất cả đều hưng phấn khoát tay lớn tiếng má chúc phúc hắn, Chu Vũ quay cửa kính xe xuống cao hứng cùng mọi người chào hỏi. Khi đoàn xe chạy qua trên cầu đá Thanh Vũ Lộ thì những người này tất cả đều há hốc mồm, liền thấy Thanh Vũ Lộ hai bên chất đầy cầu vững môn, có một số ít đã dựng đứng lên, phần lớn hoàn thành chồng đĩa chất đống ở ven đường, một ít công nhân chính đang đi vào trong tiếp xước. Mà con đường hai bên mỗi cách một đoạn lộ trình không trung liền bay mấy cái khinh khí cầu. Trên đó viết thăm hỏi chú vũ cùng thanh thanh đại hôn chúc phúc ngữ, cái kêu bầu không khí khỏi nói nhiều nhiệt liệt. Nửa đường ca mấy cái còn gặp phải chính đang chỉ huy công nhân dựng cầu vòng môn quách vân lượng cùng Lưu Vân Phi, cũng không biết Lưu ông chủ lớn cái gì thời điểm đến, phòng trừng tối hôm qua trên không ngủ bao nhiêu rác. Chú hổ người này đến phong nhìn thấy này hai vị sau, cô ý đem ống pháo nhắm ngay bọn họ, bảo là muốn đánh hai pháo thử xem. Sợ đến hai vị ông chủ lớn bắt chân lên hướng cổ mà chạy, bọn họ nhưng là hiểu rõ kẻ này. Tính tình tới chuyện gì không dám làm. Đem chu hồ mừng rỡ suýt chút nữa đều tải đến xe rơi xuống. Bảy tâm tình bức thiết, cũng đều là người trẻ tuổi, vì lẽ đó quá thanh vũ lộ sau khi đám gia hỏa này một đường chạy như bay, 8 giờ hơn 10 phân liền đến nhà chúc lâu ở ngoài. Thủ vệ Vũ Cảnh đã sớm nhận được thông báo, biết ngày hôm nay là thị ủy sử dị con gái kết hôn tháng này, cho nên nhìn thấy đón dâu xe cộ hỏi dò hai câu sau lập tức cho đi. Thanh Thanh lúc này vượng quan khăn quàng vai ngồi ở chính mình trong khuê phòng. Trong lòng ầm ầm nhảy loạn, trên mặt Sát e Hận không ngớt, ngày hôm nay liền muốn trở thành Chu Vũ tân nương, sau đó hai người liền muốn cùng nhau sinh hoạt, đồng cam cộng khổ, giúp đỡ lẫn nhau lẫn nhau lý giải, hay là không, có nhiều như vậy bên hoa dưới ánh trăng khênh khênh ta ta, nhưng là thanh thanh thản thản sinh hoạt không chính là mình muốn sao? Then chốt là cùng với hắn là tốt rồi a. Chương 720, chấp tử tay, bạc đầu giai lão hai. Trong phòng ngoại trừ tân nương có chút thất thần, những người khác đều ở cười vui vẻ. Lưu gia cùng Lô Chân Chân là thành thành phụ dâu, vào lúc này chính liên tiếp địa chiếu tấm gương, chỉ lo trên mặt có cái gì tiểu tỷ vết ảnh hưởng chính mình mỹ. Mà tiểu tiểu thì lại cùng Lục giai kỳ cùng với thanh thanh mấy mỹ nữ đồng sự ngồi ở một bên nhìn một ít tờ giấy nhỏ, đây là như thế này cho đón dâu đám người kia chuẩn bị món ăn khai vị, nếu như không trả lời được hư, liền ra tiền đến trừng phạt được rồi, ngược lại đám người kia nghe nói đều rất có tiền, đặc biệt là Tân Lăng Quan. Đem vị đại mỹ nữ như vậy cho cưới đi không ra điểm vết làm sao thành. Lầu một trong đại sảnh vào lúc này hoặc ngồi hoặc đứng đã tụ đầy người, lại nói nhân gia lão Liêu gia cũng không có thiếu thất đại cô bát đại gì thân thích, cô nương này kết hôn sao cũng phải đem các trưởng bối mời tới, như thế này muốn làm vì là người nhà mẹ đẻ đồng thời đến Tân Lang gia uống rượu tịch đi. Tuy rằng Liêu Thừa Sơn là thị ủy sứ gì, nhưng hắn đầu tiên là Liêu gia nhi tử, cái này truyền thống hay là muốn nhất định phải tuân thủ. Chứ này bên ngoài Thanh Thanh bạn học cùng với các đồng nghiệp cũng đều đi theo tới, vào lúc này chính do Liếu Tam Pháo bồi tiếp đều ở trong sân trò chuyện, hết cách rồi, trong nhà thực sự là không chứa nổi, không thể làm gì khác hơn là để những người trẻ tuổi này đi ra sái phơi nắng. Kỳ thực những người trẻ tuổi này lúc này cũng là lòng tràn đầy chờ mong, đều biết Thanh Thanh tìm cái cường hào bạn trai, mà Thanh Thanh ra thế lại ở nơi đó bẻ, vì lẽ đó phòng trừng ngày hôm nay của hôn lễ này đẳng cấp không thể nhỏ, thực sự là tốt chờ mong a. Một lát sau ở bên ngoài canh gác một người trẻ tuổi chạy tới, la lớn, "Đón dâu tới rồi, đón dâu tới rồi." Mọi người lập tức đình chỉ nghị luận, đưa ánh mắt nhắm ngay cửa lớn, có mấy cái hiếu động người trẻ tuổi không nhẫn nại được hưng phấn, chạy đến cửa lớn đem, cửa lớn mở ra xông ra ngoài. Sau một khắc để tất cả mọi người chút thất vọng chính là, đón dâu đoàn xe tốt nhất đầu xe cũng chính là lượng phổ thông Mercedes, mặt sau một tiểu phổ thông S-gon, hoàn toàn không như trong tưởng tượng xe sang trong đội. Chu Vũ mang theo hai cái bạn lang xuống xe. Những người khác cũng lục tục mở cửa xe đi xuống. Mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng phụ trách thả pháo Liêu gia thân thích vẫn là ở Chu Vũ sau khi xuống xe mau mau đốt cháy treo ở cửa lớn áo, nhất thời pháo cùng vang lên. Chu Vũ mang theo các anh em đi vào phòng bên trong. Liêu lão gia tử hai vợ chồng, Liêu Thừa Sơn hai vợ chồng cùng với Liêu Định Sơn hai vợ chồng lúc này đã sớm ở trong phòng ngồi xong, Chu Vũ sau khi đi vào quy củ địa lấy con rể thân phận thay phiên kêu một lần. Những trưởng bối này vui cười hớn hở địa một người cho một cái to lớn tiền lì xì. Thế nhưng ở đi tới lầu 2 tiếp Thanh Thanh thời điểm gặp phải phiền phức, mấy cái thủ vệ nha đầu lần này làm khó dễ a, suýt chút nữa không đem Chu Vũ cùng với hai cái bạn lang nước mắt cả đi ra, được kêu là một cái xảo quyệt thêm được gắt, cũng may Chu Vũ tiền lì xì chuẩn bị đủ phong phú, lúc này mới để mấy cái nha đầu mở cửa phòng ra. Khi thấy Thanh Thanh một sát na, Chu Vũ thật sự cho rằng đây là tiên nữ hạ phàm đây. Hà hốc mồm ra thật lâu không thể sắp nhập. Thanh thanh ngày hôm nay thực sự là quá đẹp đi, vốn là dung nhan tuyệt thế lại phối hợp phượng quan khăn quàng vai cùng với cái kia mang theo e thẹn biểu hiện, không phải tiên nữ càng giống như tiên nữ. Khái khái, này này, ta nói Tân Lang quan, đừng xem, lại nhìn con ngươi đều muốn rơi xuống. Lại nói nữa anh rể ngươi cũng giải đến uy vũ cường tráng gọi Tiêu Sái xoáy tức giận, làm sao tìm được như vậy một cái hèn mọn cực kỳ bà lang. Còn một bộ thanh ý ngũ quả dựa dáng vẻ Viết đến đây là Bà Lang. Không biết còn tưởng rằng là Trung Quốc cái cuối cùng thái giám đây, quả thực là vô cùng thê thảm, quá ngươi cho làm mất mặt. Lại nói vừa nãy vừa vào cửa lục giai kỳ liền nhìn thấy thanh y mũ quả dưa Lý Minh, trong lòng nhẫn nhịn cười ngoài miệng đã kết nói. Tiên phi đây chính là nằm cũng chúng đạm, lại nói Lý Minh kẻ này không chỉ ra thế thật dài đến cũng là vô cùng đẹp trai. Nếu như hắn đều là Trung Quốc cái cuối cùng thái giám, vậy mình toán cái gì? Chẳng phải là liền thái giám cũng không bằng. Này mẹ kiếp là nhà ai khuê nữ a? Sao ác độc như vậy? Hừ, nguyên rủa nàng không tìm được nhà chồng. Không thể không nói Lý Minh đồng chí vẫn rất có cái nhìn đại cục, nhìn thấy Lục Gia Kỳ hướng chính mình náo pháo cũng không để ý đến hắn, tự nhiên cùng bên cạnh phù dâu lẫn nhau trao đổi bó hoa. Ngược lại là Lục Gia Kỳ bị tức đến quá chừng, cái miệng nhỏ quet thật cao đều có thể treo lên hai cái dầu chiếc lọ. Chu Vũ đi tới thanh thanh trước mặt thâm tình nói rằng: "Lão bà, ta tới đón ngươi về nhà." Thanh Thanh hạnh phúc địa gật gật đầu, sau đó liền bị Chu Vũ ôm lấy đi xuống lầu dưới. Lúc này dưới lầu trong đại sảnh đã mang lên luộc tốt nóng hổi sủi cảo, một đôi người mới ngồi ở trên ghế lẫn nhau cho ăn đối phương ăn mấy cái. Lại trải qua một phen cố định tập tục sau, Chu Vũ rốt cục ôm lấy Thanh Thanh ở thính bên trong xoay chuyển vài vòng sau đó liền ra ngoài lên xe hoa. Một nhóm lớn người nhà mẹ đẻ dơ lên mới tinh trang đệm giường lấy cùng cái khác một ít của hồi môn phẩm lên Chu Vũ bên này xe. Nhưng bạn học kia cùng các đồng nghiệp thì lại mình mở xe đi theo đoàn xe mà sau, mấy chục chiếc xe mênh mông quần quật địa sử dụng đại viện, chạy thái bình trấn mà đi. Thanh Thanh dẫn theo một nam một nữ hai cái tiểu hài nhi ép xe, tài xế Bình Vương Tiểu Lưu, còn hai đôi nhi phủ dâu cùng bạn Lang nhưng là ngồi ở chiếc xe thứ hai trên. Lý Minh đúng là cùng Lưu Gia cùng với Ngô Chân Chân tương đối quen thuộc, không trả tiền phi liền không xong rồi, gia hỏa này đừng xem bình thường đĩnh đạc ông. Nhưng nhìn đến hai vị nét mặt tươi cười như hoa đại mỹ nữ sau khi đầu liền không nhấc lên nổi, xưa nay cũng không cùng mỹ nữ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc a. Lưu Gia cũng là ngay thẳng tính tình, quay về Lý Minh trêu gẹo nói, "Ta nói Lý Minh đồng chí, ngươi nhị cậu ca không phải cái đại đại cường hào sao? Ngày hôm nay này đón dâu trận thế nhưng là có điểm không lên diện nhị a, các ngươi liền không sợ cho nhà mẹ đẻ mất mặt." Kha kha, Lưu đại mỹ nữ lời ấy sai rồi, a ngươi chỉ có thấy được một trong số đó. thoại bảo hôm nay chuyện này còn có thứ 2 thứ 3 đây, lúc này mới cái nào đến chỗ. Như thế này các ngươi sẽ chở giật mình đem đi. Ta nhị ca thật vất vả cưới thiên tiên giống như nhị tẩu, có thể không cố gắng đại làm một hồi sao? Vì lẽ đó ngươi sẽ trở như thế này xem kịch vui đi. A, thật có trò hay a. Chân chân ngươi nghe một chút, ta liền nói anh rể không biết cái này sao không phẩm. Lưu gia cao hứng quay về Ngô Chân Chân nói rằng, sau khi nói xong lại một mặt tò mò hỏi Đúng rồi, đúng rồi Lý Minh, còn có cái gì tiết mục ngươi muốn cho hai chúng ta để lộ để lộ bái? Tuy rằng Lưu Giai cũng là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, hơn nữa còn ẩn tình đưa tình mà nhìn về phía Lý Minh, thế nhưng Lý Minh không nhúc nhích chút nào, lật một chút khinh thường nói rằng, chuyện này cũng không thể nói, nếu như hiện tại để lộ còn gọi cái gì kinh hỉ a. Lưu Giai phủi phết cái miệng nhỏ khinh bị nói, hừ, xem đem ngươi lắc sát, không nói dẹp đi, bạn lang lại không phải ngươi một vị, ta hỏi vị này đại soái ca. Sau khi nói xong rồi, hướng Tiễn Phi nói rằng, "Này, tiền anh chàng đẹp trai, ngươi cùng chúng ta lưỡng nói một chút bái." Tiễn Phi vừa nhìn Lưu Gia cái kia như hoa mặt cười, trong lòng càng hoảng rồi, run lập cập điệu nói rằng, "Cái này cái này, không thể nói a, nếu như nói bị Tào ca biết rồi, nhưng là đối với ta quả ngon ăn, Lưu cô nương ngươi cũng đừng hỏi được không?" "Lưu cô nương." "Tào ca." Bụt bụt bụt rồi. Lưu Gia vừa nghe đến Tiễn Phi xưng hô như vậy, chính mình cười đến cái bụng đều đau đớn. Hơn nữa nàng cũng từ tiền phi trong lời nói biết rồi lão tào bảo đảm lại có cái gì yêu thiêu thân, không khỏi cũng là tràn ngập chờ mong, bất quá đối với tiền phi đúng là tràn ngập tò mò, gia hỏa này là từ đâu nhi bò ra ngoài, làm sao biết cái này sao thổ địa sương hô một đại mỹ nữ. Liên như vậy, hết thảy nhà mẹ đẻ khách mời cùng hai vị phù dâu mang theo nghi vẫn cùng không rõ theo đoàn xe đi tới Thanh Vũ Lộ lối vào nơi. Đoàn xe đến nơi này sau hết thảy người nhà mẹ đẻ đều cho vắng. Liền thấy nơi này là tiếng người huyên náo chiêng chống huyên thiên, trên trời bay đủ mọi màu sắc mang theo đeo duy bằng khinh khí cầu, phía trước nhựa đường trên đường thì nhìn không thấy đầu cầu vườn môn, mặt trên tất cả đều viết cung trúc chu vũ tiên sinh, thanh thanh nữ si tân hôn đại hỷ hoành phi. Hai bên đường đi mỗi người có một đoàn mặc đồ đỏ quải lục chiêng chống đội, lúc này chính bán gắng sức khí diễn đấu. Mà nhất làm cho những người này giật mình chính là ở nhựa đường lộ ngay phía trước xếp hàng ngang rất nhiều lượng bốn bánh tử tú lơ khơ. Dẫn đầu rõ ràng là một chiếc khí thế bằng bạc Đông Phương Hồng. Hơn nữa những xe này bốn phía đều nạm đầy đủ mọi màu sắc hoa rạng, nhìn qua thình lình chính là một cảnh hoa xe đoàn xe. Lao Tảo không biết từ đâu nhi chui ra, một tay xoa eo cầm đại kèn đồng lớn tiếng nói, "Khách nhân Tôn Quý môn, bởi thị trấn không cho chạy tú lơ gơ, bằng vào chúng ta đầu một đoạn đường chỉ có thể dùng kiệu nhỏ tay lái mọi người nhặt lấy." Thế nhưng bắt đầu từ bây giờ liền đi vào chúng ta chu gia thôn cưới vợ chương trình, thì mọi người xuống xe Di giá Lâm xe hoa trên. Chúng ta tốt kế tục hôn lễ em ố út. Lần này người nhà mẹ đẻ bên này nhưng là vỡ tổ, nhìn nhiều như vậy cưới vợ, cũng chưa từng thấy như thế cả à. Khung cảnh này cả cũng quá lớn điểm chứ. Cường hào chính là cường hào A, này cưới vợ phương thức đều cùng người bình thường không giống nhau. Liên mọi người cười ha hả xuống xe hương phấn lên mặt sau bốn bánh tử xe hoa trên. Bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, ôn hỏa thanh phong nhẹ nhàng phất quá hai gõ má, nghe huyên thiên chiến trống, nhìn vô tận cầu vòng môn cùng khinh khí cầu. Người Chu Vi Hoa dạy mang đến hương thơm, cảm thụ phả vào mặt vui mừng, những người này thích dí địa quả muốn lớn tiếng gọi ra. Ngồi ở Từ Cẩm Lan bên người mấy người tỷ muội đầy mặt hâm mộ hỏi, "Ta nói Cẩm Lan, ngươi cái này con rể không đơn giản a, chỉ là tiếp cái thân cũng có thể cả gia trận thế lớn như vậy, này phô trương cũng quá lớn điểm chứ?" Từ Cẩm Lan trên mặt đều sắp cười ra bông hoa tới, bất quá ngoài miệng khiêm tốn điệu nói rằng, "Xem các ngươi nói, nào có như vậy mơ hồ. Đứa bé kia chính là một cái trông trọn" Chỉ bất quá nhận thầu mấy ngọn núi mà thôi, nếu không là thanh thanh không phải hắn không lấy chồng ta cùng lao liêu còn không đồng ý đây. Mấy người phụ nhân bất mãn nàng trả lời, đây tuyệt đối là được tiện nghi còn ra vẻ à, liền tụ lại cùng nhau cười vui vẻ địa lại cờ trách một phen hào tị mội. Này trung gian còn ra mấy cái tiểu nhạc đệnh, phải biết hôm nay tới tham gia hôn lễ nhưng là còn có rất nhiều không tưởng tượng được đại nhân vật, những người này khi chiếm được trong nhà lao già hoặc là lao thượng cấp mệnh lệnh sau có thể không dám thất lễ. Sáng sớm trên liền chạy tới Thanh Vũ Lộ lối vào. Chỉ là nhìn cách buổi trưa còn sớm, mà nơi này đã đã biến thành một cái xung sướng hải dương, hơn nữa những kia bốn bánh tử xe hoa cũng làm cho bọn họ cảm thấy rất mới mẻ, liền những người này cũng không tiếp tục hướng về Phượng Hoàng Sơn Cạn, mà là ở lại đây xem trò vui. Chờ người nhà mẹ để mọi người lên xe hoa sau những người này cũng có chút nữa, ngược lại người nơi này nhận biết mình cũng không nhiều, vì lẽ đó dồn dập đi tới lão tảo nơi này nói rõ chính mình là tới tham gia hôn lễ. Thuận tiện cũng tuân hỏi một chút có thể hay không cũng leo lên xe hoa mở mang tầm mắt. Chương 721, chấp tử tay, bạc đầu giai lão ba. Nhìn những người này ăn mặc cùng khí độ, lão Tào trong lòng hồi hộp nhĩ, những người này chính mình không quen biết hơn nữa còn là tới tham gia hôn lễ, không cần phải nói là những lão già kia môn công lao, như vậy quý khách nhưng là thỉnh cũng không mời được a, nào có không nên lý lẽ. Liên liên tiếp gật đầu đem những này quý khách mời đến xe hoa trên. Vừa mới bắt đầu Liễu Thửa Sơn cùng với một ít muốn tốt giới chính trị bằng hữu cũng không chú ý tới những người này, thế nhưng chờ bọn hắn lên xe nhìn thấy bọn họ rung mạo sau, Liễu Thửa Sơn mấy người đều há hốc mộm. Nếu như chính mình con mắt không hoa mắt, những người kết nhưng là mỗi người đều ghê gớm, tùy tiện đi ra một vị đều là thiên đại mặt nguối, hơn nữa nếu bản về chức vị, không có một vị so với thị ủy sụ gì thấp. Liễu Thửa Sơn bên cạnh một vị phó sỉ tạ cũng quay đầu giật mình quay về hắn nói rằng, Liễu Sụ Di... Những người kia đều là ngươi mời tới sao? Nhiều như vậy đại nhân vật đều có thể qua tới tham gia hôn lễ, ngài mặt mũi này lớn đến bầu trời a. Liêu Thừa Sơn cười khổ một tiếng nói, lão Giang, ta nào có lớn như vậy mặt mũi a. Ta muốn chính là tỉnh, ủy, xu gì cũng không lớn như vậy mặt mũi có thể làm cho những này đại nhân vật đồng thời xuất động chứ. Nếu như ta phỏng chừng không sai những người này hẳn là hướng về phía ta con rể đến, ha ha, tên tiểu tử túi này, đều là cả như thế làm người giật mình sự tình. Ai, như thế này đến địa phương sau khi chúng ta mấy cái vẫn là đi qua chào hỏi một chút đi, nếu gặp phải không chào hỏi không khỏi có chút thất lễ. Chu vi mấy cái đồng sự đều nghe choáng váng, bí thư đây là tìm cái có bao nhiêu nghịch thiên con rể a. Mọi người đều sau khi lên xe, ở lao tàu lớn tiếng thét to dưới, dẫn đầu chiêng chống đội hai chiếc xe tải lớn chậm rãi thúc đẩy, đón dâu đoàn xe từ từ hướng về chu gia thôn đi vào. Liên thanh vũ lộ trên liền xuất hiện một bộ cực kỳ náo nhiệt tình cảnh. Phía trước hai đại xe tải lớn trên hai nhóm nhân mã đứng ở phía trên khu chiêng gỗ trống, mặt sau theo camera xe, một đôi thân mang đại hồng hỉ phục người mới ngồi ở một chiếc loại cực lớn tràn đầy hoa tươi tú lơ khơ trên liên tiếp lộ ra nụ cười vui vẻ. Xe hoa sau là một tiểu loại nhỏ tú lơ khơ xe hoa, mặt trên ngồi đủ loại khách mời. Cho dù là đến lúc tháng 10, có thể ở các hương thân nỗ lực thanh vũ lộ hai bên như trước là hoa dại nở rộ, phong anh đều vũ, theo từng trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt, mang đến từng sợi mùi hoa. Đón dâu đoàn xe chậm rãi đi tới, xuyên qua đạo đạo vui mừng cầu vồng môn, đi ngang qua từng con từng con trên không trung phiêu diêu khinh khí cầu, nhất làm cho mọi người cười không thỏa thuận miệng chính là, có hai tên này cầm lái hai đại tạo hình khác loại xe dẹp ở trong đội ngũ hộ hành toán, còn không thì hưng phấn hướng lên trời trên đánh hai pháo. Ai biết mọi người khiếp sợ còn không kéo dài mười mấy phút, ở đến một tòa tạo hình cổ điện đại khí rộng lớn cầu đá trước đứng một nương cùng hai cái phù dâu dĩ nhiên ngồi lên rồi do tám con thần tuấn mai hoa lộc kéo động một tòa đại hoa tiệu trên. Mà Tân Lang cùng bạn Lang cũng cưỡi lên ba con cao to đẹp trai mai hoa lục trên. Nghịch Thiên, thực sự là quá nghịch thiên rồi. Trước tới tham gia hôn lễ hết thảy khách mời nhất trí thầm nghĩ. Đoàn ngũ rốt cục ở pháo trong tiếng nổ tiến vào làng. Thẳng tắc nhựa đường trên đường sạch sẽ sạch sẽ, không nhìn thấy một hòn đá. Mà đại đạo hai bên càng là cây xanh tỏa bóng hoa dại nở rộ, xa xa non xanh nước biếc trong rừng bách điều đùa tiếng, phảng phất đi vào một chỗ tiến cảnh. Lúc này hai bên đường đi đã sớm chật ních đến đây người xem náo nhiệt. Trong thôn trong thành đều có, khiến cho Chu Vũ kinh ngạc cùng mừng rỡ chính là dĩ nhiên nhìn thấy lượng lớn đại vương trang cùng tiểu vương trang các hương thần, những người này nhìn thấy chính mình sau liều mạng hướng về hắn vất tay chúc phúc, đồng thời trong miệng cũng lớn tiếng mà nói lời chúc phúc, tình cảnh trong lúc nhất thời là náo nhiệt không ngớt. Chu Vũ người nhà thân thích cùng với một đoàn lão già lúc này đang đứng ở Phượng Hoàng Sơn cửa lớn lo lắng chờ đợi. Đặc biệt là Vương Quế Lan càng là xoa xoa tay đi tới đi lui, trong miệng một con dogi nhớ sao còn chưa tới a. Bán buổi sáng mới đến đạt nơi này, Lý Chí Kiên cũng mang theo Nhi nữ Tôn Bối ở chỗ này chờ, nhìn làm con râu động tác mỉm cười không ngớt, quay về nàng nói rằng, "Quế Lan à, là không phải sốt ruột." Vương Quế Lan thật không tiện điệu nói rằng, "Ba, ta thực sự là sốt ruột, ngươi nói Tiểu Vũ cùng thanh thanh sao còn chưa tới đây?" "Ha ha ha, này lần đầu khi, làm bà bà sốt ruột là bình thường, bất quá ngươi cũng không muốn muốn, dựa theo tiểu thảo cái kế hoạch kia cái này hôn lễ quả thật là có chút đại a." Sao có thể như vậy nhanh liền đến? Lại kiên trì vân vân đi, bọn nhỏ trong lòng là hiếm có. Tổ ba nội lúc này cũng cởi hơi đi tới kéo lại Vương Quế lan tay, mẹ con lượng đến vừa nói chuyện đi tới. Lam Như gia gia, cháu trai này kết hôn tự nhiên là không thể vắng chỗ, vì lẽ đó lần này hắn cơ hồ đem hết thảy van bố đều mang đến, bao quát Lý Minh cha mẹ thúc thúc cùng với mấy cái đời cháu, cũng tốt để đời kế tiếp cố gắng thân cận một chút. Cửa lớn hai bên cũng bố trí một fan Hai bên tài lên đại vương trang đưa tới cái kia hai khỏa mấy trăm năm đại cây bạch quả thụ, cửa lớn trụ trên dán lên đại hồng chữ hỷ cùng hỷ liên, chu vi đủ loại đủ loại hoa tươi, muôn tiếng ngàn hồng đẹp không sao tả xiết. Ở mọi người lo lắng chờ đợi, đón dâu đoàn xe rốt cục chậm rãi đến trước đại môn, ở hổ tử cùng nô lão nhị tám liền phát pháo mừng trong tiếng vương quế lan cười không không xuôi điệu tiếp nhận tân người vợ đưa tới bọc lại vải đỏ chậu rửa mặt, sau đó ở Chu Vũ nâng đở phượng quan khăn quàng vai che kín hồng khăn voan thanh thanh lúc này mới rơi xuống đại hoa kia. Hai người ở tiếng chiêng trống cùng tiếng pháo bên trong chậm rãi tiến vào trong cửa chính. Vương Quế Lan cùng Chu Định Quốc cùng với Chu Vi những này thân thích màu màu chạy đến mặt sau cùng Liêu Thừa Sơn toàn ra chào hỏi, sau đó đem thân gia toàn ra cùng với người nhà mẹ để mang tới hồ nước trước hoa bổng dưới. Hồ nước trước lúc này đã dự lượng lớn đồng tử, cái giá cùng với lập trụ trên cũng khảm nạm đủ loại tiểu hoa dạ nhi, đồng tử phía dưới là bằng phẳng bãi cỏ, người đạp ở bên trên khỏi nói nhiều thoải mái. Hơn nữa ở hoa bổng trung gian hoặc là bốn phía còn ra phát hiện các loại động vật cùng giống chim, mai hoa lục quần, cổ quần, lượn rừng con la hoàng, lam chim công cùng với đại hỏa kê các loại. Chúng nó tự do tự tại tại địa ở nơi đó đi bộ, trên người đều mang theo đủ mọi màu sắc rực hoa. Tinh khiết trong suốt lam thiên, xa xôi trắng noàn đám mây, phi hồng quải thúy dãy núi, chạy nhỏ dọn chạy xuôi dòng suối nhỏ, trên trời từng bảy từng bảy ban ngày ngà bạch hà quyển chuyển nhẹ múa, trên đất các loại động vật thích dí nhàn nhã ăn cỏ nô đùa. còn có bị tất cả những thứ này chấn động mà giật mình không thôi tiện đà tiếng cười đầy cõi lòng khách mời. Hết thảy tất cả đan xen vào nhau, hình thành một bộ người cùng động vận, thực vật, thiên nhiên trong lúc đó Hải Hòa Mỹ, 11 giờ 18 phút, một cái toàn thân đại lục gan mặc một đôi da trắng hài mang đỉnh đầu bạch lễ phép da hỏa cầm mịt rộ phồn xuất hiện ở to lớn lễ trên này, da hỏa này hướng về phía dưới ầm ĩ đám người đè ép, ép tay sau đó lớn tiếng nói, cao quý khách, các vị thái công gia gia thúc thúc đại gia thậm chí đại nương môn Hoan nên các ngươi tham gia Chu Vũ Cùng Thanh Thanh hôn lễ. Các ngươi khỏe a? Được. Phía dưới những người này cũng bị lúc này tình cảnh kéo đứng dậy, cùng theo lên hô lớn. Ha ha ha, phía dưới ta tuyên bố, Chu Vũ Cùng Thanh Thanh hôn lễ nghi thức hiện tại bắt đầu, cho mời một đôi người mới ra trận. Theo âm nhạc kiếm rượu, Chu Vũ Cùng Thanh Thanh ở bạn lang phủ dâu làm bạn dưới chậm rãi đi tới, tám đội lam bộ đáng yêu đồng nam đồng nữ ở phía sau lôi kéo thanh thanh hỉ phục, khỏi nói nhiều đáng yêu. Tuy rằng còn không thấy tân niên dáng vẻ, nhưng lần này tám đối với tiểu tử vừa ra trận liền đem tất cả mọi người đều đè ép, sau một khắc liền nhiệt liệt địa cổ trưởng, vui mừng ghê gớm. Chờ một đôi người mới lên đài sau khi, lão Tào lại cầm ống nói lên nói rằng, ta nói mọi người hiện tại là không phải đặc biệt nhớ nhìn cô dâu dáng vẻ a. Vậy chúng ta liền không đi tầm tường lộ, tuy rằng dựa theo cổ đại hôn lễ chính tự, thế nhưng chúng ta có thể trước tiên đem khăn loan nhấc lên đến, mọi người nói tốt không tôi ta. Được, chúng ta muốn xem cô dâu Xem cô dâu. Dưới đại lượng lớn người tuổi trẻ cũng đội vàng ồn ào. Ha ha, tốt, kỳ thực ta cũng muốn nhìn một chút cô dâu ngày hôm nay đến cùng có bao nhiêu đẹp đẽ đây, Tân Lang Quan, còn không nhắc lên tân nương Khanh Vân đến. Nhắc lên tân nương Khanh Đoan. Nam Cụ Thanh Môn ở phía dưới lớn tiếng mà theo hô. Chu Vũ hít vào một hơi thật dài, mặt mang nụ cười điệu lôi thanh thanh tay ra hiệu một thoáng, sau đó hai tay trên nhấc từ từ xốc lên đại hồng Khanh Đoan. Trên mặt mang theo e thẹn, mắt ngọc mày ngài Như hoa sen mới nở, yêu kiều thoát tha, tuyệt thế khuynh thành. Phối hợp một thân đại hồng hỉ phục, khí khí bên trong thanh khiết hào quang. Tân nương mềm mại trên cổ mang một cái trong suốt xanh biếc dây chuyền, vành hai trên mang hai con đồng dạng màu sắc cùng tính chất nhĩ đinh, một con cổ tay trắng ngần trên càng là mang theo một con tròn triệu thông thấu màu bích lục vòng tay. Hoa, cô dâu thật xinh đẹp rồi, quả thực chính là tiên nữ hạ phàm a. Mọi người tử ở phía dưới lớn tiếng nghị luận. Người thường xem trò vui trong nghề trông cửa đạo. Khi thấy Thanh Thanh một thân trang phục sau những kia tự cho là rất giàu có khách mời không khỏi hít một hơi hơi lạnh, nếu như chính mình không thấy kém, chỉ là cô râu này một thân trang sức liền so với nhà của chính mình đệ nhi còn dày hơn. Mu, sau đó ai muốn nói Tân Lang quan là trọng trọng chính mình bảo đảm cùng hắn cấp. Những người này đang suy nghĩ cái gì cùng lão tảo không một mao tiền quan hệ, nhìn thấy Thanh Thanh Khanh Loan Hiên sau khi thức dậy, kẻ này tiếp tục nói, phía dưới cho mời Tân Lang tân nương trưởng đối lên sân khấu. Nói xong câu đó, hoặc lão Tào lại bổ sung, cái kia ta nói rõ một thoáng a, tân lang bên này trưởng bối hơi nhiều, tuy rằng trước đó mọi người đều khuyên đừng chen nhiều người như vậy, nhưng là những này lão gia tử ai cũng không chịu tự động lui ra, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lên một lượt. Phía dưới cho mời thái công các gia gia lên sân khấu. Lão Tào vừa mới dứt lời ngồi ở hàng trước nhất lý thái công đi đầu mặt sau theo tổ bà nội cùng tám vị thái công cùng với một đoàn lão giả, xải bước điệu hướng về trên đài đi đến. Những lão nhân này ra an mặc tiệm quần áo mới, từng cái từng cái tinh thần trấn hưng khí thế bàng bạc, đi tới trên đài sau liền bệ vệ địa ngồi xuống. Nhiên hậu Chu vô cùng thanh thanh cha mẹ cùng với Liêu lão gia tử hai vợ chồng ở lão tạo bắt chuyện dưới cũng đi tới lễ đài ngồi xuống. Phía dưới tới tham gia hôn lễ nhiều người đi tới, đặc biệt là những kia được đến nhà lão gia cùng với lão thủ trưởng Triệu Hoán mà đến khách mời, nhìn thấy nhà trai trưởng bố dĩ nhiên đi tới nhiều như vậy không khỏi hơi kinh ngạc, thế nhưng chờ bọn hắn thấy rõ những người kia mặt thì chính là trấn động. Trời ạ, vị này Tân Lang quan rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ đem những kia đã từng thân ở địa vị cao lão nhân gia tất cả đều đưa đến, hơn nữa còn làm trưởng bối xuất hiện ở hôn lễ trên đài? Quá khó mà tin nổi chứ. Tôi đáng sợ nhất chính là làm sao Lý Lao cùng Lý Phó cũng tọa ở phía trên, hơn nữa nghe giới thiệu nói vẫn là Tân Lang quan Thái công cùng gia gia. Lúc này trên đài đã bắt đầu lục tục lên tiếng, Chu Vũ bên này là Lao Thái công trước tiên lên tiếng, sau đó chính là Lý Chí Kiên, lại chính là phụ thân Chu Định Quốc. Thanh Thanh bên này liếu lão gia tử cùng Liêu Thừa Sơn cũng lần lượt phát ngôn, đối với Chu Vũ cùng Thanh Thanh tiến hành rồi chúc phúc. Chương 722, đại kết cục. Tích động lòng người thời khắc rốt cục đến, ở Lão Tảo lớn tiếng nói ra người mới trao đổi nhận thì, Chu Vũ một tiếng gầu thiếu, một con khủng lôi vũ kim điêu từ phía chân trời dương cánh bay tới, cuối cùng rơi xuống Chu Vũ trước mặt. Chu Vũ tử nhỏ điêu trên đùi cởi xuống bảng thằng đem đồ trang sức hộp nắm ở trên tay, sau đó nhẹ nhàng vu vũ kim điêu cánh chim. Kim Điêu thân thiết chửi hai hạ Chu Vũ một tiếng ưng khiếu lại dương cánh bay lượn với phía chân trời. Tình cảnh này thật là đem phía dưới những người này để ép, mẹ kiếp, đây là kết hôn vẫn là đóng phim? Chỗ này mỹ đến tựa như tiên cảnh, trên trời phi trên đất chạy đều là chút hi hữu động vật thì cũng thôi, sao một cái khẩu tiếu còn có thể đưa tới một con mẫu vàng đại điêu? Sẽ không là nhà trai nhẫn kết hôn ngay khi đại điêu trên người chứ? Sao làm cùng thần thoại giống như? Không có đạo lý a. Liên mọi người không khỏi châu đầu ghé tai dồn dập nghị luận, càng lạc có mấy cái Thanh Sơn chính quyền thành phố quan chức nắm lấy Liêu Tam pháo hỏi dò không ngớt, mà các nơi phương đến những lão già kia môn bộ hạ cũng với Chu Vũ tràn ngập hứng thú, dự định các loại, chờ kết hôn nghi thức sau tìm tới lão lãnh đạo cố gắng để hỏi cho rõ. Chu Vũ đánh ra đồ trang sức hộ, từ bên trong lấy ra một con nhẫn kim cương thâm tình cho Thanh Thanh đội, sau đó Thanh Thanh cũng từ Liêu Gia trong tay tiếp nhận nhẫn kim cương khắp nơi ẩn tình địa cho Chu Vũ đội. Vì rưới mọi người vì là này một đôi thần tiên quyến lữ cao hứng cổ trượng. Kết hôn nghi thức ở lão tảo không bám vào một khuôn mẫu dưới sự chủ trì đạt được viên mãn thành công, phía dưới chính là khai tiệc. Lưu đại chú ngày hôm nay nhưng là vội chết rồi, tuy nói trên núi đã có không ít đầu bếp, hôm nay cái sáng sớm trong thôn cũng không có thiếu mấy phụ nữ qua đến giúp đỡ, thế nhưng mệt đến như trước không thể ngừng lại chốc lát. Nhất làm cho hắn đau đầu chính là vốn là hôm qua đã nâng cốc tích nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng. sẽ chờ ngày hôm nay dưới hoa đồn sao là được. Nhưng là không nghĩ tới sáng sớm trên chu định bang liền chạy tới nói cho hắn, nói là đại vương trang cùng tiểu vương trang muốn tới không ít người tham gia chu vũ hôn lễ. Tuy nói nhân gia đã nói cẩn thận bởi nhiều người không ở nơi này uống rượu tịch, thế nhưng kết hôn chuyện lớn như vậy nhỉ, nhân gia lại là vượt núi băng đèo tới tham gia, cái này cần là bao lớn tấm ý. Nếu như không để lại nhân gia uống rượu tịch lao chu gia sau đó còn sao là người? Vì lẽ đó Chu Định Bang đề hắn lập tức tính toán một thoáng còn đến tăng thêm bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, lại xuất hiện từ trong thôn tìm 10 người tay cho hắn điều phối. Liên Lưu Đại Chu tính toán một phen, sau bày ra một tấm tờ khai để này 10 vị thôn dân lập tức lái xe đi trong trấn mua. Lưu Đại Chu qua loa điều tính toán một chốc, đến đây nhà mẹ đẻ khách cùng trong thành khách mời không tính, chỉ là ba cái trong thôn uống rượu tịch liền vượt quá 1.500 người. Nếu như lẻ loi tán tán tất cả đều gộp lại ít nhất đến theo 1.800 người tính toán. Vậy thì là 180 chác gà cũng may hiện tại không thiếu tiền. Nhân thủ cũng đủ, nhà bếp càng không cần phải nói, cho dù không đủ ở bên ngoài an mấy cái bắt tốt như thường xảo dao. Non xanh nước biếc lục thảo nhân nhân, hoa dại nở rộ muôn tiếng nghìn hồng, ở hồ nước trước trên đất trống cùng với bốn phía một tiểu gạt ra để lượng lớn cái bàn, từng đạo từng đạo bước hơi nóng đại mâm bị trước đến giúp đỡ người trẻ tuổi lưu thủy điệu đoan đến trên bàn, kê vị thịt cá sơn chân hải vị là mọi thứ đầy đủ. Thức ăn đầy bàn ngạnh kỳ cục. Để trước tới tham gia hôn lễ những kia người thành phố lại là giật mình không thôi. Hơn nữa ở đây bọn họ còn ăn được trong truyền thuyết mỹ vị vô hạn long lý, uống đến trong truyền thuyết hoa quốc cựu, lúc này mọi người mới biết vì sao Tân Lang Quan biết cái này sao nghịch thiên rồi. Cảm tình những này trong truyền thuyết thứ tốt đều là nhân gia làm ra đến a. Dung gia bận bịu cả ngày, cho đến hơn 8 giờ tối trung, Chu Vũ mới ôm lấy Thanh Thanh đi tới chính mình tân phòng. Trong phòng không có mở đèn, trong đại sảnh trên bàn bày đặt một bình rượu nho hai con ly cao cổ. Tám con nến đỏ tỏa lạc ở xung quanh, phát sinh nhu hòa say lòng người ánh sáng. Chu Vũ lôi kéo Thanh Thanh đi tới trước bàn hai người ngồi xuống, tận tình đưa tình điệu lẫn nhau nhìn một hồi, Chu Vũ mở ra chiếc lọ rót hai chén rượu nho, hai người thâm tình uống một chén rượu giao bời. Ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm tròm sao hồng ánh, bầu trời đêm thâm thúy mà tinh khiết. Gió núi nhẹ phẩy bóng cây giuông song. Phượng Hoàng Sơn dạ yên tĩnh mà ấm áp, một đôi người mới ở này yên tĩnh an lành bên trong, ở phong thanh tiếng nước sâu thanh các loại, chờ Thiên nhiên tấu lên bên trong, hai viên nóng bỏng tâm rốt cực kích động mà ngọt ngào điệu dung hợp lại cùng nhau, như mưa xuân nhuận vật giống như hoàn thành nhân sinh chuyển biến. Ở một năm này tháng 12 mạo, ở Chu Gia thôn cùng với Tiểu Vương trang toàn thể thôn dân nỗ lực, Chu Gia thôn là cựu mạo đội tân nhan, nguyên bản cũ kỹ nhà ngói nhà trệ tất cả đều đổi tặn ra hiện đại khí tức hai tầng biệt thự, ở quá năm trước hết thảy biệt thự đều trang sức một tầng, Chu Gia thôn cùng Tiểu Vương trang tất cả mọi người ra đều trụ lên mới tinh đại khí biệt thự. Để Thái Bình trấn cái khác thôn sóng đỏ mắt không xong rồi. Ở quá năm trước, Chu Vũ ở Thiên Nga Hồ cùng với mấy cái hồng thủy đường nuôi trồng long lý cùng tế Lân Ngư cùng với tướng quân Tôm lại lớn đại được mùa một hồi, đồng thời trong thôn cùng trên núi trồng đại quả đào cũng quen, những này thứ tốt lăng là trước ở năm trước bán cái giá tiền cao. Năm thứ 2 đầu xuân, Chu Gia thôn cùng tiểu vương trang học hỏi thức xác nhập cùng nhau, mọi người cảm niệm Chu Vũ công lao, vì lẽ đó tân thành lập làng liền gọi Vượng Hoàng thôn. Tân thành lập làng ở Chu Vũ Nâng đã dưới ra tăng cây công nghiệp cùng với hồng cảnh thiên trồng, hơn nữa theo trong thôn thổ địa bị không gian khói xám cải tạo dị thường màu mỡ, Chu Vũ lại kiến nghị thôn bí thư Chi Bộ Chu Định Bang cùng trưởng thôn Vương Chí Lâm lợi dụng mấy cái sườn núi bắt đầu trồng nhân sâm, tang hồng hoa các loại, chờ dư liệu. Đồng thời, mọi người ở trong trấn phân phối tiểu vương trang những kia hoang sơn dã lĩnh cũng gieo vào cây tử đằng, đồng thời mở ra một nhà thủ công phẩm bệnh công ty, Vương Đông Khí làm xưởng trưởng Thời gian đi vào 4 tháng, ở mưa xuân mở mịt cây cỏ hoa đón xuân thời tiết, để Chu Vũ ca mấy cái hưng phấn không thôi chính là ở Thanh Nưu Lĩnh trên đất khắp núi đổi buốc lên bất lao thảo tiểu mầm non, liền Chu Vũ sắp xếp Chu Hổ mau mau đi tìm ra các thanh sơn, lợi dụng năm ngoái lưu lại một ít bất lao thảo bắt đầu nghiên cứu bất lao hoàn chế tác, sau đó liền đi xin độc quyền cùng với xây dựng xưởng xưởng, để các loại chờ, bất lao thảo thành thục sau tốt trực tiếp khởi công chế tác bất lao. Hoàn Phượng Hoàng thôn ở đồng bộ phát triển đồng thời Chu Vũ bên này cũng không nhàn rỗi, Chu Đại Bưu triệt để đâm nổi lên Phượng Hoàng Sơn bên này nuôi trồng trồng cất rượu các loại công việc, ngược lại Chu Vũ có tiền, liền ở dưới chân núi kiến một tòa loại cỡ lớn cất rượu xưởng, chuyên môn chế riêng cho Hoa Quốc hữu, tranh thủ gia tăng sản lượng chiếm lĩnh quốc nội cao cấp rượu thị trường. Bởi Phượng Hoàng Sơn nghỉ phép khu phát triển càng ngày càng tốt, lao tạo chỉ là làm cái này du lịch phương diện đại tổng quản liền đủ hắn vội tử, bất quá gia hỏa này chính là quý điểm nhiều. Trưởng về Chu Vũ ra mấy cái chủ ý cũng thực thi sau, nghỉ phép khu quản lý cùng với du lịch phẩm chất chiếm được rất lớn tăng cao. Bởi Thanh Thanh ở thị trấn đi làm, đường sá thực sự là quá xa một chút, trước đây không kết hôn thời điểm đúng là không cảm thấy có cái gì, nhưng là sau khi kết hôn hai người như keo như sơn ai cũng không thể rời bỏ ai, hơn nữa Chu Vũ bên này là trăm hoa đua nở. Không có cái này nữ chủ nhân áp trận luôn cảm thấy uất một chút cái gì, liền hai vợ chồng hợp lại kế Thanh Thanh liền từ công tác cùng tiểu tiểu cùng với Lưu Quên Nhi đồng thời quản lý Thanh Nhu Linh trên Hoa Lan. Lại sau đó Chu Vũ kiếm được tiền thực sự là quá hơn nhiều. Mà Phượng Hoàng thôn từng nhà cũng đều trải qua đại khang sinh hoạt, vì lẽ đó Chu Vũ liền thành lập một cái quỹ biết, để nhóm này nương tử quân quản lý, chuyên môn trợ giúp nghèo khó vùng núi Nhi Đồng, để bọn họ có học trên, có cơm ăn. Thời gian thấm thoát 5 tháng như thoi đưa, 5 năm sau một ngày, Phượng Hoàng trên núi tinh kỳ pháp phối, chương trống huyền thiên, thủy mịn xanh lá mạ hoa tươi nở rộ. Phượng Hoàng người trong thôn cùng với các lộ khách và bạn tụ hội nơi đây, vì là lão thái công ăn mừng 90 tuổi đại thọ. Lúc này Phượng Hoàng thôn càng thêm non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, không khí trong lành kỳ cục. Một loạt bài tráng loan tiểu lâu thấp thoáng ở hồng hoa liễu xanh bên trong. Phượng Hoàng Sơn trung tâm nơi tọa lạc một chỗ cổ điện phong cách trang viên, chu vi tụng thanh bạch thủy, hoa tươi nở rộ. Thanh Thanh cùng tiểu tiểu các ôm một cái bút bê sứ giống như tiểu niếp niếp chính đang truy đuổi ba cái cây cải đỏ đầu. Một người trong đó tiểu tử hai con thuần hấp thanh linh mắt to huyền tuyên truyền loạn. Rất giống khi còn bé Chu Vũ, mà to lớn nhất cái kia bộ bấm, một bên chạy còn một bên hô phong khẩn, Sa hô, con ít nhất vừa nhìn tướng mạo, quả thực lại như là Chu Hổ phiên bản. Thanh Thanh một bên chạy một bên khẽ kêu nói, "Tào đại bảo, Chu Thanh, Chu tiểu hổ, ba người các ngươi tiểu tử thúi cho ta đứng ở. Các ngươi làm sao liền như thế không bất lo?" Chúng ta mấy nhà đại nhân thật vất vả cho các ngươi tổ ra ra chuẩn bị lễ mừng thọ các ngươi giám hướng về mặt trên đi tiểu. Đến cùng là ai làm mau mau thành thật khai báo. Lúc này Thanh Thanh trong ngực bút bê sứ cũng ánh thanh ánh ngữ địa đô đô nói, "Các ca ca không có chút nào ngoan, niếp niếp mới không sẽ tới nơi đi tiểu đây, mụ mụ, tiểu tiểu mụ mụ, đánh các ca ca cái mông." "Đúng đúng." "Y y tỷ tản nói rất đúng, mấy người bọn hắn đều là đại bại hoại, chuyên môn làm chuyện xấu, nào có ta cùng tỷ tỷ ngon a." Tiểu tiểu trong lồng ngực tiểu La Lệ cũng chuyển con ngươi nói rằng: "Thanh Thanh cùng tiểu tiểu liếc mắt nhìn nhau, xoa xoa trán bóng cái trán, bất đắc dĩ cười cợt, Thanh Thanh cương triều địa hôn tiểu niếp niếp một cái, "Sơn quái đạo, y y, đừng tưởng rằng mụ mụ không biết, ca ca ngươi môn hướng về tổ gia gia lễ mừng thọ trên đi tiểu là ngươi cùng điểm điểm kích tướng chứ. Nếu ta nói a mụ mụ cùng tiểu tiểu mụ mụ hẳn là đánh ngươi cùng muội muội tiểu thí thì mới đúng." Nói tới chỗ này Thanh Thanh lắc lắc đầu, trong nhà hiện tại liền chính mình khá là bình thường. Lão công Chu Vũ Liên không cần phải nói, xưa nay không đi tầm thường lộ, hiện tại còn ở trong phòng ngủ say như trước đây, chính mình một đôi nhi nữ càng là trò giỏi hơn thầy, từng cái từng cái cơ linh quái lạ, làm được bản thân nhức đầu không thôi. Cho tới lão tảo cùng hổ tử hai nhà cũng là như thế, bất quá cái kia hai tên này hiện tại là Nhật Tình Nhi 10 phần, mỗi người đều mang theo một cái tổng giám đốc danh hiệu, uy phong kỳ cục. Hổ tử bất lão hoàn càng là đạt đến một hoàn khó cầu mức độ, đã sớm lao ra Á Châu hướng đi thế giới. Hoa Cúc Tiểu cũng là như thế. Mà Phượng Hoàng Sơn nghỉ phép khu ở sáp nhập Đại Hắc Sơn cùng với Thanh Phong Sơn sau khi cũng đã trở thành quốc nội số 1 số 2 loại cỡ lớn phong cảnh khu, mỗi ngày đến đây du lịch nghỉ phép du khách là nối liền không dứt. Bây giờ Phượng Hoàng thôn ở Chu Đại Bưu cùng Vương Đông dẫn dắt đi đã sớm đi tới tập đoàn hóa con đường, rực tính kỳ cao hồng cảnh thiên cùng với nhân sâm tạng hồng hoa các loại, chờ, dược liệu cùng thủ công hàng lên làm như tập đoàn chủ đánh sản phẩm viễn tiêu thế giới các quốc gia. Mà thôi tiểu tiểu cùng Lưu Quyên Nhi làm chủ thành lập màu xanh lục tập đoàn thì lại chủ đánh quý báo hoa cỏ cùng thanh tân không ôm màu xanh lục thực phẩm, danh tiếng ở quốc tế trên cũng là nhất thời có một không hai. Mà này mấy đại tập đoàn người giật dây chu vũ thì lại lược rơi xuống tất cả, hầu như không làm người đợi biết tới, mỗi ngày lao bà hài tử nhiệt kháng đầu, chân chính trải qua ăn được ngủ được sướng như tiền, đến tiền đến bong gân ngóng trong bên trong sinh hoạt. Bởi hoàn cảnh đạt được đại đại cải thiện. Trên núi Thái Công cùng các gia gia sống được được kêu là một cái thẩm thâu a, từng cái từng cái mặt đỏ lử lử, cả ngày không phải lưu cậu chính là câu cá, trải qua ưu thai du thai